chương 205, bản mạng phụ lục thất khiếu linh lung một chương 205, bản mạng phụ lục thất khiếu linh lung một kỳ thanh trúc luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông sau lúc này quyết định không ngừng cố gắng trực tiếp thuận thế đột phá tử phủ cảnh giới tử phủ người thượng đan điền cũng lại viết nghe hoàng c u n g cũng là thức hải s ở tại ở vào hai lông mày chi gian sọ nào trong vòng thủ thiên nguyên dương khí chính là dấu thần c h i sở tu sĩ tại tử phủ cảnh giới chủ yếu chính là tu hành thần hồn thần thức khai phát tinh thần làm thần thông pháp lực được đến tiến một bước lột xác tại thức hải bên trong sáng lập tử phủ đầu tiên ngư nguyễn tri cảnh m ệ ờ i bảy tầng linh hải vì ngày sau tấn thăng thiên nhân làm cuối cùng tích xúc nghĩ muốn đột phá tử phụ đầu tiên liền phải muốn thần hồn quá quan tại thức hải bên trong chuẩn sắc tìm được tử phụ sở tại đồng thời đem này mở ra tử phụ lại xưng nghe hoàng cung này bên trong hôn hôn đ ộ t đội k ỳ thanh trúc thần hồn sao mà cường hãn thú chi nàng tử phụ đã sớm bên ngoài hiện tùy tiện liền đem này mở ra vì thế thức hải bên trong một điểm hôn đ ộ t thế giới được mở mang thần hôn ngưng hình một đạo cùng kỷ thanh trúc giống nhau như lúc thần hồn hiện ra tại này cái thế giới bên trong tử phủ cảnh giới thần hôn ngưng hình mà ra b ấ từ quá này bình thường đến là, tu tu là t phủ, phủ khắc họa thần n thông ư nay g hình có thể t h ấ được n một đạo rất là trọng yếu trực tiếp liên quan đến tương lai tấn thăng thiên nhân lúc ngưng tụ bản bệnh thần thông phụ lục đương nhiên kỳ thanh trúc thì là càng lớn hơn gan dũng muốn tại này lúc ngưng tụ bản mạng phụ lục thiên long tinh huy đại thần thông một điều t u y ê n cổ thiên long tại t ử phủ hỗn độn không gian bên trong chậm rãi chim nổi thần cực lớn đến t ộ đ ỉ n h thân thể giống như vắt ngang ư ớ c ư ớ c giảm l ĩ n h hằng tinh h à ước vạn tinh huy nháy mắt bên trong chiếu sáng hỗn độn thế giới quả thực liền là tại khai thiên tích điệp thiên thiên ngũ hành đại thần thông đen xanh đỏ hoàng bạch ngũ sắc thần quang nở rộ đại địa hệ gia nước chạy biển r i ê n dùng viêm dân trào thiên hỏa bồn rơi kim thạch tàn mát có cây xanh úng ngũ hành luân chuyển diện hóa cùng tinh hạ tôn nhau lên nếu không phải này bên trong không có bất luận cái gì sinh linh. chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm là một phương chân thật bất hư thế giới t h ầ n h ồ n t r ú c linh đài kỳ thanh trúc trong lòng phát ra một tiếng t h a n nhẹ ngũ hành chi địa thượng một tầng xích ngọc bản linh đài lấy thuần túy nhất thần hồn chi lực xây thành n à y đại biểu nàng đã coi như là tiến vào tử phụ thứ nhất tầng nhưng là nàng cũng không có như vậy đình chỉ tiên thiên ngũ hành đại thần thông cùng tiên long tinh huy đại thần thông đạo vận nối liền đất trời tại xích ngọc linh đài bên trên xe lẫn hóa thành một bộ mông lung không rõ ràng đại đạo đồ tại này đồng thời kỳ thanh trúc cực điểm sở có thể thi triển chính mình pháp lực lấy pháp lực làm tuổi tuổi lấy thần hồn vì lò luyện nung khô hai đại thần thông kỳ thanh trúc sở hữu pháp lực tiết ra t h ầ n h ồ n đều tại bắt đầu cháy rừng rực nguyên bản đóng ánh l ụ c thân đều có chút t ạ m đạm tại kim cổ thời đại nghị muốn hoàn thành cổ pháp trước tiên cô động bản m ệ n h thần thông phụ lục độ khó rất lớn liền tính là lấy kỳ thanh trúc nội tình thế nhưng cũng có chút không đáng kể đương nhiên n à y cùng nàng một lần tính nghị muốn đem hai loại đại thần thông cô động tại cùng nhau cũng có rất lớn quan hệ không phải chỉ chọn một loại tuyệt không sẽ xuất hiện nay loại tình huống không tốt pháp lực không kế xem tới chỉ có thể lấy hết v ừ liếng này nha đầu không sẽ là tình kế tốt đi thương n ệ n cọ sát lấy miệm đầy răng ngà nhưng cũng chỉ có thể một mạch bót nát một nắm lớn long đem tinh thần u hết sức linh khí rót vào kỳ thanh trúc thể nội vì nàng tiếp tục tiêu hao không phải hai đại thần thông đều muốn bị nàng cấp lệ u y không trực tiếp tu vi mất hết vanh long một tiếng vô hình buồn bực vang lên linh hồn chấn động làm đứng tại cách đó không xa kỷ huyền đều bị đánh ngã tại mặt đất thân thể không tự chủ đả khởi bệnh sốt rét cũng liền tại này lúc kỳ thanh trúc đem hai đại thần thông thành công d u n g hợp ở cùng nhau hóa thành một mai rộng năm tấc dài chín tấc thần dị phù lục n à y mai phù lục lấy đen xanh đỏ hoàng bạch ngũ sắp làm nền mặt trên lạc ấn tinh huy long ngân ngũ thải hào q u a n cùng tôi sán tinh huy đem kết hợp thần dị hết sức phù lục chậm rãi rơi xuống lơ lửng ư đang ngồi xếp bằng tại xích ngọc linh đ à i kỳ thanh trúc thần hồn đỉnh đầu nó còn tại không ngừng lột xác tường đận tường vân t ử khí tại phù lục chung quanh l ư ợ n lờ càng là có ẩn ẩn ước ước đại đạo thiên âm truyền ra hiện hóa dị tướng thành công ta có thể cảm nhận được cho dù là mới vào tử phủ cảnh giới chỉ bằng mượn này bản m ệ n h phù lục tử phủ bên trong đều không có bao nhiêu đối thủ kỳ thanh trúc mừng rỡ cười nói sơn h à đổ theo hư không bên trong rơi xuống hóa thành một đạo lưu quang sông vào nàng thức hải bên trong nay thời điểm kỳ thanh trúc thất hải cũng không biết nói tăng lên nhiều ít nhất trung tâm nơi sừng có một chỗ hỗn độn thế giới sáng l ậ này bên trong đại địa cùng tinh hà đều là sinh động như thật một tầng xích ngọc bản linh đài cao trúc thượng có kỳ thanh trúc thần hồn v a n ngồi đỉnh đầu lơ lửng một mai thần dị hết sức bản mạng phụ lục thương nguyệt thế này cũng không nhịn được sợ hai t h á n p h ụ n ư ơ n g tụ thành bản mệnh thần thông phụ lục có tử khí lờ lờ cao quý không tản đ ổ i tấu đại đạo thiên âm đại biểu tích lũy thâm hậu này tại cực kỳ xa xôi thời đại bên trong đều là bị cho rằng có thành thánh tri tư biểu hiện a bình thường tu sĩ tu luyện tới thiên nhân cảnh giới đều là vạn người không được một tồn tại nghĩ muốn đến pháp tướng cùng trường sinh cảnh giới kia đều là mấy chục trăm vạn bên trong không có một cái chớ nói chi là truyền thuyết bên trong thánh nhân không biết muốn nhiều ít kỳ ngộ cơ duyên nhiều ít tích lũy cùng nội tình cỡ nào tài hoa kinh diễm mới có một biến khả năng mà kỳ thanh trúc ngưng lại tụ bản mạng phụ lục liền hiện hóa ra hai loại cực kỳ bất phàm dị tướng phản phất đã tại chiêu hiện nàng tương lai có thể trở thành thánh nhân đương nhiên nay cũng chỉ là đại biểu nàng mệnh cách phi phạm nội tình thâm hậu mà thôi nghĩ muốn tiến nhập thánh nhân cảnh giới còn có đến không hết ma luyện cùng khó khăn chờ đâu nhưng không hề nghi ngờ là kỳ thanh trúc này mai bản mạng phụ lục uy lực có thể xương vô cùng hoàn toàn siêu việt hết thẻ bảo khí chỉ cần nàng đỉnh bản mạng phù lục đi ra ngoài ngay cả bình thường thiên nhân linh bảo đều h á n h không phá chúc mừng a tỷ thần công đại thành tương lai thánh nhân có nhìn kỳ huyên cũng là ngay lập tức chạy tới ăn mừng nói v ừ a mới kỳ thanh trúc ngưng tụ bản mạng phù lục thời điểm cơ thể bên ngoài cũng hiển hóa ra một k i a dị tướng tự nhiên bị kỳ huyên xem đến hắn là không h i ể u này đó bất quá thể nội yêu thần năm phần chỉ sợ so thương nguyện còn cổ láo hơn khẳng định đem này đại biểu hàm nghĩa nói cho hắn n h ị c n g kỳ thanh trúc nghe vậy nhẹ nhàng thường hắn một cái đầu nhảy bất quá nàng lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng xem kỳ huyên nghiêm Cũng có thánh nhân chi tư. kỳ huyên nháy mắt bên trong sửng sốt gãi gãi đầu chợt tỷ lệ hai nhìn nhau cười một tiếng ha ha ha ha ba tỷ đệ chi gian cũng vô câu bó lẫn nhau lấy lòng càng giống là một loại từ đáy lòng chúc phúc a tỷ ngươi hẳn là muốn rời đi đi là đêm tinh không chi hạ hai người l ê n lạc nằm tại một phiến mềm mại bãi cỏ bên trên kỳ u y ê n nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi a xác thực là muốn về đi không phải sư trưởng nhóm liền nên lo lắng cũng có thể lại nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian lạp kỳ thanh trúc nhẹ nói ngươi nếu là nghĩ ta cũng có thể đem ngươi mang về nàng cảm thấy trước đây chính mình võ đón đem kỳ u y ê n bỏ xuống cho rằng dựa theo k i ế p t r ư ớ c ký ức bên trong tư tưởng kỳ huyên chính mình bốn phía lịch luyện được đến cơ duyên tương lai liền có thể nhanh chóng cuộc khởi nhưng là thật coi chính mình đệ đệ phiêu bạt tại bên ngoài nàng còn là tâm có rung động không cần ta đã nghĩ hảo ta có chính mình con đường muốn đi không thích hợp gia nhập tông môn đương nhiên nếu là về sau tiểu đệ tao khó a tỷ có thể nhất định phải tới cứu t a kỳ huyên lắc đầu cười nói kia là đương nhiên kỳ thanh trúc đồng dạng cười nói nay một đêm kỳ thanh trúc trắng đêm chưa ngủ lấy ra x í c đồng tình cùng từ đồng lại đem còn lại bảy phần chi sáu x í c tinh đồng mẫu tiệt ra một nửa lấy điệu tâm linh diễm hỏa vì kỳ huyên luyện chế ra một thanh xích đồng long văn đại kích còn làm thương nguyện ra tay tại này bên trên l à c ấ n sơn hà đ ổ một tia đạo vận khiến cho không thể phá vỡ cơ hồ so sánh một cái thiên nhân linh bảo nếu là tương lai này bên trong đan dệt gia đạo c ù n g lý thậm chí có thể đạt đến nửa huyền khí tình trạng này là sắp chia tay lễ vật mà kỳ huyên cũng quả đáp lễ một khối ngọc đ ộ i cấp nàng này là ta tại đại hoang bên trong ngoại ý muốn mở ra âm dương ngọc hai ngọc làm bạn mà sinh có được không thể tưởng tượng nổi liên hệ chỉ cần dùng thần thức tại này bên trên lạc ấ n khác một khối ngọc bội liền có thể hiện ra giống nhau âm ký này dạng chúng ta về sau liền có thể trực tiếp giao lưu. b ả nay là một phần đại lễ cũng không biết kỳ huyên là nói như thế nào động yêu thần đồng ý bởi vì đã liên quan đến đến vạn niệm thanh minh châu cái này thành khí căn bản sơn hà đồ bản liền nội thuận một phương động tiên h thế giới lại được đến này phần hư không truyền tống đạo ngân kỳ thanh trúc hoàn toàn liền có thể mượn này trực tiếp mở ra truyền tống pháp trận vượt qua hư không tỷ đ ệ hai như vậy b i ệ t ly nhưng là bọn họ đều tin tưởng tương lai sớm muộn có một ngày bọn họ còn sẽ gặp nhau liền tính không thấy lẫn nhau cũng nhất định danh chấn một phương kỳ thanh trúc cẩn thận dấu kín còn nếm thử mấy lần vượt qua hư không kết quả không biết đem chính mình truyền tống tới nơi nào q u a n đi quẩn lại mới về tới nhân tộc địa giới này lúc đã là bình minh ánh bình minh g ả i đầy nhân gian kỳ thanh trúc trước mắt xuất hiện một tòa không lớn không nhỏ thành trấn nàng nghĩ, nghĩ. cố gắng đem chính mình dung mạo trở nên càng thêm bình phẩm trên người váy áo cũng theo đó biến thành áo bào s á m phổ phổ thông thông tiến vào thành trấn nàng do hỏi một chút nơi này là nơi nào nhưng là chấn thượng này đó phạm tục người có thể biết được cái gì đâu do h ỏ i không có kết quả sau nàng cũng chỉ có thể mượn nhờ chân truyền đệ tử lệ n h bài đem tự thân tin tức truyền về t ô n g môn cũng không biết muốn chỉ h o a n đến cái gì thời điểm mới có thể có người tới tiếp nàng tại thành trấn bên trong đi một vòng lớn đối tất cả tồn tại đều không để ý duy độc cuối cùng bước chân dừng lại tại một cái bán băng đường hồ lô láo nhân trước mặt lao bá cấp ta tới một chỗi không biết vì sao kỳ thanh trúc liền là đột nhiên nghĩ nếm thử h ư ơ n g vị cũng không biết này bên trong mức quả lại cùng kiếp trước ký ức bên trong có nhiều đại khác nhau bán mức quả là một người có mái tóc hoa dâm l ã o nhân năm tháng tại hắn mặt bên trên lưu lại từng đạo r ã i dầu xương gió nếp nhăn trên người quần áo còn đánh không thiếu miếng vá sinh hoạt tựa hồ không là rất tốt kỳ thanh trúc mặc dù thay đổi dung mạo nhưng là khắc vào xương cốt bên trong dáng người hòa khí chất lại làm cho lão nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra này không là một vị nhà nghèo nữ tử lão nhân dối tay tại vai bên trên gánh dơm dạ côn bên trên gỡ xuống một chuỗi hồng đồng đồng mịp cười khả năng là nàng đối chính mình dung mạo vẫn có một ít hiểu lầm dù là tự nhận là đã hướng bình phạm huyên hóa nhưng vẫn như cũ so với bình thường nữ nhân thanh tú xinh đẹp này lúc mặt bên trên lộ ra ý cười vẫn là có mấy phần cười một tiếng khuynh người t h ầ n vợ rất xinh đẹp tỉ tỉ lao nhân sau lưng một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương r ố i ra đầu nhỏ nghét đầu lên một đôi mắt to đen nhánh nhìn hướng kỳ thanh trúc giang giác kỳ thanh trúc mở ra ân đ ả o miệng nhỏ tại mức quả bên trên cắn một cái quen thuộc hương vị làm nàng nhất thời có chút lưu liên q u â về nghe được này đạo g ò n tan đồng âm này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy này cái đáng yêu tiểu cô nương n h ì n không được dỗi ra một cái tay n g h ị muốn sờ sờ nàng đầu nhỏ tỉ tỉ ngươi còn không có đưa tiền đâu ai biết tiểu cô nương chợt mở miệng nói ra kỳ thanh trúc dỗi ra một nửa cánh tay bỗng nhiên trì trệ nay hạ xấu hổ nàng trên người chỗ nào có này một bên tiền liền là kim ngân khí vật cũng không có mang theo cũng không thể lấy ra một khối xích đồng cấp nhân ra đi nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này lao nhân cùng tiểu cô nương đều là phổ thông người chính là nàng hiện trường luyện chế linh khí cũng không thể để một phân tiền l ợ a cô nương có phải hay không đỉnh đầu có chút không thuận tiện lao nhân sành sỏi cuộc đời lập tức liền nhìn ra nàng quất ta trên người s á c thực không mang tiền kỳ thanh trúc hận không thể mặt đất bên trên có điều kẽ đất sau đó chính mình thi triển thổ độn chi pháp trốn vào đi mất mặt ta nàng đường đường tử p h ụ cảnh giới tu sĩ đặt tại bình thường địa giới cũng có thể được tôn xưng một câu tử p h ụ thượng nhân kết quả hiện tại ăn nhân ra băng đường hồ lô còn không có tiền thanh toán này nếu là về sau bị người biết được chẳng phải là sẽ bị làm trò hề cho thiên hạng a tỷ tỷ ngươi lư ăn mức quả thế mà còn không trả tiền tiểu cô nương lập tức mở to hai mắt nhìn đen nhánh con ngươi nháy mắt bên trong trở nên đỏ bừng đỏ bừng miệm nhỏ nhất t i ế t lập tức liền muốn lưu nước mắt Kỳ t thật thật lao n n Trúc nhân ấ y đ ư ợ lại o lắc đầu hắn người lao mắt không hoa thấy rõ ràng kỳ thanh trúc tay bên trong mức quả đột nhiên biến mất không thấy lại gặp được nàng tự hư không bên trong lấy ra một cái bình ngọc đã đoán được nàng là người mang pháp lực thần tiên bên trong người nơi nào còn dám yêu cầu cái gì tiền tài phù phù một chút l ã o nhân đột nhiên quỳ xuống khẩn cầu kỳ thanh trúc mang đi hắn tôn ữ một bên còn muốn kéo tiểu cô nương cấp kỳ thanh trúc quỳ xuống kỳ thanh trúc hơi hơi nhăn mày âm thầm thở dài một hơi phàm tục bên trong người đều cho rằng tu sĩ là tiên thần nhất lưu không biết nhiều ít người nghĩ muốn tầm tiên vấn đạo là lấy l ã o nhân thấy được nàng một tia bất phảm liền muốn quỳ xuống cầu lấy một tia cơ duyên cũng không quá đáng mau nhìn tề l ã o đầu tại làm cái gì hắn như thế nào cấp một cái nữ tử quỳ xuống chẳng lẽ lại hắn lại trêu chọc đến cái gì người phía trước đoạn thời gian hắn nhi tử vừa mới chết chỉ còn lại bọn họ hai người chật chật là không may à hắn nhi tử là một cái ma bài bạc chết xứng đáng bất quá nghe nói kia ra hỏa cuối cùng đem chính mình nữ nhi đều cấp bán cho sói hoang rút cũng không biết là thật là giả kỳ thanh trúc nghe được chung quanh b ả y phô truyền đến đạo đạo thanh â m đầu h ó c bên trong nháy mắt bên trong liền rõ ràng đến quả lắc lắc đầu nàng rôi tay đỡ dậy hai người nhàn nhạt, nhạt nói nói thôi nếu ta ăn ngươi một chuỗi mức quả kia liền giúp ngươi trả hết tiền nợ đánh bạc cũng coi là chống đỡ một kia vô hình pháp lực nâng một giả một trẻ làm bọn họ không cách nào lại quỳ xuống tránh gia tránh gia tề lao đầu ngô đưa ngươi tôn nữ giao ra nay thời điểm đường đi khác một đầu đi tới mấy cái cao lớn vạm vỡ hán tử thẳng tắp hướng hai người đi tới tiên sư đại nhân bọn họ cũng không phải là vì tiền nợ đánh bạc mà tới mời ngài nhất định phải mang ta đi tôn nữ lao hủ chết không có gì đáng tiếc nhưng là tiểu mãn không thể lạc tại bọn họ tay bên trong nàng lúc mới sinh ra ngực có gì quan tuyệt đối là có thể tu luyện à, ngài liền đem nàng nhận lấy cho dù là làm nô làm tì đều có thể lao nhân lao nước mắt tung hành hắn biết chính mình tôn nữ nếu như bị sói hoang giúp mang đi tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế trước mắt này cái gặp được tiên sư là cái nữ tử như thế nào nói cũng tốt hơn bị những cái đó hư đồ vật bắt đi à, nghe vậy kỳ thanh trúc cũng không miễn nhiều xem k i a cái tiểu cô nương liếc mắt một cái xuất sinh có dị tướng vậy coi như khó lường à, tám chín phần mười cụ bị thể chất đặc biệt dù chỉ là nhất bình thường linh thể tiên thiên tư chất cũng siêu việt chín thành chín tu sĩ sói hoang giúp mấy người nhìn thấy kỳ thanh trúc con mắt nhất lượng nhưng là bị nàng nhẹ nhàng thoáng nhìn thân thể liền nhao nhao rung động khởi tới trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mặt đất tâm thuật bất chính hạng người ta lười n h ắ c cùng các ngươi bình thường đủ so n à y khối ngọc thạch liền xem như là thay bọn họ hoàn lại tiền đánh bạc ngày sau không muốn lại tìm phiền t o á i kỳ thanh trúc tay bên trên xuất hiện một đạo hòa diễm đem kia mấy cái bình thuốc dung luyện vì một khối hoàn c h ỉ n h ngọc thạch trực tiếp nhét vào kia mấy người trên người sau đó liền mang theo một già một trẻ rời đi thiên nhân người vây quanh nao nhau kinh t h á n không thôi càng la đấm ngực d ậ m chân hối hận chính mình như thế nào không có nhận ra tiên nhân diện mục được đến một phần cơ duyên kỳ thanh trúc ôm tiểu cô nương hiện tại tử tế xem tới tiểu cô nương s ắ c thực dài đến phấn điêu ngọc trác c h ắ t một đôi bím tóc sừng dê phân ngoại đáng yêu hơn nữa có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được linh vận tại trên người nàng cùng lao nhân đi tới hai người nơi ở hoàn cảnh rất là đơn sơ bất quá cũng so tốt lều tốt hơn nhiều rốt cuộc còn có thể bán mức quả lại không là ra đường ă n xin nhà bên trong thực sự là đơn sơ lao nhân có chút khẩn trương nói nói không sao hôm nay ăn ngươi một chuỗi mức quả vậy liền tính là để làm giao tiền về phần ngươi theo như lời nay h à i tử sinh có dị tướng có tư chất tu hành ta còn yêu cầu xác định một hai như thật lời nói không giả thì là mặt khác một hồi sự tình ta cũng không đến mức làm nàng làm nô làm thì kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói nàng ó i n sẽ có chút rụt rẽ tiểu cô nương bông xuống đánh ra một đạo pháp lực tiến vào này thể nội không nghĩ đến cuối cùng tại trái tim nơi thật xuất hiện một tia di động tiểu cô nương cảm thấy tim đập tăng tốc không tự chủ che ngực mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia hưởng luận kỳ thanh c h ú c lại là mở to hai mắt nhìn có chút không dám xác nhận thất khiếu linh lung tâm chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người n h a bản chương xong chương 207, đại chu cơ thị bắt cóc thần thể một chương 207, đại chu cơ thị bắt cóc thần thể một thất khiếu linh lung tâm kỳ thanh c h ú c nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cổ chi tiên h i ề n từng sắp xếp dân tộc đông đạo định cấp thể chất vị liệt thứ sáu liền là rất nhiều đạo đài mà thất k i ế u linh lung tâm liền là nảy bên trong trí nhất nếu là vứt bỏ hầu như không tồn tại trước hai vị liền có thể trực tiếp lời nói này tiểu cô nương thân cư thất khiếu linh l u n g tâm liền là xếp tại chỉnh cái nhân tộc thứ tư vị tiên tiên thể chất gần với h ữ n đ ộ i âm dương ngũ hành ba loại không thế chi tư mà sự thật thượng này ba loại có thể nói là nghịch thiên thể chất tại chỉnh cái nhân tộc lịch sử thượng cũng chưa từng xuất hiện mấy ví dụ thêm khởi tới đều không cao hơn một tay chi sổ ngược lại là các loại tiên t i ê n đạo đài tại thiên nguyên giới đều ra quá không thiếu đều là vang danh thiên hạ tuyệt đỉnh cừng giả kỳ thanh trúc như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình tùy tiện mê cái đường ăn mức quả liền có thể gặp được một cái còn không có đạp lên tu hành đường tiên tiên đạo đài nay không phải trở về đều thực x i n lỗi đẩy trời vận khí a người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm tất h khiếu linh lung tâm thần dị kỳ thanh trúc lại là nhất quá là rõ ràng bình thường người tâm n h ã n bất quá tư khiếu mà thân mang tất h khiếu linh lung tâm người thì là có được tất h khiếu đối ứng người ngoài thân biểu chi tất h khiếu tức hai mắt hai lô thai song mũi cùng với miệng có thể câu liên thế gian vật vật thấm nhuần thế gian loại loại huyết tượng hòa hợp thông thấu minh tâm thầy tính tiên tiên cần nói khó trách vừa thấy mặt nay cái tiểu cô nương liền nói chính mình rất xinh đẹp nguyên lai、like、là chính mình thay đổi huyết trừ i nàng mắt bên mắt t o hoặc loại n căn bản không tồn tại không, không nên như vậy nói, kêu là tiên linh trùng đồng người năng lực. Thất khiếu linh lung tâm là lấy tâm phản chiếu thế gian càng nói nhãn. g giả lực, chiếu phải kêu khiếu thất thế tại mắt tâm tâm vật vật, càng phải nói là một loại tâm t vậy lấy là là là r cái đó ra có được thất khiếu linh lung tâm người tiên thiên thông minh đồng thời bởi vì đạo đài thuộc tâm huyết dịch cũng sẽ có điều bất đồng tu vi cao thâm khởi tới một giọt máu liền có thể so với không thế đại dược ẩn chứa vô cùng sinh cơ không đ ú n g t ư vậy nói kia là t i n linh m t hoặc giả t r đ ồ n i n ă lực thất khiếu linh lung tâm hẳn là lấy tâm phản chiếu thế gian vật vật càng phải nói là m t l o i tâm nhãn trừ cái đó ra có được thất khiếu linh lung tâm đừng nói cho ta này là cơ thị thất lạc ở bên ngoài tộc nhân kỳ thanh trúc tự hồ là nghĩ đến cái gì mỹ mắt lập tức trực nhảy không thôi h ả o gia hỏa trung thổ tam đại hoàng triều chi nhất đại chu liền là lấy cơ làm họ h ả o tại dựa theo bọn họ hiện tại tình huống khẳng định còn không có bị người phát hiện cụ thể tình huống kỳ thanh trúc ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương đầu cười đối này nói nói tiểu mãn ngươi nguyện ý hay không nguyện ý cùng tỷ tỷ đi q u ạ tiểu cô nương mất quá là bốn năm tuổi tuổi tác hiểu chuyện rất sớm nhu thuận lanh lợi mắt to chấp chớp nàng có thể cảm nhận được này cái xinh đẹp đại tỷ tỷ hào ý vừa mới càng là giúp bọn họ đuổi đi người xấu vốn dĩ nàng đều chuẩn bị gật đầu đồng ý đông nhiên lại nghĩ đến chính mình ra ra vội vàng quay người lại ôm lấy lao nhân ố n g quần cắn bờ m ô i nhỏ đáng yêu vừa bị khuất tiểu mãn nhanh đồng ý tiên sư a lao nhân nhìn thấy chính mình tôn n ữ như thế không hiểu chuyện vội vàng túi người xuống nói nói kỳ thanh trúc nghe vậy cười cười đứng dậy nói nói, t ể lao ba không cần như thế tiểu mãn cũng là lo lắng đi theo ta rời đi không đông tâm ngươi tiểu ra hỏa chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta rời đi ta đồng dạng sẽ mang đi ra ra làm các ngươi vẫn luôn tại cùng nhau này dạng có thể hảo nhiều mang một người mà thôi đem so sánh với một cái tiên tiên h đạo đài mà tôi h hoàn toàn không coi là cái gì liền là cầm đi chân quý hết sức kéo dài tính mạng thần dược cấp lao nhân dùng tin tưởng ngũ hành môn đều cầm ra được tiên tiên h đạo đài thất khiếu linh l u n g tâm thành thánh tạm dừng không nói nhưng chỉ cần không chết hiểu ngày sau thành t h u một tôn trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu tiên là hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề chính là thật bản về thành thánh cũng muốn so bình thường người nhiều ra hai ba thành cơ hội bởi vì tiên tiên h đạo đài là bị thiên địa sở chiếu cố tồn tại tiên tiên liền bị tiên địa tán thành so với chưa có người biết nhân tập thể chất bảng tại thiên nguyên giới bên trong càng nhiều người nguyện ý đem này loại có thể tùy tiện thành t i ể u trường sinh cảnh giới tiên tiên h thể chất tôn xưng là thần thể thần thể c h i hạ chính là vương thể cũng liền là đại biểu có thể tùy tiện thành t i ể u pháp tướng đại năng mà vương thể c h i hạ chính là linh thể cũng chỉ có thể nhẹ nhõm đến thiên nhân cảnh giới bất quá cũng không là nói thể chất tiên tiên h ban tặng ngày kia liền không thể thay đổi đã từng liền có kỳ nhân được đến vô số thiên tài địa bảo ngạnh s i n h s i n h theo nhất phổ thông tam dương linh thể lột sắc thành thần thể bên trong mặt trời tri thể thậm chí cuối cùng còn trở thành một tôn vô cùng cường đại thánh nhân hảo ta nguyện ý cùng đại tỷ tỷ cùng nhau đi ân mang lên r a ra cùng nhau tiểu cô nương thông minh đến thực lập tức liền giòn tan nói nói kỳ thanh trúc vui vẻ ra mặt bất kể hắn là cái gì trung thổ đại chu hoàng triều hiện tại tiên thiên đạo đài nhận hạ chính mình chính là chính mình người ai tới cũng đoạt không đi hơn nữa nàng còn có một cái lớn mật ý tưởng l ã o bá ta cùng tiểu mãn mới quen đã thân nếu là có thể ta hy vọng thu nàng là m u ộ i m u ộ i nhất định coi là thân nhân ngài thấy thế nào kỳ thanh trúc lập tức lại mở miệng hỏi nói l ã o nhân tự nhiên không có bất luận cái gì không đồng ý lý do cho dù là muốn chính mình tôn nữ sửa họ còn không biết tiên sư họ cái gì lao nhân lấy dũng khí hỏi nói kỳ thanh trúc cười cười nói nhắc tới cũng s ả o ta cũng là họ kỳ bất quá cùng âm bất đồng chữ lao nhân nghe vậy đại hỷ lúc này tỏ vẻ chính mình cũng không phải là không thể sửa họ kỳ thanh trúc khỏe mắt hơi hơi một trọn dù sao nàng trước đánh nhịp làm ra quyết định cái gì đủ tiểu mãn cơ tiểu mãn sau này sẽ là chính mình người chính là ngày sau bị đại chu người tìm tới cửa cũng là vì lúc đã chậm ta đổ kinh nơi đây lập tức liền muốn vượt qua hư không rời đi các ngươi nếu là vô sự hiện tại liền theo ta đi bất quá vì bảo đảm các ngươi an toàn các ngươi cần ngủ say một lát đột nhiên t h phòng cửa bị người cưỡng ép gặt ngã bảy tám cái thuế phạm võ sư vây quanh này bên trong trước mặt còn có hai danh thần thông cảnh giới tu sĩ thản nhiên đi đến một người xem đến rách nát gian phòng thần sắc ghét bỏ không thôi khắc một người thì là trực tiếp xem đến hảo trình dĩ hạ kỳ thanh trúc phát ra hử lạnh một tiếng người cái gọi lai giả vì sao tại c h ấ n thượng não sự còn đả thương sói hoang g i ú p người n à y là một cái d á người n g mập lùn tu sĩ một đôi mắt như tên trộm nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc hỏi nói các ngươi là kia cái gì sói hoang giúp sau lưng người cao gầy mập lùn ngược lại là thật tốt trời sinh một đôi kỳ thanh trúc nhàn nhạt cười nói nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người tu vi nhiều nhất là cơ duyên xảo hợp c h i hạng miễn cưỡng chen vào thần thông cảnh giới thôi ở thế tục bên trong ngược lại là có thể h i ệ n uy hưng phúc đặt tại tu hành giới bên trong chẳng là cái thá gì bất quá một chấn nhỏ bên trong cũng có thể có hai cái thần thông tu sĩ chính mình này là đến tội cùng đi tới cái gì địa giới c h k n thanh trúc h y đông kia i nhiên t nghĩ biết này hai người là vì cái gì muốn để mắt tới tề ra gia, gia tôn tu sĩ là không khả năng đặc biệt chú ý một ít phàm thuộc người càng không khả năng vì thảo điểm lợi liền tự thân xuất mã kia quả thực liền là thiên phương dạ đàm ngươi không phải cũng là xem thượng bọn họ ra truyền linh khí sao cùng chúng ta t h à n g cái gì trang k i ê u mập lùn tu sĩ nói trực tiếp liền đối kỳ thanh trúc đ ộ n g thủ ném ra một thanh phi đao linh khí kỳ thanh trúc dội ra tay một phát bắt được phi đao tiện tay đem này bóp thành kim loại b ộ t phấn sau đó cách không điểm nhẹ hai lần liền đánh ngất xỉu hai người lục x o á t một chút hồn phát hiện bọn họ không biết từ nơi nào biết được thể ra đã từng ra quá tu hành giả sau đó bốn năm năm trước tại phòng cũ bên trong truyền ra quá thần dị chi quang vì thế thiết kế hại tiểu mãn phụ thân sau đó lại tới bức bách này đôi ra tôn giao ra tổ truyền linh khí nhưng sự thật thượng thể ra căn bản liền không có cái gì tổ truyền linh khí kia cái gọi là thần quang kỳ thật liền là tiểu mãn khi còn bé thất khiếu linh lung tâm không tự g ắ á c phát ra một ít quang trạch hai người cũng đối này phụ tìm tới hồn bọn họ kia gà mở tu vi siêu hồn lúc sau người liền trực tiếp chết cho nên cũng không dám trực tiếp đối còn lại ra tôn siêu hồn mà là không ngừng bức bách bọn họ chính mình lấy ra linh khí bản chương s o n g chương hai trăm linh tám đại chu cơ thị bắt q u ó c t h ầ n thể hai chương hai trăm linh tám đại chu cơ thị bắt q u ó c t h ầ n thể hai không có sống tất yếu đều là chút c ạ c bã kỳ thanh trúc chỉ gian rơi xuống mấy điểm hòa tình đem hai người cùng với bên ngoài việc gác bất tận sói hoang g ú p người dương hôi lập tức nàng lặng yên rời đi này t ò a thành trấn cũng liền là nàng vừa mới rời đi không lâu một hàng mười mấy kỵ nhân mã bỗng nhiên cũng tới đến nơi đây tất cả đều là tài hoa tranh danh xích giao linh mã dẫn đầu kia thất long huyết mã nhất vì bất phảm toàn thân vậy mà đều bao trùm màu vàng lần phiến đỉnh đầu sinh một c h i lợi kiếm bản đục giác thân thể t o á t n dài cực giống truyền thuyết bên trong thượng cổ di trùng long mã phi thường uy vũ cùng t h ầ n tuấn lưng bên trên lông bẩm tựa như kim diễm bản phiêu đãng vốn võ càng là không có đạp ở mặt đất mà là lập địa ba tớt đạp không mà đi kim diễm long mã l ư n g thượng ngồi một danh hơn hai kỳ h thanh trúc đầu tiên là cảm thán mật câu lập tức sắc mặt biến đến cổ quái nếu như nàng không có nhớ lầm long mã có vẹn như liền là đại chu cơ thị mang tính tiêu chí tọa kỵ đi trung thổ tam đại hoàng triều là tốt nhất mặt mũi bất quá tiêu tốn khó có thể tưởng tượng đại giới các tự thuần hóa một loại thượng cổ di trùng làm vì xuất hành tọa kỵ xông ra liền là mặt bài trên đời tốt nhất long mã có thể là đều tại đại chu hoàng triều ngự mã tư bên trong thật sẽ không bị ta đoán đúng đi n à y là đại chu cơ thị tìm qua tới nhanh lên rời đi không phải liền phiên phức kỳ thanh trúc trong lòng run lên nhanh lên giật ra sơn hà đồ trực tiếp là cấn hư không pháp trận tùy tiện tuyển cái phương hướng chuyển ra mấy chục giảm phi hành cuối cùng sẽ lưu có dấu vết vượt qua hư không không đến tương đương khủng bố tu vi tăng thêm cực sâu trận pháp tạo nghệ là khó có thể lần theo đạo ngân đội theo Kỳ t h h a n t r ú c tình n g u y ệ n thống i ê u a o đại lượng q u a sau nàng lại tiếp toàn lực phi hành ngạnh sinh sinh bay một thiên nhất đêm mới tiến vào một tòa núi bên trong dừng lại người đã không có ở đây thân minh hoàng sa y nữ tử tay bên trong cầm một cái kỳ dị pháp bảo tại bốn phía tìm một vòng cũng không có phát hiện nghĩ muốn tìm người này bên trong có thần thông pháp lực lưu lại nhưng là ta thế mà không có thể theo bên trong bắt được chút nào khí tức kỳ quá thay quái cũng cơ sao suối nhăn lại lông mày đôi mắt thâm thúy hết sức lại có nảy loại sự tình cơ ngọc văn hơi kinh hãi nói có thể hay không là thời gian quá lâu không khả năng lúc trước kia vị lao tổ không tiếc lấy mệnh suy tính thiên cơ mới biết được có một tại bên ngoài chi mạch bên trong đem sẽ sinh ra một tôn thần thể này đó năm qua âm thầm tìm khắp thiên hạ chỉ còn lại có này cuối cùng khả năng mới mạch nơi đây có tu sĩ đến tới quá hơn nữa tu vi không tầm thường cấp ta cha do thành c h ấ n tìm ra manh mối tới cơ sao suối phân phó xuống đi nơi này cách thiên cương tông không xa không nên đại động c à n qua cơ ngọc văn nói nói vô sự dù sao chỉ còn lại cuối cùng mấy chỗ gây ra chút động tĩnh cũng không sao nếu là thần thể bị người lấy ra đó mới là phiền p h ư c cơ sao suối miễu chặt lông mày nói, nói. Một cơ ngọc văn h nói nói, không n thể t h mà cần huyết phải nhiều lời nữa nàng mặc dù huyết mạch cũng không tầm thường có thể tuyệt đối không dám nói gì chính mình có thể thành thánh người tương lai có thể thành tựu pháp tướng vì vương cũng không tệ không là làm thế tuyệt đỉnh tiên tiêu ai dám nói mình có thể thành thánh làm tổ chờ đến một đoàn người đem thành chấn phiên cái út sắp sau cơ sao suối mới biết được vừa mới tại thành bên ngoài đường lớn bên trên chính mình chờ người tựa hồ cùng k i a cái thần bí nữ tu đánh qua đối mặt truy có thể này thời điểm kỳ thanh trúc chính mình đều đã không biết nàng đến tột cùng chạy đến cái gì địa phương này đó người lại như thế nào có thể tìm được nay lúc kỳ thanh trúc xe nhẹ đường quen đem sơn hà đổ chìm vào mặt đất bên d ư ớ i lấy pháp lực vì ra tôn lưỡng phản xương tẩy tủy lại hái chút linh dược tiện tay luyện chế chút linh đan làm hai người không đến mức tại ngủ say bên trong chịu đói sơn hà đổ bên trong khác không nhiều lắm l i ê n là thổ địa khó có thể tính toán kỳ thanh trúc thuận tiện thôi hóa gieo trồng rất nhiều phổ biến linh dược cơ hồ đều muốn đem này làm vì tô điểm hoa cỏ chật chật chật liền như vậy bị ngươi bắt cóc một tôn tiên thiên đạo đài xem tới ngũ hành môn s á c thực muốn đại hương a một đạo xa lạ giọng nữ truyền đến kỳ thanh trúc theo bản năng tay niết thần thông kém chút liền đánh đi ra ngoài nàng quay đầu lại nhìn thấy một cái màu tím đen tóc dài xóa vai nữ tử dáng người thon dài có một loại yêu diễm mỹ kỳ thanh trúc thực xác định chính mình chưa từng gặp qua này người sơn hà đổ bên trong cũng không khả năng xuất hiện xa lạ người cho nên này người là kia cái lâm kiếm thư có thể nàng không là bị chấn áp sao làm sao có thể chạy trốn ra ngoài Tự nhiên là nữ tử đối mặt một lát kỳ thanh trúc mới phát hiện một chút manh mối tới cùng ta lại quyết nhất tử chiến đừng áo thương nguyện kỳ thanh trúc tiến tới nghiết một b à n à n g mặt một khẩu nói toạc ra chân tướng lâm kiếm thư thần hồn nàng là làm thương nguyện đi ma diện cho nên hiện tại chỉ còn lại có một bộ thể xác hiện tại một lần nữa khôi phục còn lộ ra nguyên trạng rõ ràng liền là thương nguyện nhập chủ này cỗ thân thể nay cỗ thân thể ngoài ý muốn hảo dùng ta muốn đem này luyện vì thân ngoại hóa thân cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí tiêu cá i yêu thần đều có thể cùng ngươi đệ cộng hưởng thân thể ta liền muốn ngươi một bộ thi thể không quá p h ậ n đi thương nguyệt nói nói kỳ thanh trúc không quan tâm này đó đối nàng hỏi nói có thể bảo lưu nguyên thân nhiều ít thực lực mười hai thành hào đi thương nguyệt khỏe miệng lộ ra ý cười nói nàng bản liền là long huyết b á n yêu thiên nhiên phù hợp ta thần hồn ta muốn lấy thiên long nhất tộc vô thượng bí pháp l u y ệ n chế hóa thân không chỉ có thể toàn bộ bảo lưu còn sống khi chi lực càng là có thể tiếp tục tu luyện bất quá nàng tu luyện ma long diện thế đại thần thông yêu cầu bất ra vừa lúc có thể cấp ngươi kia tiểu sư mọi làm vì ma đạo tu hành tư lương kỳ thanh t r ú không nghĩ đến còn có thể như vậy làm. lâm kiếm thư có thể là không thua gì những cái đó thánh tử thánh nữ tuổi trẻ thiên kiêu nếu là thương nguyệt có thể lấy này vì hóa thân ra tới đi lại kia không thể nghi ngờ cấp chính mình tăng thêm một phần rất lớn trợ lực ngươi chậm dãi đi nghiên cứu đi đến lúc đó chúng ta một sáng một tối đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kỳ thanh trúc cười nói n à y c á i yêu cầu một chút thời gian ta còn muốn đem kia viên tử tinh tàn khí luyện vào sơn hà đồ bên trong còn có một lần nữa luyện hóa l à c ấn tự vạn nghiệm thanh minh châu hư không vượt qua phát trận không có ba năm năm không xong thương nguyệt tỏ vẻ chính mình rất mệt mỏi kỳ thanh trúc chỉ có thể đối nàng tỏ vẻ tinh thần th lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài yên lặng chờ đợi quá một ngày nàng ngực bên trong chân truyền đệ tử lệnh bài khẽ r u t lên mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười tới cũng không biết là ai tới tiếp ta không lâu sau đó nàng liền nhìn được chân trời rơi xuống một đạo ngũ sát huyền quang là ngài kỳ thanh trúc nhìn thấy tới người sau thần sát hơi đổi nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến đến đón chính mình lại là phía trước tại ngũ hành động thiên bên trong leo lên thái cổ thần sát lúc gặp được k i a vị dâu tóc bạc trắng lao giả đây chính là tông môn trường sinh lão tổ một đạo hóa thân a thế mà tự mình tới tiếp thực sự là có chút làm người thụ sùng nhật kinh ngươi như thế nào chạy đến đại hoang này một bên tới này là thiên cương tông địa giới nếu như bị bọn họ phát hiện không thể thiếu ngươi phiền phức đan thanh thành nói nói a kỳ thanh trúc hơi hơi sửng sốt thôi ngươi không có việc gì liền tốt xem tới ngươi hẳn là tại đại hoang bên trong được đến chỗ tốt không nhỏ đã đột phá tử phủ cảnh giới trước theo ta trở về đi ngươi giản sư thúc có thể là thì thầm hồi lâu lại không trở về nàng cần phải tự mình tới tìm ngươi đan thanh thành cười nhạt nói nói cũng không có cái gì lao tổ giả đỡ giản sư thúc có thể vẫn mạnh khỏe kỳ thanh trúc cũng là vội văng hỏi còn tốt nàng cầm đạo khí không phải sinh tử khó liệu hiện tại chỉ là bị trọng thương này có lẽ đối nàng mà nói cũng là một cái chuyện tốt nàng liền là tính tình quá mềm kinh này nhất chiến tu vi còn có thể tinh tiến ba phân đan thanh thành vung lên ống tay áo đem kỷ thanh trúc lấy đi lập tức trốn vào hư không rời đi đến hắn cảnh giới cỡ này chỉ thân vượt qua hư không cũng là chuyện dễ chỉ bất quá hắn còn không biết kỷ thanh trúc đến tột u cùng tiện đường mang theo cái gì đại bảo bối trở về chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương hai trăm linh chín tiểu mãn viên mãn ba đi vân động một chương hai trăm linh chín tiểu mãn viên mãn Ba、đi v â nhu g ngộng. Ngũ à hoàng, hành này n môn trường sinh mình thân, Thanh ngũ môn bên trong, này lúc, nội môn h phái hóa thi một đem tổ tự Trúc tiếp trở tới ra đi đại láo lúc, đạo xa đ Kỳ về. Về ấ sớm đã kết thúc, Kỳ thúc, t h a nhu Trúc nghỉ nghỉ, trước đi thẳng tới một tòa tú nghỉ nghỉ, đi lệ sân phong. Nhu, nhu phong nghe vào liền là thực đáng yêu tên ai cũng nghĩ không đến này vậy mà liền là pháp tướng đại năng giản thư nhu động phụ sở tại kỳ thanh trúc xúc động cầm chế không nghĩ đến có một đạo nở n ă n g thân ảnh đến đón chính mình ninh sư tỷ nàng có chút kinh ngạc không có nghĩ đến ninh nguyệt lan lại ở chỗ này người còn biết trở về à, biết sư thúc này đó ngày tháng có lo lắng nhiều người à, chờ hạ đi lên nhớ đến nói chút lời hữu ích ninh nguyệt lan căn dặn n à n g nói kỳ thanh trúc gật gật đầu xác nhận đi tới núi bên trên chỉ thấy một đạo y ê u mỹ bóng lưng xếp bằng ở một ổ bánh n h ắ m hướng đông phương màu tím ngọc đài trên cảm nhận được kỳ thanh trúc khí tức giảng thư nhu chậm dãi đứng dậy mặt bên trên không khỏi lộ ra ý cười a n g ư ơ i tấn thăng t ử p h ụ xem ra là được đến cái gì cơ duyên a bất quá người tu luyện ngũ môn đại thần thống mặc dù không biết sư tỷ là cái gì ý tưởng nhưng có lẽ hiện tại liền muốn vì tấn thăng thiên nhân chuẩn bị sẵn sẵ giản thư nhu bước ra một bước thân hình liền đến đến kỳ thanh trúc bên cạnh nhẹ nhàng sờ sờ cái sau sợi tóc nhu nhu nói nói có thể nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền nhìn được kỳ thanh trúc tay bên trong tách ra kia một tia ngũ sát huyền quang kém chút nhịn không được một bàn tay vỗ xuống ngũ sát huyền quang một bên ninh nguyệt lan trực tiếp la thất t h à n h tốt rất tốt giản thư nhu phủ tay tán thưởng kỳ thanh trúc bất quá mới đột phá t ử phủ cảnh giới cũng liền là nói nàng tại thần t h ô n g cảnh giới liền tu thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cho dù ngũ hành môn trăm vạn năm lịch sử bên trong cũng không thấy nói không chừng thật có thể làm nạn g phục hồi như cũ ra truyền thuyết bên trong tiên thiên ngũ hành đại thần thông muốn biết ngũ hành môn hiện giờ truyền thừa ngũ m ô n đại thần thông cũng bất quá là kia cửa tại viễn cổ thời kỳ liền thất truyền tiên thiên ngũ hành đại thần thông bản thiếu trải qua vô số đời truyền thừa mới nhất điểm điểm b ổ xong nghĩ muốn lại hiện tiên thiên ngũ hành đại thần thông cơ hồ toàn bộ nhờ môn bên trong đệ tử bằng vào chính mình thiên phú đi lĩnh ngộ ngũ hành hợp nhất nhưng kia cũng đều là tại tử phủ đột phá thiên nhân thời điểm mới có thể làm đến giống như kỳ thanh t r ú như vậy tại thần thông đột phá tử phủ lúc liền lĩnh ngộ ngũ hành hợp nhất tu thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông, quả thực văn sở vị như không là kỳ thanh trúc ý nghĩ kỳ lạ đánh bậy đánh bạ sáng chế ngũ hành đạo c u n g pháp tăng thêm tiên thiên thiên phú thiên ý ngã ý có câu liên đại đạo trí lực người khác vô luận như thế nào cũng không khả năng tại thần thông cảnh giới lục lọi ra tiên thiên ngũ hành đại thần thông ra tới quả nhiên như sư tỷ theo như lời ta ngũ hành môn này thế có đại hương dấu hiệu giản thư nhu như vậy nhu hòa tính tình cũng không khỏi kích động lên sư thúc kỳ thanh trúc không nghĩ đến nàng sẽ như vậy kích động chỉ phải yếu ớt ô giản thư nhu lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình bất chi bất giác năm chắc kỳ thanh trúc mỹ ngọc bàn ngó sen cánh tay bung ra sau mặt trên đều lưu lại vết đỏ vội vàng đánh ra một đạo chữa trị thần quang đem này trừ khử là ta có chút thất thố thanh trúc đừng quái g i ả n thư nhu xin lỗi thanh nói nói không có việc gì này cũng là cơ duyên xảo hợp kỳ thanh trúc lập tức hướng nàng dò hỏi k i ê m ngày huyết nguyệt ma tôn hóa thân b u ô n g xuống lúc sau phát sinh cái gì g i ả n thư nhu đem hai người dẫn vào lầu các bên trong ba người ngồi đối diện tại một trường tiểu k ỳ bên trên mạch chủ ninh nguyệt lan tự mình pha trả kỳ thanh trúc tử tế lắng nghe k i ê m ngày huyết nguyệt ma tôn hóa thân gông xuống ban đầu một kích uy năng cơ hồ vượt qua pháp tướng cấp độ trực tiếp xóa đi chỉnh cái vân mộc châu đạo bên trên tính ra hàng trăm người vây xem bao quát mấy chục cái thiên nhân không một may mắn thoát khỏi chỉ có ngươi cùng với ly dương tông văn nhân nhã nhạc sống xuống tới văn nhân nhã nhạc không chết hoàn toàn là bởi vì nàng trên người có loại loại bí bảo tăng thêm một cái ly dương tông thanh khí hàng nhái mới miễn cưỡng bảo trụ một m ệ n h bị giản thư nhu tiện tay cất vào tới dù là như thế nàng cũng coi là nửa chết nửa sống bị tiếp đi lúc sau cũng vẫn luôn không có lại lộ diện phỏng đoán ly dương tông tại nàng thần thông không có đại thành phía trước là sẽ không lại làm nàng đi ra có văn nhân nhã n h ạ tại phía trước kỳ thanh trúc liền tính sự tình sau xuất hiện cũng là có đồng giả cớ k i ê u huyệt ma tôn s á c thực vô cùng cường đại chỉ là một đạo hóa thân liền làm cho ta mấy lần lâm vào t ử cảnh n h ư không là phía trước mang ra nói đèn vẫn luôn bị ta mượn tới tu luyện ta cũng khẳng định sẽ bị lưu lại trở thành bị ma đạo báo thủ thứ nhất người giản thư nhu có chút tự rêu nói bất quá nàng tính tình vô cùng tốt thoáng qua mặt bên trên liền lần nữa lộ ra m ỉ m cười xem kỷ thanh trúc nói còn tốt ngươi không có sự tình không phải sư tỷ trở về định tha không được ta thái thượng trưởng lão có dự kiến trước cấp ngươi lưu cường đại át chủ bài có thể thoát khỏi pháp tướng đại năng tập kích không phải chúng ta ngũ hành môn liền muốn đau mất một danh không thế tri tài ninh nguyệt lan cảm thán nói nàng cho rằng kỳ thanh trúc có thể may mắn thoát khỏi tại khó là tân bắc mạch này vị thái thượng trưởng lão tại kỳ thanh trúc trên người lưu lại hậu thủ kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì nàng mừng rỡ người khác này dạng hiểu lầm nói khởi này cái thanh trúc theo đại hoang bên trong đi ra lạc mất phương hướng ngược lại là phát hiện một vị chân chính không thế chi tài vừa mới đơn thái thượng rời đi quá nhanh không bằng sư thúc sư tỷ tới quyết định một cái đi kỳ thanh trúc đem tiểu mãn cùng nàng ra ra thả ra đây là lời nói dối đơn thái thượng tại trở về đồ bên trong liền biết được nàng tu thành ngũ hành đột phá từ phủ cảnh giới nhưng là kỳ thanh trúc nào dám tại hắn trước mặt đem người theo sơn hà đồ bên trong thả ra tới như vậy sơn hà đồ tất nhiên sẽ bại lộ này giờ khắc tại hai người trước mặt thả ra các nàng liền không khả năng trực tiếp nhìn ra sơn hà đồ chẳng lẽ là cái gì hiếm có thể chất hay sao ninh nguyệt lan ánh mắt nhìn hướng tiểu mãn tề lao b á tuổi tác như vậy đ ạ i vừa nhìn liền biết không khả năng cùng hắn có quan cũng chỉ có thể là này cái bốn năm tuổi tiểu cô nương g i á n thư nhu thì là càng trực tiếp nhẹ nhàng dội ra một chỉ nhu di đánh vào một tia pháp lực tiến vào tiểu mãn thể nội một lát sau mặt bên trên lộ ra kinh sợ một đạo ẩn ẩ nước ướp nhịp tim thanh vang lên lại làm k ỳ thanh trúc cùng ninh nguyệt lan cũng nhịn không được cùng tim đập một chút không có cảm giác đổi k ị c nhịp thiên tiên đạo đài giản thư nhu thấp giọng nói nói kinh thắng không thôi tại thiên n g u y ê n giới có rất ít người thật b ả n về cái gọi là nhân tộc thể chất bảng đều là dùng c à n g trực tiếp thông tục mấy cái xưng hô tới trực tiếp đại chỉ nay bên trong thiên tiên đạo đài thành tựu không hề nghi ngờ liền là nối thẳng trường sinh cảnh giới tương lai thành tựu một tôn vạn cổ cự đầu bảo vệ tông môn vạn năm không thành vấn đề thậm chí liền là chạm đến truyền t h u y ế t bên trong thánh nhân cảnh giới cũng so bình thường tu sĩ chống g i n g nhiều ra kỳ thanh trúc tỉnh lại tiểu mãn tiểu cô nương đột nhiên đi tới xa lạ địa giới mắt to hoang mang dối loạn tay nhỏ nắm chắc kỳ thanh trúc mép váy không dám b u n g tay đại tỷ tỷ ta ra ra hắn như thế nào tiểu cô nương xem đến ra ra hôn mê bất tỉnh nhất thời cấp nâng lên đầu nhỏ hỏi nói kỳ thanh trúc túi người xuống đem nàng ôm tại ngực bên trong nói n g ư ơ i ra ra không có việc gì à chỉ là ngủ một rớt tiểu mãn này bên trong sau này sẽ là ngươi nhà mới rốt cuộc không sẽ có người khi dễ ngươi cùng ra ra giản thư nhu cùng ninh nguyệt lan xem các nàng hỗ động thần thức không ngừng bí mật chuyến âm cái này thực sự là quá dọa người đi ra ngoài đi một vòng liền ôm trở về tới một cái tiên thiên đạo đài có thể so với thân thể trực tiếp liền làm tông môn tương lai minh lãng thật sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa tiên thiên đạo đài nắm đại đạo mà sinh bình thường mà nói liền tính là gặp được cũng rất khó bắt cóc bọn họ đều là có chính mình thiên mệnh k ỳ thanh trúc lại là như thế nào nhẹ nhõm mang đi này cái tiểu cô lương chẳng được bao lâu vừa mới rời đi thái thượng lao tổ d â u bạc t r ắ n g hóa thân lại l ặ n g yên đi tới nơi đây hắn xem liếc mắt một cái hai người cũng là trầm mặc hồi lâu chính mình nhịn đến muốn chết mới chờ đến một cái tân bắt mạch kết quả nàng tùy tiện nhận lấy còn không có quá cửa đệ tử liền như vậy t chẳng lẽ lại ngũ hành môn tại cái này thời đại thật muốn đại hưng nàng gọi cái gì tên đan thanh thành hiện thân hỏi nói kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp c h ớ p chớp nói tiểu mãn cái này là một cái nhũ danh nhũ danh m à thôi tương lai lấy đại danh đương nhiên sẽ không như vậy tùy ý là a tiểu mãn liền gọi tiểu mãn tiểu nha đầu cười hì hì ôm chặt lấy kỳ thanh trúc nói rõ liền nhận nàng một người liền tính là giản thư nhu đều không biện pháp ôm một chút nay hai t ử ngươi liền tạm thời mang tại bên cạnh đi thân phận liền là ngươi biểu ngội vừa vạn ngươi đã đột phá tự phủ đương vị liệt chân chuyển tự lập một phòng t h á i t h nàng lựa a Tổ n chọn tại thủy mạch liên ba hồ bên trên sáng lập chính mình sân phòng hoặc là một hòn đảo càng thích hợp một ít dạng thư nhu tự thân vì nàng thăm dò thủy mạch cuối cùng chọn lựa một chỗ tốt nhất vị trí theo đáy hồ dâng lên một tòa phương viên hai mươi dặm đảo núi liên thông địa mạch cùng thủy mạch linh khí bốc lên không ngớt từ đó về sau này bên trong chính là nàng chuyên thuộc sân phong pháp tướng đại năng thủ đoạn k i n h người dựa theo kỳ thanh trúc ý nguyện vì nàng tạo ra ra một tòa sừng s ứ g đứng xứng cao phong cùng một phiến đồi núi cùng với bình nguyên đảo nhỏ chỉnh thể chỉnh trường điều hình tương tự một đảo nổi lên mặt nước long tích có thể nghĩ hảo này đảo gọi cái gì giàn thư nhu nhẹ giọng hỏi tên a kỳ thanh trúc có chút phạt khó nàng nghiêng đầu nhìn hướng một bên cô tư nhân tiểu sư mỗi lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ không ra được cái gì thật là lợi hại n à y lúc nàng ngực bên trong tiểu mãn chừng lớn con mắt miệng nhỏ trương đến không khép lại được kỳ thanh trúc chợt liền có đáp án bên miệng hàm cười nhạt nói liền cứ gọi tiểu mãn nào đi không cần lo ngại tròn và khuyết sự tình c h u n g quy tiểu mãn thắng và toàn nhân sinh không cầu quá và ậ toàn tiểu mãn cũng là viên mãn còn là quá tùy ý chút giản thư nhu bất đắc dĩ nói kỳ thanh trúc nghe vậy không chút nào để ý nàng dùng cái chán cọ, cọ cọ tiểu cô nương đầu cười hỏi nói tiểu mãn cảm thấy như thế nào đây hảo ngươi liền s ù n nàng đi giản thư nhu lắc lắc đầu tiện tay theo đáy hổ mỏ lên một khối cự thạch khắc hạ tiểu mãn hai cái chữ to lập tại c h u ỗ i lùi đảo b ê n trên sau này thế nào thu thập chỉnh lý này tọa đảo kia liền là kỳ thanh trúc sự t ì n h giản thư nhu lưu lại một bộ hộ đảo pháp trận rời đi tùy ý này đó trẻ tuổi người đi d à y vò kỳ thanh trúc nhanh lên kêu gọi tới có thể nói là nội môn bách sự thông hào tìm hội sai sử tiểu sư m ộ i cố tư n h i ê n cùng tiểu thị nữ t r ì mộc lý hoa ba ngày công phu mới tính là sơ bộ cải tạo hảo này tọa đảo muốn không là nàng người mang tiên tiên h ngũ hành đại thần thống có thể tùy ý biến hóa địa hình địa thế thúc đẩy sinh trưởng thảm thực vật g e o xuống linh dược nghĩ muốn thật bố trí tốt một ngọn núi còn là thực phi p n p h ư c cùng l Cũng có lực cung chờ cả chí có chế tông môn phái đại lực thần điện định trợ tu sửa cung điện tất cả tạo vật, thậm chí có thể ma phái hỗ đại sửa kỳ i liền điện, Hiếu ể thể u cung quá dáng, dựng ngày trong vòng trình thành một hết thạo. xây hảo có sức k xảo khôi lỗi thanh u truyền ậ vậy t thế thần thông, có thể t như ngày công, không nghĩ đến ngũ hành môn còn có như vậy lợi hại ngày công hại h sư gọi có có lợi là ừ Kỳ t h a trúc không khỏi tán thắng nói nàng n à y tòa đảo cũng không là tùy tiện lập lên tới g i ả n thư nhu phí một phen tâm tư khiến cho có thể thu nạp ngũ hành tinh khí so với bình thường chân truyền đệ từ sân phong mạnh lên không chỉ một bậc tăng thêm kỳ thanh trúc tỉ mỉ bố trí ba năm ngày công phu liền so người khác kinh doanh mấy chục năm sơn phong còn muốn muôn hình vạn trạng sự thanh lúc sau kỳ thanh trúc tại đảo bên trên b ả y ra giản sư thuốc ban thưởng vụ ảnh vô t u n g pháp trận này là thuộc về thiên nhân cảnh giới linh bảo pháp trận là mê nguyễn t r ậ n pháp có che lấp cùng vây khốn công hiệu đem này mở ra lúc sau liên thông thủy mạch lập tức một cỗ xương ngủ đ ố c lên bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ chi m ộ n g lý lựa chọn ở tại đảo bên trên nàng có thể là còn muốn phụng dưỡng đại tiểu thư đâu mà cố tư nhiên thì là do dự rất lâu cuối cùng còn là lựa chọn tiếp tục lưu lại từ trúc rừng đậu d liên làm muốn chính mình thành t i ể u chân chuyển sáng lập sân phong xem tới ta có điểm kích thích đến nàng kỳ thanh trúc rõ ràng này là như thế nào hội sự nàng còn thuận tay đem tiềm tâm phong thượng kia tòa dừng trúc tiểu trúc cấp t r ì n h thể chuyển đến vừa vặn làm tiểu mãn cùng nàng ra ra ở lại hai người tạm thời còn trụ không quen những cái đó hoa mị hết sức cung điện lúc sau kỳ thanh trúc gọi mấy cái gần hào hữu theo sơn hà đổ bên trong lấy ra rất nhiều linh dược bảo dược mở tiệc h chiêu đãi một phen làm xong này đó sau nàng liên bắt đầu muốn vì kế tiếp tu hành cân nhắc ngũ hành tri đạo sa mạ mà... huyền bác thiên địa văn vật chín thành chín đều tại ngũ hành trong vòng luyện tới đại thành thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể cản chính là đánh không lại nếu là luyện thành ngũ hành đại đ ộ n thiên hạ c h i đại cũng có thể tùy ý hoành hành kỳ thanh trúc lẩm bẩm đương nhiên nàng đ ầ u góc bên trong kỳ thật còn có càng thêm lớn mật ý tưởng nếu là có thể luyện ra kiếp trước truyền thuyết bên trong nào đó vị lỗ họ tiên thần ngũ hành thần quang ngũ hành trong vòng không vật không soát không vật không phá kia mới tính là không phụ tiên tiên ngũ hành đại thần thông mỹ danh rốt cuộc này môn tiếng tăm lừng lấy đại thần thông sớm đã tại viễn cổ thất truyền hậu thế có người may mắn lấy ngũ hành thần thông cố động phần lớn cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài các loại tương thất pháp m Vũ hành môn nội môn m kỳ thanh trúc liền làm hào tỉ mọi gọi một ít tin cậy nội môn đệ tử tới đảo bên trên loại thuốc đánh tạp này đó đệ tử cũng cầu còn không được xem đến rất nhiều nội môn đệ tử đều hướng chính mình hành lễ kỳ thanh trúc cũng thuận tay lấy ra một ít linh dược tới làm vì lễ vật sơn hà đổ bên trong khác không nhiều lắm chính là nàng thôi hóa ra tới linh dược lượng đại đặc biệt là các loại linh sâm muốn biết thánh khí là có thể thay đổi một chút thời gian trôi qua tăng thêm nàng ngũ hành thần t h ô n g cơ h ộ i là tiến triển cực nhanh sinh trưởng kỳ thanh trúc thử qua gieo trồng mấy loại thường thấy nhất linh dược bảo dược cuối cùng tại khôi phục hơn phân nửa sơn hà đổ bên trong rộng khắp gieo trồng các loại linh sâm thôi hóa ra một nhóm lớn trăm năm linh sâm tiện tay cấp người phát một chút cũng không đau lòng an tâm tu luyện một cái tháng kỳ thanh trúc trực tiếp liền lại đột phá một cái tiểu cảnh giới tại thức hải từ phủ bên trong xích ngọc linh đài thượng lại xây lên một tầng màu cam linh đài từ phủ hai tầng đến từ phủ cảnh giới bản liền là chủ yếu tu luyện thần hồn thần thức nàng thần hồn sao mà cường đại thiên thiên không tầm thường lại đi qua bốn lần lột xác sớm đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi b á t hoang chấn thần quyết có thể so với đại thần thông luyện thần p h á p môn luyện thành một tôn b á t h o a n g đỉnh có thể chấn thiên địa nhật ngược sao không hổ là thiên mệnh c h i tử được đến truyền thừa quả thật là thần dị hết sức chỉ là tàn thiên cũng đủ để so sánh đại thần thông chẳng lẽ lại k ỳ huyên được đến truyền thừa thật là hai mươi b ố cửa tuyệt thế đại thần thông bên trong một loại kỷ thanh trúc yên lặng nghĩ đến đến từ phủ cảnh giới nàng lại, đến xem này thiên thần thông, lại có mới kỷ l u y ế giải tin tưởng đem này luyện tới đại liền có thể khiến cho chính mình thần hồn cùng thần thức lần nữa lột xác một lần lại qua mấy ngày khương tuyển sư tỷ đến thăm mời nàng tổng đi vân mộng trạch giã một chuyến vân mộng trạch giã có thể là kia một bên xuất hiện cái gì kỳ thanh trúc nghe xong rơi vào trầm tư nàng đi hai lần vân mộng trạch giã hai lần đều là gặp được ma đạo hơn nữa đều tao đến sát sinh đại họa cảm giác như là cùng kia bên trong có điểm tương khắc ý vị bất quá vân mộng trạch giã bên trong xác thực là cơ duyên vô cùng kỳ thanh trúc cũng sẽ không quên này chỗ sâu còn cất giấu một tòa chân lòng cung điện kia bên trong cũng là một chỗ viễn cổ chiến trường nghe nói có thánh nhân tại kia bên trong đại chiến ngạnh xinh xinh đánh chìm cổ lục mới tạo thành một tòa hông dương đại hải bàn trạch giã thậm chí truyền n g ô n nói đem tiên nguyên giới đều đánh xuyên qua cùng vực ngoại tinh không thậm chí là dị độ không gian đều có sở liên tiếp vân n g ọ n g trạch giã bên trong còn có rất nhiều thượng cổ di tích cùng với thượng cổ đại chiến lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật bởi vì cái gọi là làm n g à năm n ở mức vạn năm rất nhiều thượng cổ thần đan linh bảo huyền khí thậm chí là đạo khí còn có truyền thuyết bên trong thanh khí thượng cổ yêu thần hải cốt cổ chi thánh hiển còn sót lại từ từ từ vô vô cùng vô tận bảo tàng đều trôn giấu này bên trong. bất quá vân m n g trạch giã bên trong cũng thập p h ầ n nguy hiểm không nói này bên trong rất có thể giấu kín ma đạo cùng với chỗ sâu vạn cổ cự yêu liền là biến ảo đa dạng hoàn cảnh liền thập p h ầ n ác liệt này bên trong một ít phá toái hư không càng là liên lụy đến thời không biến ảo liền tính là pháp tướng đại năng tiến vào cũng chưa chắc ra tới như là k ỳ thanh trúc phía trước hai lần đi địa phương bất quá là vân m n g trạch giã phía ngoài nhất phía ngoài nhất địa giới cũng liền là lần thứ nhất trải qua dưới nước lốc xoáy bị cuốn vào bàn lòng trụ gần đây kia mới tính là chỗ sâu mà kia một lần nặng cũng là cuối cùng lưu lạc hư không nội nhập lòng cung biệt tuyển bên không biết có nhiều ít tu sĩ đi đến vân ngộ trạch giã bên trong đi lịch luyện thám hiểm nghĩ đến đến thượng cổ kỳ chân cùng loại loại kỳ ngộ xác thực có không ít người được đến chỗ tốt nhất phi trùng thiên nhưng càng nhiều người hám sâu này bên trong thân tử đạo tiêu có truyền về tin tức vân ngộ trạch giã trăm năm nhất ngộ yêu thú t r i ề u có sở manh mối rất có thể gần chút ngày tháng liền sẽ bộc phát hiện tại gần đây mấy nhà tông môn đều đã nhao nhao triệu tập môn nhân đệ tử tiến đến chống cự chúng ta mới vào tử p h ụ chính là yêu cầu ma luyện thời điểm cho nên ta tới tìm ngươi kết bạn mà đi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau khương tuyền nói nói hảo ta chuẩn bị một chuẩn bị một chúng ta liền lên đường đi vân mộng chạch rã kỳ thanh trúc quyết định lại đi một lần xem xem một lần hai lần không l ạ i ba nàng liền không tin này lần đi còn có thể gặp được cái gì sát sinh đại họa chúc phúc thư h i u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương s o n g chương hai trăm mười một tích lưu thành biển c ử u thuế thành long một chương hai trăm mười một tích lưu thành biển c ử u thuế thành long một hôm sau nắng sớm huy sái cảnh xuân tươi đẹp kỳ thanh trúc đứng tại một vách núi một bên nhắm mắt đứng yên chúng ta lúc này đi đi khương tuyển dưới chân đạp mây mù chậm rãi bay tới kỳ thanh trúc như quả vũ bản tiêm kiểu lông mày và lông mi chân mở nên hào quang gián ra một thoáng thon dài eo thon chi đem chính mình dối tung tóc đen b ằ n khởi tiện tay tại bên cạnh bẻ một đoạn cành xanh làm t r â m hôm qua quyên nói bản môn mặc dù láng diện vân mộng chạch dã nhưng còn là cách nhau gần trăm vạn dặm đường xá xa xôi nếu là dựa vào phi hành chỉ sợ một cái tháng cũng đến không được sư tỷ chẳng lẽ sớm sớm liền định ra đi xa tàu cao tốc kỳ thanh trúc hỏi nói đến từ phụ cảnh giới tu sĩ tốc độ phi hành cơ hồ tới gần một cái cực hạ toàn lực phi hành đủ để âm sát trướng có thể ngày đi năm vạn dặm mà tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. tốc độ phi hành càng nhanh có thể siêu việt thanh âm pháp lực cùng đại khí lẫn nhau ma sát tốc độ nhanh đến cực điểm có thể ma sát ra kịch liệt hỏa diễm giống như lưu tinh nếu như thật đến kêu loại tốc độ như vậy đều có thể không cần cái gì p h á p bảo liền như vậy hướng phía trước một hướng đ ị c h nhân liền trực tiếp bị đâm chết phi kiếm tốc độ nói không chừng đều không có người bay nhanh sư mội này nhưng là đ o á n sai ta cũng không có định ra xa tế cửa tàu cao tốc ngươi lại xem này cái khương tuyển chỉ tay một cái một đạo lưu quang theo tay h á o bên trong bay ra hóa thành một điều dài ba trượng bạch ngọc tàu cao tốc mặt trên đ a n dẹt ra thản nhiên nói cùng lý viễn siêu cực phẩm báo khí đã sắp tiếp cận thiên nhân linh bảo đẳng cấp hào tàu cao tốc kỳ thanh trúc tán thưởng một câu n à y tàu cao tốc có thể ngày đi hơn tám vạn dặm người ta giao thế ngự sử mười ngày liền có thể đến vân mộng trạch giã khương tuyền nói nói tàu cao tốc có thể so trực tiếp phi hành càng muốn tiết kiệm pháp lực hơn nữa còn có thể mang người phi hành càng có thể sử dụng pháp tinh thay thế tu sĩ đi quán tàu pháp lực từ phủ tu sĩ toàn lực phi hành là có thể ngày đi năm vạn dặm nhưng là này dạng làm người rất nhanh liền sẽ mọi m ệ n không chịu nổi pháp lực khó có thể duy trì thú chi tại phi hành thời điểm còn muốn bảo lưu một ít lực lượng không phải gặp được ngoài ý muốn nguy cơ bị hụt pháp lực là sẽ ra đại vấn đề ngũ hành m ô n luyện chế có các loại đẳng cấp n g ũ khí vân chu kỳ thanh trúc cảm thấy chính mình cũng nên là thời điểm đi làm tới một chiếc ngũ khí vân chu có thể là đồ tốt tựa như này đ i ề u bạch ngọc tàu cao tốc bàn bán linh bảo liền có thể ngày đi mười vạn dặm phía trước nàng đi vân n g ọ châu c ngồi là thiên nhân linh bảo đẳng cấp n g ũ khí vân chu không cần một ngày liền đến vân n g ọ chạch giã ngày đi trăm vạn dặm tốc độ sao mà kinh người hai nữ đạp lên tàu cao tốc khương tuyển chức mang kỳ thanh trúc bay khỏi ngũ hành n ô n sau đó đánh ra một đạo pháp lực kích hoạt bạch ngọc tàu cao miễn cho lưu quan bốn phía dẫn tới chăm chú nhìn lập tức cao nhất tốc độ bay hướng vân mộng c h ạ y h rã l i ê n nay dạng hai người qua lại ngự sử tàu cao tốc một đường không ngừng ngày đêm lên đường rốt cuộc tại mười ngày mười đêm lúc sau cảm nhận được nồng đậm hơi nước không khí bên trong ướt át hết sức đến kỳ thanh trúc tinh thần chấn động chỉ có thật chính mình lên đường mới có thể chân chính biết được ngũ hành môn quản hạt cương vực đến tuột cùng có nhiều đại các nàng c h ọ n vẹn bay mười ngày mười đêm mới vượt ngang bản môn hơn phân nửa cương thổ bởi vậy càng có thể thấy được nam cương tri đại một cái ngũ hành môn cương vực liền lớn đến này loại trình độ muốn biết nam cương có thể là có một hai trăm tông cùng cửa mặt khác tiểu phái càng nhiều tăng thêm những cái đó đại hoang địa giới thật sự là rộng lớn đến khó lấy tưởng tượng kỳ thanh trúc đối với thủy khí có một loại đặc biệt cảm giác rốt cuộc nàng mới bắt đầu tu hành ngũ hành thần thông liền là lấy thủy mà nhập đạo tới gần vân mậu trách giã n à y lúc nàng đã là tử p h ụ cảnh giới cùng dĩ vãng lại có không đồng dạng cảm nhận từng vòng từng vòng thủy khí tự động quanh quần mà tới bị nàng thân thể lỗ chân lông hấp thụ đi vào cùng thủy hành pháp lực đem kết hợp lúc sau tinh luyện phun g a n b ư ớ vào hóa thành một tia thủy khí tinh hoa dung nhập tự thân tiên tiên h ngũ hành đại thần thông một khi chân chính luyện thành ngũ hành trong vòng đều có thể hóa dụng căn bản cũng không cần lo lắng cái gì pháp lực vấn đề mắt cùng chi nơi hết thể cấp ngươi luyện hóa v â n động chạch i ã bên trong thập phần nguy hiểm kia bên trong không là nhân tộc cư ơ n g vực là một đám thủy sinh yêu thú công viên có thể xưng một chỗ yêu thú vô thượng đại giáo nếu là lúc trước chân long còn tại này bên trong đủ để sánh vai các thánh địa dù là như thế chân long còn sót lại bị cái khác yêu thú được đến cũng sinh ra rất nhiều cường đại đến cực điểm tồn tại như là phía trước kia c ự thủ h ư n g i a o chính là này bên trong xuất sắc giả chừ này tôn bị người biết rõ trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu lấy bên ngoài vân mộng trạch giã bên trong khẳng định còn không thiếu cái khác yêu thú cự đầu chính là về phần số lượng càng nhiều thiên nhân pháp tướng cảnh giới đ ạ i yêu có thể xưng nguy cơ từ phía mà tại vân mộng trạch giã xung quanh cũng tản m á t rất nhiều tán tu tiểu môn phái mặc dù xa xa không kịp các đại tôn g môn nhưng cũng không thiếu thiên nhân cảnh giới cừng giả môn phái tán tu c h i g i a n đấu tranh xa so với các đại tôn g môn tới càng thêm kịch liệt báo thủ cùng tranh đoạt không ngừng bởi vì đều muốn đi c ư ớ p đoạt tài nguyên cùng thần t h ô n g pháp môn không giống các đại tôn môn cương vực bao la tại ấ t tu thiết cả cần hành đ đều một h ể tự số ả dung chuyển năm tháng bên trong từng có thánh địa không tiếc bất cứ giá nào ngạnh sinh sinh tích tụ ra một tôn thánh nhân này là sao chở kinh thiên thủ đoạn làm sao có thể không gọi nhân tâm trí hướng về t r o n năm nhất nộ yêu thú chiều sắp đến tới sẽ tạo thành vô biên giết chóc nhưng này cũng là rất nhiều tán tu đại cơ duyên bọn họ bên trong có chút người thủ đoạn không thể so với tông môn đệ tử kém nhiều ít hiện giờ thiên kiêu bối ra chính là tán tu bên trong xuất hiện cái gì bất thế kỳ tài cũng không lệnh người ngoài ý mớn khương tuyền nói nói kỳ thanh trúc gật gật đầu thực tán đồng này cái quan điểm vân h n g trạch giã là một khối độc lập địa giới thuộc về đông đảo đại yêu nhân tộc các đại tông môn liền tính l ắ n g d i ề n cũng không sẽ trực tiếp đem này bao quát đi vào này bên trong cũng là rất nhiều tán tu cùng với tiểu môn phái căn cứ nói là trạch g ã tại h thượng ự c tế trong này bên vân mộng t i n trạch giá bên trong hết chư i ê phải cẩn thận các loại y ê u thú cùng với tự nhiên thiên thai bên ngoài liền đặc biệt yêu cầu để phòng này đó tàn tu t r o n năm nhất nộ yêu thú chiều sắp sửa tiền đến các đại tông môn đệ tử cũng nhao nhao khởi hành đi trước nghĩ muốn lấy này làm vì chính mình lịch luyện nhưng rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tông môn đệ tử cuối cùng rất có thể cũng không phải là chết tại yêu thú nhanh l u ố t c h i hạn chỉnh đốn một chút khôi phục đ ỉ n h phong có thể thừa dịp yêu thú chiều không có bộc phát trước thâm nhập một hai dò xét tình huống có lẽ có thể được đến một ít b ả o bối kỳ thanh trúc nói nói, bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i hai tích lưu thành biển kiểu thuế thành long hai chương hai trăm m ư ơ i hai tích lưu thành biển kiểu thuế thành long hai. hai người tìm nơi không người tĩnh tu nhất thời nửa khắc sau đó lại độ khống chế bạch ngọc tàu cao tốc thâm nhập vân mộng trạch giã phi hành ba cái canh giờ thâm nhập vạn dặm những cái đó kéo dài tiến vào trạch giã bên trong sơn mạch đều biến mất không thấy thiên địa c h i gian tất cả đều làm ê n h m ô n g vô bờ nước đảo nhỏ đều không thấy nửa cái có thể nói là trên không chạm trời dưới không chạm đất hào giống như một hơi bay qua đầu không biết vì sao khương tuyển trợ có chút không tốt dự cảm nàng cũng là lần thứ nhất này dạng một hơi rời đi tông môn như vậy xa nhất thời có chút kích động không cẩn thật liền thâm nhập vân mộng trạch giã a ta còn cho g i n g sư tỷ là có cái gì mục tiêu đâu kỷ thanh chúc đôi mắt đẹ có chút kinh ngạc nói nói nàng vừa mới xem đến khương tuyền không nói một lời phi hành trong lòng thật là như vậy nghĩ cho nên cũng không có nói cái gì hợp nguyên lai、like、ngươi cũng là nhắm con mắt tại bay a khương tuyền l i ê n tại này lúc khắp nơi dần dần âm c h ầ m xuống một cỗ mây đen bao phủ thiên địa không khí nặng nề hết sức phản phất tùy thời liền có đại phong bạo tiến đến kỳ thanh trúc vận chuyển thần thông rõ ràng động cha rõ nói muốn tới đại phong bạo sư thì chúng ta đi xuống trước đi chúng ta mới tới trở đến lại không là thiên nhân cứng giả còn là yêu cầu cẩn thận là hơn vạn nhất phong bạo dẫn động cựu thiên cương phong rơi xuống hoặc giả phong vân k h u á động hạ xuống cường đại xét đá cũng không lâu lắm vân hậu trạch ra chỗ sâu quả nhiên liền thổi tới một cố cường đại phong bạo khương tuyền mở ra bạch ngọc tàu cao tốc thượng cấm chế trận trận ngọc sắt huyền quang đem phong bạo cùng sóng nước ngăn cản ở ngoài đồng thời vững vàng ổn tại mặt nước bên trên tuy có sóc này nhưng tuyệt đối sẽ không chầm thuyền kỳ thanh trúc thấy này tình cảnh liền biết một lát phong bạo tiêu tán không được dứt khoát quanh chân ngồi xuống tu luyện không lãng phí không bao giờ thời gian không thích tiểu lưu không lấy thành giang hải cái gọi là tu hành chính là ngày thường bên trong từng giờ từng phút tích lũy ân nhưng là tu luyện không đầy một lát kỳ thanh trúc liền trợt đứng lên r õ i mắt hướng phong bạo bên trong nhìn quanh như thế nào khương tuyền nhìn thấy nàng động tác còn cho rằng phát sinh cái gì ta cảm nhận được không giống bình thường hơi nước ba động phong bạo bên trong có đại yêu không không đúng này là giao long một loại khí t ứ c chúng ta thế mà đụng tới giao long lột xác sắp tấn thăng thiên nhân đại yêu kỳ thanh trúc đẩy ra bạch ngọc tàu cao tốc thủ hộ huệ quang càng thêm rõ ràng cảm nhận được bên ngoài một số khí t ứ c cùng thương nguyện tại cùng nhau ở lâu nàng hiện tại đối với long tộc yêu thú nhận biết cực kỳ khắc sâu hơn nữa sơn hà đổ bên trong thương n g u y ệ t cũng xác nhận cái này sự t ì n h giao long lột s á t tấn thăng thiên nhân đại yêu khương tuyền tu luyện là một môn băng hệ thần thông thuộc về là thủy hành thần thông một loại chi nhánh nàng tại tử tế cảm giác lúc sau cũng cơ hồ xác định này điểm kêu loại yêu khí cường đại cùng với sắp siêu thoát từ phủ cảnh giới pháp lực không hề nghi ngờ phong bạo bên trong có ũ n g c một đầu sắp lột s á t tấn thăng cường đại yêu thú đi qua nhìn một chút yêu thú vừa mới tấn thăng thời điểm liền là nhất suy yếu thời điểm có lẽ chúng ta có thể nhận được tiện nghi k ư ơ n g tuyền mở miệm nói ra khương ỳ t tuyền trầm giọng nói nói nàng có không thể không mạo hiểm lý do theo trung thổ viễn phó nam cường cùng lưu vong không khác chỉ có tu vi cường đại mới có thể chứng minh chính mình Bởi vì cái vì xem xem. một lát à cầu phú n nguy g hiểm, tại k sau hai người liền tại phong bạo bên trong thấy được một điều cự đại vòi rồng tại tiếp ngày liền biện xoay tròn như là long hấp thủy bình thường hấp thu đại lượng nước thăng vào trời cao bên trong l i ê n tại kia vòi dòng nước bên trong tận ở nước c ước có một điều dài đến trăm trượng cự giao tại mãnh liệt tê minh nó trên người màu vàng s ấ m lân phiến mở ra vô cùng vô tận hơi nước không ngừng kích động thanh âm chút nào không lộ vẻ bén h ọ n ngược lại có một loại hồ khiếu sơn lâm hùng hồn bà khí tại phong bạo bên trong quanh quẩn lệnh bách t h ú kinh dị màu vàng giao long trên người lân phiến hiện ra hồ văn này là một con hồ giao a kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhận gian này đều chính tại lộ s á c giao long cụ thể t r u n g tộc hổ g a o tính được là g a o long bên trong tương đối cường thế mấy loại bình thường không có bình thường g a o long kia bản tho giải mà là sẽ hiện đến tráng kiện rất nhiều thân thể cực kỳ cường đại. nếu để cho nó thật bước vào thiên nhân cảnh giới thành tựu đ ạ i yêu chỉ là bằng vào thân thể cũng đủ để chống lại bình thường n h â n tộc thiên nhân cực giả nhưng phàm là giao long chi thuộc từ xưa đến nay liền có cựu thuế thành l o n g cách nói mỗi một lần lột xác đều là tu vi cùng huyết mạch một lần đại v t bước nhưng là này loại lột xác yêu cầu cường đại nội tình cơ hồ tương đương với phá rồi lại l ở theo cụ thể s ắ c bên trong lột xác tân sinh tiêu hao cực kỳ to lớn cho nên tại hổ giao lột xác thành liền thiên nhân đại yêu kia một khắc cũng là nó suy yếu nhất thời điểm nếu như trở đến nó suy yếu kỳ thoáng qua một cái pháp lực cường đại tăng thêm thân thể ngang ngược ngưng tụ bản m ệ n h kim đan thiên nhân cường giả cũng khó có thể đối phó nếu là nó lại hướng nước sâu bên trong v g a chui kia liền là thiên nhân hậu kỳ kết thành nguyên anh cường giả đều khó mà đem này giết chết thiên nhân sơ kỳ chỉ là ngưng tụ bản mạng phù lục người đi liền là cấp nó đưa ăn thế mà đụng tới hổ giao lô xác vận khí rất tốt ta này bên trong có một t r ư ờ n g thiên nhân linh bảo cấp bậc phù lục có thể làm đánh lén chi dụng khương tuyền mặc dù xem đi lên là cái thanh lãnh mỹ nhân nhưng này thời cũng không có gì cố kỵ nói ra đánh lén ngữ liệu kỳ thanh trúc thì là âm thầm theo sơn hà đồ bên trong lấy ra một cái bể tan t ả n h chỉ còn lại một phần ba màu tím viên cầu đây chính là theo lâm kiếm thư tay bên trong c ấ p đ o ạ n tới kia kiện tàn tạ tử tinh thanh khí cũng là loạn tinh minh mười vạn năm trước một cái c h â n giáo thanh khí phá toái lúc sau lưu lại không gặp được thanh khí tương kích căn bản sẽ không n ở rộ một tia thanh uy nó thực sự là quá mức tàn tạ nội bộ thần chỉ cũng sớm đã tiêu tán hiện tại triệt để í lặng thương nguyệt nhất thời bán hội cũng không có biện pháp đem luyện hóa tiến vào sơn hà đồ bên trong mặc dù xem đi lên rách rách dưới dưới kỳ thanh trúc cũng vô pháp đem này thôi đậu, nhưng cho dù là lấy nhất đơn giản phương thức ném ra đi cũng có được vô cùng mỹ lực phát bảo tầm t h ư ờ n g căn bản không thể ngăn cản liền tính là thiên nhân đại yêu bị đập chúng cũng đến đầu rơi máu chảy còn có người giấu tại gần đây tựa hồ cũng là đang chờ nói lô xác cũng không phải là chỉ có hai người các ngươi thương n g u y ệ t trợt mở miệng nói nhắc nhở kỳ thanh trúc hôm nay hơi chút chỉnh lý tốt kế tiếp từ p h ụ cảnh giới đại khái đi hướng nhưng là buổi tối gõ chữ thời điểm không cẩn thận ngủ gà quờ cho nên tạm thời liền như vậy nhiều à ngày mai liền là thứ hai mới một vòng hy vọng có thể chi lăng một chút q u ạ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài sớ nghỉ ngơi một chút yêu các ngươi nhà bản chương s o n g chương hai trăm mười ba ai là con mồi sinh tử chém g i ế t một chương hai trăm mười ba ai là con mồi sinh tử chém g i ế t một kỳ thanh trúc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy long trùng lột xác hơn nữa còn là t ử phủ đột phá thiên nhân cảnh giới này loại bản chất thượng thăng hoa hổ dao tuyệt đối là tất cả dao thuộc bên trong huyết mạch sắp xếp thượng phía trước nhất mấy loại có thể được xưng là thượng cổ di trùng kia từng đợt b ả n g bạc yêu khí liền là cách xa hơn trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được sinh linh tại không có tu thành thần thông phía trước chỉ có thể gọi là làm tinh quái có được thần thông lúc sau mới có thể tính được là chân chính yêu thú t ử phủ cảnh giới liền là yêu thú bên trong xuất s á t giả mà một khi đột phá đến thiên nhân cảnh giới kia yêu thú liền có thể xưng là đại yêu thiên nhân đại yêu giờ phút này phong bạo bên trong trăm dặm có hơn liền có một đầu sống không biết mấy trăm năm h ổ giao chính tại tiến hành trung cực lột xác nó này t r ù n g tộc nếu như huyết thống đủ tuần là hoàn toàn có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới một khi thành công liền chờ vì thế cá chép vọt la môn n ả y lên trở thành đại yêu địa vị tôn sùng t xa xa hai n h t r người tại mấy chục dặm có hơn thấy rõ ràng kia hổ dao thân dài trăm trượng không có bình thường dao long tinh tế cảm giác bắp thịt cả người mạnh mẽ này lúc tại vòi dòng nước trung tâm tùy ý du động có thể thấy rõ ràng nó trên người mỗi một khối lân phiến đều có cối xây bàn lớn nhỏ hiện tại nhao nhao khép mở vảy ngược như dao giữ tợn hết sức này lúc hổ dao tựa hồ cũng phát rắc đến nguy hiểm điên cuồng khuấy động sóng nước phát ra dòng ngâm hồ gầm g à o thét lại thật bước ra hai người sau đó không chút do dự tiến lên đem này n ư ớ c vào hiển thị do h u n g m ánh bất quá này cũng không có bao nhiêu dùng nơi kia hai cái xui xẻo đ à n chỉ là t ử phủ hai ba tầng tà tu tu vi không đến nhà âm thầm che giấu dình mọi người thực lực hoặc là thủ đoạn đều so hai người c à n g mạnh căn bản không quan tâm nó uy hiếp tới đều tới liền tính không có thể giải quyết rất này điều hổ dao như thế nào cũng đến gỡ xuống chỉ lân phiến trảo mang về một ít dao long máu đi hổ dao cũng ở vào lồ sắc mấu chốt thời khắc cũng không thể rời đi càng không thể bỏ dở nửa trường này lần phong bạo liền là nó thời cơ đột phá lộ sắc đã bắt đầu không thành công liền trực tiếp pháp lực ngực dòng thần hồn sụp đổ thân thể thoái giải sư tỷ ngự như thế nào nghĩ kỳ thanh trúc hỏi nói nàng bảng nghĩ đánh một chút gió thu làm điểm d a o vẩy dao máu liền không sai bị lắm nghĩ muốn đánh chết này đầu hổ dao cũng không thực tế lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thống chi là lộ sắc lúc sau hổ dao mặc dù suy yếu hết sức nhưng cũng không là hai người bọn họ có thể tùy tiện ăn b ạ thiên nhân thiên nhân cũng có thể hiểu thành cùng trước mặt cảnh giới có thiên nhân tri cách kia là tinh khí thần hoàn toàn thăng hoa t r i để trở nên không đồng thật một u hung ố n sướng khởi á i tiếng h giống to hổ dao thân thượng đại vậy bắt đầu từng mảnh rơi xuống đầu thượng phồng lên hai nhóm như rắc bàn cứng rắn xương sống lương thượng dài ra một hàng i ữ t ậ n ác đâm quan trọng nhất là nó bụng dưới thế nhưng sinh ra hai cái thịt heo lựu lập tức hóa thành một đôi h ổ trưởng bàn bà chỉ giao trào giao là giao long là long tuyệt đại đa số giao đều không có mắm vớt hiện tại hổ giao mới có thể được xưng tụng là chân chính giao long liên t ạ i lộ t x á c hoàn thành thời điểm nay đầu hổ giao cảnh giới cũng tăng lên đến thiên nhân cấp độ trở thành một đầu đại yêu cùng lúc đó nay điều hổ giao toàn thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn thân thể thượng tân sinh lân phiến cũng còn không có trở nên triệt để kiên cố k i a vòi dòng nước mất đi pháp lực trèo trống đ u nhiên tiểu tán vô tận thủy lưu ầm vang đập xuống hóa thành mưa rào tầm tã tung xuống mưa to bên trong bậy đạo thân ảnh lăng nhiên đứng lặng không có chút nào thèm quan tâm chính mình hiện hình bởi vì lúc này liền là bọn họ chờ đợi đã lâu thu hoạch thời khắc hiện hình mưa kỳ thanh trúc không nghĩ đến hổ dao còn tới thượng như vậy một tay đem cuối cùng pháp lực đánh vào nước mưa bên trong làm sở hữu âm thầm rình m ò người nhao nhao hiện hình nó trí tuệ cứ cao c đã sớm biết được có rất nhiều người tại chờ đợi này là cố ý làm cho tất cả mọi người bại lộ sau đó dẫn khởi chúng ta chi gian tranh đấu đi mau khương thuyền sắc mặt biến hóa chuẩn bị khống chế bạch ngọc tàu cao tốc đi trước một bước nhưng là nàng này lúc phản ứng qua tới đã mượn một bước tia bảy đạo thân ảnh bên trong này bên trong hai người là một đám mặt khác năm người lại là một đám cái trước nhân số tuỹ nhưng lại có một vị thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ sau đó người năm người đều là tử phủ hậu kỳ chính là về phần mãn tu tồn tại thực lực cũng không thể khinh thường chỉ có đứng ở đằng xa kỳ thanh trúc hai người tu vi bất quá là mới vào tử phủ hiện đến có chút cách cách không vào nô chính là hát sát đảo tam đ ạ o chủ hôm nay gặp được hổ giao l ộ t xác vừa vặn đem này thu phục các ngươi nhanh chóng tối lui nếu không đừng trách ta đại khai sát giới một cái hát bảo trung niên người cười lạnh một tiếng dỗi ra bàn tay lớn pháp lực hóa thành một chỉ phương viên khoảng t r ư ờ n g to khoảng mười t r ư ợ n g bàn tay đen thủi ấn đảo mắt liền vượt qua khoảng cách mười mấy dặm hung hăng t r ụ p về phía chuẩn bị chạy trốn hổ dao đầu t ư ợ n g lập tức này điều hổ dao phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm nó còn chưa kịp chui vào nước sâu liền nã g lạc tại mặt nước bên trên đầu lung la lung lay như là bị đánh mất xịu đ ồ n g dạng nay cũng liền là nó vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới thân thể cùng pháp lực suy yếu đến cực hạc không phải liền là đứng bất động này loại trình độ đại thủi ấn căn bản không làm gì được nó hắc sát đảo tam đảo chủ một tay đánh ra bàn tay đen thủi ấn đem hổ dao đập trắng khắc một cái thế nhưng ngạnh s i n h s i n h đem này nhấc lên nghị muốn đem té xỉu hổ giao đi đầu mang đi tiền bối có chút không nói đạo lý này hổ giao là chúng ta huynh đệ năm người tại vân m n g trạch giã bên trong giữ gìn ba tháng thời gian mới chờ đến nó lột xác chuẩn bị mang theo bí bảo đánh chết ngài nếu là này dạng cất đoạt vậy chúng ta bí bảo cũng không thể bạch bạch mang theo mặt khác đứng chung một chỗ năm người bên trong có người cao thanh kêu gọi đồng thời mỗi người tay bên trên thế mà đều tế ra một t r ư ơ n g thiên nhân cấp bậc p h ụ lục n à y là xích loạ loạ uy hiếp hát sát đảo tam đảo chủ cũng bất quá là miễn cưỡng tiến vào thiên nhân cảnh giới đối mặt năm chương thiên phù lục bí bảo cũng mặt nước bị tắc mở hát sát đảo tam đảo chủ dùng pháp lực ngưng tụ lưới lớn bị đánh tan mất đi đối hổ giao không chế cho dù tại hôn mê bên trong kia hổ giao cũng là lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thật â can đảm vậy các ngươi liền đi hết chết đi hát sát đảo tam đảo chủ hiển nhiên cũng không là một cái thiệt tra cho dù hắn một tay chấn áp hổ dao liền dùng khắc một cái tay cũng có thể đánh chết chỉ là mấy cái từ phủ tu sĩ đ ộ nhi người đi xem chủ kia một bên thuyền ngọc không muốn để các nàng tới gần khác một bên năm người đội cũng có người lên tiếng nói không muốn để hắn lấy đi h ổ d a o hiện tại hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng chúng ta bốn cái đi vây công lao ngũ người đi giải quyết rơi bên ngoài kia chiếc thuyền thượng người hai bên chi gian chém giết khoảnh khắc bên trong bộc phát một bên là ngưng tụ bản mạng phụ lục thiên nhân cừng giả nhưng là cần một tay chấn áp h ổ d a o chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng còn không thể tùy ý xây dịch mà khác một bên là bốn danh tử phủ hậu kỳ chính là đến mãn tu đội đeo trên người loại loại thiên nhân bí bảo thể phải đoạt thức ăn trước miệc c ọ mà hai bên còn không hẹn mà cùng các tự phái ra một người chuẩn bị đi xem trụ nơi xa kỳ thanh trúc cùng khương tuyền hai nữ bọn họ đều phát giác đến hai người tu vi bất quá như vậy nhưng là bạch ngọc tàu cao tốc phẩm tướng bất phàm rất dễ dàng liền làm người phỏng đoán đến các nàng có phải hay không cái gì đại tông môn đệ tử này đó tông môn đệ tử không nói trước tu vi cùng thực lực như thế nào đeo trên người pháp bảo là người này nhiều hơn người kia hai bên đều không nghĩ lại liên tục xuất hiện ngoài ý muốn bản chương xong chương hai trăm mười bốn ai là con mồi sinh tử chép giết hai chương hai trăm mười bốn ai là con mồi sinh tử chép giết hai Thương tuyển Tiêu chuẩn nhưng hai phủ hậu người muộn. quá đều bị rời đi, nhưng đã quá muộn. Hai người đều là tử phủ hậu kỳ thanh u vi, mặt mày bên trong mãn trong là bên u n hiện nhiên không hạng người lương thiện gì. Tử phủ 5 tầng cùng tử phủ 6 tầng. g gì. lệ là sắc khí, Kỳ phủ phủ h Tử tử t trúc đi tới đôi thuyền nhìn thấy hai người vọt tới thân ảnh mày liễu một trọn khoe miệng nhẹ nhàng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười nhớ đến chính mình tại thần thông cảnh giới thời điểm chỉ bằng mượn thân thể cứng cỏi xuất kỳ bất ý từng đánh chết cái nào đó tông môn tử phủ năm tầng đệ tử hiện tại này hai cái tàn tu là làm sao dám bay thẳng hướng giết qua tới a nha còn là một cái tiểu nước a bất quá vì cái gì thấy không rõ mặt h á c sát đảo tam đảo chủ đệ từ tốc độ càng nhanh ba phân hắn nhìn hướng đuôi t h u y ề n kỳ thanh trúc khí chất cùng tư thái đều là không thể nói duy độc một t r ư ờ n g mặt bên trên như là bao phủ một t ầ n g xương m ụ bình thường nhìn không rõ ràng ngược lại câu lên hắn rất lớn hào hứng hắn theo bản năng đem này quy về một loại nào đó che lấp linh khí này loại mang ba phân mông lung xem khởi tới có thể là càng muốn có hấp dẫn lực ta sư chính là h á c sát đảo tam đảo chủ chính tại phía trước thu phục hộ đảo linh thú các ngươi mau mau dừng lại nếu không đừng trách ta động thủ vô tình là thủ tồi hoa người kia nói đánh ra một thanh phi kiếm xé gió đánh tới Kỳ t h a n h Trúc x e g đến kỳ thanh trúc lấy ra một thanh vân khí lượn lở trường cung đến nàng hiện tại này cái cảnh giới đã không phải là thực yêu cầu núi tên liền có thể phát huy da này trôi cực phẩm bảo cung toàn bộ lực lượng kỳ thanh trúc tay bên trong cầm vân khí bảo cung kéo thành trang trọng trạng một đạo thủy t i ễ n tại dây cùng bên trên hình thành làm nàng vung tay lúc sau một đạo lưu q u ò n bắn ra trước mắt đem vừa mới lộ ra mặt nước k i a người lại cấp bắn rơi a k i a người hét thảm một tiếng kỳ thanh trúc bất vi sở động tùy ý k i a thanh phi kiếm đánh tới cuối cùng đụng vào thể biểu hiện ra một tầng hạt h o à n g pháp lực l ư ợ n g này là thổ hành thần thông ngưng tụ hộ thể pháp lực như thái cổ thần sơn bản nguy nga bất động thiên nhân linh bảo c h i hạ khó phá tiếp theo nàng nhấc tay lại là hai m ũ i tên thứ hai tên bắn nổ hắn hộ thể bảo khí thứ ba tên trực tiếp lấy này tính mạng liền mang theo phương viên mấy chục trượng mặt nước đều cùng nhau nổ tung cuối cùng lưu lại từng tia từng tia tiên hồng máu dấu vết lẫn vào vô biên vô hạn vần mộng trạch ra bên trong này ra hỏa là t ử p h ụ năm tầng tu vi còn lại kia cái là t ử p h ụ sáu tầng nhưng đối kỳ thanh trúc tới nói không có cái gì khác nhau nàng lại lần nữa kéo động dây cung ngưng nước thành tên không có vào phương xa trước một tiến bắn nổ hộ thể b ả o khí sau đó một tiến phá vỡ hộ thể thần thông đồng dạng là ba mũi tên rơi xuống cuối cùng mặt nước nổ tung chỉ để lại kêu to một tiếng lập tức hình thần câu diện kỳ thanh trúc lấy từ phủ hai tầng tu vi kéo động t ự c phẩm bào cung trực tiếp bắn chết hai người không tốn sức chút nào t ử phủ cảnh giới trong vòng trừ phi kêu loại đồng dạng tu luyện đại thần thông ngưng tụ thần thông dị tượng hoặc giả có thần thể tồn tại bình thường tu sĩ đều không là nàng một hiệp chi địch kỳ thanh trúc tiện tay dùng pháp lực câu tới rơi vào nước bên trong phi kiếm làm vì chiến lợi phẩm sư m ộ i thực lực thật khiến cho người ta kinh ngạc t ử phủ trong vòng chỉ sợ khó có đối thủ thương tuyển thanh â m chuyển đến hiện nhiên nàng vẫn luôn tại chú ý phía sau sư tỷ quá k h e t rồi kỳ thanh trúc lời còn chưa dứt thương nguyện đột nhiên tại nàng trong lòng quát to lên không đối dưới nước còn cất dấu đại yêu liền nghe được một tiếng tiếng vang đ á y nước một đạo dài mấy trăm trượng bóng đen gầm vàng x ô n g ra mặt nước mở ra miệng lớn đem kia bốn người trực tiếp cấp nước xuống sau đó một mai người đầu như vậy đại nội đan xông ra lại lập tức đem kia cái gì hát sát đ à o tam đảo chủ hộ thể pháp bảo kém chút đánh nát tiếp theo tại k h á c một bên thế nhưng lại xuất hiện một điều đồng dạng khủng bố bóng đen cái đôi tựa như trường thành bằng sắt thép đồng dạng c h ụ p được trực tiếp đánh nát tam đảo chủ hộ thể pháp bảo đem này k á i chóng sau đó một khẩu n ư t vào kỳ thanh trúc cùng khương tuyền tại nơi xa xem đến miệng nhỏ khanh ếch sau lưng đều có chút nhịn không được đổ mồ hôi lạnh kia là hai điều ngưng tụ bản mệnh yêu đan đ c ư ơ n hồ phong hoán vũ từ trước đến nay là long tộc khắc vào sương cốt bên trong thần thông hai điều đại hổ giao khẳng định là sẽ ngự không mà đi hảo tại chúng nó cũng không có đội theo mới khiến cho hai nữ tùng một hơi ai cũng không nghĩ tới này bên trong không chỉ có nhân tộc tu sĩ âm thầm rình mò còn có hai điều càng lớn hổ giao tiềm ẩn tại nước sâu bên trong có thể nói là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu không có lẽ càng phải nói là thiết sáo cùng p h á n thiết sáo thần thông cảnh giới yêu thú linh trí đại mở đến từ phủ cảnh giới liền không thể so với bình thường nhân tộc kém nhiều ít thiên nhân cảnh giới đại yêu càng là một cái so một cái giàu hoạt hơi không cẩn thận nói không chừng là ai tại đặt bẫy s ă n g i ế t hay nhân tộc săn yêu yêu thú đồng dạng ăn t h ị t người người lấy ta túi gia luyện đan luyện khí ta ăn ngươi huyết lục gia tăng tu vi tranh đ ấu cùng chém giết vĩnh viễn sẽ không dừng lại cái này là tu hành có chút không đúng trưởng thành hổ giao hung h à n h hết sức từ trước đến nay là độc hành cực ít sẽ tụ tập tại cùng nhau trừ phi có huyết mạch cùng thực lực càng cao long trùng thống ngự chúng nó thương nguyệt đối kỳ thanh trúc báo cho nói kỳ thanh trúc nhạy cảm phát giác đến một tia dị dạng vân mộng trạch giã bên trong đương nhiên không thiếu yêu thú cường đại thống trị giả nhưng là trăm năm nhất ngộ thú triệu bất quá đều là một ít thiên nhân trở xuống yêu thú xâm chiếm nhân tộc tông môn này một bên cũng đều là tùy ý môn hạ đệ tử chính mình đi tham gia này là một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý vân mộng trạch giã rốt cuộc không là chân chính vông ngắm biển làm gần bờ nước cạn khu yêu thú số lượng quá nhiều lúc liền sẽ bị khu nước sâu đại yêu xua đổi tới gần bờ bên cạnh sau đó nhân tộc tu sĩ liền sẽ đến chống cự yêu thú tập kích Nay k ỳ thật liền là vân mộng t r ạ c h giá khu nước sâu đại yêu n g h ị muốn tiêu hao quá nhiều hạ cấp yêu t h ú mà nhân tộc tông môn cũng cần dựa vào cái này đã kích những cái đó làm loạn không nớt môn p h á i t á n t u đ ư ơ n g n h i ê n nay bên trong cũng không t h i ế u tông môn đệ tử chính là về phần các nhà thiên tài tiến đến lịch luyện yêu t h ú bên trong đồng d ạ n g có huyết mạch bất p h à m hạng người gần bờ gây s ó n g gió ki thanh t r ú c nhìn lại vân mộng t r ạ c h giá mặc dù này lúc đã rời đi phong bạo vòng nhưng nàng t ổ n g cảm thấy đằng sau khả năng còn có cảng lớn phong bạo sắp tiền đến hi vọng cái này là ta hảo giác nay hẳng cần cẩn thận một chút nàng tải trong lòng nói nhỏ hướng trở về tám dặm bạch ngọc tàu cao tốc t r ợ t tại giữa không trung dừng lại trước mặt bị người bố trí cấm chế phong thiên tỏa đ i ệ n tàu cao tốc khó khăn khương tuyền nói nói không chỉ có là cấm bay cấm chế kéo dài đến dưới nước trăm dặm kỳ thanh trúc mắt bên trong có ngũ s ắ c huyền quang lấp lóe nàng mặc dù không có tu luyện cái gì đồng thuận thần t h ô n g nhưng ánh mắt đã viễn siêu bình thường tu sĩ nội ẩn thần hoa nếu là ngũ hành thần thông đại thành nói không chừng sẽ chính mình sinh ra một đôi đặc thủ thiên nhãn tới nàng nói tiếp mặt dưới có một tòa đại đạo không thiếu tu sĩ tụ tập chúng ta xuống đi xem một chút đi khương tuyền gật, gật đầu hạ xuống tàu cao tốc hai người làm bạn tiến vào phía dưới đảo nhỏ nay là một tòa tu sĩ đảo nhỏ lui tới đều là thần t h ô n g tử phủ cũng chỗ nào cũng có đều là đến đây vân mộng trạch g i a t r ố n g cự yêu thú tu sĩ thiên tài địa b ả o khó tìm nhưng lại yêu thú b ả n thân liền là một loại tài nguyên mà yêu thú xem nhân tộc tu sĩ cũng giống như thế trăm năm n h ấ t ngộ yêu thú triều đối với nhân tộc cùng yêu thú tới nói đều là một lần kỳ ngộ mau nhìn thang vân tông cùng lạc vân tông người lại đối tượng nghe nói bọn họ chi gian đã âm thầm xảy ra nhân mạng hiện tại hai bên tử phủ chân truyền đều chạy tới nghe nói muốn đánh sinh tử chiến kỳ thanh trúc còn không có tử tế quan sát một chút liền bị rất nhiều người lời nói hấp dẫn đến đám người càng là tùy theo phun trào khởi tới xem đi lên hảo giống như chính chủ đồng d i ặ c đến t h ă n g vân tông cùng lạc vân tông a bọn họ lúc trước cùng thuộc tại một cái vô thượng đại giáo chỉ kém một vị thánh nhân liền có thể chân chính sánh vai thánh địa sau tới không biết phát sinh cái gì biến cố chia ra thành hai tông giáo nghĩa sản sinh căn bản xung đột từ cửa này hạ đệ tử vừa thấy mặt cơ hồ m u ố n đánh bất quá chân chuyển làm chúng ra tay cũng là hiếm thấy chúng ta cũng đi xem một chút đi khương tuyền nói nói cái này là đại tranh chi thế thiên tiêu bối gia còn hùng cùng nổi lên đương nhiên sẽ không có người nguyện ý rơi vào người sau kỳ thanh trúc thực rõ ràng này là vì cái gì nay là một cái chú định có người thành thánh thời đại ai không muốn thành thánh làm tổ cho nên những cái đó có trí tại thành thánh người lẫn nhau ra tay rất là bình thường nếu là lúc trước liền có mâu thuẫn sinh tử chém giết cũng không đủ vì kỳ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương hai trăm mười lăm yêu cời ư thiếu nữ cuốn vào d ị độ một chương hai trăm mười lăm yêu cời ư thiếu nữ cuốn vào d ị độ một kỳ thanh trúc đi theo đám người mà đi đi tới này tòa đảo một mặt bờ cắt bên trên liền nhìn được hai nhóm người ngựa lẫn nhau rằng co không khí cực kỳ khẩn trương thăng vân tông cùng lạc vân tông hai nhà đệ tử phục sức cũng thực có ý tứ cái trước bạch t i vân văn cái sau là áo đen vân văn nhìn như s ắ p xỉ như nhau kỳ thực hoàn toàn bất đ ộ n g tới không biết có thể hay không làm chúng đánh lên tới đám người nghị luận nhau nhau kia là thăng vân tông hàn anh nghe nói tuổi tác bất quá ba mươi tu vi cũng đã đạt đến t ử phủ viên mãn đánh bại một đám chân truyền đệ tử trở thành thăng vân tông chân truyền đại sư m ì n h khương tuyền nhận ra này bên trong một người ngũ hành môn cùng thăng vân tông cũng không giao hảo có sở khoảng cách nàng bậy vậy biết được một ít tình huống cô nương tốt kiến thức bất quá ta xem lạc vân tông cố minh dương cũng không kém nghe nói so kia hàn anh tuổi tắc còn muốn tiểu một điểm thu vi đồng dạng thâm bất khả c h ắ c bên cạnh lập tức liền có người mở miệng nói ra kỳ thanh trúc định thần nhìn lại liền thấy hai người tại hai tông đệ tử t r ê n trúc hạ tương đối mà đứng nhìn như không có chút nào động tác kỳ thực đã âm thầm giao phong hào mấy hiệp thần thức va chạm cơ hồ là đồng thời phát ra kêu đau một tiếng bất đồng là thang vân tông cố minh dương mặt bên trên thì lộ ra mỉm cười khí chất nhó nhã Vòng t hai, Ch hai người thân ảnh như hai luân mặt trời nhỏ bình thường vạch phá bầu trời âm trầm đánh từng mảnh từng mảnh mây đen rung động vỡ vụn hai tông thù hận quả nhiên rất lớn Cùng nghe đồn bên Thật r o n liền n g gặp mặt đ á cơ chính chân hồ không hai thứ nhất hai tông bên trong truyền người, nếu là tại này vẫn sai, tại đây là là lạc l bất u n cái gì m ộ cái, đánh ề u là khó có thể tiếp nhận đại tổ thất. Thật có cự tiếp tổn đại đ nhau hơn nữa không có chút nào lưu thủ này là sinh tử đại chiến a có người kinh hô ra tiếng kia hàn anh lại là một tôn vương thể tương lai tất thành pháp tướng đại năng từ từ cố minh dương sau lưng là cái gì mây đen tri hạ như thế nào sẽ có mây trắng xuất hiện kia chẳng lẽ là lạc vân tông từ xưa đến nay lưu truyền pháp tướng lạc vân cựu vật lý kia không thể nào là pháp tướng hơn nữa mây trắng cũng chỉ có hơn mười dặm khẳng định là thần thông dị tượng không thể nghi ngờ hoàn toàn không sẽ kém hơn hàn anh vương thể vương thể đối chiến thần thông dị tượng là mặt m dưới vây công tu sĩ sợ h ã i kêu liên tục hưng phấn không thôi n à y lúc đám người bên trong lại có một nam tử chiến ý bừng bừng phân chấn q u a n thân pháp lực cũng n h ị n không được tự chủ phun trào khởi tới lại là huyền thiên thánh địa an trạch tiên hắn xem bầu trời bên trong kịch chiến hai người lẩm bẩm quả thật như thánh tôn lời nói n à y thế quần hùng cùng nổi lên thiên tiêu bối ra tùy tiện liền có thể gặp được vương thể quyết đấu thần thông dị tượng hướng phía trước vạn năm cũng khó khăn thấy này loại trằn diện hiện giờ lại chỉ là vừa mới bắt đầu đại biểu ca ngươi đừng lại ngửa tay lần trước bị tử phủ còn không có viên mãn cựu tiêu kiếm tử đánh còn chưa đủ hạ hắn bên cạnh một cái tinh linh tựa như nữ hài nhăn nhăn ngạo nghệ ư ớ n lên quỳnh mũi dỗi tay tại hắn trên người đánh hạ một đạo phong ấn giam cầm này một nửa pháp lực an trạch thiên rơi vào trầm mặc liên tại này lúc lại có một người tựa hồ là phát giác được hắn trên người khí thế cường thế tách ra đám người đi qua ánh mắt như đuốc đánh giá hắn liếc mắt một cái nói huyền thiên thánh địa đệ tử trung thổ đại chu cơ thị an trạch tiên cũng xem đến trên người vừa tới một số tiêu chí có chút kinh ngạ thiên tiêu bối r a quả nhiên danh bất hư truyền cơ tinh tuyển tựa như cảm thán nói chỗ nào nghe nói trung thổ càng là địa linh nhân k i ệ t an trạch thiên c ũ n g ứng h ò a một câu ta danh cơ tinh tuyển nghĩ linh giáo một hai huyền thiên thần t h ô n g không biết có thể huyền thiên thánh địa an trạch thiên hai người không nói lời gì trực tiếp liền độc thủ an vũ lạc ở một bên trận mắt há h ố c m ộ m hoàn toàn không lý giải giữa hai nam nhân này không hiểu ra sao chiến ý như thế nào xem liếc mắt một cái liền đánh nhau hảo tại này hai người chỉ là giao thủ luật bản không giống mặt trên kia hai cái cơ hồ là sinh tử đại chiến nàng cũng liền an tâm ai kia không là nàng sao an vũ lạc ánh mắt nhất chuyển khoe mắt dư quang thoáng nhìn sen lẫn tại đám người bên trong kỳ thanh trúc lập tức có chút tiểu nhảy nhót nhấc lên vàng nhạt váy áo một góc linh động hoạt bát tại đám người bên trong xuyên qua cùng lúc đó kỳ thanh trúc tự nhiên cũng phát giác đến k h á c một bên động tĩnh càng là thấy rõ cái nào đó người tới gần nàng xoay người liền nhìn được một cái thân xuyên vàng nhạt váy áo xinh xắn thiếu nữ vừa vặn đi tới chính mình trước người đ á t đ á t thiếu nữ bước chân nhẹ dừng hai tay đặt tại sau lưng váy áo hơi hơi p h i u đãng một tia tóc xanh thuận mượt mà bà vai trở xuống cho dù làn ồ n g hậu âm u ngày n à y là một cái yêu cười thiếu nữ thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ thiệp vũ rất dài con mắt rất lớn thực linh động mặc dù danh vì vũ lạc nhưng tính cách lại là ấm áp hết sức a lại gặp mặt tỉ tỉ có hay không có quê ta thanh thúy êm hai thanh em c h u y ể n đến tựa như đại châu tiểu châu lạc n g ở bàn an vũ lạc chớp chớp mắt to sóng mắt lưu chuyển cố phán sinh tư khỏe miệng hàm chứa ý cười hơi hơi nghẹo đầu hỏi nói nghe xong đến có người gọi chính mình tỉ tỉ kỳ thanh trúc liền vô ý thức dội ra tay sờ sờ thiếu nữ sợi tóc khẽ cười nói như thế nào sẽ đâu an vũ lạc hơi hơi lui lại nữa bước kỳ thanh tr hai người chi gian còn không có như vậy quen thuộc này dạng cử động đã có chút quá kỳ tỷ tỷ cho rằng bọn họ hai cái ai sẽ thủ thắng an vũ lạc mắt to c h ấ p động xoay người nghiêng đầu xem nàng h ỏ i nói vương thể tại pháp tướng phía trước đều vô cùng ưu thế bất quá k i a cố minh dương thần hồn tựa hồ càng mạnh hơn một chủ triển khai thần thông dị tượng cũng thực kinh người hẳn là khó phân thắng b ạ i huống hồ hai người đều vô cùng tiềm năng ta không cảm thấy bọn họ sau l ư n g tông môn sẽ làm cho hai người tại này bên trong liền phân ra sinh tử kỳ thanh trúc chậm rãi nói, nói quả nhiên cũng không lâu lắm liền có hai danh thực lực thâm bất khả chắc lao giả xuất hiện tại cao thiên phía trên Ngạnh sinh sinh tách ra hai người. Nếu đều đi tới vân mộng t r ạ c h giã, thú triều đem phát, không bằng liền lấy c h ạ m yêu trừ quái làm vì so tài như thế nào. Này bên trong một vị lão giả mở miệng đề nghị. Rất tranh trực trời rơi rủ trời đất tốt, tại tử thời một tiếp tới. tự thu tay đột nhiên, một tiếng một tối xuống cố xuống, xuống hiện không phải sinh chi Khác Hàn anh minh đành phải nhiên, kinh chi anh, kinh kinh khủng ngươi điểm. giả lôi gian. với lôi còn đồng cùng dương cũng vang vọng cùng cùng đạo các các vô lao vị Vợ là ý đây rõ ràng liền là phía trước kia hai điều ngưng tụ yêu đan hổ dao một trong thế nhưng chẳng biết lúc nào cùng qua tới trực tiếp một cái đuôi quất hướng vừa mới dừng tay hai người nghiêm x ấ t ngươi dám hai danh hộ đạo lão giả n h a u n h a u tế ra pháp bảo chống cự công kích kia điều hổ dao thấy một kích không trúng lập tức liền lặn xuống nước bàn g đại dao thân khuấy động thủy triều nhấc lên ngập trời ác lãng đánh út về phía bờ bên cạnh đám người không tốt kỳ thanh trúc kết xuất ngự thủy phát ấn khương tuyển cũng tại phía trước dâng lên một mặt tường băng mà an vũ lạc có chút bất đồng nàng thì là hướng mặt đất bên trên ném đi một ít tiểu kỳ liền thấy một đạo đạm k này là thiên nhân trung kỳ hổ giao công kích khuấy động sóng nước không tính cái gì nhưng là này bên trong lẩn chứa khủng bố yêu lực mới là làm người kinh khủng hảo tại kỳ thanh trúc ba người thủ đoạn đều cũng không tệ lắm hợp lực c h i hạ có chút nhẹ n h ó m liền tiếp hạ công kích liền góc áo đều không có ở mức nhưng là có chút người liền không có như vậy may mắn bị thương chỗ nào cũng có càng đáng sợ là trực tiếp bị sóng nước cuốn đi biến mất không thấy người đoán chừng là có đi không về đây là tới đuổi g i ế t chúng ta khương thuyền truyền âm cho kỳ thanh trúc trong lòng có chút lo lắng không nên nếu là truy sát đương thời liền trực tiếp đuổi đi theo này sự tỉnh thấu c ủ quái ta hoài nghi có khác nguyên nhân kỳ thanh trúc trả lời cũng liền là gần như đồng thời tại đảo nhỏ khác một bên còn xuất hiện một chỉ đạt tới thiên nhân hậu kỳ đại yêu trực tiếp xông lên mở phá hủy tiểu bán đảo tự sau mới n g h ê n ngang rời đi người săn yêu yêu giết người không ngoài như vậy cũng không tồn tại chỉ có thể nhân tộc tu sĩ tụ tập lại cộng đồng săn yêu yêu thú cũng đồng d ạ n g có thể tập kích nhân tộc tu sĩ căn cứ chính khi tất cả người đều cho rằng áp dao đã rời đi thời điểm ai cũng không có nghĩ đến kia đầu hổ dao không ngờ quyển nước lại đến há miệm máu miệm bên trong phảng phất là một cái động không đáy bản b ộ c phát ra đáng sợ hấp lực đem xung quanh hết thầy đều đều thân vệ thật vừa đúng lúc là Kỳ t hai n n h Trúc g ư ờ lại phạm cái vi cười thiếu cười thiếu vừa vặn vào vào vào này cái phạm vi bên trong, bản chương xong, chương 216, yêu cười thiếu nữ, cuốn Chương nữ, cuốn ở yêu yêu dị dị độ. 2. 216, nữ, dị độ.、2. kỳ thanh trúc không thể giữ vững bình tĩnh chẳng lẽ lại này điều hổ dao còn thật là truy sát chính mình tới hay sao như không là an vũ lạc pháp trận cấm chế còn không có thu hồi phỏng đoán ba người cũng sẽ giống như mặt khác người như vậy trực tiếp bị hổ dao nuốt vào bụng bên trong xoắn nát dù là như thế ba người các nàng giờ phút này cũng không có chút nào chống đỡ chi lực trực tiếp bị hổ dao thần thông cấp nuốt vào miệng bên trong nguy cơ thời khắc còn là kỷ thanh trúc trên người xuyên thiên nhân linh bảo cấp bậc bảo y chống đỡ lên một tầng hộ thể h u y ề n quang vững vàng bảo vệ ba người hổ dao mặc dù cảm thấy có điểm cách đứng nhưng cũng không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng chuyển đầu liền chạy nó trở về ăn nhiều này một luồng linh khí tràn đầy đại bữa ăn có thể làm ạ o hiểm bị nhân tộc cường giả hành hung nguy hiểm căn bản không dám lưu thêm trong chốc lát vũ lạc ngoại giới an trạch thiên chính mắt thấy tự ra biểu mội bị hổ dao n u ố t vào n g á y mắt bên trong tức giận bên trong đốt tròn mắt tất liệt hận không thể đuổi theo đem này chém giết một vị lao h u xuất hiện ấn xuống hắn đầu vai phòng ngừa hắn đi làm nốc sự tình vừa mới qu ngay cả ta cũng không kịp thi cứu nhưng là không nên quá lo lắng nàng đeo trên người bị bảo tăng thêm thánh địa ban thưởng những cái đó cầm khí không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm la hầu trầm giọng nói nói an trạch thiên này mới tỉnh táo lại nhưng hắn tỏ vẻ chính mình nhất định phải đi tìm đến hồ dao rơi xuống đ ê m này chém giết không phải không yên lòng một bên cơ tinh tuyền nghe được bọn họ lời nói ý thức đến kia cái thiếu nữ thân phận tuyệt không phổ thông bất quá này lại cùng hắn có cái gì quan hệ đâu muốn chết muốn chết muốn chết chúng ta bị nuốt vào áp dao bụng bên trong an vũ lạc ôm chặt kỳ thanh trúc một cái cánh tay khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kinh khủng cùng người p h i chuẩn xác mà nói này là một con hổ dao kỳ thanh trúc cố nắn nàng lời nói an vũ lạc khương tuyền này thời cũng gắt gao tựa tại nàng trên người hiện tại ba người đều rơi vào hổ dao bụng bên trong t r u n g quanh tất cả đều là đáng sợ ăn mòn dịch vị cùng với những cái đó bị cùng nhau nuốt vào xuôi xẻo đán thi hài mắt trần có thể thấy đang t ă n g d ã làm người s ợ n tóc gáy nếu không có kỳ thanh trúc trên người cái này thiên nhân linh bảo y che chở các nàng cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào cái này pháp bảo có thể kiên trì bao lâu khương tuyền có chút lo lắng hỏi này là thiên nhân linh bảo hổ dao cũng khó có thể hư hào dựa theo hiện tại này loại tình huống ra pháp, pháp、so、một như nhưng g ư ờ i đại k á i có c thể h đỡ là ba ngày sau đó pháp lực hao hết tia liền nguy hiểm bất quá kỳ thanh trúc không là thực lo lắng nàng có sơn hà đồ không sợ hết thảy mà an vũ lạc khẳng định đều có chỗ bất phàm hậu thủ có lẽ ngay cả t h ư ơ n g tuyển sư tỷ cũng đồng dạng không đơn giản cũng không lâu lắm hổ giao tựa hồ tạm thời dừng xuống tới hiện nhiên nó cũng phát giác chính mình bụng bên trong có tiêu hóa không được đồ vật vì thế vận dụng pháp lực tại dạ dày bên trong khái động dạ dày vách tường lấp lõe thần bí đ ư ờ n g vân cuối cùng càng là đem yêu đan đều cấp đánh vào này bên trong không ngừng đánh thẳng vào linh bảo hộ thể huyền quang kỳ thanh trúc thấy thế sắc mặt b i ế n hóa nói chúng ta không thể ngồi chờ chết hiện tại liền lao ra khương tuyển cùng ăn vũ lạc n h a u n h a u lấy ra các tự át chủ bài ta có linh bảo p h ụ lục có thể tạm thời đông lại hồ dao khương tuyển chỉ gian kẹp lấy một trương phù lục nói nói ta trên người có truyền t ố n g trật bản có thể chấp mắt truyền t ố n g hơn trăm dặm liền tính là thiên nhân đại yêu nhất thời cũng không kh An Vũ l kỳ thanh là lấy ra một cái tiểu xảo trận bàn n trúc i tay t bên n n sau đó gật gật đầu thao túng linh bảo hiền quang không ngừng có vào an vũ lạc cũng là trực tiếp đánh ra tay bên trong kiếm phủ lập tức nợ rộ khủng bố kiếm quang đâm xuyên hổ dao dạ dày vách tường cùng thân thể đi kỳ thanh trúc mang hai người cấp tốc x s n g ra trên người huyền quang ngăn cản được tứ tán kế i m quang kiếm p h ù kích phát thực sự là quá gần có thể nói là đả thương địch thủ một n g h n tự tôn tám trăm nếu là không có linh bảo phòng hộ hổ dao còn chưa có chết các nàng ba cái đầu tiên liền phải bị xóa đi khương tuyển cũng đem chính mình tay bên trong băng p h ù đánh ra đem vừa mới phát ra thảm liệt gầm rú hổ dao chỉnh cái đông lại lập tức an vũ lạc không nói hai lời tế ra tay bên trong khắc có trận văn truyền t ố n g trận bàn ném ra đại lượng phát tinh bắt đầu vượt qua hư không vừa mới tại hổ dao bụng bên trong nay chờ thượng cổ di trùng dạ dày vách tường tự thành không gian c h u y ể n thống pháp trận không cách nào thi triển bình thường trận văn là không khả năng cách hai nơi không gian truyền thống chỉ có đi ra ngoài mới có thể tại một chỗ đại không phòng bên trong tiến hành vượt qua xê dịch hổ dao thân thể tạm thời bị đóng băng lại ánh mắt hung lệ hết sức nhìn chằm chằm c á c nàng liền tại ba người sắp rời đi thời điểm bụng nó chỗ t h ù n g nơi một cái viên lưu lưu yêu đan đột nhiên x u n g ra thế nhưng không để ý bị truyền thống trận cuốn đi nguy hiểm ngạnh sinh sinh đánh về phía ba người không tốt kỳ thanh trúc toàn lực kích phát hộ thể linh bảo còn dôi tay đánh ra một đạo ngũ hành huyền quang ý đồ ngăn cản đây chính là thiên nhân trùng kỳ đại yêu tế luyện một đời yêu đan uy năng so bình thường trung phẩm linh bảo còn muốn càng mạnh mẽ hơn kỳ thanh trúc trên người linh bảo y váy mặc dù phẩm cấp không thấp nhưng nàng không phát huy ra toàn lực mặt khác hai người cũng dọa đến mặt nhỏ t r ắ n g bệnh vội vàng lấy ra các loại bảo khí ý đồ ngăn cản cuối cùng ba người vẫn là bị truyền t ố n g rời đi nhưng là kia yêu đan cũng đụng vào trận bàn phía trên đem này đánh nát một góc Phước ba. Ba phun chấn hỏng đánh càng Ba bị bét bàn bị ra nữ động đến ngũ truyền tống trận nát đều máu, một một là, kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể gắt gao ôm hai nữ âm thầm dẫn xuất một tia sơn hà đ ổ lực lượng bảo vệ chính mình ba người mà liên t ạ i này lúc vân mộng trạch ra chỗ sâu cựu thủ hồng giao lần nữa x u n g kích long cung này lần nó chuẩn bị hồi lâu thế nhưng thật đem chân long còn xuất lại động thiên mở ra một cái khe thư không chỗ sâu chuyển ra một tia không gian phá toái ba đậu ộ ha ha ha ba ngàn năm rốt cuộc thành công quả nhiên mở ra long cung cùng cựu tử trọng khí quá quan ta lấy sáu cái cổ chi cho bảo tăng thêm chuyên môn nghiên cứu trận vằn cùng cái thu vi mới mở ra một cái khe này hạ chân long còn xuất lại bảo tàng liền toàn bộ về ta cựu thủ hồng g a o cùng tiếu không thôi nhưng lập tức nó liền phát giác chính mình cưỡng ép mở ra khe hở tại cực tốc thu nhỏ lại lập tức liền muốn một lần nữa khôi phục gấp đến độ trung gian đầu mau từ bên người rút ra một cái nịch g h lân ném đi đi vào h ố n g hào đau ngươi làm gì bạn ta v ậ y ngược ta muốn cắn chết ngươi a a a bên phải một cái đầu khí đến phát cuồng lão nhị cố lên xử lý nó ngươi liền là chúng ta lão đại này là bên trái đầu chỉ sợ thiên hạ không loạn ngậm miệng đi các ngươi thủ ba ngàn năm long cung rốt cuộc có cơ hội mở ra này thời điểm đừng cho ta ước hiếp người nhà trung gian đầu toét miệng cười to không tốt rồi phía bắc kia cái con cóc lớn cùng phía nam kia điều đầu to ca tới không biết kia hai cái đầu tại kêu nói dựa vào huynh đệ manh cấp ta cầm vũ khí chơi chết bọn nó có thể hay không không đánh nhau phía đông kia điều xuẩn cá sấu như thế nào không đến đồ đần người quên sao năm nay nó đi thông thiên hà tìm mẫu ngạc vân mộng trạch giã bên trong cùng sở h ư u tứ đại yêu thú vạn cổ cự đầu chấn áp một phương này bên trong cựu thủ hồng giao thực lực mạnh nhất chiếm cứ trung tâm vị trí ngày ngày nghiên cứu chân long còn x u ấ t lại chỉ có phía tây thì cũng không trường sinh cự đầu tồn tại vô số đại yêu cùng tồn tại nhân tộc tu sĩ cũng phần lớn tại phía tây hoạt động cái khác mấy cái phương hướng là không dám thâm nhập này lần vân mộng trạch dã trăm năm nhất ngộ yêu thú triều cũng chủ yếu tập trung tại phía tây rốt cuộc tại cái k h á c thủy vực lăn lộn ngoài đời không nổi mới có thể bị chạy tới phía tây cho nên kia một bên rất là dã man sinh t r ư ở n g tình tình các ngươi bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong hiện tại có vẻ như tiến vào một phiến không đến địa phương thương nguyện tại kỳ thanh trúc đ ấ y lòng túc thanh nói nói cũng không biết trải qua bao lâu ngay cả kỳ thanh trúc thần hồn đều mê mội không thôi ba người mới bị quăng r a truyền t ố n g thông đạo lăn xuống tại mặt đất toàn thân cốt cách đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh Chúc phúc thư hiếu, khỏe một ạ n người nhà, bảng chương song, chương h lâu yêu dài, các i giới, nổi tiên giới, ê lên. n tàng thánh cùng nổi lên. Một, Chương thế tàng thế giới, chư chư kỳ thanh trúc đỡ hai nữ các tự đánh vào một đạo pháp lực ổn định các nàng tâm thần hai người thân thể ngược lại là không ngại chỉ là thần hồn tại v ậ n vẹo không gian thông đạo bên trong chịu đựng không được chấn động hôn mê đi pháp lực tham dò vào không thể tránh né cảm giác đến hai người thân thể một ít tình huống thức hải bên trong có bí bảo thủ hộ đáng sợ thương tuyển còn không có gì Kỳ thanh trúc chỉ có thể cảm t h ắ n một chút nàng dáng người mỹ lệ mà an vũ lạc thất hại bên trong tất nhiên có khó có thể dùng tưởng tượng bí bảo thủ hộ lại nàng thể chất khác hẳn với t h ư ờ n g nhân một tia cường đại bản nguyên tại giúp đỡ nhanh chóng khôi phục kỳ thanh trúc không có tận lực tìm kiếm cái gì cái này là bản năng cảm ứng nếu là lại làm nhìn trộm liền không lễ phép này là một phiến quang hoa lấp lánh thế giới các loại san hô cùng bảo châu tô điểm này bên trong cao lớn tráng lệ cung điện san sát nối tiếp nhau cho dù như là không có sinh cơ chút nào cũng vẫn như cũ như, như tiên cảnh xinh đẹp này là cái gì địa phương kỳ thanh trúc có chút giật mình không có nghĩ đến chính mình chờ người tiến vào c h u y ể n thống thông đạo sau xảy ra sai sót lại bị quyển đến một chỗ không biết tên cung điện bên trong nàng chỉ có thể cẩn thận nhìn m ộ n phía phát hiện có chút giống như đã từng quen biết nay thời điểm thương n g u y ệ t có chút không dám tin tưởng mở miệng kinh ngạc nói không thể tưởng tượng nổi các ngươi cái này bị cuốn vào lòng cung bên trong lại tiến vào lòng cung kỳ thanh trúc chấn động trong lòng nàng tử tế đánh giá quả nhiên phát hiện này bên trong cung điện phong cách cùng phía trước ngoài ý muốn ngã vào lòng cung biệt điện cực kỳ tương tự hơn nữa càng thêm rộng lớn quả thực vô biên vô hạn rất khó tưởng tượng chính mình lại một lần ngã lạc hư không đầu tiên rơi vào lòng cung bên trong này bên trong so trước đó muốn hoàn chỉnh rất nhiều chẳng lẽ lại đi tới chân chính lòng cung nàng càng thêm kinh ngạc không thương nguyệt ngữ khí chấm thấp hơi xúc động nói nói ngươi xem đến là hư tượng chân chính lòng cung sớm đã rách nát kỳ thanh trúc hơi hơi nhăn mày mắt trái rực rỡ tinh huy đ ẩ y ra mắt phải lấp lánh ngũ sát huyền quang mi tâm nơi c ẳ n g có một đạo ngân nguyện xung ra thoát khỏi huyết cảnh mới dần dần thấy rõ đến trước mắt trần tướng nay toa khổng lồ lòng cung thật đã rách nát không chịu nổi lưu lại đều là tường đồ cái gì san hô mã não cái gì bảo châu lưu ly hết thể đều là hư giả huyết tượng thương hại t ă n điển Thế sự b cũng, một một cũng chính là tại nấy lúc ngoại giới cựu thủ hồng giao hang ổ bên trong hai cái khách không mời mà đến đến tới ba người miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị cộng đồng xuất lực lấy nội bộ cựu thủ hồng giao vạy ngược hóa thân thành dẫn lần nữa mở ra long cung sở tại đầu tiên Nay một lần, tam đại trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu đồng thời ra tay trực tiếp đem long cung động thiên thế giới hàng rào mở ra một vết nứt lại dùng kinh thế pháp bảo đem này chống đỡ khe hở thật lâu khó có thể khép lại hảo không nghĩ đến trải qua gần trăm vạn năm năm tháng truyền thuyết bên trong chân long lưu lại động thiên rốt cuộc tại chúng ta tay bên trên xuất thế này là thiên đại cơ duyên a một đầu con cóc lớn gánh vác sông mảng lộ ra tuyết trắng cái bụng miệng rộng đều cười liệt đến sau não nhưng lại tại chúng nó mở ra động tiên h chi thế một đạo hào quang theo khe hở bên trong sông g i tại vân mộng trạch giã thượng chiếu dọi ra long cung bên trong bộ hoa mỹ cảnh tượng này là hải thị thật lâu mà lại là bao phủ vân m n g trạch giã hơn vạn dặm thủy vược siêu cấp hải thị thật lâu quy mô hoành đại chỉ cần là cái mọc mắt xi linh đều có thể vô cùng rõ ràng xem đến đây hết thảy nay vòng sau đến tam đại yêu tộc trường sinh cự đầu đều nhao nhao trận tròn mắt cục t h i ế u sắc mặt nháy mắt bên trong run dày không chỉ muốn biết lúc này bất đồng tượng h cổ thời kỳ hiện tại chỉnh cái nam cương phần lớn đều là nhân tộc tông môn địa bàn yêu tộc đại bộ đều bị đổi ra vân m n g trạch giã lại là có danh bảo tàng c h i địa lịch luyện tri sở này một chút hải thị thật lâu kỳ cảnh mở ra những cái đó tham lam người tộc còn không phải giống như nghe vị đồng dạng muốn vọn qua、tới. đáng chết nhanh lên c ư ỡ n g ép đánh vỡ đ ầ u tiên chúng ta đi vào trước tìm kiếm chân long lưu lại bảo tàng một đ i ề u màu đen đầu tò cá hô phía trước chúng nó còn thu lực đặc biệt là cựu thủ hồng giao chính mình suy nghĩ thời điểm càng là thật cẩn thận không dám náo ra đại độc tĩnh nhưng là hiện tại hiển nhiên không để ý tới rất nhiều cựu thủ hồng giao chín cái đầu cũng là nhao nhao gật đầu tam đại trường sinh cự đầu bắt đầu liều lĩnh toàn lực thi pháp lấy cái thế thần thông ngạnh sinh đánh xuyên qua lòng cung đ ầ u tiên c h ỉ cái vân mậu trạch giá tựa hồ cũng chấn động lên vô số thời không chi khe hở đất g i tại này chân long đã từng ở lại thủy vực cuốn đi không biết nhiều ít sinh linh cũng ó bị k h chính là bởi vì yêu thú chiều đến cho nên rất nhiều tông môn đều đem chú ý lực đầu đến nơi này tăng thêm này thế thiên kiêu bối ra rất nhiều trẻ tuổi một bối tại này lịch luyện phát giác đến dị thường sau tin tức rất nhanh liền chuyển về tông môn bên trong trong lúc nhất thời vô số cường giả tề tụ tại này một trận mới tranh đấu sắp kéo ra sớm nhất bị cuốn vào l o n g cung di tích bên trong kỳ thanh trúc ba người cũng không hiểu biết này đó khương tuyển cùng an vũ lạc vừa mới thức tỉnh liền gặp được một trận động đất ba người đều là có chút không biết làm sao lập tức càng là có ba đạo che khuất bầu trời ma ảnh bông xuống khủng bố thần thức giống như thủy triều càn quét b ắ t phương h ả o tại kia chờ tồn tại cũng không chú ý các nàng thẳng đến l o n g cung sâu nhất nơi mà đi ba nữ chỉ có thể gắt gao ôm làm một đoàn toàn thân phát dun an vũ lạc trên người bảo mệnh cấm khí lầm lượt ừ n g món pha thoái k ư ơ n g tuyển tức thì bị d cuối cùng còn là kỳ thanh trúc lấy ra sơn hà đồ chẳng tại ba người trên người mới miễn cưỡng né qua một kiếp không phải đối mặt trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu khí thế cùng thần thức y áp các nàng ba cái nho nhỏ t ử phụ không chết cũng phải biến thành xí n ố c Tổ hoa tiểu sư thúc sư phụ mau tới cứu ta này bên trong quá đáng sợ a sống sót sau hai nạn a n vũ lạc trực tiếp tê liệt ngã xuống tại kỳ thanh trúc ngực bên trong xinh đẹp gương mặt vẫn như cũ t r ắ n g bệnh nhà ai tử phụ tiểu tu sĩ ra cái c ử a liền có thể gặp được ba tôn trường sinh cự đầu a kia là tồn tại cấp bậc nào Cương tuyển thiên nhân ị t t r cảnh giới cơn giả ba người còn có thể đi kiểm tra dâu hùm nhưng là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu vừa mới nếu là không có an vũ lạc trên người rất nhiều thủ hộ cơm khí không có kỳ thanh trúc lấy ra bí bảo đ ồ quyền vẹn vẹn chỉ là một đạo tiết ra thần thức liền có thể tùy tiện xóa đi các nàng thần hồn ý thức căn bản không có chút nào đối lập tính chân chính cách biệt một trời không có việc gì chúng nó đều tiến vào c h ỗ sâu kỳ thanh trúc thở một hơi thật dài đỡ dậy hai người cố gắng chấn định nhưng là tim đập vẫn như cũ cùng rung động không chỉ chúng ta rời khỏi nơi này trước đi an vũ lạc mắt bên trong mãn là vung chi không tan kinh khủng long cung di tích khôi phục bản bạo một phiên tường đồ phi thường lờ mờ kỳ thanh trúc thân thể lưu chuyển ra tia tia lũ lũ con hoa như một ngọn đèn sáng hơi hơi chiếu dọi xung、quanh. ba người nghĩ muốn rời đi này cái không h i ể u chi đ ị a trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu đ ề u tới nơi nào còn có các nàng lẫn vào phần còn là đi trước vì diệu kỳ thanh trúc cũng không là nhìn thấy bảo địa liền mất trí người trên đời vô số chân bảo chỉ có chính mình mạng nhỏ chỉ có một điều hiện tại này bên trong tuyệt không là các nàng có thể ngấp nghé địa phương nhưng lại tại này lúc một cổ khiến người ta run sợ khủng bố khí tức phô thiên cái đ ị a theo chỗ sâu s ô n g ra ba nữ đều là một trận s ờ n tóc gáy một đạo cự đại cái bóng bao phủ này phương thiên đ i ệ như là một điều vô ngân thần lòng không thấy đầu đôi ba người đều khó mà thừa nhận kỳ thanh trúc thể biểu lưu động quang huy trực tiếp cho v ù i an vũ lạc suýt nữa cái ngã mà khương tuyển càng là khỏe miệng hiện ra một vệt máu t i a là cái gì kỳ thanh trúc kinh nghi bất định nhìn như là tại tự nói kỳ thực là tại đấy lòng dò hỏi thương n g u y ệ t hy vọng này cái tùy thân lớn tuổi long lò lì có thể biết chút đồ vật thương n g u y ệ t trầm m ặ t thật lâu cũng là có chút không xác định nói nói ta xem t i ê u đạo ấn ký tựa hồ có chút giống là truyền thuyết bên trong chân long lật trời ấn nay là một đạo cực kỳ cổ lão thần thông pháp môn sớm đã thất truyền tại viết cổ thuộc về long tộc cùng sở hữu hiện giờ chỉ còn lại có một ít không trọn vẹn pháp có thể lấy chân long vì tiên tố đủ để thấy này uy lực cường đại bản chương s o n g chương hai trăm mười tám tiên tàng thế giới chư thánh cùng nổi lên hai chương hai trăm mười tám tiên tàng thế giới chư thánh cùng nổi lên hai h o w ta còn không muốn chết ta bạn cô nương như vậy thiên tư vô song xinh đẹp thông minh sao có thể chết tại này bên trong đâu an vũ lạc sầu mi khổ kiếm thấp rộng đều khóc nói kỳ thanh trúc từ đâu ra tự lên c u n g nhường một chút nhường một chút các ngươi cản tại tiểu ra lộ số một đạo thanh em đột ngột chuyển đến ba nữ lập tức đề phòng khởi tới ai an vũ lạc ngạo nghễ lưỡn lên quỳnh múi hơi nhũ không cam lòng nói nói nói ai tự l u y ế n đâu bản cô nương này là ăn ngay nói thật hào đi kỳ thanh trúc cường đại thần thức dò ra đáy mắt t h i ệ m quá một tia kinh ngạc vẫy tay rời đi bên cạnh lờ mở phế tích theo bên trong bắt được một chỉ hình cầu tròn vật thể này cái viên cầu bất quá to bằng đầu người ngã lạc tại quay tròn lăn đến nàng bên chân màu xanh lá viên cầu an vũ lạc sau khi thấy được nói nói kỳ thanh trúc lắc lắc đầu nói không này là một chỉ rùa đen nghe được này lời nói mặt đất bên trên k i a cái màu xanh lá viên cầu lập tức r ô i ra bốn cái móng ướt sau đó lộ ra đầu thượng dài một t ú n bộ lông màu xanh gục đầu cũng không thấy này cái đôi cái này lông xanh rùa khí đến không ngừng vung vẩy một cái móng ướt nhỏ lớn tiếng hô ngươi mới là rùa đen cả nhà c á p ngươi đều là rùa đen bản tọa là chân long chân long h ả o đi kỳ thanh trúc nhịn không được khỏe mắt có q u á c một trận nhưng phà m ngươi nói là huệ vũ nàng còn có thể miễn cưỡng tin tưởng lấy phân chân long xin lỗi thật là một điểm đều nhìn không ra thừa dịp ba người đều có chút ngây người chi tế cái này lông xanh rùa lập tức tứ chi lại hướng bên ngoài d vung lên chân dài liền tại chỗ rút lui đoạt mệnh chạy như đ i ê n kỳ thanh trúc h ừ nhẹ một tiếng vừa mới nàng có thể là nghe được này hóa nói chính mình cả nhà đều là rùa đen sao có thể khinh xuất tha thứ này ra hỏa nàng dội ra tay lòng bàn tay có thần bí tinh huy nở rộ hóa thành một chỉ lòng c h ả o trực tiếp đem này cầm nã c h ả o trở về như thế nào sẽ thiên long đại thần thông chẳng lẽ ngươi không phải người lông xanh r ù a t ạ i kỳ thanh trúc tay bên trong d ã r ù a hô dù là kỳ thanh trúc tự xưng là tâm tính k h n g sai thiếu chút nữa cũng bị này ra hỏa dật đến không hiểu ra sao liền bị mắng hai lần thật coi nàng không có một chút tỉ khí a kỳ thanh trúc theo bản năng tay bên trên dùng l ự c đạo có thể để nàng không có nghĩ đến là này cái mai rùa còn thật là cứng rắn hết sức chính mình dùng đến chín thành l ự c đạo thế mà l ô n g tóc không tổn h a o gì rõ ràng cũng liền là một chỉ t ử p h ụ cảnh giới lông xanh rùa mà thôi muốn biết riêng lấy lực l ư ợ n g luận nàng tự nhận là không kém hơn bất luận cái gì một cái t ử p h ụ tu sĩ như vậy dùng sức miết đều không có sự tình chẳng phải là nói này cái mai rùa tại t ử p h ụ cảnh giới bên trong c ó thể xưng vô địch điểm nhẹ điểm nhẹ đừng nặng mai rùa một thoái lông xanh rùa vội vàng hô kỳ thanh trúc dùng pháp lực đem này câu thúc hỏi nói người rốt cuộc là cái gì tới đầu có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình vận dụng là thiên long đại thần thông tuyệt không có khả năng lai lịch phổ thông lông xanh rùa nghe s n g này lời nói lập tức liền thần khí khởi tớ i tại giữa không trung vung lên hai điều chân trước dương dương đắc ý nói nói nô chính là truyền thuyết bên trong huyền vũ lạch cạch kỳ thanh trúc trực tiếp đem này vứt bỏ mặt đất bên trên ái cha cha ngươi này là cái gì ý tứ này lần không lừa ngươi bản tọa thật là huyền vũ lông xanh rùa từ dưới đất bỏ dậy thế nhưng dùng chân sau chống đỡ lấy thân thể như là một cái l ư n g mai rùa quái gì yêu quái đồng dạng chỉ kỳ thanh trúc hô tiết hảo tôn kính huyền vũ đại nhân xin hỏi ngươi có thể hay không vì chúng ta chỉ ra một con đường sáng rời đi nơi này đâu an vũ lạc ngồi sổ người xuống dùng ngón tay chọc chọc lông xanh rùa đầu hỏi nói thiểu cô nương đừng như vậy vô lễ lông xanh rùa bị chặt lay động không thôi một lần nữa quỳ người xuống nhìn thấy ba nữ tướng chính mình vững vàng v ề quanh n à y mới hậm hực cười một tiếng nói bản tọa đã t i n h quá không có pháp tướng thu vi này bên trong chỉ có thể vào không thể ra hơn nữa cấp đi ra ngoài làm cái gì nơi này chính là truyền thuyết bên trong chân lòng còn sót lại lòng cùng nói không chừng bên trong liền trôn giấu cái gì chất bảo đây chính là thiên đại cơ duyên kỳ thanh trúc hơi hơi meo lại con mắt này đầu lông xanh rùa xem khởi tớ i biết thật không ít ngược lại là hiện đến có chút thần bí này bên trong đều thành một vùng phế tích nơi nào còn có cái gì bà bối hẳn là ngươi biết bên trong còn có cái gì hào đồ vật an vũ lạc mắt to nhất chuyển hỏi nói bên trong đương nhiên là có bà bối chân long mặc dù tỏa hóa nhưng là nó t h á n h khí khẳng định lưu tại này bên trong vậy khẳng định là truyền thế t h á n h khí chỉnh cái nam cương cũng không có mấy món hơn nữa rất có thể không là đơn giản truyền thế thanh khí tin tức một khi truyền ra chỉnh cái nam cương những cái đó tông môn đều muốn điên cuộc lên lông xanh rùa gọi nói một bộ không gì không biết bộ dáng nó này bộ dáng thật là có chút hủ dọa ba nữ nếu như này bên trong thật có chân long lưu lại chuyển thế thanh khí kia chắc chắn là chấn động nam cương đại sự kiện nó nói một điểm một chút cũng không quá đáng xem tới ngươi xác thực biết không ít thứ kỳ thanh trúc một bên nói một bên làm a n vũ lạc tại nó mai rùa thượng đánh vào loại loại phức tạp phong ấn không sai an vũ lạc kỳ thật là cực kỳ hiếm thấy trận tu các loại c ấ m chế trận pháp hạ bút thành văn huyền thiên thánh địa chăm hoa n u ô n l các loại truyền thừa đều có có cổ đan tu cũng có trận tu tồn tại nay thời điểm long cung động thiên bên trong cũng lục lục tục, tục nhiều ra hảo chút sinh linh ba nữ thương lượng một chút nếu tạm thời s ắ c thực ra không được kia là muốn hướng bên trong hơi chút đi một chút kia ba tôn trường sinh cảnh giới yêu tộc vạn cổ cự đầu thật lâu không có lại chuyển ra động tĩnh khả năng đã được đến n g h ị muốn đ ổ vật các nàng có lẽ còn thực sự có thể trước một bước được đến một ít cơ duyên cầu phú quý trong nguy hiểm không ngoài như vậy tầm nửa ngày sau động tiên rung động bên ngoài lại có tồn tại cực kỳ cường đại vào vào tiếp theo lấy mấy vị nhân tộc trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu cùng nhau mà tới bọn họ đều là bay thẳng sâu nhất nơi mà đi lại qua nửa này cả tòa long cung động thiên quanh quần khởi đại đạo h o a minh thiên địa nhịp đập rõ ràng có thể cảm sở h ư u tại bên trong sinh linh đều có sở cảm nhao nhao hướng chỗ sâu hội tụ mà đi đây nhất định là trọng bảo xuất thế đi chúng ta cũng đi xem xem an vũ lạc tay bên trong để một chỉ lông xanh rùa nói nói hiện tại có không ít nhân tộc trường sinh cự đầu bông xuống nàng cũng không sợ cái gì bởi vì n à y bên trong một vị chính là nàng sư tôn huyền thiên thánh địa thánh chủ đích thân tới nơi đây Trừ ngũ hành môn này cái gì loại bên ngoài mà k h á c tô n môn trưởng giáo đều là pháp tướng cảnh giới đại năng rốt cuộc ra cửa cũng có mặt núi thánh địa vì trương hiển bất phảm bọn họ trưởng giáo cũng liền là thánh chủ tu vi càng là cao tới trường sinh cảnh giới này đặt tại các tông môn bên trong đều là thái thượng lao tổ kỳ thanh trúc ba người đến long cung chỗ sâu liền nhìn được một tòa vàng son lộng lây thần cung quả thực có thể so với một tòa cự thành khí thế bằng bạc đại khí mà lại c ổ p h á c mà tại này tòa cung điện t r u n g quanh có chín đạo m ô n g lung thân ảnh v à hư không bên trong đứng lặng chính lẫn nhau rằng co lại tựa như tại chờ đợi cái gì long cung thánh khí bên trong có một phiến hôn đ ộ n tiên vụ nội ẩn một phương thế giới nhưng là sẽ đem tu vi cắt rơi đến pháp tướng tri hạng cho nên có thể tiến vào bên trong tối đa cũng liền là thiên nhân cảnh giới kia là một phiến viễn cổ mãng hoang thế giới đại đạo pháp t ắ c cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng bên trong không biết dựng dục cái gì thiên tài địa bảo cùng với chân long khả năng lưu lại bảo tàng nếu chúng ta vào không được không bằng liền làm môn hạ đệ tử đi vào một dò xét như thế nào hôn đ à n chân long còn sót lại tự nhiên về ta yêu tộc sở hữu các ngươi này đó người đừng quá quá phận nhân tộc các ngươi có chừng có mực muốn biết nơi này là vân mộng t r ạ c h giã không phải các ngươi tông môn bên trong các ngươi cũng có thể phái ra huy hạ yêu thú tiến bảo hoặc giả chém ra hóa thân tiến bảo liền là chân thân m ạ n h bảo chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy cuối cùng còn là huyền thiên thánh chủ kêu dừng cãi lộn bởi vì hắn phát hiện này hỗn độn tiên vụ kinh tiên lai lịch các người đừng n ở mỹ này là truyền thuyết bên trong kia tòa tiên tàng thế giới a bao nhiêu đời đều chưa chắc sẽ xuất hiện một lần thượng một lần xuất hiện còn là tại năm mươi vạn năm trước nam cương man hoang bên trong lại thượng một lần xuất hiện đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm phía trước thượng cổ đại chiến thời kỳ huyền thiên thánh chủ thanh nhâm hơi jun nói t h ư ợ nam cương thượng trăm c tông môn kia n một nhà tổ tiên không có ra quá thánh nhân nhưng kia đều là phụ dung sớm nở tối tàn tôi chỉ có thể hương thị nhất thời không cách nào trở thành chân chính thánh địa về phần trăm vạn năm trước thượng cổ đại chiến thời kỳ kia đồng dạng là một cái hết sức huy hoàng thời đại Hiện giờ, tiên tàng thế giới lần nữa xuất hiện, chính chứng này thế giờ tiên giới tàng lần nữa ấn này xuất vì một cái đại tiên r a n h h c thế truyền chỉnh cái tàng h chuyện. Chúc phúc thư hiếu, khỏe mạnh i giới ê nguyên n dung đều lâu đem d i ủ ngon à, bản chương xong, chương 219, các phương thế i mở màn. c ư phương ơ n tiên tàng mở màn. Một, tiên tàng g các h đều tới, Một, t mở giới xuất hiện tại chỉnh cái nam cương đều nhắc lên một trận sóng to gió lớn n à y là một tòa biết di động tiểu thế giới không chỉ có tại đông vực tại cái khác bốn vực cũng đều xuất hiện qua mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn khởi vô số thế lực tranh đoạt đồng thời thường thường báo trước một cái đại thế tiến đến không sai năm mươi vạn năm trước nó từng tại nam cương man hoang xuất hiện trực tiếp đặt vững huyền thiên thánh địa vô thượng t h á n h uy mà trăm vạn năm trước từng tại nam vực cùng chúng ta đông vực đụng vào nhau biển bên trên xuất hiện gián tiếp dẫn khởi kết thúc thượng cầu người yêu hôn hợp đại chiến từ đây lúc sau đông vực tận quy nhân tộc sở hữu nay lúc đã có trăm ngàn tu sĩ cùng đại yêu hội tụ tại long cung bên ngoài không ngừng chuyển ra nói nhỏ ai cũng không có nghĩ đến chân long lưu lại long cung động thiên bên trong đầy đất phế tích tưởng tượng bên trong di bảo đều không thấy nhưng là sâu nhất nơi truyền thế t h a n h khí bên trong truyền thuyết bên trong tiên tàng thế giới thế nhưng xuất hiện làm tiểu bối nhóm đi vào tranh luận đi này lần tiên tàng thế giới mở ra tựa hồ không là chính xác thời điểm hỗn độn tiên vụ sẽ đem tất cả người tu vi cắt rơi đến thiên nhân cảnh giới chư vị cũng không muốn vào vào lúc sau tao chịu nguy cơ đi huyền thiên thánh chủ nhàn nhạt nói, nói ta nhớ đến thượng một lần năm mươi vạn năm trước tại man hoang bên trong hẳn là chỉ là cắt rơi đến pháp tướng cảnh giới đi còn có điển tịch đã từng ghi chép trăm vạn năm trước ngay cả chúng ta trường sinh cảnh giới đều có thể trực tiếp tiến vào dựa theo như vậy nói tới chẳng phải là lần sau lần nữa xuất hiện có thể đi vào chỉ là t ử p h ụ cảnh giới q u ả n nó về sau sự tình hiện tại liền thỉnh xuất c h u y ể n thế thanh khí mở ra tiên tàng thế giới này bên trong có thể là còn bảo lưu lại thái cổ hồng hoang đạo tắc đại đạo hiền hóa tăng thêm năm mươi vạn năm chưa từng xuất hiện nhất định dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo thậm chí còn có cổ chi thánh hiền còn xuất lại chính là về phần truyền thuyết bên trong vô thượng tồn tại dấu vết gần như tiên thần tin tức khẳng định đã truyền khắp nam cương khi ấy tôn truyền thế thanh khí tin tưởng đã bị người mời đi ra các vị đạo hữu còn không hiện thân vừa thấy không biết là ai hướng bốn phía kêu gọi nói tiếp, chung quanh hư không bên trong liền lần nữa xuất hiện năm sáu vị thần bí khó lường thân ảnh này đó nhân tu vi kỳ cao hết sức siêu việt mặt dưới những cái đó tu sĩ mấy cái đại cảnh d ư ớ i chân thân đều là dấu kín vào hư không bên trong chỉ có từng đạo cái bóng tề tụ tại cùng nhau này đó người không chỉ có chính mình tới tới còn mang đến không thiếu tông môn đệ tử vung lên ống tay áo lại có trăm ngàn người nhao nhao xuất hiện mặt đất bên trên theo long cung mở ra đến tiên tàng thế giới xuất thế không đến một ngày thời gian tin tức liền đã truyền khắp chỉnh cái nam cương vô số truyền t ố n g trận liên tiếp sáng lên ngay cả cái khác địa vực người cũng bị kinh động vân hậu trạch g i ã trên không càng là có mấy cái siêu cấp đại pháp trận bị mở ra h i ệ n nhiên là khác thánh địa đại giáo tại không kế đại giới vượt qua bung xuống tiên tàng thế giới bên trong rốt cuộc có cái gì đáng giá các đại tông môn chính là về phần thánh địa vạch mặt đi tranh đoạt an vũ lạc có chút khó hiểu nàng mặc dù xuất thân thánh địa nhưng tu hành năm tháng cũng không lâu không khả năng biết được quá nhiều thượng cổ tân bí tiên tàng tiên tàng một loại giải thích là nói bên trong mai táng có thể thành tiên đại thần thông vũ thượng Còn có m ộ thiểu loại giải t í c có h thuyết truyền trong t bên ê tiên, tiên tiên n này nơi trộn tàng cũng là tiên táng. Một đạo quen thuộc thanh gì cốt, thuộc c Một là là y âm đạo u h sư thúc an vũ lạc nhìn thấy nàng trực tiếp vứt bỏ tay bên trong l ô n g xanh rùa chạy đến tự ra tiểu sư thúc bên cạnh khóc lóc kể l ệ một đường gian hiểm nay có cái gì chờ hạ tiến vào tiên tàng thế giới bên trong nguy cơ càng sâu ngươi nếu là sợ hãi hiện tại còn có thể trở về bạch thư nói với nàng an vũ lạc hướng nàng phun ra phấn nộ đầu lưới làm cái mặt quỷ chính chuẩn bị quay người chạy về đi kết quả trực tiếp đụng vào một đạo tháp sắc tựa như cao lớn thân ảnh n h ì n không được kinh hô một tiếng nói đại biểu ca ngươi như thế nào cũng tới an trạch thiên nắm chặt nàng cổ áo bản thân không coi là trắng non khuôn mặt trở nên càng đen đen mặt nói nói đừng có lại chạy lung tung cùng chúng ta cùng nhau chờ đi vào sau ta hảo bảo hậu ngươi kỳ thanh trúc thấy thế không thể nín được cười cười tiện tay cầm lên lông xanh rủa k h á c một cái tay đ ố i nàng lắc lắc cũng bị ngũ hành môn người cấp tìm kiếm ngũ hành môn này một bên đội hình liền tương đối xa hoa trưởng giáo chân nhân cùng bốn vị mạch chủ cùng nhau ra trận chỉ là làm kỳ thanh trúc có chút không nghĩ đến là tự ra tiểu sư mội cố tư nhân cũng cùng đến tới sư mội ngươi cũng tới nàng tiện tay vứt xuống lông xanh rùa đi tới cố tư n h i ê n bên cạnh Ừm. cố tư n h i ê n mấp máy khỏe môi tương đối bình thản ứng nói ai ra ngươi này trẻ tuổi người thật là không biết lớn nhỏ khi dễ ta một cái sáu trăm chín mươi tuổi l ã o quy còn có nói đạo lý hay không lông xanh rùa dù là bị phong ấn cũng vẫn như cũ mánh liệt biểu đạt chính mình bất mãn thùy mạch chi chủ ninh nguyệt lan đi tới các nàng này một bên đánh ra một đạo pháp lực nhất chủ lông xanh rùa thường tận xem xét một hồi nhi cũng không có phát hiện cái gì dị dạng ngược lại là dọa đến lông xanh rùa nam chi toàn bộ rút vào mai rùa bên trong hiện tại từng cái tông môn lão tổ nhóm đã tại thương nghị mang theo thánh khí mở ra tiên tàng thế giới các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị tiến vào bên trong k i a bên trong cơ duyên vô số bất quá cũng là nguy cơ từ phía muốn lấy chính mình an nguy vì trọng ninh nguyệt lan tiếp lại bí mật truyền âm nói không riêng gì tiên tàng ruộng bên trong lần chứa không biết tên nguy hiểm các ngươi còn muốn đặc biệt cảnh giác từng cái tông môn người hai năm lúc sau liền là chỉnh cái nam cương tịnh h hội huyền thiên thi đấu kéo ra màn tre chi tế có chút tông môn người rất có thể sẽ đối địch đối thế lực đệ tử hạ thủ mà tiên tàng thế giới hiện thế còn sẽ dẫn tới cái khác địa vực các lộ thiên kiêu đến đây càng là sẽ làm cho thiên kiêu tri gian tranh đấu trước tiên rất nhiều các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mấy người nghe vậy đều là trong lòng r u lên đem linh nguyệt lan lời nói nhớ kỹ tại tâm long cung bên ngoài không người dám nhảy lên hướng bên trong nhìn quanh bởi vì hiện tại bên trong trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu cơ hồ tụ tập xuất hiện đều là từng cái tông môn l á o tổ cấp nhân vật Chật, chi chiếu cả kinh thế chi quang chiếu sáng cả lờ mở động thiên thế、giới. Huyền Thiên Kính Linh một mở động đạo giới. quang sáng lờ c à n bởi vậy cũng có thể thấy được huyền thiên kính cường đại uy năng viễn siêu bình thường chuyển thế thanh khí ta xem đến bên trong quả nhiên là một phiến thái cổ man hoang thế giới đại đạo hiền hóa giống như phi tiên tri địa a một chỗ cổ láo dược viên hảo vài u ọ n vài vạn năm cổ dược vương đủ để cho chúng ta trường sinh cảnh giới người lần nữa một k i ế p kéo dài tính mạng và năm hơn nữa này bên trong tựa như còn có chân chính thánh dược thiên a kia là cái gì một gốc thông thiên thần thụ chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong không t ă n g thần m ộ t sao huyền thiên kính đánh ra một đạo thần huy tiến vào t i ê n tàng thế giới tại mặt kính thượng phản chiếu ra mấy b ứ c mơ hồ không rõ ràng h ì n h vẽ làm những cái đó trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu đều liên tục la thất thanh thanh âm đều chuyển đến long cung bên ngoài có thể làm cho kiến thức khó có thể tưởng tượng vạn cổ cự đầu đều la thất thanh bên ngoài ngàn vạn tu sĩ càng là còn tính xúc động tiên tàng thế giới sẽ đem tất cả người thực lực cắt rơi đến thiên nhân cảnh giới. này một điểm đã truyền ra cho nên mỗi người đều cho rằng này là vạn cổ năm tháng khó gặp một lần đẩy trời cơ duyên hận không thể lập tức liền chen vào thăm dò kia là ta ngũ hành môn truyền thế thanh khí cũng không thể so với huyền thiên k i n h kém nhiều ít ninh nguyệt lan nói nói ngũ hành môn mặc dù không có thể trở thành quá thánh địa nhưng đã từng đ ứ t quang gia quá không thiếu thánh nhân bất quá có chút kỳ quái là ngũ hành môn thanh khí từ đầu đến cuối chỉ có một kiện một đạo ngũ sát huyền quang rơi vào lòng cung bên trong tiếp theo lại có mấy món thần bí khó lường truyền thế thanh khí đến tới cũng không lâu lắm lòng cung bên trong truyền g a khủng bố rung động tiếng vang ầm ầm siêu việt tuyệt đại đa số tu sĩ tính giác cực hạn đại âm hi thanh ngược lại nghe không được chút nào hơn vạn tu sĩ không có chút nào hình tượng tê liệt ngã xuống tại mặt đất ngay cả chỉnh cái động thiên đều chấn động không thôi một mảnh xương mù màu trắng mây mù quần c u ộ n ra tới kia là tiên tàng thế giới bên ngoài lượn lờ hỗn độn tiên vụ bị mấy món chuyển thế thanh khí đánh tan sau lộ ra bên trong bao k h ỏ a hỗn độn khí bên ngoài tu sĩ vừa mới bỏ dậy lại là một đạo khủng bố rung động, động mà ra lập tức đám người n a o n a o lần nữa sủi lơ tại mặt đất căn bản không có chút nào chống cự lực lượng cho dù ngươi là thần th lần thứ ba rung động chậm chạp không có phát sinh nghĩ đến là bên trong trường sinh cự đầu tạm thời thu tay ta nghe nói tiên tàng thế giới lai lịch rất là thần bí tựa hồ cùng b ự c ngoại tinh không có quan bản chương xong chương hai trăm hai mươi các phương đều tới tiên tàng mở màn hai chương hai trăm hai mươi các phương đều tới tiên tàng mở màn hai thế gian đều có truyền ôn tiên tàng thế giới bên trong mai táng có tiên di cốt nếu là may mắn nhìn thấy chính là ta lập tức chết đi nảy sinh đều không tiếc một vị dâu tóc bạc trắng lao đạo nhân mở miệng nói ra chung quanh người nao n a u mặt lộ vẻ ký sắc bởi vì này là một vị nửa bước đại năng cái gọi là nửa bước đại năng liền là tu vi cùng thực lực cực kỳ tiếp cận pháp tướng chân quân tồn tại còn có hai loại chỉ đại một loại liền là mặt chưa ý tứ chỉ đã hướng pháp tướng cảnh giới bước ra nửa bước tồn tại bất quá còn có khiếm khuyết cho nên kém một k i a chưa thể đột phá mà khác một loại thì là chỉ những cái đó tiềm lực sớm đã hao hết n à y sinh khó có thể lại đột phá nhưng là nên biết được thiên nhân cảnh giới cường giả thọ nguyên cất bước liền cao tới ngàn năm n à y đó bị kẹt tại thiên nhân đ ỉ n h phong láo nhân đem này cái cảnh giới tu luyện tới một cái cực điểm vô luận là thần thống pháp môn còn là đan khí phụ t r ợ không một không toàn hơn nữa ai cũng không biết này đó lao ra hỏa có được cái gì dạ át chủ bài này đó đem thiên nhân cảnh giới tu luyện tới tu vô có thể tu tình trạng lao nhân cũng bị thế nhân tôn sưng một câu nửa bước đại năng này không chỉ là lấy lòng lời nói càng là bởi vì tại thiên nhân cảnh giới bên trong bọn họ xác thực khó có đủ h t hai ba n g à n năm pháp lực căn bản không là bình thường thiên nhân tu sĩ có thể so sánh với tồn tại ta c h ờ tu sĩ một đời hướng nói đến đầu tới cũng không biết tu hành cuối cùng là cái gì vô số thánh nhân cùng tiên hiển cho dù đi ra c ự a xa cũng cuối cùng còn tại thánh cảnh bên trong lại một vị nửa bước đại năng mở miệng nói ra nghe đồn thế gian có hai mươi tư nói tuyệt thế đại thần thông vì thông thiên t i ê n pháp là sừng sững tại đỉnh cao nhất lĩnh vực tồn tại khai sáng tung hành vũ nội cử thế vô địch đã vượt ra t h à n h cảnh có thể thần nhóm cũng cuối cùng tiêu vong khác một vị đầu bạc lão già chắp tay mà đ ứng khí tức bình thản tự nhiên tựa như hữu cảm nhi pháp không khỏi thở dài một tiếng kỳ thanh trúc mắt lộ ra t h ầ n quang n à y cũng là một vị nửa bước đại năng tại trang hơn vạn tu sĩ bên trong nhất định không thiếu chân chính pháp tướng đại năng đến tới nhưng là tiên tàng thế giới sẽ đem tu vi cắt rơi đến thiên nhân cảnh giới những cái đó pháp tướng đại năng không thuận tiện thò đầu ra thật muốn cưỡng ép đi vào cũng đám người là theo n g tiếng kêu nhìn lại toàn bộ giật này cả mình một hàng kỵ sĩ đạp không mà tới ngồi lại tất cả đều là long huyết bào câu không đến mắt kỵ liền phát ra giống như vạn mã buôn đằng thanh thế pháp lực trùng tiên đợi cho gần chút thấy rõ sở hữu người mới rực rỡ hiểu ra này là trung thổ đại chu cơ thị long mã đằng sau càng là có chín thất thiên nhân cảnh giới thần tuấn long mã kéo một cỗ chiến xa chín là số lớn nhất có thể lấy chín thất long mã kéo xe tồn tại chỉ có thể là đại chu hoàng chủ hoặc là đại chu hoàng tộc bên trong trường sinh c ự đầu nghĩ không đến trước hết tới là trung thổ đại chu cơ thị người có người phát ra kinh hô kỳ thanh trúc nghe vậy theo bản năng rụt rụt thon dài trắng non cái cổ trắng ngọc chậm rãi lui đến ninh nguyệt lan sư tỷ sau lưng mau nhìn kia một bên thiên a kia lại là cái gì chẳng lẽ là thần linh phương chu sao có người la thất thanh sở hữu người lại nhìn về phía khác một bên một chiếc cự đại bạch ngọc tàu cao tốc chật ních bầu trời Toàn、thân o à n t nở rộ thôi sán trận văn khó có thể tưởng tượng nó đến tột cùng có cỡ nào cự đại này dạng một chiếc cự tuyển hoàn toàn liền là một tòa không t r u n g c u n g điện so sở h ư u thị trường thượng có thể nhìn thấy tàu cao tốc đều muốn tự đại trung t h ổ đại thương khương thị thương vân thần chu n à y chiếc thần chu liền là một cái đạo khí khương tuyển sách lông xanh rùa tay bên trên không tự giác ngưng kết một t ầ g xương lạnh nói nhỏ khương thị kỳ thanh trúc ánh mắt cũng có s ở dị dạng nàng thở nhẹ một hơi cái này là truyền thừa từ viễn cổ hoàng tộc đơn là một chiếc xuất hành tàu cao tốc liền không biết có thể lấy hết nhiều ít thế lực bạo h ố nay dạng một chiếc cự đại lông xanh rùa kia đôi đậu xanh bàn mắt nhỏ t r ừ n g đến viên lưu lưu khỏe miệng đều nhanh nhỏ ra chảy nước miếng nay loại thuyền lớn chỉ có thánh nhân mới có thể tế luyện ra có thể nhiều đời không ngừng chuyển thừa tiếp kỳ thật tác dụng chân chính là một loại chiến tranh thành lũy bình thường dùng tới trương hiển hoàng tộc uy n g h i ê m không cách nào dùng p h á p tinh để cân nhắc này giá trị bất quá này dạng b ả n g đại phức tạp pháp bảo chỉ là thôi động vận chuyển cùng bảo dưỡng đều là giá trên trời tiêu hao bình thường tông môn liền tính được đến cũng dùng không nổi lời còn chưa dứt một đạo thông thiên triệt địa kim quan g đại đạo vượt qua bầu trời mà tới mặt trên đứng một đám áo g ấ m người làm người cảm thấy kinh hãi là n à y điều hoàng kim đại đạo thình lình liền là một cái chân chính thanh khí trung thổ tam đại hoàng t r i ề u lên sân khấu một cái so một cái to lớn phản phất là tại tiến hành một trận tương đối tự như tiếp theo tây lĩnh đông châu cùng nhất xa xôi bắc hoang tam đại thánh địa người cũng đến t r ạ n g tây linh c ử u tiêu thánh địa vẫn như c ũ là một đạo kiếm khí xé rách hư không t r ă m tên kiếm tu ngự kiếm hoành không nói không hết tiêu sái đông châu thái hư thánh địa liền hiện đến thực một mạc liền là vô cùng đơn giản mở một đạo truyền tống đại trận trực tiếp đến nhưng nếu là tử tế quan sát liền sẽ phát hiện truyền tống trận khác một đầu là trực tiếp liên thông thái hư thánh địa mặt khác thế lực vô luận phô trương như thế nào đại thực tế thượng đều là tới t r ư ớ c long cung động thiên bên ngoài sau đó lại tới một cái thanh thế phi phạm lên sân khấu chỉ có thái hư thánh địa là trực tiếp tinh chuẩn rơi xuống động thiên bên trong một mạc bên trong trương hiển bất phản không hổ là đối không gian chi đạo nhất có ngh liền là cực kỳ ít có hư không loại đại thần thông a kỳ thanh trúc trong lòng thầm thở d à i nói lập tức nàng ánh mắt gắt gao tiếp cận cuối cùng đến tới phiếu miểu thánh địa nàng có thể chưa quên tiểu đ ệ kỷ huyên vị h ô n thê chính mình hảo k h u ê mật giang thành tuyết liền bị người dẫn tới phiếu miểu thánh địa bên trong giang thành tuyết người mang tiên tiên cựu âm chi thể tính là nhất định tiêm vương thể tu luyện phiếu miểu thánh địa chuyển thường một đạo trí âm đại thần thông tương lai có hy vọng đem thể chất l ộ sắc thành thái âm thần thể đáng nhắc tới là bác mang phiếu miểu thánh địa bên trong chỉ thu nhận nữ đệ tử mà các nàng này hành lên sân khấu cũng tấn hiện thánh Trung trên ráng quanh lượn sán sơn phong phía lờ lạ mây, các u n điện săn g s t ó suối phun bạch thác nước vị ư tượng ờ n quanh, lan lan linh lên, khí tượng kinh người. Truyền bên trong tiên tàng thuyết khí khí thế, tứ đại thánh địa, tam đại bốc xuất tứ tam điệu, Các vị đạo hữu lại tới tụ lại cùng bàn đại kế long cung bên trong có âm thanh truyền r a phía trước hai lần mở ra tiên tàng thế giới đều không có kết quả nam cương tông môn cũng chỉ có thể xem xem những cái đó thánh địa hoàng triều có hay không có biện pháp rốt cuộc huyền thiên thánh địa tính là nội tình nhất thiện thánh địa thành lập bất quá chỉ là năm mươi văn chợ cái k h á c thánh địa hoàng triều ngắn nhất c ử u tiêu thánh địa cũng là thành tại trăm vạn năm trước thượng cổ đại chiến thời kỳ còn lại không có người nào không là viễn cổ liền tồn tại bọn họ đối với tiên tàng thế giới hiểu biết càng sâu thượng một lần tiên tàng thế giới tại nam cương xuất hiện là này sớm sớm liền mở ra tùy thời có thể vào hơn nữa thân sử cực nam man hoang bên trong cái k h á c địa giới thế lực thực mẫn mới biết được chạy đến không giống ngày lần vân hậu trạch ra phía bắc có thể là trực tiếp liên tiếp trung thổ địa giới chính là lấy ra lại nhiều thanh khí cũng vô dụng tiên tàng thế giới lai lịch cực kỳ thần bí nghe đồn cùng tiên qua quan không là chúng ta có thể phỏng đoán tạm trở đi tới lúc bản thánh thánh nhân liền từng thôi diễn quá ba ngày lúc sau tiên tàng đại mở đều có thể tiến đến bính nhất bính cơ duyên phiếu miểu thánh địa một vị lao hầu chống quải trượng nói nói n à y là một vị trường sinh cự đầu không biết vì sao lấy lao thân lộ diện đi lại kỳ thanh trúc lấy ra nửa khối ngọc bội này là âm dương ngọc bên trong âm ngọc này lúc nàng giữ tại tay bên trong ẩn ẩn có s ở cảm kỳ huyên quả nhiên cũng trà trộn đi vào nếu là hết thệ thuận lợi nay tiểu tử khẳng định có thể tại này bước vào tử phụ cảnh giới kỳ thanh trúc cho tới bây giờ không nghi ngờ thiên mệnh nhân vật chính thực lực tu vi tăng lên liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nói không chừng quá mấy năm. Tiểu đệ tu thể theo vi liền có thể đuổi nhiên, đệ đương đây là chính mình đương nhiên. Đây cũng có ba ở i vì, chính mình chính cũng cực không tính h luyện n tu ngày h lĩnh lúc trước vì n ộ tiên tiên ngũ h n thần thông, nàng liền tiêu thêm đi đã hơn một năm thời gian. Ông Chín, n h hao thêm thời đại đi đã tiêu một g à ba ngày lúc sau hôn độn khí cùng hôn độn tiên vụ phát sinh biến hóa tiên tàng dần dần hiền lộ động tiên rung động đại đạo anh minh sở hữu tu sĩ đều bị kinh động sau đó đều là mặt lộ vẻ vui mừng nay dạng kinh người đại đạo ba động báo hiệu tiên tàng sắp xuất thế chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài lạp lạp lạp các đại thế lực đều lên sân khấu lạp tứ đại thánh địa tam đại hoàng triều mau tới điểm kích gia nhập ngươi nhất á i mộ thế lực gia nhập đi nhanh đi bình luận khu báo lên chính mình nhân vật tương lai đều có cơ hội lên sân khấu à. tính là tiểu quá độ đi đừng mắng nước kịch bản c ả c ù n g n g ô i ngon yêu các ngươi n h à bà bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi mốt thái cổ mãng hoang vô c h i không sợ một chương hai trăm hai mươi mốt thái cổ mãng hoang vô c h i không sợ một đại đạo h anh minh thiên địa rung động không biết nhiều ít trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu bông xuống nơi đây càng là không biết bọn họ mang theo mấy món truyền thế thanh khí phiếu miểu thánh địa tới người tuy nói ba ngày sau tiên tàng đại mở nhưng liền tính là thánh nhân cũng vô pháp suy tính chuẩn xác cuối cùng còn là tại hỗn độn khí xuống tới yếu nhất lúc vài kiện truyền thế thanh khí khôi phục cưỡng ép chống đỡ lên một cánh cửa đối mặt thần thoại truyền thuyết bên trong tin ê tặng không người nào nguyện ý chờ lâu sau từng giây từng phút tin ê tặng sẽ đem chúng ta đạo hạnh suy yếu đến thiên nhân cảnh giới tin tưởng các vị hẳn là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm liền làm hậu bối nhóm tiến đến tranh đoạt cơ duyên đi có trường sinh cự đầu kêu gọi nói h ừ ai không biết các n g ư y i n h â n tộc tông môn động một chút là mấy chục vạn hơn trăm vạn người. Lấn ngô rõ ràng cũng là chính mình hao tâm tổn trí thiên tân vạn khổ mới mở ra long cung đến đầu tới tiện nghi tận cấp này đó ghê tởm không m a u hầu tự cấp chiếm nó nhìn quanh một vòng phát hiện mỗi người tộc lao bất tử đều tại lấy thần thông bí pháp chém ra nửa b ứ c đại năng hóa thân lập tức khi đến toàn thân lân phiến đều dựng thẳng lên tới ai đạo hữu lời ấy sai rồi ngươi phát hiện long cung truyền thuyết bên trong chân long di bảo không là đều bị ngươi lấy đi sao này t i ề n tàng thế giới là n g o ạ i ý muốn chi hỷ lại nói đạo hữu có được vân mộng chạch rã vì sao không bồi dưỡng chút thế lực ra tới không phải giờ phút này cũng không sẽ như vậy giật gấu vai thiên cương tông trường sinh là cực là cực ngươi xem cái khác hai vị vân mộng trạch giá yêu t ộ c đạo hữu chúng nó không phải là phái gia chính mình chừng cá con ít tôn sao đạo hữu nếu là không có c a m lỏng không phải chém xuống một đạo hóa thân tiến vào một dọ xét tiên tàng thế giới thang vân tông trường sinh cự đầu cũng phụ hòa nói chỉnh cái đông vực sớm đã là nhân tộc c ư vực yêu tộc tự theo thượng cổ đại chiến bị xua đuổi đi sau còn lại bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con này đó tông môn cự đầu nhóm căn bản sẽ không nhiều để ý một cái dấu tại vân mộng trạch giá bên trong trường sinh đại yêu liền là khi dễ ngươi thế yếu đâu to mập mạ các người thế mà lưng ta sinh như vậy nhiều đầu to cá cùng con cóc lớn h ả o h ả o hào hôm nay ta tất vào tiên tàng ai cũng ngăn không được cựu thủ hồng g i a o ngựa mặt lên trời thét dài nó chính là dị t r ù n g trời sinh có được không thể tưởng tượng nổi hóa thân đại pháp chỉ thấy nó、no、lấy trời sinh thần thông ngạnh sinh sinh chém xuống chính mình tám cái đầu hóa thành tám đạo nửa bước đại năng cảnh giới tiểu xà xông vào tiên tàng thế giới bên trong thủ đoạn sự khốc liệt thực sự kinh ngạc đến ngây người một đám trường sinh cự đầu mới biết cựu thủ hồng dao chín cái đầu đều là cụ bị độc lập ý thức này nếu là chết một cái kia liền thật về không được không khác dùng chính mình tám đầu mệnh đi liệu một phen này là những cái đó nhân tộc cự đầu nhóm không cách nào làm đến quyết tuyệt bọn họ chỉ có thể làm chính mình đổ tử đồ tôn tiến vào chính mình tại bên ngoài chống đỡ lấy môn hộ mà thôi tê tiểu k i ự u ngươi lưu lại xem cửa còn có này tòa long cung thánh điện cũng là thuộc về ta các ngươi đừng nghĩ cất đi không phải ta hủy này tòa chân long còn xuất lại đầu tiên giao các ngươi đổ tử đồ tôn toàn bộ mai táng tại này như thế quyết tâm nói không chừng tương lai thật có thể dòm ngó thánh cảnh huyền thiên ngươi liền không sợ nam cương ra một vị yêu thánh sao thái hư thánh địa trường sinh cự đầu mở miệng hỏi nói l ị c đại huyền thiên thánh điệu đều là lấy huyền thiên vị danh hiện giờ này vị thánh chủ từ từ mở miệng nói thành thánh khó khăn cỡ nào nếu là nó thật có thể thành thánh ta huyền thiên thánh địa cũng có dung yêu chi khí lượng nếu nó làm nhiều việc gắt tự nhiên cũng có thể đem này bắt lấy ngay vậy có nhân tâm bên trong tán thưởng cũng có người âm thầm dễ cợt ai không biết huyền thiên thánh địa nội tình nhất nông cạn tăng thêm nam cương nhiều tâm môn thỉnh thoảng còn muốn tổ chức một lần cái gọi là huyền thiên thi đấu tới một lần nữa thương thảo phân chia nam cương nếu là thật nhất ngôn cựu đ ỉ n h có c h â n áp hết thể lực lượng sao phải giả mù xa mưa triển lãm cái gì thánh địa khí lượng thời điểm đã đến các ngươi nhanh chóng tiến bảo một đạo hồng trung đại lữ bản thanh âm quanh quẩn tại động tiên h bên trong long cung thánh điện đại mở hỗn độn khí bành trướng tiên vụ bị v à i kiện chuyển thế t h a n h khí đánh tan phiêu đạn g đến long cung bên ngoài thái cổ hồng hoang khí tức nháy mắt bên trong tràn ngập động tiên h bên ngoài sổ vạn tu sĩ nhao nhao bị bừng tỉnh tại tự gia tông môn trưởng bối dẫn dắt hạng xông vào hỗn độn tiên vụ bên trong kỳ thanh trúc tự nhiên là đi theo ngũ hành môn đội ngũ bên trong nàng quay đầu nhìn một chút tổng cộng chỉ có trăm mười tới người này đó đều là tông môn hy vọng tương lai chỉ trụ nay số lượng tính là nhỏ nhất kia p h nam cương mặt khắc tông môn rất nhiều đều là mang ngàn tám trăm hào người ngồi c ỡ lớn tàu cao tốc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp tiến v à o mà những cái đó không xa ước vạn dằm vượt giới mà tới thánh địa hoàng triều mang đến đều là tự gia nhất có tiền đồ tự lệ cũng bất quá là trăm người thôi ngược lại nhân số không nhiều hiển nhiên các tự tính kế cũng không giống nhau nam cương tông môn này một bên một là đường gần không chỉ có là ngày thứ nhất đằng sau ba thiên cũng vẫn luôn lục lục tục tục không ngừng tới người hay là ôm người nhiều cơ hội cũng nhiều hơn ý tưởng thêm một người liền nhiều một phân lực có lẽ liền có thể nhiều được đến một phần cơ duyên đâu nếu là gặp được chém giết vật lộn người nhiều như thế nào xem cũng là một loại ưu thế những cái đó thánh địa hoàng triều một là đường xá xa xôi ngày thứ nhất chỉ tới kịp mang lên ưu tú nhất đệ tử đến đây hơn nữa này loại vượt giới cực xa truyền thống trận tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố bình thường sẽ không tùy tiện mở ra h a y là bọn họ đối chính mình tử đệ có đầy đủ tự tin thánh địa hoàng triều cao cao tại thượng nhìn xuống nhân g i a n không phải là không có đạo lý ngũ hành môn này một bên trưởng giáo chân nhân cùng bốn vị mạch chủ tự mình dẫn đội xuất mã cũng là độc nhất phân đã xác định này phiến hôn đội tiên vụ sẽ đem tất cả tu sĩ tu vi cắt rơi đến thiên nhân cảnh giới cho nên này lần tiến vào tiên tàng thế giới cao nhất cũng liền là thiên nhân tu sĩ ninh nguyệt lan nói nói trường giáo chân nhân cùng bốn vị mạch chủ cộng đồng thúc giục một tôn tiểu tháp tháp này hoàn toàn lấy đại la ngân tinh tạo thành vị ngũ hành môn đi qua một vị nửa chân đạp đến chân thánh cảnh lao tổ sở tế luyện pháp bảo đã là một cái chuẩn t h á n h khí giờ phút này năm vị thiên nhân một c n g phát lực màu bạc tiểu tháp lập tức nở rộ ánh sáng t r ó i mắt tháp vách bên trên đại đạo minh văn như là phục sinh bình thường trực tiếp hóa ra một bức đạo văn đ ồ quyển gánh chịu lấy một đoàn người phi tốc về phía trước phóng tới tiên tàng thế giới màu trắng sữa hỗn đột tiên vụ lợn lờ nội hàm chân chính hôn đột k nhìn như an tĩnh tường hòa Kỳ thực nguy cơ chủng chủng, không ỳ t ự u cần t nay sương mù là hỗn m c độn khí tản ra sau hình thành chính là trực tiếp thu lấy đi đều có thể luyện chế phát bảo thần thức vô dụng trừ phi ngươi tu thành thiên nhãn dù mắt lực mới có thể nhìn thấu một ít thương nguyện tại nàng đấy lòng nói nói đồng thuật thần thông bản liền thiếu đi thấy nghĩ muốn luyện được thiên nhãn khó khăn cỡ nào kỳ thanh t r ú i nói, nói. n g ư ơ i đem thiên long tinh huy luyện tới đại thành có lẽ có thể luyện thành loại tựa như thiên long tinh mâu từng có long huyết bán yêu tu thành một loại thiên nhãn ngươi có thể thử xem thương nguyệt còn nói thêm ta xem n g ư ơ i đáy mắt ngũ sắc lưu t r u y ề n tương lai cũng có thể dựng dục ra ngũ hành thiên mắt hiện tại này loại thần thức bị che đậy tư vị thật có một loại biến thành phổ thông người bất lực cảm giác có chút không dễ chịu a kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng ninh nguyệt lan cười nói tiên tàng quả thật không tầm thường tới khó lúc đầu lấy tưởng tượng khó trách những cái đó pháp tướng đại năng chính là đến trường sinh cự đầu đều không dám vào, vào càng là hạng người tu vi cao thâm tại này hỗn độn bên trong chịu đến áp chế lại càng lớn. ngay ta cả đem ề u c so sánh mà nói chúng ta này đó từ phụ tu sĩ ngược lại là như cá gập nước ta cảm thấy pháp lực bành trướng tu vi không giảm trái lại còn tăng tựa hộ bị từ nơi sâu xa lực lượng nào đó cấp giá trị kỳ thanh trúc tử tế cảm nhận thân thể biến hóa đ á y mắt thiểm quá một tia kinh ngạc bị áp chế còn có thể hiểu được một hai nhưng là tu vi bị dốc lên thật sự là có điểm khó có thể tưởng tượng ai sư tỷ k i a lông xanh rùa đâu kỳ thanh trúc chợt nghĩ đến cái gì đối bên người khương tuyển truyền âm hỏi nói ta vừa mới đi thời điểm cấp ném đi khương tuyển nói nói nàng không khả năng lại mang một c h ỉ không hiểu ra sao lông xanh rùa cùng tông môn đi kỳ thanh trúc ai u, ai ném loạn rác rưởi a bản chương xong chương hai trăm hai mươi hai thái cổ mãng hoang vô tri không sợ hai chương hai trăm hai mươi hai thái cổ mãng hoang vô c h i không sợ hai phía sau một cái yêu bên trong yêu khí quái dị nam tử tức bực d ậ m chân không hiểu ra sao hắn liền bị một khối đá dạng đồ vật cấp đập phải đầu muốn không là hắn thể chất bất p h ẳ m này một chút liền có thể cho phổ thông người đánh ngã người mới là rát rưởi cả nhà các ngươi đều là rát rưởi bản tọa chính là vĩ đại huyền vũ lông xanh rùa khí đến toàn thân phát run do da móng đ u ố t gắt gao bắt lấy này ra hỏa tóc ma đ à n liền ngươi cái lông xanh rùa còn là huyền vũ nhanh cấp ta lăn xuống tới kỳ h u y khó thở bại hoại đám người như là tại mây mủ bên trong d ạ bước vượt qua lòng cung điện cửa vô biên vô hạn hỗn độn khí che lấp hết thạy long cung bên trong không gian tựa hồ cũng tại hỗn độn khí khuyết tán gian phát sinh biên hóa ngũ hành môn một hàng tại chuẩn thánh khí đại la ngân tinh tháp c h e chở hạ phóng tới hỗn độn chỗ sâu hỗn độn sương mù lợn lờ hỗn độn khí bành trướng tùy tiện bị lao tới một kia đều là thiên nhân tu sĩ không thể thừa nhận tổn thương nếu là không có trọng báo che chở nghị muốn đi vào căn bản không khả năng không biết qua bao lâu thân tháp cấu trúc đạo đồ kịch liệt rung động mặt trên đại đạo minh văn sáng tối chập trờn tựa hồ chịu đến kịch liệt xung kích trường giáo cùng bốn vị mạch chủ đồng thời quát thì thanh trúc tâm trước. thấy tiêu nhìn phía Chỉ hôn Này sương độn tán có cảm, mù sở về là. không thấy, một tòa tiếp một tòa thần sơn n giống u y nga đứng xứng, trong căn cao vút t mây căn bản h ế đến u dung sót tựa từng nay hình dung mảy mây, càng tựa như từng căn căn may, mảy h c trời thần trụ đỉnh thiên điệm. đỉnh Không bàn giống lập với long cung động thiên một vùng phế tích từ khí nặng nề g h n à y tiên tàng ruộng bên trong mặt thế giới tất cả đều bị dầm dạp thảm thực vật bao trùm cổ mộc che trời linh khí nhộn nạo hoàn toàn một bộ thái c ầ nguyên sơ bộ dáng là một chỗ thất lạc tiên thiên trí đ i ệ một mảng lớn tàn tạ không chịu nổi kiến trúc cổ xưa tại thần sơn bên trong lần lần như hiện chúng nó đều đã hóa thành xa xưa di tích mang chạy qua vô số năm tháng sau tàng thương khí tức thật là đồ sộ a kia mỗi một tòa núi đều là chân chính thái cổ thần sơn tiên tiên chi khí tràn g ngập đại đạo hiền hóa quả thực tỉnh mộng thái cổ sở hữu người đều kinh thắng không thôi đợi tại n à y dạng hoàn cảnh bên trong liền tính là đầu heo đều có thể nằm đến thiên nhân cảnh giới hiện tại ngoại giới nơi nào còn có cái gì tiên tiên chi khí chớ nói chi là đại đạo hiền hóa chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể sờ đến một điểm n g ạ c ử a pháp tướng đại năng mới có thể tiếp xúc đạo tác. ngũ hành môn trưởng giáo cùng mạch chủ thần thức quét qua mang môn hạ đệ tử đáp xuống gần đây một tòa thần sơn dưới chân này bên trong vừa vặn có nửa mảnh tương đối hoàn chỉnh quảng trường có thể làm người đặt chân kế tiếp ta nói lời nói các ngươi thiết yếu nhớ kỹ trưởng giáo chân nhân đem sở hữu người tụ tập tại cùng nhau túc thanh nói nói ta ngũ hành môn mặc dù gần đây có sở không lạc nhưng truyền thừa xa xưa từ thượng cổ phía trước liền cắm rễ nam c ư ờ n g tổn thế mấy trăm vạn năm tuyến nguyệt năm mươi vạn năm trước cùng trăm vạn năm trước đều từng có tiền bối từng tiến vào này tiên tàng thế giới đặc biệt là thượng cổ thời điểm một vị kinh tài tuyệt diễm thánh hiện tại này bên trong được đến cơ duyên lớn. sau tới từng lưu lại đôi câu vài lời các ngươi nghe kỹ trước khi đi trưởng giáo cùng mạch chủ nhóm lại ba căn dặn nói rất nhiều thượng cổ t â n bí. tiên tàng tự thành một giới thái cổ đại đạo h i ể n hóa bọn họ này đó thiên nhân cảnh giới tu sĩ mặc dù có thể tiến vào nhưng chỉ sợ khó có thể thâm nhập này bên trong bởi vì bọn họ là tại hiện thế đại đạo bên trong tu luyện cùng tiên tàng thế giới bên trong đại đạo tương bác không cách nào lâu dài lưu lại ra tay quá nhiều thậm chí sẽ khiến đạo tắc xung đột nếu là sản sinh vết thương đại đạo vậy coi như được không bù mất cho nên thăm dò tiên tàng thế giới chủ lực quân từ xưa đến nay đều là chưa thành thiên nhân tử phủ tu sĩ tiên tàng thế giới tuyệt không đơn giản chân chính lai lịch không người biết được cổ chi thánh hiền từng nói này là gần tiên tri địa rất có thể cùng thần thoại bên trong kia hai mươi b ố vị vô thượng trí tôn có quan các ngươi sợ thấy thái cổ thần sơn khu vực chỉ là tiên tàng tầng ngoài cùng m à t h ô i kỳ thật liền là thái cổ thời kỳ đại đ ị a bên trên nhất phổ thông địa giới này bên trong có thái cổ thời đại thiên tài địa bảo mỗi một kiện đặt tại hôm nay đều là trí bảo thậm chí khả năng có tuyệt thế trí tôn còn xuất lại tiên tàng thế giới mặc dù thần bí nhưng có một điểm có thể khẳng định kia liền là tại sâu nhất nơi có một gần tiên tri địa kinh người nhất cơ duyên cũng đều tại kia bên trong thái thái gần tiên tri địa bên trong chống ó một gốc c trời thần thụ kia bên t rất o n n g có có lẽ k i h ế cơ quen thuộc giả thiết thật chẳng lẽ là không tăng thần cuộc nếu như là này dạng khi này bên trong còn thật có vô thượng trí tôn tuyệt thế truyền thừa nàng tại trong lòng yên lặng suy nghĩ ngàn vạn tu sĩ quân quận không ngừng bông xuống này phiến cổ lao thái cổ thiên địa thần thông cùng tử phủ tu sĩ một đám tựa như ăn thuốc đại bổ đồng dạng nếu không có tông môn tiền bối tại này chỉ sợ đều muốn kích động đến ngao ngao gọi to mà những thiên nhân kia cường giả đặc biệt là phía trước vinh v á o tự đ ắ c nửa bước đại năng một đám đều mặt lộ vẻ kinh nghi c h i sắc sắc mặt dần dần nghiêm trọng tiên tàng thế giới sẽ cắt rơi sở hữu người đạo hạnh nhưng là rất nhiều người không có nghĩ đến đại đạo tương bác hoặc là bị đồng hóa hoặc là sản sinh đạo t ư ờ n g loại nào đều có thể muốn mạng thiên nhân tri hạ tu sĩ thì hoàn toàn không nhận này loại ảnh hưởng bởi vì bọn họ căn bản liền vẫn chưa ra khỏi chính mình nói xem tu sĩ quần quận không ngừng xuất hiện mừng rỡ như điên chạy về phía mãng hoang rừng rậm bên trong ngũ hành môn trưởng giáo cùng m ạ c h chủ nhóm cũng không lo lắng bọn họ bản liền nắm giữ rất nhiều tin tức không nhất thời vội vã chi nhanh tử tế căn dặn hậu bối nhóm các loại chú ý hạng mục công việc vô luận như thế nào bảo mệnh vì thượng thế gian cơ duyên vô số nhưng mạng chỉ có một các ngươi đều là hảo hải tử là bản môn tương lai hết thể đều muốn lấy chính mình tính mạng vì trọng ninh nguyện lan lại ba dặn dò nói s ố mới có tương lai chết liền cái gì đều không có lại đại cơ duyên cũng phải có m bọn họ đều có chút không kịp chờ đợi trường giáo chân nhân gọi lại ninh nguyệt lan nói tiếp là thời điểm chúng ta đi lại đưa các ngươi đ o ạ n đường năm người thôi động khởi đại la ngân n g tinh tháp dâng lên sán lạng ngời ngời ngân huy đem trăm mười đệ tử toàn bộ q u y ể n khởi tới nhanh chóng hướng về hướng này phiến thái cổ mãng hoang thế giới chỗ sâu ngũ hành m ô n một đám bất quá trăm mười tới người tính là tới nhân số ít nhất k i a phê có tông môn mới là thật hương sư động chúng trực tiếp mang đến thượng tiên thậm chí là mấy ngàn người không chỉ một chiếc đại thuyền hoành không m ạ khởi thanh thế to lớn thật là người không biết không sợ à dám như vậy đại quy mô tín vào còn như thế rêu dao khắp nơi nghị muốn khoe khoang cho hai xem linh nguyệt lan nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái nội tình nông cạn côn g vọng tự đại si tâm vọng t ư ở n g thôi trường giáo chân nhân tư hoa khẽ cười nói sau đó năm người thúc giục đại la ngân tinh tháp tránh đi đám người dạy đặc khu vực đồng dạng là nhị lưu tông môn nhưng ngũ hành môn nội tỉnh cực kỳ cường đại nếu không phải quản lý thư giãn bỏ mặc đệ tử dã man sinh trưởng hoàn toàn đủ để vị liệt nhất lưu đại tông những cái đó tông môn người lại không tự biết như cũng đắc chí ha ha nay lần ta thanh huyền môn trọn vẹn tới gần ba ngàn người chắc chắn đi đến sâu nhất nơi đoạt được đại cơ duyên tự đại tàu cao tốc bên trên minh văn lấp lấp màu x tương tương sở hữu người đều nguyện ý tin tưởng là huyền thiên thánh địa người tại tiên tàng thế giới bên trong được đến lịch thiên đại cơ duyên này lần nói không chừng liền là bọn họ thanh huyền môn quật khởi tri nhật hình thiếu trưởng giáo dẫn dắt chúng ta thanh huyền môn đi về phía huy hoàng mấy cái tử phụ đệ tử đứng tại nam tử sau lưng lập tức lấy lòng nói bọn họ cũng không hoàn toàn là thổi phồng n à y cái thiếu trưởng giáo sắc thực thiên phụ đến bất quá hai mươi ra mặt liền đã nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cảnh giới là thanh huyền muôn vạn năm tới nhất kiệt xuất thiếu niên tiên tiêu bằng không thì cũng không sẽ sớm sớm đem này lập làm tương lai trưởng giáo đều là trưởng giáo anh minh thần võ lao tổ trí tuệ vững vàng trẻ tuổi nam tử ra vẻ khiêm tốn vậy vây tay thanh huyền tàu cao tốc tốc độ cực nhanh bản thân cũng là một cái pháp tướng huyền khí tại ngoại vi khu vực cũng không có gì cố kỵ gặp được n ô lên phòng hoặc là hàng đầu cổ mục đầu thuyền đá bình định hết thể trở ngại đều là một đường nghiền ép mà qua làm không ít người vì thế mà t r ò n váng nhưng mà bay ra vài trăm dặm thanh huyền tàu cao tốc đột nhiên rung động kịch liệt khởi tới một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực kém chút đánh bay toàn bộ thuyền m à u xanh quang huy nhanh chóng chấp h i ệ n tàu cao tốc lung lay sắp đổ phát sinh cái gì sự tình chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài lạp vốn dĩ nghĩ nhiều viết một điểm tới nhưng là chỉ nhiều viết hai trăm chữ gak tại này bên trong thuận tiện chúc phúc một chút tiểu từ sinh nhật vui vẻ liền là văn bên trong chỉ mộng lý nguyên hình a siêu đáng yêu lạc chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản c h ư ơ n xong chương hai trăm q u ầ như núi p ú c chuẩn Bạc. Sinh, thánh Tháp t n g núi Phúc sinh, thánh tháp một. Như thế á Tháp n Như h h t Bạc. nào hồi sự vì sao thanh huyền môn tàu cao tốc kém chút là út t r u n g quanh cách không xa tu sĩ khiếp sợ không thôi tàu cao tốc bên trên thanh huyền môn đệ tử càng là không rõ ràng cho lắm nhưng là lập tức bọn họ liền nhìn được này sinh cuối cùng hình ảnh thanh huyền tàu cao tốc phía dưới nguyên thủy rừng rậm ẩ m vang sụp đổ lộ ra một đạo sâu không thầy đáy đen nhánh đại uyên một chỉ bao trùm thổ hoàng sắc lân phiến tự trào manh theo vực sâu bên trong g ò ra mỗi một cây móng vuốt đều như cùng một tòa ngàn trượng cao phong bản vô cùng kinh khủng a này là cái gì quái vật đám đó người kinh hãi. vì、so、tàu i liền ế p theo nhặt từ khác, sáng c mờ vầng t cao tốc h ư n g đẩy tuyệt ra, bên trên t h không lực thiếu t c không có bị ngay lập tức bóp chết người ý đồ nhạy thuyền chạy trốn nhưng là bọn họ căn bản vô lực chống lại kia thần ma bình thường tự trảo cựu trào thượng trải rộng đạo văn như là từng đạo từng đạo lòng bàn tay đường vân m ở nhạt thần mang b ố n phía thành phiến thành phiến người lúc này bị c h ô n bụi trang diện cực kỳ khủng bố muốn biết này một chiếc tàu cao tốc bên trên liền trở thanh huyền môn thượng thiên tu sĩ bọn họ tiến vào tiền tàng thế giới một phần ba chủ lực liền này dạng khoảnh khắc bên trong bị một trào bấc nát căn bản không có chút nào phản kháng chi lực làm chung quanh người làm chi tâm kinh đạm hẳn cái gì đồ vật kỳ thanh trúc cũng hơi kinh hãi bên cạnh cố tư nhiên càng là kém chút té ngã chỉ có thể dựa vào tại nàng trên người nỗ lực duy trì kia cái cự trào cấp nàng cảm giác liền là hoàn toàn bất khả kháng hoành đại địa còn tại rung động kia một đạo kẽ nứt còn tại mở rộng tựa hồ dưới nền đất phong ấn cái gì thái cổ thần ma bình thường dù muốn một lần nữa về tới không tốt kia là pháp tướng cấp bậc tồn tại nhanh chóng tối lui n à y đ ồ vật liền tính là trường giáo chân quân tới cũng không nhất định có thể l ỡ nổi phía sau cùng khoản thanh huyền tàu cao tốc bên trên có lao tu sĩ tại phát ra gầm thét tới không kịp vì chiếc thứ nhất tàu cao tốc đệ tử nhóm chết đi thương cảm cùng ai điếu lại không nhanh chóng rời đi chỉ sợ bọn họ liền muốn đi vào theo gót trường giáo chân quân nhưng là chân chính pháp tướng đại năng chẳng lẽ cũng hai chiếc tàu cao tốc bên trên rất nhiều thanh huyền môn đệ từ không dám tin tưởng đ ừ n g nhìn này p h í a n g u y ê n thủy rừng rậm nhìn như rộng lớn vô biên thực tế thượng bất quá là vừa vặn thoát ly hỗn độn sương mù bao phủ chỉ tính là tiền tàng diễn hóa ngoại vi địa giới mà thôi khoảng cách hoạch tâm tri địa còn cách mười vạn tám ngàn dặm chớ nói chi là truyền thuyết bên trong gần tiên tri địa này mới bất quá là vừa vặn cất bước liền thăm dò đều không có triển khai liền xuất hiện gần như không thể chiến thắng tồn tại căn bản không dám tưởng tượng phía trước còn có cỡ nào đáng sợ nguy cơ ông năm đáng sợ ma trào thu về địa biên kẽ nước bên trong chuyến da ẩn ước rít gào trầm như là viễn cổ thần ma mê sảng làm người kinh dị ngoại lai giả chết toàn bộ địa vực rung động ầm ẩm giống như dưới nền đất có một điều man hoàng cự lòng tại xoay người vô hình ba động càn quét trời cao trong lúc nhất thời từ bị lệnh trọng lực đột nhiên tăng lên càng có từng đạo m ở nhạt thần huy theo sụp đổ mà ra địa huyên bên trong dâng lên nếu như nói từ bị lệnh những cái đó tàu cao tốc còn có thể thêm đại pháp lực chống cự một hai nhưng đằng sau phô thiên cái địa m ở nhạt thần huy thì là sở hữu ngự không tri vật đòn sát thủ nguyên tử thần quang kỳ thanh trúc nhịn không được nho nhỏ hít vào một n g u ồ khí lạnh còn cùng với một tia thiếu nữ sợi tóc thanh hương cố tư nhiên còn tại n à ngược n g bên trong đ ầ u thiên hạ văn vật chín thành chín đều tại ngũ hành bên trong mà nhất danh không bị ngũ hành chi phục chế thần thông liền là này nguyên t ử thần quang cùng với càng thêm hiếm thấy cựu thiên cực quang chính mình mới vừa mới luyện thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông này ra cửa liền gặp được nguyên t ử thần quang thật không biết nên nói là vận khí tốt hay là không tốt h ả o tại ngũ hành m ô n một hàng cách khá xa tạm thời không có bị lan đến gần mà tại kia đạo địa bên kẽ nước gần đây hơn trăm dặm không vượt bên trong sở hữu tu sĩ đều là thân thể chấn động bọn họ đeo trên người pháp bảo lấp loe không thôi có thể đạo i nguyên t khí ninh nguyện lan thở dài một tiếng sau đó càng thêm dùng lực thôi động đại la ngân tinh tháp chuẩn thánh cấp minh văn quang huy rực rỡ quyệt khởi một đoàn người chuẩn bị nhanh chóng hướng về quá này phiến nguyên thủy rừng rậm có thể phía trước kia đạo địa v i ê n kẽ nước xuất hiện liền như là là thổi lên này phương khu vực nguyên thủy một loại nào đó khôi phục kẻ lệnh thanh huyền m ô n mấy ngàn người đội ngũ khoảnh khắc bên trong bị h ủ diệt tỉnh táo mặt khắc người nhưng là chờ đến bọn họ phản ứng qua tới đã muộn phía trước hàng ngàn hàng vạn dạm rộng lớn địa giới vô số sơn nhạc chấn động từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên vậy mà đều lộ ra một bộ mơ hồ t h u kệ khuôn mặt do r a cự đại thành thủ tương tự cự trảo nhao chụp vào ngự không mà đi tu sĩ n ó m a này lại là cái gì quái vật núi như thế nào lại đột nhiên xuống lại chúng ta này cùng nhau đi tới như g i m trên băng mỏng căn bản không có cái gì quá khích hành vi liền một c ọ n cọt đều không có tổn thương đến vì sao vô duyên vô cơ tập kích chúng ta nay hạ sở hữu người đều không qua được chỉ có thể bị ép phản kích những cái đó từng tòa sơn phong hóa thành cự quái chủ động khôi phục tập kích ai cũng không có nghĩ đến nguyên bản t ĩ n h mịch tự nhiên nguyên thủy rừng rậm mặt dưới sơn phong thế nhưng là sống lập tức bị đánh một cái trở tay không kịp rất nhiều cự đại tàu cao tốc nhao n h a u bị đánh rớt rốt cuộc không phải ai nhà đều c ầ m pháp tướng huyền khí cấp bậc tàu cao tốc tới mang n g i mà trường sinh đạo khí cấp bậc cự hình tàu cao tốc nay giá trị cơ hồ đều có thể so nghĩ một cái thanh kia là c h ấ n giáo trí bảo bởi vậy đại bộ phận tông môn dùng bất quá là thiên nhân linh bảo cấp bậc cỡ lớn tàu cao tốc cũng bởi vậy b ị này từng tòa sơn quái cấp đánh xuống tới không sai này bên trong khôi phục mỗi một tòa sơn quái thấp nhất đều tương đương với một tôn thiên nhân cường giả nhân tộc tu sĩ nhao nhao đại nộ mấy chiếc cự đại tàu cao tốc m ũ i tàu quét ra hừng hực thần mang này là huyền khí cấp bậc tàu cao tốc thần lực kinh người một kích liền có thể tùy tiện đánh nát sơn quái bằng đại núi thân vỡ nát thành vô số cự thạch sụp đổ nhưng càng nhiều sơn quái chỉ là bị thương kia mơ hồ thu cạch nú từng đôi mắt dần dần có thể thấy rõ ràng này bên trong bắn r a xích h ồ n g ánh mắt nồng hậu sơn mạch bản nguyên khí tức quyết tán chung quanh càng ngày càng nhiều sơn phong đều tại dần dần rung động khởi tới không tốt phương viên mấy ngàn dặm đều là này loại sơ n q u á i chịu đến đồng tộc khí tức kinh động chúng nó toàn bộ đều muốn khôi phục có nửa bước đại năng người lo lắng không thôi bọn họ tu vi thâm hậu tăng thêm đều là tay bên trong cầm trọng bảo tự vệ không ngại nhưng là mang đến thượng thiên đệ tử liền khó có thể bảo vệ lấy nếu là như vậy nhiều đệ tử toàn bộ từ thương hầu như không còn căn bản khó từ tội lỗi không cách nào đối tông muôn bản giao bản chương xong chương、224. quần núi phục sinh c h u ẩ n thánh tháp bạc hai chương hai trăm hai mươi bốn quần núi phục sinh c h u ẩ n thánh tháp bạc hai ghê tởm bản t ô n g tiến vào này phiến thiên địa liền một bông hoa một c ọ n g cỏ cũng không tổn thương đến chưa từng t r e o chọc các ngươi này đó s ơ n quái vì sao liền chúng ta cũng bị tập kích một cái dâu tóc bạc trắng nửa bước đại năng chửi mắng không thôi hắn huy động tay bên trong lợi kiếm này là một thanh gần như đạo khí cho bảo quét ra kiếm mang đem m ấ y đầu tới gần sơn quái chém thành đầy đất đá vụn có thể làm vì môn hạ đệ tử hộ tống người đều là từng cái tông môn nửa bước đại năng này đó lao tu sĩ bị buộc bất đ t h này đó sơn g khoái tùy tiện kéo ra tới một đầu đều là có thể so với thiên nhân cảnh giới một bàn tay liền có thể hô chết mấy trăm tử phụ thần thông đệ tử có chút đại sơn thực lực căn bản không thể so với bọn họ kém số lượng còn nhiều khủng bố chớ nói chi là ban đầu ra tay một bàn tay bóp chết thanh huyền môn kia cái đại gia hỏa không hề nghi ngờ khẳng định là chân chính pháp tướng cảnh giới đại sơn khoái sở hữu người đều âm thầm cảnh giác ba phân khó có thể phát huy toàn lực minh mang nguyên thủy núi rừng bên trong từng tòa đại sơn phát ra mở n h ạ t chi quang một đám đều d á i ra tay chân hóa thành từng tôn núi đá cự nhân mắt lộ ra h ư n g quang thẳng hướng này đó quấy nhiều chúng nó ngủ say ngoại lai giả này đó thái cổ sất quái đều là thiên sinh địa dưỡng tồn tại chỉ cần sinh ra linh trí khôi phục cơ bản thượng liền có thể căn cứ này hình thể trực tiếp nhìn ra chúng nó thực lực theo thiên nhân cảnh giới núi nhỏ đến nửa bước đại nam đại sơn chính là về phần âm thầm còn có phát tướng cấp bậc đại năng cự sơn số lượng ngàn vạn toàn bộ đại địa đều tại r u n dậy làm người kinh khủng là, phía trước kia tôn địa huyền kẽ nước c h i hạ pháp tướng cự sơn đã bỏ ra tại càng thêm chỗ xa xa còn có mấy tòa thái cổ thần sơn cấp bậc núi lớn tại dần dần khôi phục vô tận thần quan g tại nhất điểm điểm nở rộ làm cho không người nào có thể phỏng đoán kỳ thật lực có lẽ là căn bản không dám tại đầu góc bên trong suy nghĩ này cái vấn đề ma đ à n này cũng quá nhiều căn bản không thể giết xong đã có lao một b ố i tu sĩ tại chửi ầm lên dựa vào cái gì chúng ta đi vào liền muốn bị hạn chế này đó tảng đá quái một cái so một cái thực lực mạnh có nửa bước đại năng phong độ mất hết tóc hai bù sủ hoài nghi nhân sinh này đó sơn quái bản liền là sinh ra tại này bên trong chúng nó đương nhiên sẽ không nhận cái gì hạn chế mà ngoại giới sinh linh nghĩ muốn đi vào lại phải bị tiên tàng thế giới từ nơi sâu xa một loại nào đó áp chế sẽ bị cắt rơi đạo hạnh càng khả năng sẽ tại xuyên qua hỗn độn tiên vụ thời điểm liền tào chịu ách nạn nay điểm đã có một ít chưa từ bỏ ý định pháp tướng đại năng nếm thử qua bọn họ không có một cái cuối cùng đi tới này phiến thiên địa bên trong cứ nhiên là thái cổ s â n q u á i là cũng chỉ có tại này loại bảo lưu lại thái cổ thời kỳ thiên địa bên trong đại đạo h i ể n hóa mới có thể để cho núi đá tùy tiện thành tinh sinh ra linh tính tương truyền tại thái cổ thần thoại năm bên trong còn từng có một tri sơn tộc sinh động tại thế gian này đó đặc thù sinh linh đều là từ sơn nhạc đồi núi thông linh m à thành phần lớn không có cái gì trí tuệ chỉ lấy mơ hồ bản năng hành sự chúng nó đôi hết thầy có được huyết nhục sinh linh cùng thần hồn đều có thiên nhiên khát vọng trong bọn họ càng có bất hủ thần nhạc hóa thành thánh sơn bá chủ sinh ra chân chính trí tuệ cơ hồ muốn hóa thành truyền thuyết bên trong thánh linh có được đỉnh thiên lập địa tri năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thương n g u y ệ t đối k ỳ thanh trúc nói nói, toàn bộ địa vực triệt để chấn động có nửa bước đại năng thúc giục một thanh thần n o kia là một cái chân chính đạo khí đánh vào một tòa còn chưa triệt để khôi phục thần sơn trên núi lớn Thế nhưng chỉ là tại này ngọn núi bên trên lưu lại một đạo không sâu bạch ngân mà thôi siêu việt đại năng thân thể cường độ một đám lao tu sĩ đầu váng mắt hoa mặc dù bọn họ không cách nào phát huy xuất đạo khí chân chính uy năng nhưng như thế nào nói cũng là trường sinh cự đầu tế h luyện ra tới pháp bảo ai dám tin tưởng chỉ có thể tại này trên người lưu lại một đạo bạch ngân này dạng thân thể cường độ quả là nhanh muốn so vai trường sinh đại năng đừng nói này bên trong sổ vạn sơn quái khôi phục liền là này dạng một đầu cái thế sân quái cũng đủ để đem tất cả mọi người chôn vùi tại này bên trong một ít pháp tướng cấp bậc đại sơn quái bọn họ còn có thể đối phó có thể đối mặt trường sinh cự đầu cấp bậc tồn tại kia vô luận có nhiều ít người đều không có ý nghĩa cho dù bọn họ tay bên trên mang theo không thiếu chân chính đạo khí hiện nhiên tiến vào tiên tàng người lâm vào đến một trận cự đại phiền phức bên trong này đó sơn quái cũng không có quá nhiều linh trí chỉ là tuân theo nguyên thủy nhất bản năng đi tập sát những cái đó huyết nục sinh linh nhóm vật c h ê t hóa linh nhất bị không đến vật sống khí huyết kích thích đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều nhân tộc tu sĩ không còn che giấu xuất hiện tại cùng nhau điên cuồng trêu đùa sơn quái nhóm thể xác bên trong ý chí từng tòa sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành thái cổ man hoang bên trong đỉnh thiên lập địa sơn quái thẳng hướng các đại tông môn tu sĩ ngũ hành môn này một bên cũng gặp phải đại phiến phức bọn họ mặc dù sớm sớm lách qua đường cũng không khả năng trực tiếp vượt qua này vạn dằm địa giới nhất hỏng biết là bởi vì bọn họ mang theo là đại la ngân tinh tạo thành chuẩn thanh khí ngược lại hướng sâu nhất vừa lúc bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn lại đi đường một đầu siêu việt pháp tướng đại năng sơn thần cự quái liền tại bọn họ trước mắt triệt để khôi phục bằng đại thần khu che đậy thiên địa như thiên thần bản mễ nghễ giống như một nửa bước bước vào trường sinh cảnh giới sơn thần cự quái thân thể có thể so với trường sinh cự đầu trường giáo chân nhân cùng bốn vị mạch chủ muốn rách cả mí mắt bọn họ nhìn thấy này đầu sơn thần cự quái trực tiếp nâng lên tre khuất bầu trời b à n chân khổng lồ t r a đạp xuống tới k i ệ n lực thúc giục đại la ngân tinh h á p quyền mang theo môn hạ trăm mười đệ tử theo kia sơn nhạc chi dưới chân thoát ra hơn mười dặm sơn thần cự quái con ngươi bên trong nở rộ kinh người xích mang nó ngửa mặt lên trời gạo thét tiếng như bơ lôi mánh túi người xuống vung vẫy như trụ trời cánh tay bàn đại thạch quyền quang là xem liền làm cho người tâm thần sụp đổ thế ra trường sinh trường giáo chân nhân tư hoa lạnh lùng quát cùng mặt khác bốn vị mạch chủ cộng đồng thôi động đại la ngân tinh tháp đồng thời c á c tự lấy ra một mai thôi sán đến cực điểm pháp tinh đánh vào tháp bên trong mỗi một mai trường sinh pháp tinh đều là tông môn thái thượng trưởng lão không tiếp từ bỏ tu hành tân tân khổ khổ tế luyện một năm mới có thể có đến ẩn chứa chân chính thuộc về trường sinh cảnh giới tinh thuần pháp lực năm mai pháp tinh đủ để khôi phục bọn họ tay bên trong đại la ngân tinh tháp đại la ngân tinh tháp được đến trường sinh pháp tinh pháp lực r ư ớ vào lập tức buộc phát ra trùng thiên mộc bạc thần huy Khoảnh khắc bên trong hóa thành một tôn đại thần tháp, tháp bên trong tôn thân rủ xuống vạn trượng thần mang, trọng trọng ép xuống xuống tới. Đêm này cự một tới, rủ đêm đại đầu ép sơn thần cự quái chấn áp tự ạ đại i địa phía、trên. Hống hống.、Sơn、thần trên. Sơn c quái tự nhiên không cam tâm bị chấn áp nó câu liên khởi địa mạch tinh khí nghĩ muốn mượn lực xung kích đại la ngân tinh tháp như đại la ngân tinh tháp chỉ là bình thường đạo khí nói không chừng thật có thể bị nó rung chuyển một tia nhưng theo một tia nhàn nhạt thánh uy tràn ngập ra sở hữu địa mạch tinh khí đều bị trực tiếp đánh tan ô ô. tối hôm qua mất ngủ trọc t a o chịu bốn giờ mới ngủ bảy tám điểm liền khởi tới bày quay bán hàng lại tại thu thập gian phòng quét dọn vệ sinh buổi chiều còn tốt trời vừa tối ngồi xuống đột nhiên người liền mơ mơ màng màng còn không cẩn thận ngồi ngủ cờ a cờ xin lỗi xin lỗi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà ngủ sớm một chút bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi lăm cường thế c h ấ n sát long sơn của ma một chương hai trăm hai mươi lăm cường thế c h ấ n sát long sơn của ma một ế trường t giáo chân nhân cường thế hết sức thúc giục đại la ngân tinh tháp màu bạc thánh huy c h ấ n sát mà hạ trong lúc nhất thời hư không đều bị áp đặt thác bạc lưu chuyển bất hủ thần mang chấn tiên phong c h u ẩ n thánh tháp kiên định không thay đổi đẻ xuống thánh huy trực tiếp ma d i ệ t sơn thần cự quái đại bộ phận thể xác sơn thần cự quái kêu lên một tiếng trái tim p h á thoái thế mà lưu ra một loại xích hà bản óng ánh chất lỏng phát ra đặc t h ù thanh hương đ ị a mạch thần nũ thương n g u y ệ t hoàng sợ nói kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp trừng lớn cổ họng núp đích theo bản năng nuốt nước miếng sữa là đ ị a mạch thai ngén mà ra thần dịch nếu là long mạch bên trong sinh ra chất lỏng càng là có thể xương tiên nước ngọc dịch có tái tạo lại toàn thân thần hiệu vì vô giá tiên chân sơn thần cự quái điên cuồng gạo thét nó liều mạng g ấ y r u ộ thiêu đốt trá u k n thanh c rắn trúc không ra khỏi u n cảm thán nói đến mãi không hết sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên con núi khôi phục làm hậu thế người phản phất tình mộng thái cổ trải qua máu tanh nhất nguyên thủy chém bên giết hoàn toàn không cần cái gì đặc biệt lý do cái này là thái cổ man hoang giết chóc thời khắc đều tại phát sinh đã c o vài vị nửa bước đ ạ i năng v ấ n lạc ngàn vạn tông môn đệ tử n h a u n h a u chết đi huyết vụ tràn ngập khối vụ đầy đất trở thành sơn quái nhóm tranh đoạt huyết nục lương thực quả thực liền là nhân gian luyện ngục vì sao ta cảm thấy sơn quái số lượng càng ngày càng nhiều liền tính là bảo lưu lại thái cổ thời kỳ thần thoại t h i ê n địa, này loại sinh linh cũng không khả năng tràn lan đến như thế quy mô kỳ thanh trúc đánh giá bốn phía cùng phương xa lộ ra khó hiểu chi sắc sự thật thượng rất nhiều người cũng đều phát hiện chỗ khác thường t h ngũ hành môn trưởng giáo chân nhân tư hoa thôi động đại la ngân tinh tháp cơ hồ chấn sát kia đầu sơn thần cự quái sau bước chân hơi dừng lại nghe được kỳ thanh trúc theo như lời giật mình mượn nhờ chuẩn thánh khí dư huy thăm dò tới địa mạch sâu tầng bên trong trôn giấu một đầu chân chính cự đầu cấp bậc sơn quái toàn thân phát ra thổ hoàng sắc thần quang Liên thì ạ ra là c n sơn thế mặt đất bên dưới có một đầu chân chính sơn quái cự đầu tại không ngừng điểm hóa xuống sơn thạch không tốt chúng ta đi mau toàn lực khôi phục t h à n h tháp trường giáo tư hoa toàn thân run lên tê cả ra đầu hắn có thể mượn nhờ kích phát chuẩn thánh khí dư vi nhìn xuyên địa tầng kia sơn quái cự đầu tự nhiên càng có thể phát rắc đến hắn rình mò vì thế liền tại tiếp theo k h ắ c toàn bộ đại địa đều bắt đầu kịch liệt rung động như là địa lòng phiên thân t h ổ địa núi đã như sóng triều bản tùy ý dâng lên đ ị a mạch tinh khí oanh minh ẩn ẩ n sản sinh một loại tiếng long ngâm h ồ khiếu làm cho tất cả mọi người kinh nghi bất định a kia là cái gì có người phát ra sợ hai k một đám nửa bước đại năng cấp bậc lao tu sĩ cũng n h o nhao toàn lực thôi động các tự mang tới trọng bảo thủ hộ bên cạnh đệ tử chỉ thấy nguyên thủy rừng rậm bên trong mật, mật ma ma kéo dài đ nhưng mà đây chẳng qua là kia sơn quái cự đầu đỉnh đầu độc giác thôi nay là một đầu khó có thể hình dung mặt đất bên dưới khủng long đỉnh đầu độc giác có thể so với một ngọn núi toàn thân lân phiến đều là từ thô giáp kiên nham t ổ thành toàn thân long khí bành trướng hốc mắt bên trong thiêu đốt lên thôi sán thần viêm phát ra hừng hực hào quang miệt thị s ở hữu người nay lại là cái gì quái vật thang vân tông một vị nửa bước đại năng dò ra thần thức cảm giác sau đó bị sơn quái cự đầu liếc q u á đầu xem liếc mắt một cái khoảnh khắc bên trong liền biến thành một tôn thạch tố vụn thật đáng sợ liếc mắt một cái liền chừng chết một vị nửa bước đại năng. Đương mạch tinh khí đạt đến nhất định trình độ. l i ề kỳ thanh trúc hít một hơi này thật sâu hơi thở m i ê n cưỡng dằn xuống trong lòng rung động thương nguyệt đã sớm cho ra nàng suy đoán nhưng lương sơn quái cự đầu thật xuất hiện còn là làm người khó có thể tin nếu là này tôn cự đầu triệt để phát cuồng tại tràng đông đảo tông muôn người liền tính mỗi nhà đều mang theo lạo khí lại có thể phát huy ra mấy phân uy năng làm sao có thể đối kháng một cái chân chính trường sinh cự đầu hơn nữa còn là sinh ra tại thái cổ thiên địa bên trong siêu cấp sinh linh thái cổ khủng long miệng mũi bên trong phun ra nuốt vào l o n g khí địa mạch tinh khí bốc lên bắt p h ư ơ n g linh khí tuân ra toàn thân đều tại nở rộ thần dị hào quang phương viên mấy chục vạn g i ả m sở hữu sơn quái đều tại c h i ề u nó quỳ bái Vì lệ chúng nó vương nó chỉ là chậm rãi ngầm đầu liền làm sổ vạn tu sĩ tâm thần như muốn s ụ đổ có người bị dọa đến tâm thần thất thủ tế ra tay bên trong huyền khí theo bản năng đánh đi ra ngoài kết quả nháy mắt bên trong liền bị một đạo cô động lòng khí đánh nát sau đó vô số sơn quái điên c u ồ n g b ờ y công không cần một lát liền hóa thành đầy đất thịt nát thật là long mạch hóa hình có thể so với chân chính trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu không khả năng so với bình thường cự đầu còn muốn càng mạnh nhanh tế ra c ầ m khí không phải đều phải chết tại này bên trong có thánh địa túc lao rốt cuộc nhận ra này chân chính theo hầu một đám nửa bức đại năng lão tu sĩ nhao nhao lấy ra mang theo mà tới át chủ bài bọn họ khó có thể phát huy xuất đạo khí chân chính u y năng nhiều lắm là cũng liền khi dễ một chút pháp tướng cảnh giới sân quái hoặc giả chống lại một chút nửa bức cự đầu sơn thần cự quái nhưng tuyệt đối không khả năng cùng một tôn chân chính trường sinh cự đầu đối kháng căn bản không có chút nào hy vọng h ả o tại các đại tông môn nội tình thâm hậu không chỉ có đều mang đến một hai kiện đạo khí còn mang theo lão tổ nhóm tế luyện c ấ m khí c ấ m khí cùng pháp bảo tầm thường bất đồng không chỉ có càng khó tế luyện còn yêu cầu hao phí rất nhiều thần tài bảo liệu mỗi một kiện đều là pháp bảo bên trong c ự c phẩm càng quan trọng là c ấ m khí là không cần tương ứng tu vi liền có thể trực tiếp phát huy đưa ra toàn bộ y năng không phải các đại tông môn vì sao muốn đi làm này mua bán lô vốn đâu cấm khí đều có sử dụng số lần là lấy phá hư tính triệt để kích phát thần tài bảo liệu bản thân lực lượng để phát huy ra kinh thế vi năng phần lớn dùng cái hai ba lần liền sẽ triệt để báo hỏng bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu cường thế chân sát long sơn của ma hai chương hai trăm hai mươi sáu cường thế chân sát long sơn của ma hai cũng liền là nói nếu như đồng d ạ n g một khối cựu thiên thần ngọc bình thường tới nói có thể rèn đúc ra một cái đạo khí chính là về phần tương lai khả năng lộ sắc thành thanh khí nhưng nếu là lựa chọn tế luyện thành một cái cấm khí lời nói kia nó cũng chỉ có thể đánh ra hai ba lần đạo khí vi năng như thế hành vi được xưng tụng là cực kỳ vung h o ác cũng chỉ có truyền thừa xa xưa nội tình thâm hậu đại tông môn mới có thể có khả năng giờ phút này một đám lao tu sĩ nhao nhao tế ra c ầ m khí cơ hồ đều không ngoại lệ bọn họ tay bên trong c ầ m khí phát ra huy năng đều đạt đến đạo khí cấp bậc có thể so với chân chính trường sinh cự đầu tại xuất thủ nhưng mà sơn quái nhất tộc tại thái cổ thời kỳ liền xưng bám ộ t phương h ú n g chi trước mắt này tôn sơn quái cự đầu là mặt đất bên dưới long mạnh hóa hình mà ra tuyệt không phải bình thường trường sinh cảnh giới tồn tại thượng dẫn bắt phương linh khí hạ liền địa mạch tinh khí dài dòng thân thể như là hóa thành một phương bàn lòng ấn bất động như núi n g ạ n h sinh sinh kháng trụ một luân cầm khí oanh tạc thái cổ long sơn cự đầu trên người lân phiến vỡ vụ n một ít lập tức đông đảo lớn nhỏ không đều sơn quái liền vọt tới nó trên người dùng chính mình thân thể hóa thành chúng nó vương giả lân phiến nó mũi bên trong hô ra hai đạo long khí hóa thành hai điều đại long thành không tùy tiện càn quét hai nhà tô n g môn đông đảo đệ tử phát ra tiếng têu thảm thân thể nổ thành huyết vụ chỉ có mấy vị nửa bước đại năng nhiều chi chống đỡ một tước lung lay sắp đổ chỉ tới kịp têu lên một câu mệnh ta thôi rồi ngao hống thái cổ long sơn cự đầu phát ra rít lên một tiếng đỉnh đầu độc giác sơn phong nở dậu nguyên từ thần quang vô số tu sĩ liền cùng hạ sủi cào đồng dạng nhao nhao rứt xuống địa mạch tinh khí b ố n phía hóa thành từng đạo từng đạo to lớn tấm lụa cốt đánh đem những cái đó cỡ lớn tàu cao tốc đánh thành đầy đất m ạ n h vỡ nó d ọ ra giống như núi long c h ả o đem m ấ y món c ấ m khí mạnh x i n h x i n h miền nát lấy n i ề n ép chi thế d i ệ t mấy ngàn người sau thái cổ long sơn cự đầu há mồn khẽ hấp sở h ư u hết u y vụ liền đều bị này nuốt vào bụng bên trong kia trương thô kệch nham thạch long đầu thượng thế nhưng lộ ra nhân tính hóa vui vẻ tri xác nhìn không ra chút nào long tộc thần thá nếu là đặt tại thái cổ thời đại địa long tộc kia quần giá hỏa sẽ l i ề u l ĩ n h đem này thu làm toa kỵ hiện tại ngược lại là tại này bên trong gia vẽ ta đây thương n g u y ệ t tại kỳ thanh trúc đấy lòng nói nói long tộc cưới rồng kỳ thanh trúc chấp chấp mắt có điểm không dám tưởng tượng kia hình ảnh có nhiều mỹ sẽ hóa hình a đồ đ d n thương nguyện t n u m ô i n ó i đối mặt này trở khủng bố tồn tại kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể hy vọng tự ra mấy vị có thể ra sức một điểm không phải liền tính là thân mang sơn hà đồ nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình nàng mỹ môi một cái dỗi tay kéo qua bên người cố tư nhiên này là chân chính trường sinh cự đầu không thể ngăn cản đều phân tán p h a vây có người phát ra hết lớn sở hữu người đều lấy ra áp đáy hòm pháp bảo hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang phóng tới bốn phương tám hướng n à y tôn thái cổ long sơn cự đầu áp bách lực quá mạnh lại không chạy trốn tất cả mọi người đều muốn chết tại này bên trong sấm nô cương v ự c giết n ô tộc duệ còn nghĩ chạy trốn đều cấp nô chết thái cổ long sơn cự đầu triệt để đem thân thể từ dưới đất triển khai t r u n g bánh ngàn dặm v ạ n i ả m địa vực tại này dưới thân liền như mặt nước n h ụ ngạo cái gì kiên nham b ù n đất đều bất quá là bọt nước một đó toàn bộ đại địa đều là nó thân thể kéo dài Vạn giảm giới địa đều hôm ó a t h à n t nay g lĩnh vực, thế ể t ư giới thần thông t phong sớm đã không là thái cổ thiết địa ta chở nhân tộc theo không c h u ấ t phục chấp trường đông vực còn chưa tới phiên ngươi này cổ ma tới tuyên án chúng tông môn chính là về phần thánh địa hoàng triều người đương nhiên sẽ không bị một lời liền khuất phục tử vong cho dù này cái thế long sơn cổ ma có thể so với trường sinh cự đầu bọn họ cũng có đông đảo trường sinh c ấ m khí cùng với chuẩn t h a n h khí rất nhiều lao tu sĩ triệt để phát cuồng bất chấp hậu quả thôi động trọng bảo chống lại long sơn c ổ ma có thể long sơn cổ ma xác thực vô cùng cường đại cho dù là bọn họ cùng nhau thôi động cấm kỵ pháp bảo đều khó mà chống cự nhao nhao phun máu rút lui không thể này dạng xuống đi mới tiến vào tiên tàng thế giới liền gặp được này chờ không thế đại địch chờ cấm khí tiêu hao hầu như không còn chúng ta tất cả đều phải chết tại này bên trong ngũ hành môn này một bên ninh nguyệt lan ho ra máu hô ta phát hiện cảnh giới càng cao tu sĩ đối này đó sơn quái hấp dẫn lực lại càng lớn cho dù là này lòng sơn hướng cổ ma cũng không ngoại lệ nó hiện tại hàng đầu mục tiêu là chúng ta này đó nửa bước đại năng chúng ta trước đưa các ngươi rời đi nơi này trường giáo tư hoa đại miệng vung máu ánh mắt bên trong lại là tràn ngập kiên nghị c h i sắc càng là đối diện nguy cơ thì càng muốn bình tĩnh tỉnh táo mới có thể tìm kiếm được một đường sinh cơ bọn họ năm người tay bên trong cầm đạo khí cùng cầm khí còn có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng môn hạ đệ tử sao có thể chịu nổi như vậy g à y vò Chúng chi mang trước ă m m ờ i t i người, đến từ đầu u ố i loại là lớn. Này một gánh nặng đưa ó đệ tử đều tử chút trong là hành gần ngũ năm môn bên u tú nhất k i phê thiên tài, đ ặ các biệt bên bản thiên tiêu, tại kia trong thanh trúc thế thể tổn, là là này còn điều, này còn như không căn không chính chỉnh vậy hao có c kỳ i ngũ hành môn đều khó mà thừa nhận tổn khó thừa thất. mà đều t r ư ớ đưa các ngươi rời đi nơi này nhớ lấy lấy bảo mệnh vị chủ trường giáo tư hoa đối mặt khắc bốn vị mạch chủ h ồ lớn huyết tế thanh khí năm người các tự phun ra một n g ụ tinh huyết đến đại la ngân tinh tháp thượng cái này cực kỳ tiếp cận thánh cảnh cổ tháp lập tức tách ra không gì sánh kịp thôi sán thần mang đại la ngân tinh tháp phát ra r u n g dậy tháp thân vô số thần bí minh văn phát sáng gần như bốc cháy lên nội bộ đan dệt ra đạo cùng lý hiển hóa tung xuống vô lượng ngân huy không lại bị người chấp trưởng tại tay bên trong một cổ huy hoàng chi huy không ngừng khuấy động cái này chuẩn thánh khí tự chủ khôi phục thỉnh tổ khí bảo hộ đệ tử bản môn năm người toàn thân pháp lực toàn bộ đánh vào đại la ngân tinh tháp bên trong chuẩn thánh khí bên trong ngủ say thần chỉ rốt cuộc vừa tỉnh lại thiên nhân linh bảo đều có khả năng đạn sinh ra linh trí huống chi là chuẩn thần khí chỉ bất quái thái u y ệ t cổ long sơn cổ ma tự nhiên cũng phát hiện này một bên động tĩnh bàng đại thân thể tại nháy mắt bên trong liền lao đến thế nhưng ngạnh sinh sinh đem đỉnh đầu nguyên từ thần sơn độc giác để vào hư không kẽ nước bên trong cùng rời đi đại la ngân tinh tháp mạnh bính một cái nghiêm xúc ngươi dám không biết nhiều ít c ấ m khí đạo khí chính là về phần chuẩn thánh khí thần quang cùng nhau đánh tới ghâ g h hôm nay buổi tối lại ngồi ngủ a a a a trực tiếp cảm bạo chờ hạ uống chút thuốc cảm bạo liền đi ngủ trọc hy vọng hôm nay không muốn mất ngủ chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà bản chương xong chương hai trăm hai mươi bảy nội đạo tự nhiên bản nguyên p h á p m ô n một chương hai trăm hai mươi bảy nội đạo tự nhiên bản nguyên p h á p m ô n một sáng sớm nguyên thủy cổ s â m bên trong thần hy vẩy xuống một tia hút quang xuyên qua rừng rậm khoảng cách bắn ra tại nữ tử lọn tóc tượng ba năm bàn tay đại thải đ i ệ p vòng quanh cổ sáng nhẹ nhàng ngày múa. này bên trong một chỉ tươi đẹp nhất thải điệp vừa v ặ n lạc tại nữ tử m ũ i rất cao thượng cuộn lại ra hút giang ra tại nữ tử như như dương chi bạch ngọc mặt bên trên điểm điểm hảo giống như đ ê m này tình tê ôn nhuận ra thịt làm thành cái gì nở rộ đ ô n g hoa、Ngo. nữ ô n tử tựa như ẩn ẩn có cảm giác quỳnh mũi khẽ nhúc n í c h tú mỹ ngọc nhan vo thành một nắm tiệp tiểu tiệp u t i vũ chậm rãi vây lộ ra một đôi thu thủy b ả n minh mâu kỳ thanh trúc chấp chấp mắt một tay vịn chặt cái chán một tay chống lên thân thể thần hồn còn có một tia mê mội cảm giác này là chỗ nào nàng vươn người đứng dậy đưa tay trái ra ngón tay ngọc tự nhiên mà là lại ở lại tại nhất thon dài trên mỏ nắm giữa mỹ nhân t hải điệp tôn nhau lên thành thú hảo n g ư ơ i đi đi ta cũng nên rời đi nơi này kỳ thanh trúc v ố t vớt đầu lông mày tay trái nhẹ nhàng rơi xuống nàng hiện tại đầu góc còn có chút chóng trải vớt một chút tiền căn hậu quả tiến vào tiên tàng thế giới liền gặp được đại quần thái cổ sơ tộc còn đánh thức một tôn trường sinh cảnh giới sơn tộc bá chủ long mạch hóa hình cơ hồ thông thần sau tới trưởng giáo bọn họ khôi phục chuẩn thanh khí đem chúng ta đưa đến chỗ sâu đổ bên trong lại gặp chịu đến khó có thể tưởng tượng xung kích cuối cùng ta ngã lạc tại này bên trong không hề nghi ngờ chuẩn thánh khí chịu đến rất lớn ảnh hưởng cuối cùng lại đem người quăng ra tới nàng độc tự lạc tại này bên trong cùng đồng môn chi gian mất đi liên hệ nghĩ đến đây cũng là chuẩn thánh khí cuối cùng thủ đoạn đem bọn họ toàn bộ đưa ra chỉ bất quá người đều tán đi ra ngoài kỳ thanh trúc ngắm nhìn một phía này là một chỗ t ĩ n h mịch nguyên thủy cổ s â m t h n g thực vật tươi tốt ngay cả thụ hạ không có hưởng thụ nhiều ít ánh nắng dây rụa sinh trưởng bụi cây đều muốn đem chính mình báo phủ linh khí r ồ i r à o viễn siêu môn bên trong một ít phút địa cơ hồ muốn so đến thượng nửa cái ngũ hành đ ộ n tiên kỳ thanh trúc nhắm mắt cảm ứng này bên trong linh khí rất là nồng cũng là một chỗ thượng hảo ẩn cư chi địa tại này bên trong một ngày tinh tu liền bù đắp được ngoại giới mấy ngày khổ công tính mạch nguyên thủy cổ s â m linh khí dồi dào các loại đạo tắc sinh động thật phần thích hợp tu hành chính là về phần n ộ đạo cái này là thái cổ thế giới sao tùy tiện một chỗ địa giới liền viễn siêu hậu thế chi phúc địa quả thật làm cho lòng người chỉ hướng về kỳ thanh trúc đạo vận tùy thân dạo bước tại này dạng nguyên thủy cổ s â m bên trong hô hấp gian đều là tươi mát linh khí s ợ thấy đều là cổ thụ trọc trời rừng bên trong chạy qua dòng suối nhỏ đều là linh thủy nay dạng cảnh tượng nàng cũng chỉ tại ngũ hành động thiên bên trong g ặ n qua t i ê u t i ê u lũ lũ linh vụ tại thần hy bên trong bước lên quả thực có mấy phân truyền thuyết bên trong tiên cảnh thần vận cùng hậu thế đại đạo diễn hóa hoàn toàn sao ở nấp n bất đồng thái cổ thiên địa xác thực như thần thoại bàn mờ ảo là hậu thế khó có thể tưởng tượng m ộ u mỡ kỳ thanh trúc cất bước d ừ n g bên trong suy nghĩ viền vông thân thể bên trong ngũ hành đạo cung d u n g dậy câu liên chung quanh thiên địa cũng có một chút siêu n h i ê n vật ngoại cảm n g ộ lại đốn nộ không có thiên lý a sơn hà đồ bên trong thương nguyệt thon dài lòng khu gắt gao g h ì chặt một thân ảnh màu đen phát giác đến kỳ thanh trúc trên người dần dần bao phủ khởi một cổ nói không do nói một lần cảm khái hai lần chân kinh ba lần bốn lần cũng đã hơi choáng nàng cũng không giống là truyền thuyết bên trong thiên hữu chi thể mỗi tiếng nói cử động chịu đến thiên địa chiếu cố bất quá tại này phiến thái cổ tiểu thiên địa bên trong nàng lại còn có thể trực tiếp câu liên đạo t ắ c đốn nộ hẳn là nàng thật là thiên đạo tư sinh nữ hay sao n à y lời nói nói thương n g u y ệ t chính mình đều không tin tưởng trên đời được trời y ê u hái sinh linh nhiều không kể x i ế t thiên tư có thiên tư cùng thường thường đốn nộ hoàn toàn là hai việc khác nhau kỳ thanh trúc tình huống trừ tự thân kinh người thiên tư cùng lịch t i ê n ngộ tính lấy bên ngoài còn chịu đến từ nơi sâu xa thiên đạo y ê u ái này điểm theo nàng tiên tiên thiên phú liền có thể nhìn thấy một h a i nhân tộc đạo đại a chẳng lẽ lại thật có như vậy thần kỳ ta xem kia cái có cái gì thất khiếu linh lung tâm tiểu nha đầu cũng liền tâm hồn có chút kỳ lạ s á c thực tiên tiên h ẩ n chứa một loại nào đó thần dị đạo tắc có thể cùng nàng một trời một vực tính một cái không nghĩ ra dù sao nàng càng cường đại đối ta cũng liền càng có chỗ tốt thương nguyện không lại suy nghĩ nhiều nếu sớm đã nhận định này ra hỏa kia liền quyết trí thể không rời t h u ậ tiện kỳ thanh trúc một đường đi đều có sở cảm thể xác tinh thần hoàn toàn du nhập này thái cổ thiên địa bên trong đại đạo hiền ngũ hành đạo cùng chấn động không thôi năm bức đạo đ ổ treo cao có tụng kinh thanh vang lên nàng đạo h à n h tại nhanh chóng tăng lên ngũ hành lưu chuyển càng thêm hòa hợp có chân chính tiên thiên ngũ hành đại thần thông phong thái lại có ngày đêm giao thế thật chẳng lẽ toàn bộ như cùng thái cổ thời kỳ thiên địa bình thường a kỳ thanh c h ú c ngẩng đầu nhìn trời có chút kinh ngạc nay lúc s ắ c trời dần tối đã trăng sáng sao thịnh lộng lấy tinh hà lấp lánh ngay cả thương nguyện cũng không nhịn được tại bên ngoài hiền hóa ghé vào kỳ thanh trúc đầu vai mắt rồng bên trong phản chiếu thái cổ phồ tinh khẳng định là hư tượng thương nguyện nói nói nhưng tin tưởng cũng cùng chân chính không khác tiếp dẫn th có thể trợ người tu hiện tại thần thông tiếp cận đại thành so ta tưởng tượng nhanh có lẽ có thể nếm thử tu luyện cuối cùng kiêm mấy thức bản nguyên pháp môn thương nguyệt nói nói kỳ thanh trúc trong lòng nhất động đại thần thông cùng bình thường tiểu thần thông bất đ ộ n g liền ở chỗ này cơ hồ bao hàm toàn diện một môn đại thần thông bên trong thường thường có rất nhiều tiểu thần thông cấu thành lại bao hàm n g à n vạn thần dị p h á p m ô n này bên trong cuối cùng mấy thức vô cùng cường đại pháp môn trực chỉ thần thông bản nguyên là chỉnh cái đại thần thông tinh hoa ngưng kết lý luận thượng chỉ có thần thông đại thành mới có thể tu thành bất quá trước tiên cũng có thể tập được một hai uy năng cực kỳ cường đại thương nguyệt đem thiên long tinh huy đại thần thông truyền thụ cho kỳ thanh trúc bất quá cuối cùng mấy thức chỉ có đi qua nàng khẩu truyền tâm thụ mới có thể chân chính tập được bởi vì kỳ thanh trúc hiện tại cảnh giới vẫn chưa tới. người muốn truyền ta cái gì kỳ thanh trúc tới hào hứng nàng không thiếu các loại thủ đoạn nhưng xác thực không có thông thường có thể quyết định thắng bại tuyệt chiêu trước mắt chính tại tiên tàng thế giới bên trong miễn không được tranh đấu chính là yêu cầu tập được bản nguyên pháp môn thời điểm ta chuyển cho người long ngâm đạo hát cùng với đạp thiên bảy bước thương n g u y ệ t túc thanh nói nói long ngâm đạo hát thương n g u y ệ t đã từng liền sử dụng quá là một môn âm sát đại pháp yêu cầu cường đại thần hồn cùng thân thể mới có thể phát huy suất lực lượng âm sát thần thông đối với nhục thân sát thương lực không lớn so ra kém thực đánh thực phi kiếm cùng nằm đấm nhưng chuyên hao tổn tinh thần hồn càng thích hợp quần công mà phía sau đạp thiên b ả y bước kỳ thanh trúc đều không có nghe nói qua bản chương s o n g chương hai trăm hai mươi tám nội đạo tự nhiên bản nguyên p h á p môn hai chương hai trăm hai mươi tám nội đạo tự nhiên bản nguyên p h á p môn hai quả nhiên phía trước còn lưu lại một tay đến hiện tại thương nguyệt báo cho chính mình thật danh sau mới dần dần chân chính không giữ lại chút nào thương nguyệt đem một cổ huệ não pháp quyết cùng ý cảnh đánh vào kỳ thanh trúc t h ứ c hải bên trong tại kỳ thanh trúc t h ứ c hải bên trong xuất hiện tám đầu thiên long hư ảnh này tám đầu thiên long t r í cao vô thượng vạy bạc dài rác giang anh lợi trạo khí tức tăng thương cổ lão Thần tư khinh thường hết thẻ, khinh v ừ a t h ấ y lực i ề m phát khu trừ hết thẻ trừ âm ạ khí tức. Này tám Này âm âm, hàng hàng đ quan tưởng tinh thần này là một môn đem thần hồn cùng thân thể cao độ hiệp điều lúc sau mới có thể vận dụng ra âm sát phát môn hai người thiếu một thứ cũng không được không giống bình thường âm công thần thông t i ế bản chỉ chú trọng thần hồn chi lực âm công bản liền là tới đối phó thần hồn thủ đoạn như lấy thần hồn đối thần hồn gặp được cung cấp định nhân cũng khó có thể kiến công nhưng long âm đạo hát bất đ ộ n g nó còn đến vận dụng thân thể phát lực phát dâm cũng không là đơn thuần thần hồn phát m ô n không chỉ có là thần hồn chấn động đồng thời cổ họng xoan m ú i bụng d ư ớ i chính là về phần dạ dày cốt cách tạng phủ kinh mạch màng da từ từ đều có thể phát ra âm sát thần cùng thân hợp uy năng vô cùng ô cô ách a hoặc đâu bặt dọa long âm đạo hát cũng là thiên long b ắ tâm không một hồi nhi kỳ thanh trúc liền lục lọi ra phát âm kỹ xảo thân thể phối hợp thần hồn các loại âm tiết cùng phối hợp bắn ra một tia sóng âm như r ồ n g gầm gầm nhẹ cả kinh phương viên c h ă m dặm bên trong sinh linh chấn động không tôi h trong lúc nhất thời chim tức vỗ cánh tàu thú chạy vội tất cả đều bị này một tiếng bị dọa cho phát sợ không dám về tổ rất mạnh âm sát phát môn kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói đại não lại chợt một mùi mực kiểu thân cũng là mềm lũn lấy nàng thần hồn cùng thân thể cường độ thế nhưng chỉ là lấy lần thứ nhất nếm từ tôi nếu là đem này tập trung một điểm lấy này đột kích giết được người chỉ sợ này lập tức liền có thể đem cả kinh hồn phi phát tán kỳ thanh trúc mau chóng rời đi này bên trong tiến vào phía trước hoàn toàn hoang lương sơn lĩnh bên trong n à y là một phiến chân chính hoang sơn giã lĩnh sa mạc sa mạc cùng cao nguyên hoàng thổ hỗn hợp tại cùng nhau cơ hồ không có một n mặt cỏ linh khí thưa thớt vô sinh cơ rất khó tưởng tượng tại này dạng bảo lưu lại thái cổ thời kỳ thiên địa bên trong lại sẽ xuất hiện này loại hoang vu địa giới sự tính ra vô thường tất có yêu Kỳ thương a n h Trúc k nguyệt ngạo nghề đầu t nói t gần kỳ thanh một ô trúc nhạy cảm sau phát giác lời nói bên trong hàng nghĩa hỏi nói kia bảy bước bên ngoài đâu ngươi liền sẽ không lại đi một lần sau thương nguyệt có chút nổi giận thư lạnh một tiếng kỳ thanh trúc không khỏi giật giật khoe miệng xem ra là một loại tính bùng nổ tăng lên tốc độ phát m ô n không là cái gì phi độn chi thuật cũng là thiên long bản liền giỏi về phi hành tuyệt đại bộ phận phi độn chi thuật còn không có chúng nó chính mình đ ồ n g đưa cái đôi u bay nhanh chỗ nào còn yêu cầu cái gì đặc thù phi độn phát m ô n kết quả là liền thấy đất vàng khe danh bên trong một đạo màu trắng thân ảnh b u ổ sáng b u ổ sáng có đôi khi còn sẽ không hiểu ra sao đụng nát vài t ò a gòn núi không biết còn cho rằng là cái gì quái dị sinh vật đâu xuyên qua này phiến hoang vu địa giới kỳ thanh trúc trước mắt lại lại xuất hiện một mặt màu xanh biết đông nhiên nơi xa chuyển đến kịch liệt oanh minh thanh đại điệu hơi hơi rung động một phiến rực rỡ quan g hoa quả thực trùng tiên tử quang như điện thư không rung động ẩm ẩm tán giật đáng sợ lôi quang kỳ thanh trúc trong lòng chấn động phương xa sấm sét văng r ộ i tựa là hủy diệt khí tức kháy ế u động khắp nơi như là có cái gì sinh linh lịch thiên tại độ kiếp bình thường mơ hồ gian lại có đạo âm rung động t i a là cái gì nàng leo lên một n g ọ núi n phóng tầm mắt tới một mảng lớn tử sắc quan hoa lưu chuyển như như sóng to gió lớn càn quét thiên đ i ệ linh khí đều sôi trào mang theo tại kia phiến tử lôi bên trong thường hức hết sức dạy người khó có thể nhìn. này đó màu tím đen châu chấu hợp lại cùng nhau khí tức cường thịnh đến đáng sợ kỳ thanh trúc nhìn thấy một ngọn núi cao ngăn tại chúng nó đi tới phương hướng phía trước kết quả vô tận từ điện xe gió cao phong làm thành hóa thành cho tản nàng cảm thấy có chút tê cả ra đầu đến trăm vạn mà tính màu tím đen châu chấu hội tụ vào một chỗ uy thế vô cùng thanh thế to lớn đủ để quét ngang huyết thạy liền tính là pháp tướng đại năng tới cũng muốn nhượng bộ lui binh cả một cái t ử điện châu chấu tập quần có thiên kiếp trùng bộ phận huyết mạch thế mà liền này loại sinh linh đều vẫn tồn tại không thể tưởng tượng nổi thương nguyệt sợ hai thà nói n cũng vì kỳ thanh trúc giải thích nghĩ hoặc nay cũng là một loại lấy số lượng thủ thắng sinh linh thể nội có được một tia thái cổ thiên kiếp trùng huyết mạch tia khủng bố từ điện lôi mang liền là tới từ này đến trăm vạn mà tính t ử điện cơ hồ cùng hạ xuống thiên kiếp không khác bình thường sinh linh rơi vào này bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì chúng nó xác thực có khả năng dẫn phát chân chính thiên kiếp ngôn g xuống mà thiên kiếp chủng cũng là thiên địa dị trùng bảng bên trên cao cư hàng trước nhất tồn tại chấp trưởng thiên lôi hiệu lệnh lôi kiếp trưởng thành nhưng cùng thánh nhân tranh p h o n g cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nay một mảng lớn t ử điện châu chấu hướng vương xa bay qua rất nhanh liền biến mất không thấy chỉ để lại một phiến khắp nơi hoang tàn sân mạch kỳ thanh trúc đi đến kia một bên cảm nhận được không khí bên trong lưu lại lôi điện chi uy yên lặng ở lại hồi lâu ta tu thành chân chính tiên, tiên ng đ kiếp kiếp có có sau một hồi lâu nàng quay người rời đi dưới chân đạp thần bí bộ pháp thơ thất luật nhất thiểm phiên quá không biết nhiều ít sơn xuyên núi lớn hướng chỗ sâu linh khi càng đồng đậm địa giới đi tới cuối cùng thế mà đi tới một tòa cự thánh trước đó tiên tàng thế giới bên trong giữ lại thái cổ thời kỳ thiết niệu chúc ó vô số t ầ n sinh linh tồn tại, tự nhiên cũng dị tại, h tự một có c t ư ờ n bọn này bên trong tạo thành thành g đại tại tạo trí tuệ tục tụ trì. duệ, Chúc họ phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngôi ư nhà bản g chương s o n g chương hai trăm hai mươi chín bảy bước thần tốc ngũ sát huyền quang một chương hai trăm hai mươi chín bảy bước thần tốc ngũ sát huyền quang một kỳ thanh trúc lặng lẽ tiến vào này tòa cự thành bên trong biết được nơi đây chính là một tòa danh v ị thú quốc biên thủy trọng thành hơn nữa đi trước thần linh chi địa c h i ề u thánh ngày tháng sắp tới toàn thành tu sĩ、si、đều sao động không thôi thần linh chi địa kỳ thanh trúc biết được này đó sau đã ngoài ý liệu lại tại tình lý bên trong không đạo lý tiên tàng thế giới bên trong dân bản địa nhóm liền mắt nhìn bảo sơn mà không biết so với ngoại giới tu sĩ thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm cũng không gặp một lần bọn họ đợi đợi kiếp kiếp liền sinh hoạt tại này phiến bảo lưu lại thái cổ thời kỳ đạo tắc tiểu thiên địa bên trong đối với ngoại giới tu sĩ t ô i nói nơi này là tiên tàng thế giới đặc biệt là bên trong gần tiên tri đ ị a nội t h u n vô cùng tạo hóa mà đối với giới bên trong tu sĩ t ô i nói n à y đồng dạng là một trật thần linh ban cho tán dương kỳ thanh trúc còn phát hiện một chỗ bất đồng chi nơi nay tòa thành chỉ bên trong tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hóa thú đặc thù tại trên người hoặc là người th hoặc là dài có lợi t r ả o quả nhiên là kỳ dị hết sức nàng tra trộn tại này bên trong cũng là biết được càng nhiều một vài thứ nay t ò a thú thành thuộc về một cái thập phần cổ lao quốc gia chỉnh cái cổ quốc tu sĩ đều là này chủng loại giống như bán yêu hình thái bất quá tại thiên n g u y ê n giới cái gọi là bán yêu là chỉ yêu thú cùng n h â n tộc kết hợp sinh hạ đời sau mà nơi này bán yêu thì là các loại thái cổ di trùng huyết mạch lộn xộn hậu duệ cùng n h â n tộc cơ hồ không có nửa điểm quan hệ cho nên giống như kỳ thanh trúc như vậy hoàn toàn vì người hình sinh linh cực kỳ hiếm thấy nhất bắt đầu còn không có nhiều ít bản địa tu sĩ chú ý đến rốt cuộc có bản địa nhân thu hóa đặc thù tương đối bí mật liếc mắt một cái nhìn không ra cũng là bình thường nhưng dần dần một ít tu vi tương đối cao thâm tu sĩ liền toàn bộ nhữ mày nhìn hướng nàng tựa hồ nàng làm sai chuyện gì đồng dạng hơn nữa còn là cùng loại với t r e o t r ọ c đến cái gì thâm cựu đại toán đồng dạng như thế nào đ ề u này dạng xem ta kỳ thanh trúc cảm thấy khó hiểu càng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao sự tính ra vô thường tất có yêu nàng mày liệu khẽ nhăn mày thân hình chậm rãi lui đến hèm nhỏ nghĩ muốn lấy thật ảnh vạn hóa này môn thần thông huyễn hóa một chút chính mình thân hình nhập ra tùy tục tổng không có sai sự tình sau có thể lại từ từ tìm kiếm nguyên do nhưng là nàng còn là c h ậ m một bước người tới đây cho ta liên tại này lúc một thanh màu đen búa r ư ợ u ngăn lại nàng đường đi nay là một người thân đầu châu cường tráng nam tử thân khoác giáp lưới tay bên trong cầm búa r ư ợ u kỳ thanh trúc bất vi sở động mà là quay người nhìn về này đầu châu người sau lưng kia bên trong ở lại một chiếc chiến xa cổ xưa một ít pha tạp dấu vết lạc ấ n này thượng không có khiến cho chiến xa có chút nào cũng á t ngược lại vì đó tăng thêm một m ạ sát phạt khí tức n à y là một cỗ chân chính trải qua vô số đại chiến cổ c h i ế n xa mặt trên chính có một cái còn nhỏ sinh linh ngồi xếp bằng mặc dù là người hình lại là một cái màu bạc đầu sói xem đi lên bất quá mười hai mười ba tuổi bộ dáng ánh mắt cực kỳ kiệt nạo n h i u thúc đem nàng bắt lại ta muốn nàng làm ta thị nữ làm nô làm thì n à y cái đầu sói thiếu niên tuổi không lớn lắm nói chuyện lại bá đạo dị thường há miệng liền là muốn thu k ỳ thanh trúc làm nô ngay vậy nga tại k ỳ thanh trúc trước người đầu châu sinh linh g i ữ t ậ n cười một tiếng ngược lại là thu hồi tay bên trong trường trường bữa dịu Hướng mặt đất bên trên mặt một đất trụ, kỳ h chỉ che kín lông tóc bàn tay lớn dùng pháp thửng, nghĩ c tóc lực một một màu muốn bộ tre tay tụ đen kín k lông bàn lớn dùng ngừng lại là ra dây đạo đi thanh trúc Người quá cùng nạo, lên liền muốn đi quá tiện a làm nô làm là mình nô rằng chính tỷ, cho c á gì. Kỳ Thanh Trúc t i tay một bàn tay phiến toái màu đen dây thường bộ nhìn cũng không nhìn đầu trâu người liếc mắt một cái thân hình lấp lóe liền vượt qua đầu trâu người bước ra một bước thẳng đến trên chiến xa cổ kia đầu k i u căng khó thuần đầu sói thiếu niên bảo hộ thiếu chủ kia đầu trâu người lập tức hô to hắn là đầu sói thiếu niên hộ vệ chỉ sợ này chịu đến cái gì sơ xuất thư không cần các ngươi ra tay ta tự có thể đem này trấn áp đầu sói thiếu niên rất là tự phụ mặc dù tuổi không l ớ n lắm thanh âm càng là non nớt hết sức nhưng tư thái thập phần bá khí cùng kiêu ngạo đều không có t ử trên chiến xa cổ đứng dậy phất tay đánh ra mấy đạo màu bạc lưu quang hóa thành ngân quang cung lưới đao tại bên cạnh quay tròn lối lượn cơ hồ tử phủ ma tu kỳ thanh trúc hơi hơi kinh ngạc nay tiểu lang cầu vừa ra tay nàng liền chuẩn sắc nhìn ra tu vi nay tiểu lang cầu chẳng lẽ là cái gì thái cổ thần thú con non không thành mới mười hai mười ba tuổi tuổi tác tu vi liền cao tới tử phủ ma tu huyết mạch bất phảm tại ngoại giới hiện thế bên trong cho dù là nhân tộc thân thể cũng khó có thể tại này cái tuổi tác lấy được này dạng thành cựu trừ phi là bất kể hậu quả đốt cháy giai đoạn túi đầu làm nô đi làm ta thị nữ phụng ta làm chủ đầu sói thiếu niên chậm rãi đứng dậy mặc dù rất là non nớt lại tự có một cổ bẩm sinh khí thế kỳ thanh trúc giận quá thành cười lộ ra hóng ánh răng ngà cười nói tiểu lăng cậu ngươi mấy tuổi r ứ t sữa không có t r u n g quanh sở hữu tu sĩ nghe vậy cơ hồ ngã xuống đất n g ấ t đi lại có người dám như vậy mở miệng t r e o chọc thần thú sơn một vị thiếu chủ thật sự là văn sở vị văn người ghê tởm ta muốn hung hăng chấn áp ngươi đầu sói thiếu niên như là bị dẫm lên cái đôi đồng dạng nháy mắt bên trong thẹn quá hóa giận thức h ả i bên trong nháy mắt bên trong sông ra một đạo màu bạc lưu quang một thanh ngân nguyệt loan đao huyền tại đỉnh đầu phát ra lệnh người kinh dị phong mang n à y là một cái thiên nhân linh bảo hiển nhiên đầu sói thiếu niên tương đương nổi nóng trực tiếp tế ra trưởng bối ban cho linh bảo người chọc ra ta ta không cần ngươi tới làm thị nữ nô tỷ vì xuống tới trở thành ta linh sùng đi đầu sói thiếu niên hung hăng kêu gọi ha ha ha kỷ thanh trúc thần hồn nhiều lần lột sát sao mà cứng cỏi giờ phút này lại có chút khống chế không trụ cười khởi tới như cùng nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười người cười cái gì linh sùng không cho cười n à y làm tuổi nhỏ đầu sói thiếu niên càng thêm nổi giận mao đều không có dài đủ thì khí ngược lại là đến h thịnh kỳ thanh trúc một tay chắp sau lưng nhàn nhã dạo chơi bàn tới gần cổ chiến xa cấp ta đi chết đầu sói thiếu niên bị triệt để chọc giận bên cạnh mấy đạo quay tròn xoay tròn ngân quan cung lưới đao thẳng hướng kỳ thanh trúc một bên đầu châu sinh linh cùng một đoàn chen t r ú c đầu sói thiếu niên sinh linh nhao nhao tế ra các loại pháp bảo đồng dạng đánh về phía kỳ thanh trúc nghĩ muốn bước này ngoan ngoan đi vào khuôn khổ này là phía trước kỳ thanh trúc cảm nộ thái cổ thiên địa tự như lúc nàng nộ ra quan tại ngũ hành chi đạo một chút thần dị cách nàng huyễn tưởng bên trong không vật không soát ngũ sắc thần quang kém một mươi vạn tám ngàn dặm nhưng cũng có như vậy một tia thần vận nếu như tử tế quan sát liền sẽ phát hiện nàng quanh thân đồng dạng nhộn nhạo từng k i a từng k i a ngũ sát huyền quang chỉ bất quá tại nàng phất tay đi ra ngoài thời điểm bị che lấp quang huy không vật không soát tự nhiên làm không được nàng trước mắt liền một cái bảo khí đều thu không đi nhưng là đem một ít ngũ hành trong vòng t i ể u pháp bảo soát t r ệ t hướng một điểm còn là có thể làm được bản chương xong chương hai trăm ba mươi bảy bước thần tốc ngũ sát huyền quang hai kỳ thanh trúc chân đạp đạp thiên bảy bước thương nguyệt từng nói bảy bước trong vòng thần tốc vô thượng trước mắt nàng tốc độ xác thực nhanh đến thực điểm như là hóa thành một đạo lưu quang ba ba ba một trận tay tắt thanh liên tiếp vang lên sở hữu nhằm vào nạn g sinh linh đều bị chụp đến bay tứ tung đi ra ngoài miệng phun m h u tươi cốt cách cũng không biết đoạn nhiều ít nhao nhao lại khởi không thể nay thời điểm bọn họ p h á p bảo mới lại một lần nữa đánh trả k ỳ thanh trúc khắc một chỉ đeo tại sau lưng tay nhẹ nhàng bắn ra đánh ra một đạo ngũ sắc u y ề n quang vài kiện bảo khí đồng thời vỡ nát nháy mắt bên trong biến thành một đôi đồng nát s á t vụn hóa thành một mịn tốc tốc rơi xuống nàng ngũ hành chi đạo có sở tinh tiến vừa vận động thủ tới xác minh sở n ộ thật can đảm lại dám tập kích ta thần thú sơn tu s ơ u đầu châu sinh linh căn bản không ngờ đến có người dám ở chỗ này ra tay với bọn họ muốn biết thần thú sơn liền là này phiến đại địa chúa tể trí cao vô thượng n à y lần thần linh chi địa mở ra thần thú sơn bên trong chủ lực đều đi hiệp trợ ngân nguyện vương cướp đoạt t ạ o hóa mà bọn họ sở hộ tống đầu sói thiếu niên liền là kia vị ngân nguyện vương tập đệ ngươi đến tột cùng là cái gì người những cái đó man tử cũng sẽ không dùng ngươi này dạng thủ đoạn chẳng lẽ lại ngươi là bắt đầu linh cốc thuần huyết hậu duệ nay thời điểm kia đầu sói thiếu niên lại là có chút kinh nghi bất định hắn bắt đầu còn cho rằng kỳ thanh trúc là những cái đó man tử bên trong lớn lên tương đối thanh tú tồn tại nhưng là hiện tại xem tới căn bản liền cùng những cái đó đầu góc bên trong đều nhồi vào cơ bắp man tử hoàn toàn không giống nhau nếu như là bắt đầu linh ngũ mạch này bên trong một trong tuần h huyết hậu duệ vậy hôm nay nhưng là khó có thể thiện hiểu rõ thần thú sơn cùng bắt đầu linh cốc chính là vạn cổ tự địch giống như kỳ thanh trúc như vậy thuần khiết người hình trừ những cái đó man tử lấy bên ngoài cũng chỉ có bắt đầu linh cốc những cái đó thái cổ thần thú tuần h huyết hậu duệ tại vừa ra lời sau liền có thể hóa thành nhân hình hoàn toàn bỏ đi sở hữu thú tương phải thì như thế nào không phải thì như thế nào kỳ thanh trúc lược i một trọn, người người, đạo. đạo sao mà khủng bố mặc dù cảnh giới hơi thấp chỉ là tiếp cận từ phủ thứ ba tầng mà thôi nhưng nàng thân thể được đến ba lần lột xác lại có thể so với thiên long con non càng là mang theo tiên thiên ngũ hành đại thần thông pháp lực thấy đầu trâu người giơ lên pháp bảo đón đỡ bàn tay thay đổi phiến bị bổ trắng non con dài tay ngọc phản phất hóa thành một thanh ngũ sắp thiên đao bình thường đánh xuống đem đầu trâu tay người bên trong đúa dịu một phân thành hai tiếp bàn tay càng là trọng trọng khắc ở này ngực đánh này lồng ngực sụp đổ xuống nhất đại khối phúc đầu trâu sinh linh không biết phun ra nhiều ít máu lập tức mới ngã xuống đất ngất đi này đồng dạng là một cái có thể so với tử phủ mãn tu tu sĩ lại bị k ỳ thanh trúc một bàn tay kém chút đánh chết lập tức cả kinh chúng quanh sinh linh nhanh chóng thoát đi ngươi lại dám tổn thương ta hộ vệ chẳng cần biết ngươi là ai đều đã có đường đến chỗ chết đầu sói thiếu niên bạo nộ một đôi mắt hoa thành hung lệ sói mắt âm hẳn không thôi dám căn đảm chọc dận ta thần thu sơn liền tính là các ngươi thần tới cũng không thể nào cứu được、người. kỳ thanh t t không khéo, ta chỉ t tiên n cũng không tin cái gì thần linh. Kỷ thanh trúc liền đạp hai bước bước đầu tiên bước ra đầu sói thiếu niên đầu thượng ngân nguyệt loan đào phát ra một đạo trầm kích chém vỡ nàng lưu lại thân ảnh bước thứ hai bước ra nàng rỗi tay trực tiếp đánh về phía cổ chiến xa cổ chiến xa cũng là một cái p h á p bảo hơn nữa cực kỳ tiếp cận thiên nhân linh bảo hoàn toàn có thể nói là một cái bán linh bảo giờ phút này lại không chịu nổi kỳ thanh trúc bàn tay tự chủ kích phát ra tới đạo văn từng khúc vỡ nát lại là một bước trở về đạo kỳ thanh trúc lần nữa na di tránh đi thiên nhân linh bảo tập kích dám hủy ta chiến xa chết đi cho ta đầu sói thiếu niên nhảy lên một cái khoảnh khắc bên trong bay lên không da thịt toàn thân trở nên ngân bạch hắn m á n h vất tay gỡ xuống đỉnh đầu treo lấy ngân nguyệt luân đao trực tiếp vận dụng thiên nhân linh bảo giết địch huy động linh bảo đ ố n g nhiên chém ra liên tục chém ra bảy đạo màu bạc hồ quang mỗi một đạo đều hóa thành một đầu ngân lang như là bạch ngân rèn đúc mà thành hướng kỳ thanh trúc bay ra mang một cổ linh bảo sắp bén nhưng lại cảm giác sinh động như thật bảy điều ngân lang p h ả n phất có sinh mệnh đồng d ạ o gấm thét thẳng hướng kỳ thanh trúc cùng ạ o mà dữ tợn một móng đuất nát một tòa ca ú làm cả tòa cổ thành đều một trận chấn động kỳ thanh trúc dưới chân đạp thần dị bộ pháp này lần n à n g cũng không có lần nữa hướng về phía sau lui mà là dũng cảm tiến tới lựa chọn chủ động thẳng hướng kiệt cái tiểu làng cầu thiên long nhất tộc cường đại nhất mấy thức thần thông pháp môn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cái gì bảy bước trong vòng thần tốc vô thượng đạp thiên bảy bước đồng dạng là một môn cường đại đến cực điểm công phạt thần thông kỳ thanh trúc hít sâu một hơi dưới chân bộ pháp càng thêm thần dị hai chân diễn hóa thần thông diệu pháp liên đạp cuối cùng hai bước dưới chân sông ra một điều gần như trong suốt thiên long bảy bước trong vòng vì sao có thể so với vai sử thượng mạnh nhất na dị thần thông bởi vì này giống như là đạ trong ố c cử độ tự nhiên cử thế t nhiên song. vô suốt thiên long đối tượng h bảy điều ngân l a n g trong lúc nhất thời thế nhưng bất phân cao thấp này là cái gì pháp bắt đầu linh quốc cùng sở hữu ngũ m ạ c h trí cao truyền thừa đầu sói thiếu niên cũng chưa từng gặp qua thiên long hai người tương tự thần thông đạo vận lại hoàn toàn bất đồng đầu sói thiếu niên thôi động tay bên trong linh bảo luân đao này lần hắn toàn lực chém đúng ra nguyện nhận phá toái hư không mang hạo đạn cương phòng đã có mấy phần thật chính thiên nhân chi vi chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh giới sức mạnh bùng lên mới có thể đánh tan hư không kỳ thanh trúc bảy bước toàn bộ bước ra trong lúc nhất thời tự nhiên khó có thể lại tục nàng bất quá là vừa vặn nắm giữ này môn bản nguyên pháp môn còn làm không được thương nguyện theo như lời bày bước lại tục bày bước nàng ấy mắt t h ầ n sinh ngũ s ắ c huyền quang quanh thân đồng dạng nhộn nhạo lên ngàn vạn đạo ngũ s ắ c huyền quang ngay cả bầu trời đều bị nhộn t h à n h đen xanh đỏ h o à n g bạch ngũ s ắ c ngũ s ắ c huyền quang kỳ thanh trúc hai tay huy động d i ễ n hóa tiên thiên ngũ hành đại thần t h ô n g ngũ s ắ c huyền quang tại nàng trước người ngưng tụ thành một chương lẫn l nước ước ngũ hành đại đạo đồ t i ê đạo ngân nguyệt trạm kích tuy có mấy phân thiên huy năng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ma diện ngũ hành đại đạo đạo đầu sói thiếu niên gầm thét một tiếng sau lưng hiện ra một chỉ tráng kiện khiếu nguyệt ngân lang như bạch ngân đổ bê tông mà thành thần tuấn hết sức chân thần lĩnh vực r a nay thời điểm kỳ thanh trúc đạo thiên bảy bước lại hoãn lại đây bảy bước trong vòng ngay cả hóa thành một đạo ngân mang khiếu nguyệt ngân lang đều đổi u không kịp chính mình hoặc xem t ô i có một ít khiếu n g u y ệ t ngân lang huyết mạch này cái chân thần lĩnh vực thì tương đương với các ngươi hậu thế n h â n tộc thần thông dị tượng thái cổ thiên địa liền là hảo a tùy tiện ra tới một cái tiểu lang cầu đều như vậy mạnh thương nguyện sấn này cơ hội mở miệng giải thích sắc thực thật không tệ bất quá này chẳng náo kịch nên kết thúc ta có thể không có cái gì thời gian b ồ i một điều tiểu làng cậu chơi đ ù a kỳ thanh trúc khẽ cười nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài tái kiến một tháng bạn chương xong chương hai trăm ba mươi mốt bầu trời tiếng vang lão nô đang chẳng một chương hai trăm ba mươi mốt bầu trời tiếng vang lão nô đang chẳng một kỳ thanh trúc động như kinh hồng bảy bước trong vòng thiên hạ cự tốc thân hình mấy cái xê dịch tránh đi tia cái gì chân thần lĩnh vực ngưng tụ mà ra khiếu nguyện m â làng lập tức lại tiếp cận đến tiểu làng cậu phụ cận nàng một cái tay chắp sau lưng khắc một cái tay đơn trưởng đánh ra Tinh huy lượn lờ giang, theo trong một chi gian, lượn bên huy lờ ra đồng i thiên sinh điều thái cổ thiên ề u quanh quần lưu quang mua xuất nanh tựa sán lạn long, dương động như cùng thần như long hoành không xuất thế, long khu gần như nảy phương hư không. thật, thế, khu hư sập áp là vớt, một vô đ cổ thời nàng ánh mắt c h ạ m lượng đỉnh đầu bên trong sông ra đạo đạo ngũ sát huyền quang tại giữa không trung đ a n dệt ra một bức ngũ hành đạo đồ diện hóa hư huyễn tiên h địa phảng phất một mảng lớn sơn hà rút lên hướng tiểu lang cầu trấn áp tới Tia thế nhưng là Như chưa ũ có cao một ít tu vi tương đối cao, tu vi đối sĩ k ô không n bọn họ tại không xa nơi quan chiến, g có rời tại xa, xa họ h một p ơ n diện hiếu kỳ đến tột cùng g gì hiếu cái kỳ đ tột là u đầu đảm đại địa dám can chúa hướng này phiến từng ể giả thần thú sơn thiếu chủ phát động công kích. Khác một phương diện cũng là nghị thiếu diện hai kinh thần thú phát một sát một thần thú thế thủ t chủ kích, khác Chưa sơn quan sơn đoạn. là nghĩ kỳ thanh trúc hiện tại thế mà triển hiện ra tại này phương thái cổ tiểu thiên địa bên trong đều thuộc về là truyền thuyết bên trong thiên long thần thông lập tức liền ký kinh tứ tọa làm sở h ư u tu sĩ tập thể nghẹn nào thiên a kia là cái gì Thật ra n h ư t h ế nào t ạ i ngũ s ắ c huyền q u a n g bên thượng r o n g mơ ồ thấy đ c một p h ư ơ c h â n t h ậ t thế giới, n à y các i nữ tử đến tử tột ù n g l à c á i gì lai l ị c h c h ẳ n g lẽ l ạ i đồng dạng là b ắ t đ ầ u l i n h n h ấ t mạch n à o đó v ị thuần huyết hậu duệ. n à y p h i ế n h gạt ra k h g i ớ i thượng, sinh t ồ n đều là c á c loại h u y ế t m ạ c h h ô n tạp b á n yêu b ọ nhưng ọ một p h ơ d i ệ n bị thuần huyết sinh linh gạt ra khỏi đi mà tâm sinh oán hận khác một phương diện nhưng lại đối i thuần huyết sinh linh ghen ghét chính là về phần không ngừng hâm mộ có chút tu sĩ thậm chí sùng bái những cái đó thuần huyết sinh linh có thể nói là tương đương mâu thuẫn nhân mạc nhìn thấy kỳ thanh trúc thi triển truyền thuyết bên trong thiên long thần thông nay tòa cổ thành tu sĩ gần như sôi trào lên không khí nhiệt liệt không thôi toàn bộ ngừng chân tại chiến trường bên ngoài không một không muốn tận mắt mắt thấy này loại thần thoại truyền thuyết bên trong sinh vật vô thượng thanh uy thiên long thần thông cùng ngũ s ắ c huyền quan một r a kỳ thanh trúc chỉnh cá nhân đều bị thông minh thôi sán thần mang bao phủ lại mang lên một loại thần t h á n h sắc thái phối hợp nàng kia tuyệt thế xinh đẹp dung mạo rất giống là thái cổ thiên long tại thế gian đi lại hóa thân nàng không sẽ là một vị thiên long nữ đi khôi phục tại này thế dù muốn cấp đặt thần linh tạo hóa đầu ã c sói thiếu niên thay thế sắc mặt đại biến cũng không còn có thể giữ vững tỉnh táo hắn ra sức thoáng dây ruộng miễn cưỡng thoát ly hai thức đại thần thông khí thế khóa chặt thần sắc cực kỳ hưng lệ toàn thân phát sáng sản sinh kịch liệt biến hóa hắn thân mang không tầm thường khiếu nguyệt ngân lang huyết mạch nhưng xuất thân thần thu sơn liền chú định việc không sẽ là cái gì thuần huyết sinh linh giờ phút này hắn song trưởng biến thành hộ t r ả o cánh tay sinh ra các loại nhan sắc bất quy tắc lân mịn gương mặt lông tóc càng thêm tràn đầy sau lưng càng là huyết lục n ú c đ í c h trống rông dài ra một đôi màu đen màng cánh như là một đôi đêm tối t h ầ n b ứ c cánh bốn năm loại thái cổ kỳ dị sinh linh đặc thù đồng thời hiện hiện đầu sói thiếu niên này cái tuổi tác tuyệt đối khó có thể làm đến này loại sự tình hắn này là tại giận d ữ tiêu hao khí huyết đầu sói thiếu niên tay bên trong cầm ngân nguyện loan đ ao loan đ ao lưu động như mẫu ảo ngân bạch quan hoa phám phất sóng nước văn bình thường phun trào đem hắn lông tóc đều phủ lên thành ngân thú b ngân nguyệt loan đao là nửa bước đại năng tế luyện một đời pháp bảo đ a n dẹp ra chân chính đạo cùng lý r ề n đúc lúc một nửa tài liệu đều là đại la ngân tinh giờ phút này đạo văn khôi phục bộ phận làm đầu sói thiếu niên uy thế đại tăng khí tức bạo khởi hắn đỉnh đầu bên trong xông ra một đạo thần dị phụ lục này là cổ pháp ngưng tụ mà ra thần thông phụ lục sau đó thần thông phụ lục thân thể cùng sau lưng khiếu nguyệt ngân lang dị tượng hòa làm một thể tiêu dị tượng đồng dạng biến thành một cái tứ bất tượng đầu sói hổ trạo toàn thân lân m ị sau lưng mọc lên cánh rơi mặc dù tại kỷ thanh trúc xem tới hiện đến có chút q u á n dị nhưng thực lực lại cơ hồ muốn đầu sói thiếu niên tiêu hao khí huyết trước tiên hiển hóa chân thân thân hợp dị tượng đối mặt kỳ thanh trúc đánh ra hai t h ứ c đại thần thông hắn n g ử a mặt lên trời thét dài hư không vỡ ra từng đạo từng đạo khẩu tử mơ hồ có thể xem đến các loại thái cổ thần thú nhảy lên đạm hư cảnh tượng này là chân thần lĩnh vực à vạn thú gào thét gào thét c h ấ n tiên n g h e đồn luyện tới đại thành liền sẽ lột sắc thành trí cường thần vực vĩ lực cho dù là chân chính thần thú đều muốn tránh lui không dám chính diện anh này phong mang vạn thú gào thét một ra hư không chấn động hiển hóa ra vạn thú nhảy lên hư ảnh mênh ô n g b ắ n á t như huy hoàng tiên u làm sở hữu tu sĩ đều khiếp sợ không thôi này là khai thiên tích địa lực lượng a quả thực như cùng thần linh ấu tử tại thế không thiếu quyết trí thể tự cường tạp huyết bán yêu cơ hồ muốn nước mắt tung hành thậm chí có tu sĩ quỳ mặt đất bên trên dập đầu kích động đến không còn hình dáng tại xa xưa niên đại phía trước chính là có một vị trí cường bán yêu dẫn dắt chịu đến áp bách tạp huyết sinh linh thoát ly thuần huyết thần thú k h ô n g chế khai sáng thần thú sơn cùng với này cái cổ quốc vạn thú gào thét chính là kia vị trí cường giả lúc trước giết đến thuần huyết thần thú đều liên tục bại lui trí cường thần thú đều liên tục bại lui trí c ư ờ n thần thống phát tướng khiến cho này tòa cổ thành t h c trấn không chỉ có đại địa phá toái không chịu nổi ngay cả bầu trời bên trong cũng là đạo đạo thần mang vọt lên tận mây như cùng diệt thế thiên k i ế p buông xuống bình thường phương viên mười dặm sơn lĩnh liên tiếp sụp đổ đại địa trầm luân hơn mười t r ư ợ n g che kín rất nhiều đen nhánh đại cái n ư ớ c rất nhiều vây xem tu sĩ cho dù cũng không có tới gần đều bị lan đến gần nhao nhao bay t ứ tung đi ra ngoài ho ra m á u không chỉ như không là cổ thành tường thành bên trên khắc họa cổ lao c h ậ n văn hiểm mà lại hiểm kịp thời mở ra chỉ sợ này một chút tiểu nửa tòa thành đều sẽ hủy hoại chị trong chốc lát dù là như thế k h o á động đi ra ngoài dư ba vẫn như cũ hủy diệt mười thật đáng sợ h uy thế nay thật là cũng không câu liên thiên địa có khả năng đủ đánh ra tới lực lượng sao vẹn vẹn dư ba liền có thể phá hủy không biết bao nhiêu dặm sơn xuyên mũi lớn những người vây xem này nhao nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh sau đó nhanh chóng tối lui mấy chục dặm địa giới xa xa nhìn ra xa cái tia nhân hình nữ tử đến tột cùng là ai nàng sử dụng hẳn là lòng tộc thần thông đi thật chẳng lẽ là bắt đầu linh cốc đi ra thuần huyết hậu duệ bắt đầu linh cốc bên trong tổng tử ngũ mạch thuần huyết tổ thành này bên trong một chi chính là lòng tộc bên trong thủy long nhất mạch đám người đờ ra một lúc sau đó lại có người che lân phiến tu sĩ nói, nói vô cùng không phải ai có thể tại cùng cảnh giới bên trong chống lại thần thú sơn thiếu chủ này nói hợp tình hợp lý nhưng là tiếp liền có một vị đầu có hai sừng vừa đ ứ t hở ra lão tu sĩ run run r à y r à y mở miệng lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai bầu trời tiếng vang lão nô đang chẳng hai chương hai trăm ba mươi hai bầu trời tiếng vang lão nô đang chẳng hai lão hủ không sống ba ngàn năm kia tuyệt không là thủy long nhất tộc chuyển thừa thần t h ô n g đ ạ c không lưu tinh ngân chiêu thủ không tinh lạc này là chuyển thuyết bên trong không tồn tại này giới thiên long nhất tộc đại thần thông a Nàng n h ấ theo đ ị n là vị bị p thời gian trôi qua tập huyết sinh linh bên trong cũng dần dần phân vì mấy cái phe phái nhất phái nhớ ký tiên tổ sỉ nhục đối thân huyết thần thú hậu duệ cực kỳ bãi xích cùng thống hận không ngừng hôn tạp càng nhiều huyết mạch mà khác nhất phái lại cùng chi tư phản tận sức tại chết xuất thể nội một số huyết mạch ý đồ phản tổ rốt cuộc lực lượng không phân nơi phát ra nhưng trong đó có một ít g i a hỏa không biết vì sao ngược lại là âm thầm sùng bái khởi những cái đó thuần huyết sinh linh này đó sinh linh tự nhiên là thần thú sơn hạ hạt thế lực bên trong dị đoan rất nhiều một lần nữa biến thành thuần huyết sinh linh cho săn vì đại chúng sở khinh thường lao tu sĩ t r u n g quanh sinh linh đều là bị hắn lời nói dọa đến nhao nhao nhanh lùi lại chỉ sợ cùng này có cái gì liên hệ nhất tới tự nhiên là bởi vì này là cái đại đại dị đoan hai tới thì là bị hắn tự buộc sống ba ngàn năm mà kinh ngạc cho dù là tại thái cổ năm bên trong cũng chỉ có câu liên thiên địa đại đạo tu sĩ mới có thể sống đến này cái tuổi sổ chưa thành pháp tương này cũng tuyệt đối tính là cao tuổi mà tại hậu thế cùng chi đối ứng thiên nhân cảnh giới tu sĩ tối đa cũng, cũng chỉ có thể sống đến ba ngàn đại nạn bên cạnh ba ngàn tuổi thiên nhân tu sĩ nói là phượng mao lân giắc cũng không đủ như vậy lao quái vật ai cũng trêu c h ọ c không nổi vô luận này đó vây xem tu sĩ náo ra cái gì động tĩnh chiến trường bên trong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh kỳ thanh trúc cùng đầu sói thiếu niên giao thủ khiến cho tại chỗ chỉ để lại một cái l ệ n g ư ờ i sợ hai hô to theo đùi mù tiêu tán kỳ thanh trúc vẫn như cũ chắp tay mà đứng phong thai hiệu mà kia đầu sói thiếu niên nhưng không thấy tung tích nhìn kỹ lại mới nhìn đến hắn đã một lần nữa biến trở về nguyên hình tê liệt ngã xuống tại hố lớn bên trong tiểu lan g cẩu như thế nào không gọi nữa gọi kỳ thanh trúc cười khẽ nhàn nhạt nói nói thiếu niên sói à ngươi quá mức táo bạo yêu cầu ma luyện một chút t â m tính không phải cuối cùng sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ h ả o h ả o một điều tiểu c ậ u cái đôi lại muốn vểnh đến trên trời xem tới ta có tất yếu đem ngươi chấn áp mấy năm n g ư ơ i đi chết ta đầu sói thiếu niên phổi đều muốn bị tức yên nay cái sinh linh ỉ vào chính mình tội tác lớn đối chính mình các loại thuyết giáo thật là đủ muốn biết bình thường ngay cả trưởng lao nhóm cũng sẽ không như vậy thuyết g i á o hắn huynh trưởng càng là đối với chính mình che chở có thêm có thể hắn xác thực là thua tại này ra hỏa tay bên trong cho dù tiêu hao khí huyết cũng dung chuyển không được này hai thức đại thần thông hơn nữa hắn ẩn ẩn có sở cảm này cái ghê t ẩ m sinh linh chỉ sợ còn chưa hết toàn lực đối phương có lẽ cũng có chân thần lĩnh vực nhưng đầu sói thiếu niên tuyệt không sẽ như vậy khuất phục hắn theo hố sâu bên trong b ỏ lên ra sức thúc giục ngã lạc ngân nguyện luôn ao linh bảo tựa hồ cũng là phát giác đến này đối mặt nguy cơ lập tức đại phát hả quang đ a n dệt ra nói cùng lý toàn bộ nợ rộ này bên trong càng là xông ra một đạo có chút hư nay là một cái sinh có đầu sói đầu hổ c u n g bức đầu lão giả sáu cái khác lạ con ngươi bắn ra băng lãnh quan g mang đầu sói thiếu niên như là thấy được cây c ỏ cứu mạng bình thường mừng lớn nói thỉnh trưởng lão vì ta ra mặt này ra hỏa là bắt đầu linh cốc thuần huyết hậu duệ nhanh phế đi nàng đem này chân áp ba thủ sinh linh sắc mặt một cái so một cái lạnh lùng hắn một phát bắt được đầu sói thiếu niên theo hố sâu bên trong s u n g ra một cổ hoành đại uy thế khuyết tán ra tới nửa bước đại năng khí thế b ả y ra không thể nghi ngờ không quản từ xưa đến nay tu luyện chi pháp như thế nào biến hóa chỉ cần là luyện được chân chính pháp tướng đều sẽ bị người tôn xưng một câu đại năng ý là có được chân chính di sơn đạo hải đại thần thông giả trước mắt này ba thủ lão giả chính là một vị nửa chân đạp đến vào đại năng cảnh giới cường giả kỳ thanh trúc n h â n m à y n à n g tự nhận t ử phụ cảnh giới khó có đi thủ mới vào thiên nhân cảnh giới nói không chừng cũng có thể khiêu chiến một chút thực sự đánh không lại còn có thể đi là thượng sách có thể đối mặt một tôn nửa bước đại năng cường giả cho dù vẹn vẹn chỉ là một đạo ký thắc vào linh bảo bên trong thần hồn ấn ký h ư ảnh cũng tuyệt không có cái gì đối kháng khả năng dựa theo hậu thế tu hành pháp tới tính tự phụ cảnh giới có bảy tầng linh đ i thiên n h â n cảnh giới càng là có cựu trọng tiên h quyết nàng cùng nửa bước đại nàng chi gian trọn vẹn trên lệnh mười bốn cái nửa tiểu cảnh giới liền là chuyển thuyết bên trong kia hai mươi b ố vị vô thượng tôn giả phục sinh cũng vượt qua không được như vậy nhiều cảnh giới đi đối chiến nàng cóng ở sau lưng tay bên trên lặng yên nắm chặt một viên bất quy tắc hòn đá màu tím đồng thời trên người xuyên linh bảo chi y cũng bị gọi ra cái này quần áo cũng không có đan dẹp ra chân chính đạo cùng lý nó chỉ tính là trung phẩm linh bảo nếu là đan dẹp ra đạo cùng lý kia liền là thượng phẩm linh bảo có lộ sắc thành pháp tướng huyền khí hy vọng hiền nhiên giản sư thúc tiện tay luyện chế linh bảo không khả năng đạt đến này loại cấp độ. Kỳ tia tiếp tiếp đạo thân ảnh t u n màu xám cho tại giữa không trùng đột nhiên hóa thành một điệu dán mua không còn hình dáng hủy long đầu bên trên rác vừa đứt hở ra miệng bên trong hàm răng đều nhanh rơi sạch trên người không có lân phiến cũng không biết là chóc da không còn là bản liền là như thế chỉ có từng đầu b ả y kín toàn thân không trọn vẹn long văn giết này điều hơi có vẻ quái dị lão long trực tiếp thẳng hướng ba thủ lão giả mặc dù hai người đều là nửa bước đại năng bất quá chân thân cùng một đạo thần hồn ấn ký tranh lệch vẫn còn thực rõ ràng bất quá mười chiều ba thủ lão giả liền bị này điều lão long lạnh xinh xinh đánh bể một cái đầu kỳ thanh trúc kinh ngạc đều có chút ngu ngơ trụ này là như thế nào hồi sự bầu t r ờ i một tiếng tiếng vang lão nô lóng lánh đăng tràng cứ nhiên là một điều lão dụng răng hủy long này loại so g a o long còn muốn hạ cấp long trùng sinh linh vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa một tia long huyết cũng có thể tu luyện tới nửa còn lột ra thay đổi ra một đôi sừng rồng là cái có đại nghị lực đáng tiếc tiềm năng cũng liền dừng bước tại này ngay cả thương n g u y ệ t cũng nhịn không được cảm thán một câu nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói thủy căn bản liền không được thừa nhận vì long trùng bởi vì nhưng phàm là cái ẩn chứa một tia long huyết đại x à đều có thể gọi này cái chúng nó liền huyết thống thấp nhất giao lòng cũng không bằng này ra hỏa tại dấu r ố t thương n g u y ệ t thấy kỳ hoa phí trăm mười chiêu mới thở hồn hển ô ô đánh tan ba thủ lão giả h ữ ảnh tinh mắt chỉ ra nói kỳ thanh trúc thì là có chút sắc mặt cổ q á i lẩm bẩm ta nhớ đến hắn vừa mới có phải hay không gọi ta cái gì thiên long n ư tới th nay cái phó bản đem sẽ có đại lượng nhân vật cùng kịch bản triển khai liên lạc gần nhất tới gần năm tết thanh nha đầu có a o n g lọng muốn chết viết mơ hồ đại gia nhớ đến tới nhắc nhở ta à hoan nghênh tể bảo nhóm tích cực n h ắ n lại các ngươi sở hữu tin tức ta đều sẽ từng cái xem xét đát chữ sai cùng một vài vấn đề xem đến lập tức liền sẽ sửa chữa cảm ơn mọi người duy trì lạc chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản g chương s o n g chương hai trăm ba mươi ba nhiều bảo làng quyển chấn áp trăm năm một chương hai trăm ba mươi ba nhiều bảo làng quyển chấn áp trăm năm một đột nhiên xông ra tới lao hủy long cùng ba thủ lão giả chiến đấu kịch liệt hai người đều là nửa bước đại năng nhưng một cái là chân thân một cái chỉ là đạo thần hồn là cấn h ư ảnh cho nên t r ă m chiêu trong vòng lao hủy long liền đánh chết rơi ba thủ lão giả kia đầu sói thiếu niên h é t thảm một tiếng kỳ thanh trúc chân đạp sao bước tiếp cận kia phiến khu vực tay bên trong pháp lực đánh ra đem tiểu lang cậu thu hút tay bên trong giờ phút này đầu sói thiếu niên nơi nào còn có nửa điểm thiên kiêu bộ dáng toàn thân đầy bùi đất lông tóc tao loạn một cái chân càng là trực tiếp biến mất không thấy nay còn là kỳ thanh trúc đem này kịp thời kéo ra tới không phải nửa người chỉ sợ đều muốn bị chiến đấu dư ba cấp n g miền ác l i ê n tính ngươi là cái gì long nữ dám can đảm như thế vũ nhục ta cũng nhất định phải nỗ lực đại giới đầu sói thiếu niên m ặ t không có chút máu c h à n g ngập oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc nói ta huynh trưởng chính là thần thú sơn chân chính thiếu vương là thiên định h ù n g chủ so ta lợi hại không chỉ gấp mười lần hắn chắc chắn vì ta báo thù thần thú sơn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bắt đầu linh g ố c kỳ thanh trúc có chút bật cười nay tiểu lang cậu đến bây giờ còn cho rằng chính mình là cái gì bắt đầu linh cốc người nàng cũng không đem tiểu lang cậu làm thành một cái mười hai mười ba tuổi tiểu hài từ lối đãi trực ngũ quang thập sắc pháp bảo toàn bộ tràn ngập thiên nhân cảnh giới cường đại khí tức đương nhiên nhất có giá trị còn là kia trôi rất xuống ngân nguyệt lonao còn có một đống lớn pháp tinh xếp thành một toàn núi nhỏ này bên trong không thiếu thiên nhân pháp tinh giá trị cực cao. người ra trưởng bối chết chắc thần thú sơn không sẽ bỏ qua ngươi ta huynh trưởng cũng nhất định sẽ vì ta báo thủ hắn liền tại thần linh cấm địa bên trong nhất định đem ngươi rút gân luận ra thần hồn cầm đi đốt đèn trời kỳ thanh trúc căn bản bất vi sở động nàng chế trụ tiểu lang cầu đem hắn thức hải cũng phong vấn lại đánh tan này ngưng tụ ra thần thông phụ lục nửa khối màu đen huyền bia theo thức hải bên trong rơi xuống kỳ thanh trúc không biết như vậy một khối t ả n tạ huyền bia tại sao lại xen lẫn tại một đôi thiên nhân linh bảo bên trong bất quá khi nàng đem sở hữu thu hoạch một mạch ném vào sơn hà đổ bên trong lúc treo thật cao b ổ lao kinh thần trung lại t r ợ t phát ra một tiếng tự mình cùng kia nửa khối huyền bia sản sinh một loại nào đó hô ứng a thương nguyện kinh nghi bất định vội vàng tiến đến nghiên cứu nô nay tiểu lang cầu xuất thân bất phàm còn có một cái huyền trưởng càng có lẽ có càng lớn dùng nơi vô luận là hướng này sau l ư n g thế lực tác thủ tài nguyên còn là tại cùng này huỳnh trưởng chiến đấu qua trình bên trong cầm này làm vì thẻ đánh bạc đều là vô cùng tốt kỳ thanh trúc tỏ vẻ này ba kiếm bụng cướp sạch to lớn một cái truyền thừa tiểu thiếu chủ nháy mắt bên trong một sớm phất nhanh khởi tới nàng lấy ra kia tôn vừa mới được đến thanh ngọc đình đem tiểu lan g cầu trấn áp tại này bên trong n g ư ơ i muốn làm gì đầu sói thiếu niên kinh sợ không thôi ta nhất hướng nói được thì làm được đã ngư gia trưởng bối quản giáo bất lực tùy tiện thả chó ra tới cắn người kia ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đại vì quản giáo trấn áp ngươi một trăm năm h ả o h ả o ma luyện một chút ngươi đ ạ o tâm kỳ thanh trúc nói phất tay đánh ra một đạo pháp lực diễn hóa ngũ hành luân chuyển phong kín thanh ngọc đỉnh sau đó đem này ném tại sơn hà đồ bên trong chỉ có một tòa núi hoang dưới chân bốn phía tràn ngập nồng đậm linh khí trướng hoàn toàn không là bình thường sinh linh có thể đợi địa phương phản phản kia lão gia hỏa thất tâm phong đi đồ thần thú sơn một vị trưởng lao thần hồn h ư ảnh bọn họ thiếu chủ cũng bị kia thần bí nữ t ử cấp chấn áp này là đối thần thú sơn xích loạ loạ khiêu khích quả thực liền là tại đánh đến cao đạo thống mặt mặt chỉnh cái thần vực đều đ e m không có bọn họ đặt chân chi điện một đám tu sĩ đều đổi sát mặt cũng có tu sĩ lòng đầy c a m phẫn chủ động đối tượng lao hủy lòng càng có sinh linh thẳng hướng k ỳ thanh trúc ý đồ đem này đổi b ắ t hạ hảo hiến cho thần thu sơn được đến khó có thể tưởng tượng ban thưởng một cái toàn thân bao trùm lân phiến cự trào tập sát m à tới k ỳ thanh trúc thực t ù y ý đánh ra một trường cùng chi đối kích kia sinh linh lập tức phát ra một tiếng kêu gen thân ảnh đang đang rút lui cuối cùng bay tứ tung đi ra ngoài ngã vào một đạo đất nước bên trong bay tứ bay tứ tung đi ra ngoài ngã vào một đạo đất nước bên trong phía trước t i a đầu sói thiếu niên đều còn tương lai đến cùng vận dụng bản mạng p h ù lục liền bị liên tiếp đà đá kích đánh tan này ngạc đuôi tu sĩ bản mạng p h ù lục lấp lóe đạo đạo lưu quang kỳ thanh trúc tử tế nhìn lên mặt trên ngược lại là ngưng tụ năm sáu nói tiểu thần thông bình thường mà nói bản mạng p h ù lục thượng ngưng tụ thần thông càng nhiều tự nhiên uy năng liền càng cường đại cũng chỉ có tại này phiến thái cổ thời đại tiểu thiên địa bên trong mới có thể nhìn thấy như thế nhược tiểu bản mạng p h ù lục ngoại giới tu sĩ có thể là tại thiên nhân cảnh giới mới có thể ngưng tụ bản mạng phụ lục kiến càng lấy kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng tay phải cũng chỉ tại mi tâm một điểm liền thấy nàng đỉnh đầu thượng trận cũng bay ra chính mình bản mạng phù lục lấy tiên thiên ngũ hành đại thần thông cùng thiên long tinh huy đại thần thông làm căn cơ dựa vào cái k h á c loại loại tiểu thần thông ngưng tụ mà thành vô thượng thần phủ nay phù lục một r a hào quang bắn ra bốn phía mặt trên có tử khí quanh quẩn cao quý không t ả nổi lại có đại đạo thiên âm tâu vang thiên địa tục tán phanh ngặt đuôi tu sĩ bản mạng phù lục đụng vào kỳ thanh trúc bản mạng phù lục thượng tựa như đụng vào một khối thân thiết giang giác một tiếng cái trước bản mạng phù lục thượng hiện giá hào vài vết rách bản mạng phù lục cùng tu sĩ chi gian vui buồn tương quan phù lục một、phá. Tu, tu, mau mau tu kỳ thanh trúc một một tay phải chập ngón tay như kiếm tiêm bạch ngón tay ngọc đống nhiên vung lên một đạo kiếm quang xông ra một chút đem hắn bản mạng phù lục triệt để đánh nát sau đó kiếm quang thế đi không chỉ đem ngạc đôi tu sĩ trực tiếp xoắn nát đối mặt chủ động hướng chính mình động thủ l ị n h nhân kỷ thanh trúc cho tới bây giờ cũng không sẽ lưu thủ mọi người cùng nhau xông lên à chấn áp này liêu cứu ra thiếu chủ đem này giao cho thần t h ú sơn chỗ tốt hưởng chi không hết không thiếu tu sĩ nhao nhao ý động ngạc đôi tu sĩ tử vong cũng không thể ngăn cản này đó ra hỏa tham lam rốt cuộc giống như bọn họ này đó bình thường tu sĩ bình thường khó có cơ hội cùng cao cao tại thượng thần thú sơn kéo lên quan hệ nếu là may mắn được này xem chúng tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trung tiên bản chương xong chương hai trăm ba mươi bốn nhiều bảo lãng u y ệ n chấn áp trăm năm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn nhiều bảo lãng quyển trấn áp trăm năm hai một đám tu sĩ nhau nhau ra tay bọn họ đều không có lại tùy tiện cận thân hoặc là dùng bản mạng p h ụ lục đi ngăn địch mà là đều hết sức ăn ý tế ra các loại pháp bảo hành sát mà đi kỳ thanh trúc h ừ nhẹ một tiếng gọi hồi bản mệnh p h ụ lục tiện tay đem vừa mới đoạt lại mây đen thuận em ra mang theo to lớn pháp lực ngăn trở sở hữu thế công thứ nhất phê mười mấy cái tu sĩ tế ra pháp bảo đều ngược lại bị mây đen thuận cấp nghiền nát bọn họ một đám phát ra kêu trên miệm phun màu tươi giống như hạ sủi cảo đồng dạng cùng nhau rơi xuống nay là đan dệt gia đạo cùng lý cường đại linh bảo không thể đôi c rất nhiều tu sĩ bị dọa nhảy một cái hướng chung quanh tàn ra kỳ thanh trúc gọi trở về ngâm thu kiếm kéo lên chính mình tản mát tóc đen đem này làm vì châm gài tóc định trụ tóc mây tiếp lại tiện tay lấy ra một thanh thực cốt đao lưới đao bên trên lưu chuyển dọa người dị s á c đem tới gần hai cái tu sĩ tại chỗ chém thẳng nàng tốc độ thực sự là quá nhanh đ ạ p thiên bảy bước bảy bước trong vòng thiên hạ cực tốc như là hóa thành một điều người hình thiên long như lưu quang lược ảnh tại chiến trường bên trong xuyên qua x â dịch trang diện duy mỹ mà lại kinh tâm động khách tinh huy cùng pháp bảo cùng múa mạo n h u ộ đỏ trường không thôi sán kinh diễm rốt cuộc này bên trong chỉ là một tòa biên không có quá nhiều lợi hại nhân vật những thiên nhân kia tu sĩ đều đi đối phó lao hủy long đi còn lại một nhóm lớn tiên nhân c h i hạ tu sĩ bất quá cũng liền so sánh tử phụ cảnh giới mà thôi chỗ nào là kỳ thanh trúc đối thủ có đại năng muốn tới rời khỏi nơi này trước thương nguyện phát ra cảnh cáo này đương nhiên không thể nào là ngoại lai giả bởi vì tiên tàng thế giới có cực kỳ nghiêm trọng áp chế tối đa cũng liền tiến vào thiên nhân tu sĩ nhưng là nguyên bản là thuộc về này giới thổ dân thì không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng pháp tướng đại năng chịu không được chịu không được sau này không gặp lại kỳ thanh trúc giết ra một đường máu sơn hà đổ nhanh chóng triển khai tại hư không bên trong in dấu xuống từng đạo từng đạo thần bí khó lường trận văn dẫn động không gian chi lực quan g mang nhất t i ể m thon dài thân hình nháy mắt biến mất tại rộng mở hư không bên trong chờ ta một chút t a long nữ điện hạ chính tại không trung kịch liệt giao chiến lao hủy long đ ỗ n g nhiên trở nên thần d ũ n g hết sức đột nhiên trấn khai sở hữu đ ị c h thủ này đó gia hỏa tu vi cũng không kịp hắn cho nên chỉ là khai thác vây công tư thế không dám cùng chi liều mạng bọn họ mục đích là kéo tới thần thú sơn cường giả đến giúp liền có thể chưa từng nghĩ này lao gia hỏa vẫn giấu kín lực lượng lao hủy chân dòng chân sống c ũ nơi g động quang cùng đã đạo hành khởi tới, hóa thành một đạo màu một tới, tại cuối cùng trước mắt xám lưu cuối xa dãy núi gian đột nhiên chuyển đến một giọng g i à n mua này khiến không gian ông một tiếng rung động kỳ thanh trúc lưu lại chuyển tống trận văn bị định trụ hơn phân nửa không có hoàn toàn tiêu tán tại hư không bên trong này là chân chính đại năng giả chạy đến có hơi phiền thoái k i a cái pháp tướng tới so ta tưởng tượng muốn nhanh xem tới có cái gì đặc thù thần thông tại thân thương nguyện nói bất quá kỳ thanh trúc cũng không có cái gì sợ hãi nàng đã tiến vào sơn hà đồ bên trong sau đó sơn hà đồ hóa thành một hạt bụi nhỏ một tia nhàn nhạt thánh uy nợ rộ lập tức đánh xuyên qua không gian thông đạo biến mất tại hư không bên trong chỉ để lại một đạo réo rắt thanh âm quanh quẩn đa tạ tiền bối xuất thủ t ư ơ n g t r ợ này hai kiện linh bảo liền đưa cho tiền bối phòng thân mây đen thuẫn cùng thực cốt đao bị kỳ thanh trúc cuối cùng ném ra long nữ điện hạ đằng sau lão hủy long con mắt kém chút trường ra tới hắn tuy là nửa bước đại năng nhưng cùng chân chính đại năng giả so khởi tới liền chẳng là cái thá gì này hạ kỳ thanh trúc biến mất không thấy chính mình chẳng phải là muốn tao đại họa vê anh hư không bị cưỡng ép đánh vỡ một cái đầu sói cánh rơi cự đại pháp tướng phản phất khai thiên tích địa bàn chống đỡ hư không thông đạo há mồm ra một đ đem mây đen thuẫn cùng thực cốt đao đánh thành vỡ nát bất quá này cũng vì lão hủy long tranh thủ một tia chạy trốn thời gian chết giá mua thanh âm lần nữa vang lên hư không thông đạo không thể thừa nhận này y năng lập tức vỡ nát liền nghe được l ã o hủy long hét thảm một tiếng cũng không biết sống hay chết một phiến không h i ể u chi địa sơn hà đồ theo hư không bên trong ngã lạc sau đó bị một chỉ tiêm tiêm tế tay bắt lấy này là chỗ nào kỳ thanh trúc thu hồi sơn hà đồ đôi mắt đẹp đánh giá xung quanh hoàn cảnh này là một phiến sơn mạch to lớn cuối cùng nàng leo lên một tòa ngàn trượng cao phong nhìn ra xa phía trước là hoàn toàn mông lung tiên vụ làm người thấy không rõ bị ngã hỗn độn tiên vụ kỳ thanh trúc chắp tay mà đứng nội tâm có chút kinh ngạc trước mắt sương mù phân minh liền cùng tiên tàng thế giới mở ra thời điểm làn tràn ra hỗn độn tiên vụ giống nhau như lúc thiên không giang trần thần không bảo phạm trên đời không có tiên thần cái gọi là tiên thần đều là sinh linh huyễn tưởng bên trong vô thượng tồn tại hỗn độn tiên vụ chính là từ hỗn độn khí không biết sao tản ra hình thành sương mù và đạo sương mù có thể ngưng tụ vì một k i a hỗn độn khí thu thập đủ nhiều hỗn độn khí thậm chí có thể trực tiếp chế tạo ra một cái vô thượng thanh khí tới từ xưa đến nay hỗn độn khí cũng khó khăn tìm chỉ có tại vực ngoại tinh không bên trong mới có thể ngẫu nhiên tìm được mấy sợi khai thiên tích địa thời điểm còn x u ấ t lại hôn nội khí hoặc là chân t h á n h sáng lập chính mình tiểu thế giới lúc mới có thể sinh ra một ít có thể nói là cử thế khó tìm nhưng tiên tàng thế giới xuất hiện liên cùng với gần như vô cùng vô tận hôn nội khí những cái đó lưu tại bên ngoài định trụ tiên tàng thế giới môn hộ trường sinh cự đầu nhóm nhìn như bởi vì không thể đi vào m à mắt nhìn bảo sơn không thể được thực tế thượng bọn họ mới là lớn nhất được lợi người t h á n h nhân cũng khó góp đủ chỉ cao thanh tài liền đặc tại trước mắt còn cần phải đi tìm kiếm cái gì cơ duyên kỳ thanh chúc cần nắp thân hình xem đến rất nhiều tu sĩ xông vào này phiến sương mù thế giới ý thức đến này chỉ sợ cũng là những cái đó bản địa thổ dân miệng bên trong thần linh cấm địa t a m m chín phần m ộ ư ơ i cũng liền là cái gọi là gần tiên tri điệm thương nguyện đừng tốn sức thu lấy hỗn độn tiên vụ chúng ta vào xem kỳ thanh trúc kêu gọi nói không có tu vi nhất định hỗn độn k h í liền tính đặt tại trước mắt cũng khó có thể thu lấy nhưng là này bên trong hỗn độn tiên vụ liền không đồng dạng thu lấy khởi tới đơn giản rất nhiều hỗn độn vật chất thường thường nội hàm tạo hóa cho dù là một đạo hỗn độn sương mù đánh vào pháp bảo bên trong cũng có thể tăng thêm một phần vi năng tương truyền trung thổ đại hằng hoàng triều liền có một tòa toàn thân lấy hỗn độn thạch tạo thành nội l u n vô số hỗn độn khí uy c h ấ n h o à n vũ người đi vào trước ta lại rèn luyện một chút này cỗ thân thể thương nguyện đem sơn hà đồ ném cho kỳ thanh trúc nàng thân hồn chiếm cứ lâm kiếm thư thân thể chuẩn bị lấy nơi đây hỗn độn sương mù rèn luyện thân thần c h i t để đem này luyện chế vì một bộ hóa thân mang lên ta hóa thân cùng nhau kỳ thanh trúc tâm niệm v ừ a động đem thực kim kiến mẫu bám vào nàng trên người chính mình sở hữu thu thập mà tới pháp bảo kim loại bao quát trước đó không lâu đánh chết những cái đó tu sĩ thuận tay sở trở về pháp bảo tà phiến đều đốt thực kim kiến mẫu này cảnh t h ự lời k i nói mẫu t nói ăn chúng ta nơi này là ngày mai hết năm cụ ai còn muốn đi tế tổ tới sợ hai kẹt xe cờ ạ cờ bản g chương xong chương hai trăm ba mươi năm là ngày n mai hết chống trời thần sơn chủ quan bị thương một cảm nhận được bên thai cồn u phong gà o khét k ỷ thanh trúc đầu đầy tóc xanh bay múa nàng phát giác đến linh khí kịch liệt ba động n à y phiến mây mù bên trong có đạo tắc quang vũ về xuống thậm chí ngay cả thời không đều hỗn loạn ba động n à y là thực kinh người khí tượng bất quá bình thường tu sĩ không thấy được k ỷ thanh trúc mặc dù cũng không tu thành thiên nhãn cũng chưa từng nắm giữ cái gì đồng t h u ậ t thần thông nhưng tiên tiên thần giác kinh người ẩn ẩn cùng tiên địa giao cảm cảm giác đến không giống bình thường đ ộ vật không hề nghi ngờ này bên trong liền là truyền thuyết bên trong gần tiên tri đ i ệ cũng là thái cổ tiểu thiên đ i ệ bên trong những cái đó sinh linh truyền miệm thần linh cấ siêu việt thái cổ mãng hoang thời đại như là khai thiên tích địa lúc lưu lại một mảnh vỡ một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên tiên chi khí tại không khí bên trong lưu động hút vào một ngụm phản tục sinh linh liền có thể kéo dài tuổi thọ một năm nửa năm chính là đối với tu sĩ mà nói dù chỉ là đợi tại này bên trong tinh tu một ngày liền có thể để trăm ngày khổ tu nay cũng không là tại thánh hiển tiểu thế giới bên trong vặn b ẹ o thời gian khổ tu tại kia bên trong tu sĩ thọ nguyên là bình thường trôi qua còn yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên mà tại này bên trong thì hoàn toàn bất đ ộ n g đứng bất động đều có thể cảm nhận được chính mình một chút lột xác còn không có tu luyện liền siêu việt thế gian tuyệt đại đa số động thiên tịch thổ nghĩ đến liền làn à y bên trong không sai kỳ thanh trúc không có tùy tiện đi truy tìm cái gì cơ duyên ở lại tử tế xem xét này p h i ế n cổ lao đến khó có thể tưởng tượng tiểu thế giới này bên trong đại khí bên trong ẩn chứa một cổ tiên tiên c h i khí còn sót lại một k i a khai thiên tích địa thời điểm tạo hóa thư không bên trong cũng là tràn ngập thái cổ phía trước nguyên thủy phát tác cơ hồ gần tiên chính cái tiểu thế giới hôn hôn nội đội không có mặt trời treo cao nhưng như cũng rõ ràng l ự lượng, lượng. bầu trời bên trong có không ít lưu quang xé qua tựa hồ đều là hướng cùng một cái đại phương hướng hướng đi này đó sinh linh đều là thổ dân bên trong tu vi không tầm thường h ạ n g người phần lớn đều là có thể so với ngoại giới thiên nhân cảnh giới tu sĩ thỉnh thoảng còn có hừng hực khí tức lướt qua chính là chân chính cấp độ đại năng cừng giả giống như nàng như vậy chưa đến thiên nhân nhỏ yếu sinh linh ngược lại là s ố ít. kỳ thanh trúc lắc lắc đầu cũng nhắc chân chuẩn bị cùng n à y đó tu sĩ đi tới đột nhiên cao thiên phía trên một đạo kinh thế trường ngầm đánh tan đám mây thanh âm khuấy động trời cao có thể nói chấn thiên thắng niệm cao ngất vây lưng như cùng một dãy núi b ả n vắt ngang bầu trời đại lượng tu sĩ bị dọa đến pháp lực mất khống chế nhau nhau rơi xuống còn có không ít không may ra hỏa bị sơn lĩnh bản to lớn thân thể lao tới đ á y mắt bên trong bị ép thành huyết đ ụ c tạp bã long không đúng này là long mạch hóa hình nó là tám vạn dạng mãng hoang bên trong lòng sơn của ma rất nhiều tu sĩ kinh hô nghẹn nào nó khí tức lệnh toàn bộ sinh linh đều cảm thấy run rẩy một hồi đại năng đều khó mà chống lại thái cổ năm bên trong thần ma cùng nổi lên thế gian cái gọi là thần linh chính là những cái đó cường đại đến cực điểm cổ chi thánh hiển mà thế gian cũng có thiên ma t u hành tạo thành vô biên dết chóc thái cổ sơ tộc phần lớn thần trí không rõ ràng ngơ ngơ ngác ngác đối mặt khác sinh linh hồn quang cùng huyết nhục hết sức khát vọng xem đi lên khát máu tàn bạo bởi vậy cũng bị rất nhiều sinh linh coi là một loại của ma là sơ lâm tiên tàng thế giới gặp được k i a điều long sơn cũng không biết trưởng giáo bọn họ có mạnh khỏe hay không kỳ thanh trúc nhận ra này ra hỏa đồng thời còn chứng kiến này trên người mang rất nhiều vết thương có chút thương thế đủ để xưng là thương cân độ cốt long sơn của ma đầu đỉnh nguyên từ thần sơn độc giác cơ hồ muốn bị bẻ gãy chỉ còn lại có một đoạn lung lay sắp đổ móng đuốc cũng gây mất một chỉ toàn thân thạch vậy phá toái hơn p h n nửa thậm ch theo này miệng vết thương bên trong thỉnh thoảng nhỏ xuống một ít huyết dịch lại đều là địa mạch linh n ũ dẫn tới một đám tu sĩ tranh đoạt một ít gan lớn sinh linh thậm chí đả khởi này đầu long sơn cổ ma chủ ý bọn họ đồng dạng ý thức đến này cái cường đại đến cực điểm tồn tại chịu trọng thương lúc này là kéo tổn thương thân tiến vào thần linh cấm địa tìm kiếm tạo hóa khôi phục long sơn cổ ma còn không biết được chính mình lại bị mặt khác sinh linh cũng làm thành một cái thiên đại tạo hóa kỳ thanh trúc lại là không định đi tham củng trường sinh cảnh giới đã là thánh cảnh chi hạ mạnh nhất danh sách có được lực lượng không là thiên nhân chính là về phần pháp tướng tu sĩ có thể so bỉ nàng vội vàng đạp sao bước tránh đi long sơn c ổ ma cũng liền là tầm mắt theo long sơn cổ ma thân thượng rời sau đột nhiên mây m ù t ắ n đi một cái thông tin ê triệt địa chống trời thần trụ xuất hiện tại nàng phía trước kia là một tòa nguy nga đến không biết nên nên như thế nào đi hình dung thần sơn chân chính đỉnh thiên lập địa giống như trụ trời chống đỡ lên này phiến gần tiên thế giới thế gian sở hữu bị gọi thái cổ thần sơn sơn nhạc tại này trước mặt đều là một ít sườn núi nhỏ nó tùy tiện một lượng cái nổi lên sân lĩnh liền viễn siêu cái gì vạn g i m sân mạch toàn bộ đại địa tựa hồ cũng là nó cái bệ mà nó đình chót cũng siêu việt cựu thiên tầm mây càng là thăm dò vào đến hư không bên trong. không biết trời cao đất rộng phá ả p h ấ t thiên địa c h i gian chỉ có n ả y duy nhất trụ trời kỳ thanh trúc chấn động không hiểu nàng cảm nhận được một loại mênh m ô n g khí t ứ c như là vượt qua vạn cổ năm tháng đi tới hệ giờ kia cổ lao v ế t đá kia bàng bạc sân lĩnh kia chống trời thần trụ không một không làm người kính sợ không thôi khó trách này giới sinh linh đem này coi là t h ầ n l i n h cấm đ ị a ngoại giới người đem này coi là gần t i ê n tri đ ị a như thế gian thật có tiên thần tồn tại cũng chỉ có thể là xuất hiện tại này bên trong kỳ thanh trúc cảm t h ẳ n nói nay tình này cảnh không khỏi làm kỳ thanh trúc liên tưởng đến kiếp chức thần thoại truyền thuyết bên trong bất chu sơn đồng dạng là tri lưng thiên tri trụ thật l à thế rơi núi ta xem đến chống trời thần trụ tự khai thiên tích địa thời điểm liền tổn thế một đầu nửa chân đạp đến vào trường sinh chi cảnh cự viên nước nhìn chống trời thần trụ mắt bên trong mãn là hừng hực thần thái thần linh cấm địa mấy trăm ngàn năm khó được mới có thể tiến nhập một lần ngày thường bên trong đều là ẩn nấp vào hư không bên trong liền tính ngẫu nhiên bị phát hiện tung tích cũng bị tầng tầng hỗn độn xương ngủ bao phủ căn bản không được đi vào cái này là thần linh chỗ ở a vĩ đại tổ thần ngài hậu duệ đến đây chiều bái kỳ thanh trúc nhìn thấy này đầu cự viên cũng hơi hơi giật mình này cứ nhiên là một đầu hàng thật giá thật thái cổ thần thú huyền thủy thần viên hậu duệ. huyết mạch mặc dù có s ở thoái hóa nhưng so bên ngoài giới cái gọi là thượng cổ di trùng không biết cường đại n h ũ í tuyệt t đối còn có tiếp cận bán huyết huyết mạch t u ầ n độ bán huyết thần thú cái này chẳng lẽ liền là kia cái gì bắt đầu linh cốc s i n h linh này giới thổ dân bên trong thần thú sơn đều là các loại huyết mạch pha tạp s i n h linh mà bọn họ đối thủ một mất một còn liền là bắt đầu linh cốc những cái đó thuần huyết thần thú hậu duệ tiên tiên liền có thể hóa thành chân chính người hình bất qua cái này huyền thủy thần viên vì biểu đạt đối tiên tổ kinh ý cô ý biến thành thú trước người tới chợ bái kỳ thanh trúc ò n nghĩ tới, tới chính mình bị một cái lao hủy long nhận thành là thiên long nữ cũng không biết kia ra hỏ chỉ có thể hy vọng hắn không có việc gì đi không q u ả n có cái gì tâm tư rốt cuộc còn không có áp dụng còn là ra tay giúp chính mình ừ cái gì thần linh chỗ ở nếu là thật có cái gì thần linh tồn tại như thế nào lại theo chưa lộ diện bản chương xong chương hai trăm ba mươi sáu chống trời thần sơn chủ quan bị thương hai chương hai trăm ba mươi sáu chống trời thần sơn chủ quan bị thương hai một cái sinh có đầu sói sừng châu hồ khu dao vậy cùng ngạc đuôi sinh linh xuất hiện bên người vờn quanh hừng hực thần quang khi thế hoàn toàn không thua kém huyền thủy thần viên ngự khí càng là cùng này đối chọi gay gắt thần sơn phía trên là tổ thần chỗ ở các ngươi tạp chủng làm sao biết tổ thần vĩ đại huyền thủy thần viên phẫn nộ quát ta xem liền tính có cái gì thần linh khẳng định cũng sớm đã v ỡ t lạc b ấ t quá hủy thần ngươi này núi bên trên nhiều lắm là trôn chút hài cốt này hành ta liền chuẩn bị đem này đào ra mang về nấu canh uống ha ha ha hô tạp rất nhiều cổ thú đặc thù sinh linh lớn tiếng cười nạo hai người gặp mặt liền phát sinh một trận tranh đấu kịch liệt kéo dài tiên tổ thù hận này phiến sơn g ã đều chấn động lên như không là nơi đây như tiên tựa như thần thiên nhiên khắc họa vô cùng đạo văn kiên cô đến không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ hai người chiến đấu có thể phá hủy mấy ngàn dù là như thế bọn họ chi gian chiến đấu dư ba cũng là kinh thiên động địa các loại phù quan g cùng pháp tắc giữa thiên địa chỉ nổi h ư không đều ẩn ẩn vặn vẹo p h á t o á i nay cũng quá đáng sợ này hai cái g i a hỏa còn không có đặt chân chân chính trường sinh cảnh giới đâu bất quá bước ra nửa cái chân mà thôi kỳ thanh trúc nhữ mày thân hồn run dậy mỹ lệ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh trong tránh đi này phiến khu vực hướng trung tâm chống trời thần sơn phương hướng đi tới nàng một bên gặp được chút thiên tài địa bảo dừng lại hái một đường vừa đi vừa nghỉ lại liên tiếp mấy ngày cũng tựa hồ không có như thế nào tiếp cận địa trung tâm thần sơn này là như thế nào là thế hồi sự? kỳ thanh trúc tóc đen phất phới tay áo bay tán loạn lại lần nữa hiểm mà lại hiểm tránh đi tiếp theo kích vẫn như cũng là một chỉ màu xanh mũi tên xẹt qua trời cao lau nàng thân eo ông ông tác hưởng nàng có chút kinh ngạc cái này mũi tên cũng không có cái gì đặc thù địa phương chỉ là sắc bén mang phong hệ duệ rét khí tức là pháp lực n g ư n g tụ mã thành Cái nơi à y n xa trên một ngọn núi cao có ba cái hôn huyết sinh linh tổng nắm một thanh thanh ngọc trường cung đều là dùng tất lực khí toàn thân mới đem kéo ra thiên minh nguyễn hoàng cung này một khác thập phương linh khí giống như là thủy triều hướng bọn họ hội tụ mà đi nay c u n g t h ậ p phần đặc biệt như có linh hồn đồng dạng phản g phất nội thuần thần chỉ tại tự chủ thu nạp nhật tinh nguyễn hoa nó tại nhẹ nhàng rung động phát ra vạn trượng thần quang làm cả ngọn núi đều lay động một hồi tóc xanh bàn dây cung bên trên xuất hiện một đạo thần quang hóa thành một chi sắc bén mũi tên sắp sửa bắn ra kỳ thanh trúc quay người trở lại phát giác được này đó đối chính mình ra tay ra hỏa trong lòng có chút kinh ngạc tiêu đem thanh ngọc trường cung không thể coi thường làm nàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn chỉ sợ không phải pháp tướng huyền khí cũng không sai được nhiều nàng cũng không muốn cấp này đó ra hỏa làm mục tiêu sống tay áo dài huy động một bước bài thiểm lấy không hiểu quỹ tích ghép tới đằng trước thẳng hướng kia ba cái sinh linh hưu thiên huyễn minh hoàng cung rung động kia cái màu xanh quang tiễn như một tôn thần linh bàn v ậ ra phát ra đáng sợ tiếng rít quan g diệu thiên địa thẳng đến kỳ thanh trúc đầu hiển nhiên bọn họ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ này đem sắp tiếp cận huyền khí cấp bậc t r ư ở n g cung nói là muốn bắt được kỳ thanh trúc nhưng thực tế thượng mũi tên này là thẳng lăng lăng hướng kỳ thanh trúc đầu mà đi chút nào không để lại nửa phần sinh cơ kỳ thanh trúc di hình h o ã ảnh phiên n g ư ợ kinh hồng tiểu n h ư ợ kinh long lại phát hiện chính mình từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi kia đạo màu xanh thần quang chi tiễn bởi vì có một t Vô luận nàng n ha ư trước thế nào sẽ dịch, tên đều không sẽ dừng lại truy sát. Thậm tránh dịch, không chí lúc trước chính mình h nào dừng xê lúc mũi lại đi đều sẽ i c ha i mũi một cũng tên lần n ữ vòng n gia trở lại, ha ậ p vào hàng trong. truy sát h ngũ bên trong. Ha, ha ha, thiên huyễn minh hoàng cung một khi bắn ra không chúng mục tiêu tuyệt không bỏ qua ta liền không tin ngươi có thể tránh bao lâu bên trong một cái g i a hỏa nhìn thấy kỳ thanh trúc tốc độ kinh người thế mà mười mấy cái hiệp đều chưa từng bị mũi tên quẹt vào thân thể không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng nói bất quá bọn họ cũng không có chủ quan các loại pháp bảo đều tế ra tới không nghĩ cấp kỳ thanh trúc chút nào cơ hội bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng kỳ thanh trúc là bắt đầu linh q u ố c thuần huyết hậu duệ cho nên trong lòng rất là đề phòng mặc dù cực kỳ chán ghét này đó ỉ vào chính mình huyết mạch sinh linh nhưng cũng không thể không thừa nhận một khi kích phát huyết mạch chi lực những cái đó ra hỏa chiến lực liền sẽ cất cao mấy lần căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi x o á t x o á t x o á t kỳ thanh trúc tốc độ cực nhanh dáng người r o n g r ò n g cao đều trở nên mơ hồ không rõ ràng như cùng một đạo không chân thực hư ảnh đồng dạng trận đông trợ tây dưới chân đạp sao bước một bước bảy t i ể m bảy bước hết thảy cuối cùng chỉnh cá nhân đều muốn biến mất không thấy thân hình cơ hồ hóa thành một đạo ngân long du dắt tại trời cao bên trong nàng tốc độ vì sao như vậy nhanh bắt đầu linh cốc ngũ mạch bên trong kim ô nhất tộc thi triển hóa hồng chi thuật hẳn là kim hồng sắp đi ngân b ạ c h long ảnh nàng đến tột cùng là cái gì sinh linh ba cái hôn huyết sinh linh đều kinh ngạc đến n gây người không thể tin được thiên h u y n minh hoàng cùng bắn ra quang t i ệ n thế nhưng đổi không kịp nàng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo này sau lưng mà tế ra cái khác pháp bảo càng là đều đánh vào không khí thượng váy liền áo đều không có lao tới kỳ thanh trúc nhưng cũng hơi hơi nhăn mày nếu như không là nắm giữ đạo thiên bày bước chỉ sợ chính mình đã sớm bị đội kịp bất quá bây giờ chính mình cũng không có biện pháp thoát khỏi này dạng xuống đi cũng không là biện pháp đạp thiên bảy bước mặc dù là thiên hạ thần tốc bảy bước trong vòng vũ nội vô s o n g nhưng dù sao cũng là công r ế t nhất thể càng thiên hướng về cự ly ngắn b ộ phát nàng hiện tại chỉ có thể làm đến một bước bảy thiềm mà chính mình tối đa cũng ngay cả đạp bảy lần bảy bảy bốn mươi chín bước lúc sau pháp lực vận chuyển tất nhiên sẽ lâm vào vương i ữ u này bộ pháp liền ngắn thời gian bên trong lại khó thi triển cưỡng kỳ thanh trúc chợt rừng xuống tới chập ngón tay như kiếm lấy thân là cùng lấy chỉ làm tiễn thon dài trắng non chỉ gian thần mang bắn ra Nàng kia thần thần ba cái hôn g cùng huyết sinh linh toàn bộ đều phát ra lạnh lùng cười nạo chuẩn bị xem kỳ thanh trúc gây xương đứt gân bi thảm k ê a trên có thể kỳ thanh trúc tay ngọc cũng không vỡ vụn vẫn như cũ song hảo như ban đầu tự lẩm bẩm lực lượng thật là cường đại có điểm kinh thường tay đều phá đầu đường tử nàng đầu ngón tay một dọn tiên hồng huyết trâu lan xuống nhanh lên đặt tại khoẻ m ô i nhẹ nhàng liếm m ộ t khẩu không phải miệng vết thương đều muốn khép lại hôm nay hết năm cũ nhà ban ngày đều chạy tới đường cùng tế tổ đường bên trên chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi ngao ngủ ngon tế b ả o bản chương xong chương 237, phúc trí tâm linh tiên tiên nguyên khí một chương 237, phúc trí tâm linh tiên tiên nguyên khí một kỳ thanh trúc cảm thán không thôi chính mình thân thể sao mà cường đại còn tăng thêm thần t h ô n g pháp lực đối kích thế mà bị một chi quang tiễn bắn bị thương xem tới kia đem cung xác thực cường đại dị thường làm sao có thể chỉ là miễn cưỡng đâm rách một lớp da mà cầm cung ba cái sinh linh thì là trợn mắt há h ố c m ổ m nội tâm chấn động hoàn toàn không nghĩ đến cường đại thiên huyễn minh hoàng cung thế nhưng chỉ có như vậy một chút hiệu quả muốn biết cho dù là ngưng tụ thần thông kim đan có thể cùng thiên địa hợp nhất thiên nhân cường giả cũng không dám cùng thiên huyễn minh hoàng cung anh phong thiên huyễn minh hoàng cung liền thiên nhân cường giả đều có thể sát thương nếu là cầm tại thiên nhân trong tay cường giả liền tính là nửa bước đại năng cũng muốn tránh lui nàng chẳng lẽ lại là cái gì phản tổ thuần huyết thần thu sao như thế nào chỉ chảy một dòng máu không khả năng tuyệt đối không khả năng ba cái hôn huyết sinh linh đều kính sợ sau đó toàn bộ sau l ư n g phát lạnh này là sao mà thân thể mạnh mẽ cùng pháp lực gần như viên mãn vô hạn có thể sánh vai kết đan thiên n h â n kỳ thanh trúc không biết bọn họ ý tưởng lạnh nhạ t xoay người lại tố thủ vung lên lòng bàn tay ngũ s ắ c h u y ề n quan g huy sái hai tay cắt tự ma diệt một chỉ màu xanh q u a n tiễn sau đó rút ra một thanh khắc họa đầu sói yêu kích hoành kích trời cao nhất cử càn quét những cái đó rốt cuộc đuổi theo pháp bảo thuận tay đem hải cốt lấy đi có thể lưu làm thực kim kiến mẫu ăn vạt nàng muốn giết qua tới nhanh tế ra sở hữu pháp lực kéo thành trăng tròn tật cung nhất định có thể đem này bắn chết ba cái hôn huyết sinh linh nhìn thấy kỳ thanh trúc kéo về lang yêu kích giết tới đây lập tức đại kinh thất sắc vội vàng tổng cầm thiên huyễn minh hoàng cung lần nữa đồng loạt kéo động dây cung hiu hiu hiu bọn họ ba cái biết chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp này cái nữ tử thực lực cho nên này cái thời điểm cũng gần như điên cuồng đem hết khả năng không tiếc tiêu hao pháp lực cộng đồng tôi động thiên huyễn minh hoàng cung ngạnh sinh xinh đem này kéo thành trăng tròn trạng so trước đó còn muốn khủng bố đến nhiều như một luân thường ngày rơi xuống tại này phát ra thần quang vạn đạo một chi lại một chi thanh huy quang tiễn bị bắn ra tới mỗi một tên đều rất giống sao trổi vạch phá bầu trời thôi sán trói mắt thiên địa linh khí bị dẫn động như thủy triều bành trướng v ọ o tới rót vào thiên h u y ễ n minh hoàng cung bên trong kỳ thanh trúc cũng hóa thành một đạo tinh quang đem đạp thiên bảy bước phát huy đến một cái cực hạ tại phân ngoại đáng sợ quang tiễn hạ đi lại tránh đi lại bộ phận mũi tên thực sự có chút tránh né không mở liền dỗi da trắng non thon dài tay ngọc bao k h ỏ a nồng đậm huyền quang đem này bẻ gãy không tốt bao khoả nồng đậm lại có đại đến cực đệm thân thể cùng pháp lực trời sinh khắt chế bọ ngay cả thiên n u y ễ n minh hoàng cung đều khó mà có hiệu quả. Kỳ thiên huyết Trúc rốt c t minh hoàng cận, này lúc t thân khí thế n n h cung bị nàng một bàn tay đánh bay đi ra ngoài phát ra một tiếng hoàng điệu hấp vang mà tổng cầm trưởng cung ba cái ra hỏa chỉ có một cái ngay lập tức vứt bỏ đồng bạn mà chạy mặt khác hai cái trực tiếp bị đánh thần hình câu diện bọn họ tu vi đồng dạng chưa đạt đến thiên nhân cảnh giới chuyển đổi xuống tới bất quá là cổ pháp ngưng tụ thần thông phụ lục nhiều nhất cũng liền là cái t ử phủ hậu kỳ nếu không phải cầm lợi hại pháp bảo căn bản không thể nào là k ỳ thanh trúc đối thủ đương nhiên liền tính cầm thiên h u y ễ n minh hoàng c u n g cũng không làm nên chuyện gì bọn họ cũng không thể phát huy ra cái này cường đại pháp bảo mấy phân vi năng xem cuối cùng một cái ra hỏa hoàng hốt chạy trốn kỷ thanh trúc không có đạt bộ pháp đi truy sát mà là đem thiên n u y ễ n minh hoàng cung thu tới tay bên trong n à y t r ô i cung toàn thân từ thanh ngọc sở thành mặt trên khắc họa rất nhiều p h ù văn kiểu dáng cực kỳ cổ pháp ẩn ẩn tạo hình ra một chỉ hoàng điệu hình dáng tựa h ồ dục muốn dương cánh bay cao vừa nhìn liền biết là này phiến thái cổ thiên địa bên trong lưu truyền kiểu dáng ngoại giới không còn tử tế nhìn lên nàng phát hiện này thanh ngọc lại là cựu thiên thần ngọc danh sách bích lạc ngọc này loại tài liệu đều có thể lấy ra chế tạo đạo khí cung khí bản thân cũng là thập phần tiếp cận pháp tướng huyền khí nội ẩn thần trị có thể giết tổn thương nửa bước đại năng này giá trị không thể đo lường một tiếng run rẩy dây cũng bị kéo ra thiên điệu gian lập tức cắt bay đá chạy ánh sáng màu xanh phóng lên tật trời vô cùng linh khi tại điên cuồng tụ đến kỳ thanh trúc đem thiên nguyễn minh hoàng cung kéo thành trăng tròn trạng một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh tại dây cung bên trên tự động hình thành mà tại nàng đình đầu những cái đó quang hoa lại ẩn ẩn phát họa ra một chỉ màu xanh hoàng điệu làm nàng buông tay ra sau một đạo thần quang bắn ra phá vỡ trời cao mùi tên ma sát đại khí tựa như phát ra tia tia lũ lũ hoa vang giống như hoàng điệu t h n c nhẹ a cuối cùng một cái da hỏa hét thảm một tiếng liền cùng nơi xa k i a t o à ngọn núi nhỏ cùng nhau băng tán liền huyết vụ đều không có để lại chỉ còn lại có đẩy trời cho bụi nay trôi cung có thể nói là uy năng rất lớn liền k ỳ thanh trúc đều có chút giật mình thực hiện nhiên kia ba cái da hỏa cũng không thể phát huy ra mấy phần thật chính lực lượng vừa mới nếu là có một cái lợi hại nhân vật cầm này trôi cung kia nàng nhiều nửa nguy hiểm nàng sờ sờ thiên huyễn minh hoàng cung n à y là một cái pháp bảo cường đại yêu thích không tung tay vừa vặn chính mình khuyết thiếu một cái tiện tay công phạt chi k h í không nghĩ đến liền có tống tài đồng tử một cái tiếp một cái đoạt cấp chính mình đưa b ả o bối phía trước chấn áp kia cái đầu sói thiếu niên thời điểm nàng liền đạt được một bả ngân nguyện luôn nào hiện giờ lại lấy được một thanh thiên huyễn minh hoàng cung có thể nói là xa gần đều có có thể nào không khiến người ta vui vẻ ra mặt đều là chút người tốt ta ố t t kỳ thanh trúc không khỏi cảm thẳng nói n à y phiến thái cổ tiểu thiên đ i ệ bên trong sinh linh thật sự là nhiệt tình hào khách chính mình thiếu cái gì liền đưa cái gì ngăn đều ngăn không được chỉ bất quá này đó bản địa người tựa hồ đối với nhân tộc hình tượng có không ít hiểu lầm cũng không biết mặt khác ngoại giới tới người có hay không có chịu đến chính mình như vậy cảnh ngộ l à tiên tàng thế giới lúc cách năm mươi vạn năm mới có thể ngắn ngủi mở ra một lần cũng tiến vào không có bao nhiêu người cũng chỉ có những cái đó bản địa đại thế lực mới có điện tịch ghi chép xuống tới bình thường sinh linh căn bản sẽ không biết được cho dù là kia đầu sói con cầu cũng là đem ta nhận thành t i ê n long hậu duệ nghĩ tới đây kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp hơi hơi nhất chuyển ngọc nhan trợt lộ ra mịp cười nàng sờ sờ chân bóng cái chán vận chuyển t i ê n long tinh huy đại thần thống cấp chính mình lắp đặt một đôi mini ngọc chất sừ cùng thương nguyệt phía trước hóa thành nhân hình giống nhau như lúc tiếp ba ngàn tóc đen hóa thành đầy đầu tóc bạc trong mắt bên trong lưu động thần bí màu vàng tinh huy khỏe mắt tô điểm vài miếng vụn vặt vải bạc yêu dị mà xinh đẹp nàng toàn thân khí chất cũng là lắc mình biến hóa lây dính một mặt thái cổ mênh mang khí tức cùng lúc trước k i a tiểu làng cậu có chút tiếp cận bản chương s o n g chương hai trăm ba mươi tám phúc trí tâm linh tiên tiên nguyên khí hai chương hai trăm ba mươi tám phúc trí tâm linh tiên tiên nguyên khí hai n ộ danh t ư ơ n g nguyên ha ha ha kỳ thanh trúc nhịn không được bật cười cái này kêu là đánh vào địch nhân nội bộ nàng cũng không muốn không hiểu ra sao lại bị bản địa sinh linh cấp tập kích lúc sau liên tục rất nhiều ngày kỳ thanh trúc đều tiếp tục du đãng tại chống trời thần sơn bên ngoài cảm nộ g thiên địa đồng thời cũng rốt cuộc bắt được một tia huyễn hoặc khó hiểu khí cơ này nháy mắt bên trong nàng quanh thân ngũ s ắ c huyền quan g tỏa sáng rực rỡ tinh huy từ trên trời giáng xuống t ự a hồ thiên địa chấn động làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc trước mắt thế giới đều trở nên lớn không giống nhau Này Than là Kỳ hiện giờ triệt để không đồng dạng chính như lúc trước kia đầu huyền thủy thần viên theo như lời nay thật là một tòa thế giới núi lập thân mênh mang đại địa nền móng liền chui vào trong m â y thân eo sừng sức tại cựu thiên cương phong bên trong đỉnh thẳng phá thiên cung thâm nhập v ô ngân tinh không lộng lây tinh quang như là mây mù bàn chạy sôi mộng ảo mỹ lệ t ừ n g viên đại tinh chuyển động như là ở vào thiên ngoại thiên đầy trời tinh hạ hối lượn này là một toàn núi cũng là chỉnh cái thế giới một cổ thái cổ hồng hoang ý cảnh đập vào mặt hùng hồn phóng đạt tựa như tỉnh mộng khai thiên tích địa thời điểm chân chính tiên thiên tri khí tràn ngập ra làm người phi kỳ thanh trúc trước tiên phát giác thần sơn bộ mặt thật tiên tiên thần thông vận chuyển thiên ý chính là ta ý câu liên tiên đ ệ u đại đạo thiên ti vạn lũ tiên tiên c h i khí hướng nàng tụ đến hóa thành một đạo chân chính tiên tiên nguyên khí không có vào đỉnh đầu bên trong oanh long long mặt khác sinh linh đều giống như liên cồn u g phóng tới chống trời thần sơn chỉ có kỳ thanh trúc vẫn như cũ yên lặng đứng lặng tại chỗ quanh thân ngũ s ắ c huyền quang lưu chuyển chiếu dọi ra nàng tử phủ bên trong hư huyễn thế giới tiên tiên nguyên khí không có vào tử phủ thế giới bên trong chỉ một thoáng chỉnh cái hư huyễn thế giới đều trở nên không đồng dạng như là ngưng thật vô số lần này là chân chính tạo hóa chi khí. chỉ ở khai thiên tích địa thời điểm tồn tại tu luyện một đường tại tử phụ sáng lập một phương hư huyễn thế giới có thể dung nạp một ít kỳ chân dị bảo đến thiên nhân cảnh giới liền có thể tại này bên trong khắc họa đạo cùng lý lại đến pháp tướng cảnh giới hướng này bên trong l à c ấn pháp t á c trường sinh cảnh giới liền có thể từ hư c h u y ể n thực cuối cùng nếu như có thể tiến nhập thánh cảnh này phương hư huyễn thế giới thậm chí có cơ hội lộ sắc thành một phương chân chính tiểu thế giới kỳ thanh trúc hôm nay được đến này một đạo tiên thiên nguyên khí trực tiếp làm nàng tử phụ thế giới sản sinh lộ sắc có đạo cùng lý tại tự chủ sen lẫn có tiên thiên pháp tắc tại dần dần hiện hóa ngay cả này bên trong linh đ à i đều được đến một ít chỗ tốt thứ ba tầng kim hoàng linh đ à i chậm d ã i xây lên từ phủ thứ ba tầng nước chạy thành sông hơn nữa nàng có thể cảm nhận được nay một đạo tiên thiên nguyên khí mang đến chỗ tốt tuyệt không chỉ này đó khai thiên tích địa ngũ hành thế giới ngũ sát huyền quang bên trong một phương hư huyễn thế giới dần dần thành hình ngũ hành diễn hóa và vật khí tượng phi phạm thần bí khó lường kỳ thanh trúc cảm nhận được chính mình tinh khí thần lần nữa n ê n đón lột sắc thăng hoa là thần linh cư trú thần sơn vĩ đại tổ thần a ngài hậu bồi đến đây triều thánh bắt đầu linh cốc thuần huyết hậu duệ kích động dị thường nay là một tòa thế giới、đuối. người xưa kể lại chỉ cần leo lên kia tòa trụ trời chi núi liền có thể đến thiên ngoại tiên được đến thành tiên huyền bí hôn huyết sinh linh ánh mắt sáng dực quả thật là tiên tàng thế giới tiên h i ề n từng nói này này bên trong có vô thượng tuyệt thế đại thần thông truyền thừa hiện giờ chính là đại tranh chi thế nên vì ta sở đến một danh tóc lam lục mâu nữ tử câu lên khoe môi tràn đầy tự tin vô số tu sĩ toàn bộ vì đó đọc dùng c á c tự n h a u n h a u thi triển thủ đoạn phóng tới kia chống trời thần sơn thần sơn hạ có một cái hình người sinh linh đến đến sớm nhất hiển nhiên này sớm nhất phát giác đến thần sơn sở tại nhân mà dẫn trước một bước hắn xem đi lên liền là một cái thiếu niên người mặc một bộ cổ lao xích kim chiến giáp đầu sinh tóc đỏ như ngọn lửa bàn thiếu đốt như thiếu niên thiên thần bình thường ai hùng bất p h ẳ m này cái tóc đỏ thiếu niên đứng tại sở hữu người trước người hướng chống trời thần sơn đ tri chỗ lại, hờ chi ở vì ta chờ thuần huyết hậu duệ tế tổ chi địa các ngươi này đó tạm c h ủ n g như vậy dừng bước đừng có làm bận thần linh t ị n h thổ ngươi có người nhận ra này cái tóc đỏ thiếu niên thật bị hắn dọa lùi mấy bước kinh ngạc nói tóc đỏ kim giáp khí huyết như thế hưng hực này là kim ô nhất tộc đặc thù nhất định là một vị huyết mạch cực kỳ thuần khiết thái cổ thần t h ú hậu、dễ. ừ thật sự coi chính mình còn là cái gì thuần huyết kim ô sao ngươi chính mình tối đa cũng bất quá là bán huyết tạp chúng tôi có cái gì tư cách làm chúng ta dừng bước có một cái đầu hổ ngư thân sinh linh cực kỳ không tam lỏng hắn dạng ỉ vào cảnh giới càng cao thân là sắp ngưng tụ thần thông kim đ a n cao thủ trực tiếp mở miệng q u á t lớn tạp mái k i a cái tóc đỏ kim giáp kim ô thiếu niên xoay qua đầu con ngươi bên trong nở rộ hai đạo hừng hực kim hồng tần h mang một mảng lớn hỏa đạo phù văn nổ tung thế nhưng làm vừa mới mở miệng đầu hổ ngưu thân sinh linh trực tiếp tự đốt khoảnh khắc bên trong hóa thành cho tàn liết mắt một cái liền trừng chết sắ này bên trong sở hữu tu sĩ đều bạo động không thôi thuần huyết thần thú hậu duệ cường đại làm cho người kinh hãi run sợ thế nhưng như thế cường thế uy thế không thể ngăn cản kim ô thiếu niên thần võ anh tuấn mang một nhóm thủ hạ chiếm lĩnh một điều tốt nhất leo lên thần sơn con đường căn bản không cấp những cái đó tạp hết sinh linh lên núi cơ hội t r o n g trời thần sơn rất nhiều nơi đều là thẳng đứng vạn trượng vách núi vách đá có được thần dị khó lường tiên tiên cơm chế bình thường sinh linh khó có thể leo lên giống như kim ô thiếu niên chiếm cứ so dễ dàng leo lên con đường hết thể có mười mấy điều đều bị những cái đó có xa xưa chuyển thừa đại thế lực chiếm lấy chiếm hết tiết cơ những cái đó tu vi cao thâm tồn tại tự nhiên đã sớm tiến vào bên trong bọn họ cũng sẽ không đi quản này đó sự tình kỳ thanh trúc khoan thai tới chậm ngược lại là n g o à i ý muốn xem đến người quen văn nhân nhã nhạc an vũ lạc đứng chung một chỗ nhất làm cho nàng không nghĩ đến là chính mình h ả o tỷ bội không biết như thế nào cũng t r à trộn đi vào các nàng cùng một đám ngoại giới tu sĩ báo đoàn cũng chiếm cứ một điều lên núi con đường n à y đó chiếm cứ tiên cơ tu sĩ bắt đầu leo lên thần sơn kỳ thanh trúc không có thấu hướng các nàng rốt cuộc chính mình hiện tại hình tượng hòa khí chất càng giống là nơi đây cổ sinh linh hoặc là yêu tộc nàng sợ còn không có tiếp cận liền bị một đám người cất nàng tránh đi này đó ra hỏa chiếm cứ con đường đổi một cái phương vị lựa chọn cùng những cái đó độc lập sinh linh đồng dạng không đi đại lộ mở ra lối riêng bắt đầu leo về phía trước đại lộ sát thực hảo đi đường mòn cũng chưa chắc không thể đ ă n g đỉnh chỉ là càng yêu cầu một ít thực lực cùng nghị lực có lẽ còn phải thêm thượng nhất điểm điểm tiểu vật khí không k é o là kỳ thanh trúc tự nhận là này đó chính mình đều có được dê bỏ mới có thể kết quẩn manh t h ú tổng là độc hành có một cái đầu hồ e o gấu sinh linh tràn đầy tự tin sau đó liền không cẩn thận ngã lạc vừa ẩn bí hang đá bên trong huyết tinh vị tràn ngập sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán kỳ thanh trúc lời nói nói các ngôi ư giải đầu h ổ có phải hay không đều có gật đầu s á t chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài lập xuân vui v ẻ q u ạ n bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín thủy c h i thần Chỉ, hồ lô thần đàng một chương hai trăm ba mươi chín thủy c h i thần Chỉ, hồ lô thần đàng một kỳ thanh trúc không đi đại lộ mà là thuận chính mình tâm ý xuôi theo gập gành đường b ò n leo lên một đường thượng vừa đi vừa nghỉ lại cũng có thu hoạch không nhỏ t r o n g trời thần sơn tràn ngập tia tia lũ lũ gợn sóng v ạ n mẹo không gian khiến cho trời cùng đất chi gian khoảng cách trở nên càng gần không phải này đó đến đây tu sĩ liền tính leo lên trăm ngàn năm cũng đi không đi lên kỳ thanh trúc leo về phía trước cơ hồ là m ớ i bước một cảnh căn bản không biết được bước kế tiếp bước ra chính mình sẽ đến đến nơi nào tràn ngập không xác định tính cái này là không đi đại lộ hậu quả đại lộ chính là tiền nhân tiên hiển từng bước một bước ra đường mòn thì là một bước thiên đường một bước địa ngục ai cũng không biết phía trước là thần linh t ị n h thổ còn là t ĩ n h mịch tuyệt đ ị a kỳ thanh trúc leo lên một dây núi chợ phát g i á c phía trước xuất hiện một điều khí tượng bất phàm s ơ n mạch s ơ n mạch chỉnh thể hiện ra hình rồng hùng vĩ trắng lệ địa mạch tinh khí bốc lên không nớt nàng xa xa nhìn ra xa x e m thấy nơi xa vách núi hạ một đạo đại khe hở mở ra như là này điều lòng sơn đại khẩu càng có một điều thác nước lưu tự này bên trong rủ xuống tới một mảnh trăng xóa dài đến ngàn trượng n à y là một điều chân chính cổ chi long sơn hoàn toàn không thua kém k i a điều hóa hình m à ra long sơn của ma chỉ là thân sự chống trời thần sơn bên trong không khả năng sinh ra chính mình thần cùng linh vĩnh viễn không khai linh trí hóa hình m à ra khả năng kỳ thanh trúc hai mắt lấp lóe đáy mắt phản chiếu ngũ s ắ c huyền quan cùng lộng l â y tinh huy giống như trận mở một đôi thần nhãn thấy do càng nhiều bí ẩn chỉ thấy ngọn núi thượng nhiều có vết đá toàn bộ giống như lân phiến một phiến tiếp một phiến nối liền cùng nhau như là long lân bình thường thỉnh thoảng còn sẽ toát ra một ít long khí lợ t nàng leo o lên này điều long sơn theo bản năng lần nữa nhìn hướng miệng rồng nơi lưu gia thác nước lưu này thời điểm đổi một cái góc độ xem đến một cây thần dị dây leo cắm rễ tại thủy lưu bên trong dây leo thượng còn khoải mấy cái mông lung con đoàn nội bộ thế nhưng là một đám bánh lánh phát sáng bảo hồ lô tia cái vị trí là lòng lưới nơi cổ họng thời thời khắc khắc chịu đựng địa mạch tinh khí cùng lòng khí tầm bổ lại bị linh thủy tẩy soát không biết bao nhiêu năm tháng ẩn chứa vô cùng thần tính có loại loại không thể tưởng tượng nổi diện dụng mông lung quan g đoàn treo lơ lửng tại dây leo thượng mặt ngoài có sán lạn hào quan g nội nạo nội bộ tẩm bổ một đám bảo hồ lô l o á n h oanh phát sáng gần như thông thấu vừa nhìn liền biết là không đến thần v ậ t nhất làm cho kỳ thanh trúc ngây người là tia dây leo thượng vừa vặn có bảy cái bảo hồ lô ngay cả bao phủ các loại quan đoàn cũng khác hảo hiện ra màu cầu vòng bảy sắc đỏ cam vàng lục lam đ i ệ tử chẳng lẽ lại còn có thể nhả đột nhiên một tia ô quang đánh tới thẳng đến kỳ thanh trúc thon dài tuyết trắng sau gáy góc độ cực kỳ xảo trá lại ô quang tỉ mỉ như c h â m cô động đến c ự c hạng này là tất giết một ít kỳ thanh trúc chính là có chút hoảng hốt chi tế chỉ tới kịp miễn cưỡng vạn b ẹ o nửa người trên tia đạo ô quang lau nàng gương mặt xẹt qua chặt đứt bên thai một tia ngân b ạ c h phát tia thổi qua liền phá trên mặt ngọc có hóng ánh huyết châu lưu ra có thể xem đến huyết dịch lưu chuyển ngũ sát huyền quang càng có rực rỡ tinh huy lấp lóe thấu tán xuất tràn đầy sinh cơ đi qua trước đây tiên t i ê n nguyên khí tẩy lễ nàng tinh khí thần lại sắc thân thể được đến bốn lần lột xác thần hồn càng là lột xác năm lần chi nhiều đã đạt đến một cái không h i ể u cấp độ chưa thành thiên nhân cảnh giới lại có một tia thiên nhân chi huyền liền diệu kỳ thanh trúc xoay người lại ánh mắt lạnh leo đánh lén chính mình là một cái thân rắn người thân dài c a xấu đầu hôn huyết sinh linh trên người mãn là màu xanh đen tỉ mỉ lần tiến càng làm ọ c ra bốn điều cánh tay khi tức cẩn thận cùng thiên địa hợp nhất nghiễm nhiên là nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh giới Cái gì? Thế nhưng tránh thoát? ngươi gì, nhưng Hôn thế hu chiếm hết t i ê n cơ lại chỉ là trả phá nàng ra mặt cùng sợi tóc có thể nào không làm hắn giật mình kỳ thanh trúc h ừ lạnh một tiếng chấm non h o n dài hai tay phát sáng bàn tay chi dàn bắn ra thôi sáng thần mang tay trái vung xuống tựa như có một phương ngũ hành thế giới che đậy mà hạ ngăn cản mới vừa kia đạo tập kích chính mình ô quang bay trở về một bàn tay đem này trụt r ở về nguyên hình là một chỉ tạo hình cổ phát d a o long rác kia đoàn bao trùm d a o long rác ô quang sáng tối chập trờn mà nàng tay phải có ngón tay thanh trạo như thiên long dơ vớt có chóc tinh nã nguyệt trí năng trực tiếp cưỡng ép bắt lấy cái này g a o long rác đem này chân áp cái này dao long nhất định là một tôn cổ thú vương trên người l ộ t xác kỳ thanh trúc lấn người tiến lên một đôi tay ngọc hóa thành màu lưu ly thách ra rực rỡ ngũ sắc tinh huy nàng tay trái liền trụ ba trường nay đầu thân rắn ngạc đầu sinh linh giống to nhưng là không làm nên chuyện gì hắn bốn điều cánh tay trực tiếp bị đánh gây ba điều n à y cái hôn huyết sinh linh sợ h ã i gọi to miệng bên trong không ngừng phun ra bờ máu hắn ý đ ồ thôi động kỳ thanh trúc tay bên trong nắm chặt dao long r á c không hề nghi ngờ cái này dao long g á c là một cái gì bảo n h ư không là hắn vừa mới tại chân núi hạ nhật được chưa kịp tế luyện thành một cọc chân chính pháp bảo kỳ thanh trúc căn bản không khả năng tránh đi phía trước chí mạng kỳ thanh trúc sau lưng xuất hiện một phương nông lung ngũ sắc thế giới kia dao long giác bị nàng ném vào này bên trong khẽ cong trong sáng minh nguyệt rủ xuống thanh huy đem này gắt gao c h â n áp ngũ sắc thế giới cũng không phải là khác một loại thần thông dị tượng lại có thể bao hàm hải thượng sinh minh nguyệt này một chân chính thần thông dị tượng ngay cả kỳ thanh trúc tạm thời cũng không có biết rõ ràng là như thế nào hồi sự nhưng không trở ngại nàng vận d ụ n nàng đắc thế không thang người lại làm ấ y bàn tay phiến lên ra đem thân rắn n g ạ đầu hôn huế sinh linh một thân mặc lục lân phiến đánh phá toái không chịu nổi sau đó lồng ngực lom xuống đi sương s ừ n cũng không biết đoạn bao nhiêu cái cuối cùng kỳ thanhúc chập ngón tay như kiếm. chỉ gian lấp lánh tinh huy tựa như một chi lạc tinh thần tiễn đâm ra đ i ể m tại kia viên ngạc đầu mi tâm diễn sát này sọ bên trong thần hồn thân thể bảo tồn còn tính hoàn chỉnh đi vì ta dò đường kỳ thanh trúc đ i ề u tức mấy giây lát bình phục pháp lực đem này ra hỏa tích xúc lấy đi lúc sau phái ra chính mình ngũ hành đạo c u n g thủy chi thần trị và o ở này cỗ thân thể thích ứng một phen qua sau hướng miệng rồng nơi bước đi vô thần không linh này đ i ề u long sơn lân phiến thế mà còn có động tĩnh này l ạ như thế nào hồi sự kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc nhấc tay đem một thanh yêu kích ném ra bị kia thân rắn n g ạ đầu phân thân còn sót lại một cánh tay tiếp được này đ i ề u màu xanh long sơn sở hữu vách đá đều rung động khởi tới như cùng từng mảnh từng mảnh long lân mở ra này bên trong lại xông ra hơn mười đạo quỷ dị thân ảnh n à y hơn mười đạo thân ảnh đều là một ít hôn huyết sinh linh nhưng đều không ngoại lệ trên người đều sinh ra bất quy tắc lân hiến con mắt là màu xanh không có một tia vật sống linh động phun ra nuốt vào địa mạch l o n g khí phát ra cường đại khí tước bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi thủy chi thần chỉ, hồ lô thần đằng hai chương hai trăm bốn mươi thủy chi thần chỉ, hồ lô thần đằng hai cổ lão thi thể mai tăng tại này điều long sơn bên trong thi thể bị địa mạch tinh khí cùng lòng khí tầm bù có chuyển cơ, chết sinh sống, hướng thế mà hướng chết mà kỳ é o dài lại lòng l sơn chưa thanh k ô n thần cùng linh, này g có là m g oán n ra trúc kinh dị liền thấy những cái đó cổ thi một đám hướng thân rắn ngạc đầu phân thân hướng đi toàn thân long lân dày đặc t r o n g mắt phát ra xanh lục chi quang q u ỷ dị đến làm người ta sợ hãi dối tung khô heo tóc thủy chi thần chỉ thao túng phân thân cụt một tay vung vẩy về lang yêu kích đại kích quét ngang đem này đó quỵ dị thi thể đánh bay thế nhưng phát ra liên tiếp sán l ạ quang như là kim thiết g a o kích bình thường này đó q u ỷ dị thi thể pháp lực mặc dù đồng dạng khô cạn thân thể kiên cố dị thường đ ặ cùng biệt biểu thể là s、so、lúc ầ đó đứng tại cách đó không xa kỳ thanh trúc cũng hai tay không ngừng kết xuất pha tấn định đầu một viên tàn khuyết không đầy đủ màu tím đại tình lấy ngũ hành thần thông cùng thiên long thần thông câu liên nơi lê đại đạo đem cái khác những cái đó mở ra lòng lân bên trong quỷ dị thi thể toàn bộ cấp phong ấn trở về này điều long sơn yên tĩnh hóa thân kéo yêu kích đánh ra hơn mười đạo pháp lực những cái đó quỷ dị thi thể bị vỡ nát sau lại lưu lại từng viên kỳ đan đủ để so sánh linh bảo đại đan mặc dù không thể tái tạo lại toàn thân nhưng hướng chết mà sinh cũng g ầ n c h ư a khó có thể tưởng tượng sinh cơ cực kỳ thích hợp sinh linh hấp thu có thể kéo dài thọ nguyên mấu chốt thời khắc cũng có thể b ả o m ệ n h Kỳ thân h t rắn ngạc có l đầu sinh linh tàn thân lực lượng bị thủy chi thần chỉ triệt để fot liệt ngã xuống tại mặt đất vô thanh vô tức gian một cái xanh đen hệ kỳ thanh trúc xuất hiện một thân đắc thể màu đen trường bảo mái tóc dài màu xanh nước biện rủ xuống một đôi mắt tựa như hai cái đầm sâu có mông lung thủy khí đang lưu chuyển thủy chi thần chỉ thoát ly tàn thân hiện hóa thẳng đến miệng giống thác nước mà đi một đường thượng lại không cái gì trở ngại nàng tiến vào miệng rồng bên trong phát giác theo bên trong chảy ra sơ tuyển không là phổ thông lây dính linh khí linh thủy mà là một loại thiên địa kỳ dị chi thủy hoàn toàn có thể được xưng là lòng mạch chân thủy thủy chi thần chỉ lấy ra một tôn nho nhỏ ngọc bình đem thần tuyển thủy mạch hấp thu không thiếu những cái đó thạch nhũ nhỏ xuống là sữa không đúng n à y là một đầu long mạch ứng đương là long mạch thần n ũ là khó tìm kỳ chân trường sinh cự đầu tâm đều muốn động miệng rồng khe hở bên trong trên hang động hạ đều có một hàng chỉnh tề thạch n ũ cực giống miệng bên trong lòng nhà long mạch thần n ũ theo mặt trên thạch n ũ nhỏ xuống hội tụ tại phía dưới mang đá đỉnh hố nhỏ đậu bên trong mỗi cái cái hố mặc dù chỉ có mấy giọt nhưng mấy chục long nha bên trong tụ lại cũng đầy đủ có thượng trăm giọt long mạch thần ú giá trị không thể đo lường thân tuyên cùng thần ú hai người đều là vô thượng kỳ chân thủy c h i thần chỉ này thời điểm mới đánh giá đến này cây sinh trưởng tại nước bên trong dây hồ lô mạ chỉ thấy này xanh tươi dây leo thân như rồng tựa như dao phiến lá tựa như từng mảnh long lân ngược lại là kia bảy cái hồ lô suýt tại này thượng hiện đến có chút dở dở t g ương, ương. kỳ thanh trúc cùng chính mình đạo cung thần chỉ tâm ý tương thông biết được long sơn bên trong tạm thời không có cái gì nguy hiểm vì thế t h i triển bộ pháp lách mình tiến vào miệng r ồ n g cái nước hai cái dung mạo giống nhau nhân nhi đứng chung một chỗ đánh giá lẫn nhau trong lúc nhất thời có chút kỳ kỳ q u á i quái vất vả đạo hữu kỳ thanh trúc nhẹ giọng ê ơ đôi mắt đẹp bên trong có một mặt dị sắc t h i ệ n quá nay loại cùng chính mình đối mặt cảm giác rất là kỳ dị khó trách có rất ít người đi tu hành phân thần chi thuật chỉ có những cái đó trường sinh cự đầu mới có thể phân ra hóa t h ầ n bọ n họ đều là không nguyện ý xuất hiện khác một cái chính mình kỳ thanh trúc dội ra tay nhẹ nhàng nhất nhất chính mình thủy chi thần chi khuôn mặt ôn nhuận mà mềm mại xúc cảm rất là không tệ đâu không hổ là ta b ả tôn đừng náoạn Ta đ kỳ thanh dược. Thủy chi thần chỉ con ngươi h trúc h u lấy có chút hăng hái nhìn hướng này cây tương tự tiểu thanh long dây hồ lô tay bên trong lạng yên xuất hiện một quyển đổ lục dùng sơn hà đổ phong cấm nơi đây ta đi như thế nào không được. thả ta rời đi hồ lô màu xanh dây leo lập tức run dày lên giống như một điệu rắn nước đồng dạng và mèo yếu đuối mà thấp kém thanh nhâm chuyển đến ngươi là thiên long hậu duệ ta cũng là hình rồng còn thỉnh long nữ đáng thương ta tu hành không dễ ta nguyện đem trên người bảo hộ lô đưa cho long nữ n g ư ơ i biết nói chuyện kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc sinh ra linh trí và sẽ nói có thể là hai khái niệm một cây thánh dược liền tính sinh ra linh trí thiên sinh địa dưỡng sẽ thổ tức tu hành cũng liền thôi nó theo nào biết được chính mình hình tượng là thiên long hóa hình nàng tay bên trong cầm sơn hà đồ quyển đỉnh đầu màu tím đ ạ i tinh rủ xuống đạo đạo tinh huy một cổ thánh uy dương cung m à không phát ta ta vốn dĩ liền sẽ nói lời nói ngươi là lòng ta cũng là lòng làm ngươi thu lấy long mạch chân thủy cùng thần lũ không muốn được voi đòi tiền nào xem tại cùng vì long tộc phân thượng nhanh chóng rời đi nếu không đừng trách ta dẫn động long sơn khôi phục đến lúc đó chính là thánh giả đích thân tới cũng không chiếm được c h ỗ t ố t dây hổ lô tại nước bên trong đong đ ư a không chỉ kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động hơi hơi nhăn mày nàng cũng không nghi ngờ dây hổ lô lời nói bởi vì tại chính mình cùng này phương tiên h điệu giao cảm này điều lòng sơn càng thêm hiện đến bất phảm so chi trước đây gặp qua kia điều hóa hình mà ra long sơn cổ ma còn muốn hiện đến thần dị ta có thể đáp ứng không tổn thương ngươi bất quá ngươi cũng đến trả lời ta mấy vấn đề không phải ta cũng sẽ không tùy tiện rời đi kỳ thanh trúc ngồi xếp bằng tại mép nước đối dây hổ lô nói nói dây hồ lô thượng tách ra tầng tầng thần quang cùng n à y phương linh thủy x e n lẫn b ư ớ c hơi ra từng tia từng tia linh màu xanh sương n g ù giống như một đ i ề u tiểu thanh long tại giữa không trung t r ư ờ n g ngươi nói kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào bỏ đi vỡ giày đem một đôi tinh xảo hàn o mỹ chân ngọc thăm dò vào nước bên trong sửa ngồi xếp bằng vị ngâm chân tay chống đỡ mượt mà cái cảm hỏi nói ngươi dùng cái gì sinh ra như thế thanh tỉnh linh trí lại là như thế nào biết được ta cùng thiên long có quan còn có n à y tòa thần sơn bên trong đến tột cùng trôn giấu cái gì bí mật sương mù thanh long tại giữa không trung liên tiếp chuyển tầm bài vòng nước bên trong dây hổ l â u cũng là một trận lay động sau một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời ngươi đừng như vậy sốt ruột ta trước hết để cho ta vớt vớt lại nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha anh anh anh h ô m qua đặt mua trực tiếp chém ngang lưng gần như sập b à n có hay không có thể bảo nói một chút gần nhất kịch bản đoa có phải hay không lại ra cái gì đại vấn đề cờ á cờ thanh nha run bẩn bẩn ịn, bản chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt chân long hóa đạo chư thần tùng hát một. Chương 241, một dây hồ lô tại thủy lưu bên trong lay động hồi lâu mới truyền lại ra một ít thần thức tin tức người không là địa sư có thể nhẹ nhõm c h â n áp nơi đây long mạch chỉ có thể là thể nội có được long tộc huyết mạch hơn nữa huyết thống c ự cao c có được chân chính long tộc truyền thừa k i a đ i ề u rán ngạc cũng là bởi vì thể nội có mỏng manh long huyết mới có thể bước vào này phương địa giới kỳ thanh trúc tiêm tiêm tế tay lướt qua nước chảy đem một nắm linh thủy bổ nhào vào dây hồ lô thượng nhẹ nhàng gật đầu nói tầm lòng khá mạch địa sư ta xác thực không lạ nguyên lai、like、này cây dây hồ lô là như vậy nhìn ra t ớ chính mình cùng thiên long có quan nàng thuận tay đánh ra một đạo thuần thúy tinh huy pháp lực như là một điệu màu bạc tiểu long không có vào dây hổ lô bên trong như thế tinh thuần thiên long tinh lực thế gian lại vẫn có thuần huyết thiên long dây hổ lô không hiểu cảm t h ắ n nói như thế nào n à y có cái gì hiếm lạ kỳ thanh trúc ngạc nhiên không thôi hỏi nói thuần huyết thiên long rất í t ta. đương nhiên thế gian có thiên long địa long cùng thủy long ba chi thuần huyết long tộc viễn cổ thời đại lúc sau thiên địa đại biến ba chi long tộc huyết mạch càng thêm thưa thớt ba mươi vạn năm trước thế gian cuối cùng một điệu thuần huyết thủy long liền trở về thiên đ i ệ thiên long tự nhiên cũng không khá hơn chút nào mặc dù này cây dây h ổ lô không có mặt nhưng kỳ thanh trúc vẫn cảm thấy nó thần sắc rất là ngưng trọng bộ dáng h i ệ n nhiên chính mình xuất hiện làm này cây dây h ổ lô rất là c h ấ n kinh có lẽ tại này điều lòng sơn bên trong sơn hà đồ cũng không nhất định có thể triệt để vây không nó n à y là kỳ thanh trúc từ nơi sâu xa một loại trực giác dây h ổ lô lưu ở nơi đây chính là vì cùng chính mình trò chuyện cho nên ngươi vì cái gì như vậy rõ ràng ba mươi vạn năm trước thế gian cuối cùng một điều thủy lóng mất đi kỳ thanh trúc tiếp tục đặt câu hỏi giữa không trung kia điều xương mù tiểu thanh long trầm rãi lạc tại nàng bên cạnh như rắn đồng dạng tại nước bên trong trường ta bản là sinh trưởng tại thần sơn bên ngoài vách núi bên trên một cây thất thải dây hồ lô vừa vặn gặp được nó đi ngang qua không cẩn thận quân ở nó móng nuốt bên trên nó cưỡng ép xâm nhập nơi đây đã là nọ mạnh hết đà không bao lâu liền ở chỗ này hóa đạo mà đi cuối cùng đem ta hàm tại miệng bên trong tầm bủ mới dần dần mở ra linh trí còn được đến nó một ít quà tặng biết được rất nhiều ngoại giới đồ vật Kỳ Thanh t mà, mà chính mình sở xử này tòa long sơn phỏng đoán cũng là chân long hóa đạo sao lưu lại lô xác cho dù chỉ còn lại có một bộ sắc không nhưng cũng vẫn chưa khó có thể tưởng tượng lực lượng chỉ là không nghĩ đến này cây dây hồ lô lại có như thế lai lịch thất thải dây hồ lô bản liền là thiên địa kỳ chân trường sinh cự đầu cũng khó khăn đến mà được đến chân long quà tặng tại này sinh trưởng nhiều ít và năm đã biến thành hình rồng không biết có phải hay không là một cây thánh dược ta lai lịch đã nói cho ngươi về phần này tỏa thần sơn bí mật ta cũng không biết rốt cuộc ta chỉ là một dây leo là các ngươi này đó sinh linh mắt bên trong thánh dược dây hồ lô cười khổ nói thì ra là thế kỳ thanh trúc tỏ ra là đã hiểu bất quá liền tính ngươi là thánh dược cũng khó có thể sống qua mười vạn năm đại nạn đi là à chân long cuối cùng đem ta phong ấn tại nơi đây ta cũng là phía trước đoạn thời gian thiên địa có thay đổi mới tỉnh lại dây hồ lô một lần nữa chấn tắc tinh thần Quân ở kỳ thanh trúc đ u ổ i bên trên x ư ơ n g mù tiểu thanh long không vào nước bên trong biến mất không thấy toàn bộ dây leo như là mặt mày tỏa sáng đồng dạng đ ố i kỳ thanh trúc truyền t h n g nói chúng ta làm cái giao dịch như thế nào cái gì giao dịch kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại này bên trong cũng không là chân long gì lưu c h i địa chân long lúc trước tìm được này điều long sơn nghĩ muốn căn cứ long tộc truyền thuyết lâu đời nhất lấy sơn xuyên long mạch sống thêm một thế đáng tiếc này là một điều núi long chi mạch mà chân long là một điều thủy lòng liền tính tìm được long mạch cũng đã vô lực hồi thiên chỉ có thể tạo hóa tại ta xử ta lột sắc thành thánh dược dây hồn theo nước bên trong g i xét lên bờ dây leo thượng bảy cái bảo hồ l ô nhao nhao chóc ra rơi tại kỳ thanh trúc ngực bên trong nói lời kinh người nói nói ta biết được chân long hóa đạo chi địa chân long tại kia bên trong lưu lại chính mình càng n g ộ là đối hậu nhân một loại q u ả tặng chân long hóa đạo chi địa kỳ thanh trúc hồng nhuận môi đều nối dậu ra vân ngộng c h ạ c h g i chân long tại thánh cảnh bên trong tuyệt đối đều tính được là cường đại nhất cái kia cấp bậc nó hóa đạo lúc lưu lại một chút dấu vết đều là một loại khó có thể tưởng tượng quà tặng ẩn chứa chân long đại đạo chớ nói chi là dây hồ lô nói do chân long lưu lại chính mình càng lộ kia là chân chính vô giá chi bảo liền thánh địa đều phải vì thế mà tâm động. chớ nói chi là chân long còn có thể lưu lại các loại di chân thậm chí là cấn có thủy long nhất tộc chuyển thừa đại thần thông ta yêu cầu nỗ lực cái gì kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy trầm giọng hỏi nói hai bên lẫn nhau nỗ lực mới là giao dịch dây hổ lô nói ra như thế kinh thiên đại bí muốn có được đồ vật tất nhiên bất phàm dây hổ lô toàn thân màu xanh long khí lợn ư l ờ phát ra mở mịt bảo quang thuộc về thánh dược khí tức phát ra tới trịnh trọng này sự tình nói nói, ta muốn ngươi mang ta đi ra ngoài làm ta đi xem một chút chân long sinh hoạt thế giới kỳ thanh trúc kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ đến này cây dây hổ lô sẽ đưa ra này loại yêu cầu ngươi có thể là một cây chân chính thánh dược nhưng phạm xuất hiện tại ngoại giới sẽ có vô số sinh linh vì ngươi liên t n g hơn nữa đừng quên như ngươi loại này hình dòng thánh dược đối ta mà nói liền là vô thượng kỳ chân liền không sợ lúc sau ta luyện hóa ngươi kỳ thanh trúc thu hồi bảy cái bảo hổ lô không có biến thành anh em h ồ lô làm nàng có chút tiểu thất vọng chân long lưu lại ký ức bên trong từng nói thiên long đến thánh trí thuần hơn nữa đi theo tại ngươi cũng tổng so rơi vào cái khác sinh linh tay bên trong muốn cường quá nhiều chính là ngươi thật muốn luyện hóa ta cũng coi là chân long đối hậu bối quà tặng ta cũng coi là không phụ chân long điểm hóa tri ân dây hổ lô rất nghiêm túc nói, nói. n à y lời nói ngược lại để kỷ thanh trúc có chút xấu hổ hách chính mình này tính là bị phát hảo long tại sao có thể chính mình không là thật thiên long a đi qua một phen thiên nhân giao trên sau nàng thở phào một hơi ánh mắt thanh minh hết sức dây hồ lô đã khai linh trí mười cây bình thường thánh dược cũng không sánh bằng nó một cây thế gian có c ỏ c â y thành tinh tu luyện nhưng thánh dược khai trí văn sở vị văn cũng chỉ có tại này phương thái cổ thiên địa bên trong mới có một tia khả năng sinh ra đến thiên địa chi chiếu cố tùy tiện tổn thương là sẽ chịu đến tiếp nạn kỷ thanh trúc đương nhiên sẽ không ra hại cùng nó hảo nay sự tình ta ứng hạng ư ơ i quả nhiên là điều hảo long dây hồ lô hưng phân nói, nói. không ta không là kỳ thanh trúc có chút bất đắc dĩ không không không ngươi liền là thiên hạ nhất đáng tin l ò n g dây hổ lô lấy xuống trên người bảy cái bảo hồ lô sau toàn bộ dây leo càng khốc tựa như một điều xanh tươi tiểu long bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai chân long hóa đạo chư thần t ụ n g hát hai chương hai trăm bốn mươi hai chân long hóa đạo chư thần t ụ n g hát hai sau đó càng là chủ động thúc giục nói thiên long nữ mau theo ta tới ta biết trực tiếp đi trước chân long hóa đạo c h i địa phương pháp thanh long dây hổ lô trực tiếp theo linh thủy thác nước lưu bên trong bản căn mạ khởi quanh thân tràn đầy thanh huy câu liên long sơn bên trong l o n g khí mang theo kỳ thanh trúc hướng lòng núi bên trong hướng đi kỳ thanh trúc đã thu hồi sơn hà đồ l o n g sơn lòng núi bên trong có l o n g mạch chân thủy đầu n g ư ờ n g này cũng là một loại thiên địa kỳ dị nguồn nước cần đến l o n g mạch tẩm bổ mới có thể hình thành này là l o n g mạch chân thủy thiên long nữ có thể đem này lấy đi bất quá không muốn tổn thương thủy mạch có lẽ hàng mấy chục mấy trăm vạn năm sau này bên trong còn sẽ một lần nữa đ ả n sinh ra l o n g mạch chân thủy thanh long dây hồ lô nói, nói kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không khắc khí dối tay câu xuất thủy mạch tri nguyên được đến một loại không thua kém đ i ệ tâm minh diễm hỏ từ hiện tại bắt đầu nàng liền là dị hỏa kỳ thủy đều có chi thanh long dây hồ lô dẫn dắt kỳ thanh trúc chui vào đáy nước sau đó xuôi theo địa mạch kẽ nước không ngừng tại khe núi bên trong chui hành giống như là tại long sơn thể nội mạch lạc bên trong xuyên qua bình thường này bên trong cũng không là hóa đạo chi địa chân chính nhập khẩu k i u bên trong có chân long lưu lại c ấ m chế bình thường sinh linh cũng khó có thể tiến b à o đồng dạng cần người mang long huyết mới có cơ hội mà nơi này là long sơn nội bộ có thiên địa đạo văn khắc họa còn có chân long còn sót lại sát trợn không nên tùy tiện luận động không phải liền là thánh hiển tới cũng chịu không được rất nhanh các nàng liền đến đến một chỗ sơn huyệt bên trong động sành nơi này là long mạch trái tim vị trí lý ứng có vô thượng tạo hóa bất quá kỳ thanh trúc s ở thấy lại là c h ố n g r ô n g một phiến chỉ có một ít long khí vật quanh thần tính vật chất m ỏ n g manh này bên trong không có tạo hóa sớm đã bị ta hấp thu thanh long dây hồ lô toàn thân tràn đầy t h ầ n quang dây leo thượng có long văn hiện ra đánh ra mấy đạo phủ văn không có vào vách đá bên trong sau đó long sơn trái tim bên trong rung động ầm ẩm vô cùng vô tận địa mạch tinh khí cùng sôi trào mánh liệt long khí xe lẫn một cánh cựa chậm rãi mở ra giống như chân long q u a n quanh truyền tống pháp trận kỳ thanh trúc hai mắt t thanh long dây hổ lô c u ố n quanh tại kỳ thanh trúc eo thon chi thượng kỳ thanh trúc cất bước này bên trong một trận trời đất quay cuồng qua sau rơi vào đến k h á c một chỗ không gian này là chân long mở ra một trốn cực lạc tiểu thế giới kia t ỏ a sơn cốc cuối cùng liền là chân long hóa đạo chi địa thanh long dây hổ lô long lân bàn phiến lá lại đứng thẳng đ ắ p xuống tới chỉ dẫn kỳ thanh trúc đi tới n à y là một phiến ngăn cách tỉnh thổ hoặc giả nói là vùng sông nước trạch quốc càng là thích hợp các loại có cây vui vẻ phồn bình sinh trường đoá đoá tiên ba ganh đua sắp đẹp khắp nơi sinh cơ giả giảo mặt đất bên trên long huyết mục long văn thảo long văn thảo long lân quả dâu d Huyết sơn cốc cuối cùng huyết là một phiến trong suốt hết sức hồ nước này bên trong trống không một vật có thần bí khó lường đạo văn lấp lóe nồng đậm đến cực điểm thủy hành chi khí ngưng tụ thành mây mủ tại chung quanh lợn lở thanh long dây hồ lô toàn bộ dây leo nhảo vào nước bên trong toàn thân không ngừng run run dậy từng nét bụi chú bị đánh ra dung nhập hồ nước sâu nơi thực rõ ràng m u ố này là chân long ngày xưa lưu ảnh cũng có một loại tuyệt thế phong thái vượt qua thái cổ viễn cổ cùng thượng cổ thế gian cuối cùng một điều thuần huyết thủy long liền mai táng tại này kỳ thanh trúc hạ thấp người tham bái một bên dây hồ l ô càng là không ngừng run dày nếu không phải không có hóa hình chỉ sợ sớm đã lệ rơi đầy mặt đặc b i ế n tiên sơn và thủy tìm khắp vô ngân tinh không trên đời chỉ còn lại có ngô một điều thuần huyết thủy long bảng nghĩ du long về nước sông lớn lưu ngân chưa từng n g h ĩ phát hiện tiên tàng thế giới này bên trong c ó một phương thái cổ thời kỳ tiểu thiên địa nghĩ nô long tộc tung h à n h thái cổ nô không cam tâm như thế kết thúc muốn bắt một thế tiên duyên chính là thất bại cũng coi như tỉnh n g thái cổ nảy sinh không tiếp vậy kỳ thanh trúc thâm thụ chấn động này là một điều chân long cuối cùng nội tâm khắc họa thế gian cuối cùng một điều thuần huyết thủy long vô cùng cường đại tại sai lầm thời gian cùng địa điểm bằng vào tự thân thực lực ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua tiên tàng thế giới đồng thời tiến vào này phiến gần tiên tri địa bên trong nếu là nó tìm được là một đ i ề u thủy long mạch nói không chừng thật có thể lại tục một thế m ệ n h nguyên chân long thân thể tán loạn hóa thành một đám mây sương ngủ chỉnh cái hồ nước kịch liệt xoay tròn k h u ấ y động phong vân thực giống kỳ thanh trúc phía trước tại vân mộng trạch ra dưới nước nhìn thấy qua triển miên lưu vòng xoáy nàng bị cuốn vào này bên trong dòng xoáy xe rách hư không đem nàng c h u y ể n tống đến một chỗ động phủ bên trong động phủ bên trong là cấn rất nhiều khác đều là chân long còn sót lại có là thần t h ô n g pháp môn có là một hai cảm tưởng này là chân long lật trời ấn này một bên là cựu thuế hóa long quyết còn có này đó k h ắ t chân quý đến tột đ ỉ n h này bên trong lận chứa đại đạo chân lý k ỳ thanh trúc chỉ là nhìn mấy lần liền đắm chìm này bên trong bất chi bất giác lâm vào đến ngộ đạo bên trong nàng quân thân một phương hư huyện thế giới từ từ hiện ra mà ra ngũ sát huyền quang lưu truyền thiên long tinh huy lấp lánh hư không bên trong l n l n chuyển ra đại đạo thiên âm đinh tai như góc thần dị hết sức một tôn lại một tôn khuôn mặt mơ hồ thân ảnh xuất hiện ngồi xếp bằng hư không bên trong sau lưng thần vòng lợn lở còn có chân long thần hoàn bay múa kim ố thỏ ngọc thang lạc hiện thị rõ thần thánh thần nhóm mở miệng nhiệm tụng thần thông kinh nghĩa vô cùng đạo tác hiền hóa đại đạo thần liên tại hư không bay múa trang diện quá mức kinh người trong thế giới hư hảo có ngũ phương đại lục thần dĩ nhất mặt trên các tự ngồi xếp bằng một cái cùng kỳ thanh trúc khuôn mặt giống nhau như l ú c thân ảnh mà tại cao thiên phía trên chẳng sao bên trong cũng có một đạo tương tự thân ảnh đ ứ n g y ê n thần chỉ tụng hát thanh âm càng thêm hoành đại xông phá hư không không hiểu vĩ lực mang theo vô tận thiên địa linh khí khuynh tiết xuống tới đổ vào chỉnh cái hư huyễn thế giới cũng tẩy lễ kỳ thanh trúc bản thể làm nàng thân thể bao phủ rực rỡ thần quang n à y là cái gì dị tượng thế nhưng dẫn tới rất nhiều thần chỉ tụng hát nàng đây là muốn thành thánh hay sao dây hồ n ú c ních đến kỳ thanh trúc bên cạnh mặc dù không lý giải phát sinh cái gì nhưng đây nhất định là một lần cơ duyên lớn lao nó tại chư thần tụng hát thanh bên trong đồng dạng lâm vào một loại nào đó lột xác bên trong chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngôi ư nhà bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi ba bất hủ nguyên thần thanh trúc khó thở một chương hai trăm bốn mươi ba bất hủ nguyên thần thanh trúc khó thở một chư thần tụng hát tấu vang đại đạo thiên âm làm nổi bật kỳ thanh trúc hiện đến thần mã min h chi kỳ thanh trúc thần hồn bình yên xếp bằng ở tử phụ linh đài bên trên đám chìm ở huyền diệu nộ đạo tri cảnh bên trong tâm niệm vừa động các loại thần thống pháp môn từng cái diễn dịch mà ra tại nay quá trình bên trong nàng thần h ồ n lần nữa trưởng thành l ộ xác không ngừng hấp thu chân long hóa đạo c h i địa đại đạo c h i lực lớn mạnh càng thêm cố động một tôn hồn đỉnh xuất hiện tại nàng thần hồn đỉnh đầu tại chư thần tụng hát thanh bên trong dần dần dung nhập tự thân hồn quang chiếu dọi b ắ t phương thần thông p h ụ lục thượng lần nữa tăng thêm một mặt thâm t h ủ y ấ n kỳ đến t ự tiểu đệ kỷ huyên bát hoang chấn thần luyện hồn thần thông bản liền là một môn không hoàn toàn thần thông này lúc kỳ thanh trúc tâm ý câu liên từ nơi sâu xa đại đạo thiên ý dẫn động chân long hóa đạo tri địa còn sót lại đạo vợn đem này diễn hóa thành chính mình pháp môn bát hoang bắc cực liền gọi là bắc cực nguyên thần đạo đi kỳ thanh trúc nguyên bản bát hoang c h ấ n thần đ ỉ n h hóa thành chính mình b á t cực nguyên thần đạo trở thành chính mình thứ nhất cái đại thành thần thông nay thần thông đại thành tương đương với lần nữa lộ x á c một lần bất quá t ử p h ụ tầng thứ ba tu vi cũng đã hoàn thành t ử p h ụ mãn tu lúc sau cuối cùng thần hồn lộ x á c thêm nữa trước đây đột phá thần thông cùng t ử p h ụ cảnh giới thời điểm lộ x á c chính là chỉnh c h ỉ n h chín lần lộ sắc c h í n là số lớn nhất người khác bất quá ba lần lộ x á c liền có thể đếm thử đột phá thiên nhân cảnh giới kỳ thanh trúc thì trải qua thần hồn cử biến thần hồn cường đại đến mức độ khó mà tin nổi triệt đề hóa thành một tôn bất hủ nguyên thần đến cuối cùng nàng nguyên thần thậm chí theo linh c h ầ m r ã i bước vào sau lưng hư huyễn thế giới bên trong tiếp nhận chư thần triều bái cùng lúc đó kỳ thanh trúc pháp lực cùng thân thể cũng đồng dạng nên đón một luân luật xác phân biệt trải qua bốn lần cùng năm lần luật xác một cổ thần bí lực lượng ẩn mà chưa phát chư thần tụng hát đạo âm càng thêm vang dội thần nhóm tại giảng thuật đại đạo chân lý động phủ bên trong chân long còn sót lại đạo tắc cùng cộng hướng theo thái cổ tiểu tiên h điệu bên trong cổ chi đại đạo h i ể n hóa từng đầu trật tự thần liên lợn lờ chỉnh cái động phủ hóa thành nói hải dương kỳ thanh trúc nguyên thần đi qua hư huyễn thế giới chậm dung nhập bản thể bên trong thân thể nợn hữu quang c h ọ n vẹn 7-7-49 n g à y lúc sau đám chìm đã lâu kỳ thanh trúc mới từ từ tỉnh lại tiêm rất dài kiểu tiệp vũ đông nhiên g ũ một đôi thôi sán đến cực điểm minh mầu đ ô n g nhiên trận mở hai đạo thần mang bắn ra quanh thân khí tức lên như diều gặp gió ngắn thời gian bên trong lại lại đột phá tiếp mấy cái tiểu cảnh giới trực tiếp đụng chạm đến t ử p h ụ tầng thứ bảy t ử p h ụ cảnh giới b ả n liền là chủ yếu tu luyện thần hồn kỳ thanh trúc liền nguyên thần đều ngưng tụ nếu không phải tận lực áp chế ngay cả tầng cuối cùng cũng có thể cùng nhau đột phá nếu là nặng nghĩ tùy thời đều có thể đạt đến cái gọi là từ phủ ma tu Kỳ t từng từng thần. Thần hơi a n n h h Trúc làm n phun g ra ộ t khẩu h bình phục một hội nhi kỳ thanh trúc cũng không đi quản còn tại trong đắm chìm dây hồ lô tiếp tục đánh giá này tòa chân long hóa đạo đậu phủ t h ì n h cái động phủ hiện ra trời tròn đất vông hình dạng và cấu tạo bốn vách tường phía trên có hai mặt l à c ấn chân long lật trời ấn cùng cựu thuế hóa long quyết này hai môn long tộc không truyền chi bí mặt khác hai mặt thì là chân long còn sót lại một ít cảm ngộ cùng lâm trung tý bút đồng dạng giá trị phi phảm kỳ thanh trúc đem này đó nhớ k ỹ tại tầm cũng đem này l à c ấn tại sơn hà đổ bên trong ngày lòng sơn vách đá thượng tiếp nàng ngâng lên đầu nhìn hướng mái vòm phía trên một đạo sinh động như thật chân long hư ảnh này là một bộ long du quy khư t r ê n cảnh kỳ thanh trúc phát giác này cái mới là chân long còn sót lại nhất chân quy truyền thừa sở tại này là thủy long nhất tộc truyền thừa thần thống a nàng cuối cùng không là chân chính long tộc càng không phải là thủy long hậu duệ liền tính n ộ tính n g ư tiên có thể câu liên đại đạo t ư ơ n g trợ nhưng nhân gia chân long lưu lại đồ vật căn bản liền không là cấp chính mình chỉ có thể không biết làm gì nghĩ nghĩ kỳ thanh trúc đem sơn hà đồ bên trong bồ lao kinh thần trung lấy ra gõ vang cổ trùng tỉnh lại thương nguyệt lưu lại thần hồn t h n ký thương nguyệt là sơn hà đồ khí linh bất quá nàng ý thức tiến vào chiếm giữ lâm kiếm thư thân thể bên trong chính mình chạy tới luyện thành hóa thân vì thế tại bồ lao kinh thần trung bên trong lưu lại chính mình một đạo ý thức phòng ngừa kỳ thanh trúc gặp được cái gì bất chắc thương long hàm hư đại thần thông cổ t hơn nữa động phủ bên trong một ít lưu lại đạo vận cũng nhao nhao hội tụ hướng bồ lao kinh thần trung khiến cho phát sinh một ít không nói rõ được cũng không tạ rõ được biến hóa là nay tòa cổ trung rất có thể liền là chân long lúc trước tự tay lựa chế được đến nay hóa đạo còn sót lại nói không chừng thật có lần nữa sinh ra thần trị khả năng kỳ thanh trúc không chiếm được chân long truyền thừa thương nguyệt lại là có thể cũng tương đương với chính mình được đến dây hồ lâu ngược lại t h ứ c tỉnh nó triệt để hoàn thành l ộ t xác trước đây bất quá là vừa v ặ n chạm đến thánh dược cấp độ hiện tại vững chắc sinh mệnh cấp độ mặc dù còn là t h u ố c thân cũng không hóa hình vì tu sĩ thể nội lại có bảng bạc pháp lực đang lưu chuyển vô số p h ù văn lượn lờ dây leo thân ẩn chứa đáng sợ lực lượng đặc biệt là lấy xuống bảy cái bảo hồ lô lúc sau nó trở nên càng thêm như là một con du long hoàn toàn thăng hoa sinh mệnh hình thái có lẽ càng hẳn là gọi nó vì thanh long đằng thánh dược thiên long nữ ngươi được đến chân long truyền thừa thanh long đằng thần hồn thất tỉnh mừng rỡ hướng kỷ thanh trúc hỏi、nói. kỳ thanh trúc dỗi tay triệu h ồ i bồ lao kinh thần trung nay tòa cổ trung bên trong bị năm tháng ma d i ệ t đạo văn lần nữa khôi phục một ít có thể đơn giản biến ảo lớn nhỏ giờ phút này như là một mai trung nhỏ đồng dạng lơ lửng tại nàng tay bên trong không kém bao nhiêu đâu nàng chấp chấp mắt trả lời ngươi là thiên long nữ kia ta tính là cái gì thương n g u y ệ t này đạo phân hồn nhịn không được nhà danh nói ngươi liền là ta hai ta chi giàn còn yêu cầu như vậy khách khí à. kỳ thanh trúc vẫn như cũ mặt không đ ổ i sắc xinh đẹp ngọc nhan bên trên ý cười danh danh nay môn thủy long nhất tộc truyền thừa thần thông ngươi tạm thời tu luyện không được nhưng nếu như còn có thể tìm được địa long nhất tộc có lẽ liền có hy vọng hoàn nguyên ra truyền thuyết bên trong k i a m ộ t đạo tuyệt thế thần thông À, n à y đạo phân hồn thời gian đến thần thông ta đã lạc ấ n tại bồ lao kinh thần t r u n g bên trong nhớ đến cẩn thận một chút thương n g u y ệ t tiếng nói vừa rơi xuống liền biến mất không thấy n à y đạo phân hồn bản là lưu cho kỳ thanh trúc tao nộ g nguy cơ thời điểm thuận tiện khôi phục sơn hà đồ không nghĩ đến bị dùng tại này bên trong bản chương xong chương 244, bất hủ nguyên thần, thanh trúc khó thở. hai trăm bốn mươi bốn bất hủ nguyên thần thanh trúc khó thở hai chân long hóa đạo còn sót lại đạo vận tiêu tán Chống kỳ h khắc ô n cấn, g bức k là thanh trúc không có đôi i rời đi động này đó Đằng đạo độc này tạng, mang Thanh Long đẳng rời đi này hóa đạo Ta có thể hay hóa có quả Ta thể phụ. h k n g lấy đ nơi đây linh đây v ậ thanh Kỳ t Trúc Thanh đối long đẳng dò hỏi nàng biết thanh long đẳng không sẽ ngăn cản chính mình này đó đồ vật đối nó không có một chút tác dụng nào nhưng chúng quy này là chân long còn xuất lại nó tính là nửa cái chủ nhân chính mình được đến chân long quà tặng không thể tùy ý v ọ n g vì này bên trong đều là chân long lơ đáng bên trong lưu lại đồ vật liền tính người toàn bộ lấy đi cũng không sao thanh long đ ằ n g nói tiếp những cái đó bất quá là lây dính chân long khí tức hoặc là một tia long huyết linh vật cũng không đáng giá nhắc tới nơi đ â y chân chính bảo vật liền tại ngươi dưới chân kỳ thanh trúc theo bản năng túi đầu đi xem sắc mặt hơi xứng sở túi đầu xem không đến m ũ i chân thật là sai lầm trong suốt hồ nước chỗ sâu có không ít huyền băng tại này bên trong chìm nổi phát ra mê người thần bí v ầ n g sáng đều có một loại đặc thù linh v ậ t xem đi lên liền biết có chút bất phàm kỳ thanh trúc tin tưởng n à y đó xác thực là chân long đặc biệt lưu cho sau tới người di chân nàng r ộ i ra tay một chiêu một cái bộc u lộ sán lạ ngân n g quang huyền băng dâng lên này bên trong lại là một khối có chừng to bằng đầu người đại la ngân tinh hào đồ vật nếu như tương đối tiết kiệm tài liệu lựa chọn rèn đúc một ít tiểu xảo đồ vật năm đấm lớn nhỏ đại la ngân tinh liền có thể rèn đúc ra một cái thanh khí chớ nói chi là to bằng đầu người vô luận lấy ra rèn đúc cái gì linh kiện chủ chốt đều dư xài dùng ít đi chút ba bốn kiện thanh khí đều có thể chế tạo ra tới kỳ thanh trúc có thể không có quên chính mình ngâm thu kiếm chỉ là dung nhập một ngón tay lớn nhỏ đại la ngân tinh thu được tới ngân nguyệt luôn n o nhiều nhất cũng bất quá dùng tiểu nửa cái chỉ là này người đầu lớn nhỏ đại la ngân tinh cũng đủ để cho các đại thánh đánh vỡ đầu tranh đoạt nàng lại dối tay lấy ra một khối hào quang bốn phía huyền băng n à y khối huyền băng bên trong phong ấn là một khối ngôi sao lớn chừng quả đ n g kim n à y đồng dạng là kỵ thanh trúc gặp qua t h á n h cấp tài liệu s o chi đại la ngân tinh còn muốn chân quý một chút nàng trước đây được đến kia một hạt tinh thần xa liền là này vật nhất cơ bản hình thái nếu như có đầy đủ nhiều tinh thần xa dung luyện tại cùng nhau liền đạt được sao trời kim đại la ngân tinh tính là tương đối bình thường phổ biến thành cấp tài liệu s、so、a chi bình thường cựu thiên thần ngọc danh sách này loại bán thành cấp tài liệu、so、m không nhất định liền có thể đánh tạo ra truyền thế thanh khí mà sao trời kim là cùng cựu thiên thần ngọc vương đặt song song thánh vật chỉ cần là c h â n thánh ra tay tế luyện tất nhiên liền có thể đánh tạo ra chân chính truyền thế thanh khí trăm vạn năm bất hủ kỳ thanh trúc mặt bên trên ý cười liền không có dừng lại quá nàng lúc này chuẩn bị không ngừng cố gắng bắt lấy cái tiếp theo phát ra kim quan g huyền băng chân long di khắc chính mình sẽ không đi phá hư bất quá này đó đưa tặng cấp hậu nhân đồ vật nàng tự nhiên liền từ chối thì bất kính mà đúng lúc này một tiếng to do sói chu đột nhiên vang vọng tại này phiến bên trong vùng tịnh này tiếng sói chu bên trong thế nhưng mang theo một loại khủng bố ma âm nhớ người thần hồn là một môn cực mạnh sóng âm công sắt thần thông đối với cô đọng lồ s á c r a nguyên thần kỳ thanh trúc mà nói không tính cái gì nhiều lắm là cảm giác bên thai có chút ồn ào náo động nhưng mà kia phát ra kim quan g huyền băng khối lại như là chịu đến rất lớn kinh hãi này thời điểm thế nhưng thoát ly nàng dẫn dắt lập tức bay đi ra ngoài là ai tại ngân ngân sổ loạn kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong nâng lên đầu quanh thân linh khí bạo động mắt phượng lấp lóe hà mang nàng vừa mới đã thấy kia khối huyền băng bên trong phong ấn cái gì bên trong có một điều màu vàng tiểu lòng không co sừng không ch toàn thân kim hoàng linh vận thông thần càng giống là một điều cá chạch kia rõ ràng là một điều khoảng chừng dài ba thước long thu a muốn biết dài một thước long thu chính là thiên hạ kỳ chân có thể để thánh nhân sống thêm ba ngàn năm một dọn tinh huyết liền có thể làm phổ thông người sống quá ngàn năm là bảo ngư bên trong bảo ngư càng là thiên hạ kéo dài tuổi thọ trí bảo giá trị không thể tưởng tượng chỉnh cái thiên nguyên giới bên trong cũng không khả năng tồn tại vượt qua hai tay chi sổ mà này điều phong ấn tại huyền băng bên trong long thu mặc dù xem đi lên nửa chết nửa sống hơi thở t h o i thót nhưng nó tuyệt đối vẫn là còn sống này giá trị không thể đo lường thế gian vô giá nhất định phải nói lời nói chính là cầm một cái chuyển thế thánh khí tới cũng không đ ổ i đủ để cho thánh địa cầu xin có thể dùng chân thánh không lưng này cái thế gian nghĩ đến cũng chỉ có chân long mới có thể tìm được này loại long thu cái khác sinh linh nghĩ cùng đ ừ n g nghĩ có thể là hào chết không chết không biết nơi nào thoát ra một điều chó hoang tại quỷ khắc s ó i gạo lập tức sợ chạy này điều long thu kỳ thanh trúc bị tức t i ể u thân một trận chập trùng không chừng đột nhiên một tiếng s ó i chu kinh động đến này bên trong sở hữu huyền băng khối tại nháy mắt bên trong toàn bộ chìm vào đáy hồ hoàn toàn mất đi tung tích ngắn thời gian bên trong căn bản sẽ không lại xuất hiện ta cùng ngơi thế bất lưỡng lập nàng chỉ trời vì thế chỉnh cá nhân đều hóa thành một đạo màu bạc lưu quang s u n g ra đi theo long thu m à đi đạp thiên bảy bước bị vận dụng đến cự c hạn giống như cực nhanh thiên nguyên giới các đại tông môn thánh địa tinh anh đệ tử có rất nhiều người tiến vào c h ố n g trời thần sơn bên trong nơi này là điện tịch thượng ghi chép gần tiên tri địa ủng có loại loại không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa năm mươi vạn năm trước huyền thiên thánh địa liền là vì vậy mà c ó thời thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh càng là đem nơi đây coi là thần linh cấm địa n h a nhau đến đây triều bái cùng với thu hoạch được tiên tổ quà t ặ n so bên ngoài giới người biết được càng nhiều ngàn vạn người thâm nhập chống trời thần sơn thế giới bên trong này đó thiên cũng không biết phát sinh nhiều ít chảy máu chiến đấu vì tranh đấu cơ duyên mà nỗ lực thảm liệt đại giới một cây hiếm thấy đại dược một khối trần trùi thần thạch hoặc là một phiến lạc ấn thất truyền thần thông vết núi một cái thái cổ thần thú bảo sương đều có thể trở thành tu sĩ chi gian b ộ c phát xung đột dây dẫn nổ cũng liền là tại kỳ thanh trúc bế quan nội đạo chi tế không biết là ai giải ra tin tức nói là thần sơn trung bộ một phiến đầm l ấ y bên trong phát hiện một chỗ bí cảnh rất có thể là nào đó điều cường đại chân long lưu lại đ ộ phủ chỉ có thánh cảnh tri long mới xứng mang theo chân long danhạo mà mọi người đều biết long tộc theo thái cổ thời đại liền vẫn luôn cường thế hết sức chân long tại thánh cảnh bên trong đều tuyệt đối tính là cường đại nhất kiếp h ê vì thế dẫn tới không ít người nhao nhao ý động không thôi hướng này p h i ế n đầm lầy tụ tập m à tới ai không biết long tộc sinh mệnh kéo dài yêu thích thu thập thiên hạ kỳ chân dị bảo chân long độc phủ bên trong khẳng định còn sót lại các loại bảo vật cùng thần chân đặc biệt là một ít thể nội ẩn chứa long tộc huyết thống sinh linh càng là một đám sao động không thôi nếu là được đến chân long một giọt tinh huyết hoặc là thần thông truyền thừa chẳng phải là từ đây nhất phi trùng thiên ta muốn hóa long ai cũng không thể ngăn cả ta một cái thân hình còn xuống á o xám lao giả c h ố n g quải trượng đầu rồng thì t h ả o nhỏ nhẹ nói đáy mắt có kinh thế thần mang lấp l ẻ mà tại khác một bên một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên tay bên trong sách ngược một chỉ to như gương mặt lông xanh rùa cẩn thận truyền âm nói rùa chết ngươi xác định nơi này là chân lòng đập phụ ta là vĩ đại huyền vũ lông xanh rùa điên cuồng huy động ngắn trảo đáng tiếc căn bản với không tới cái gì chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm kỷ huyên hố tỷ linh diệm trân ngọc một chương hai trăm bốn mươi lăm kỷ huyên hố tỷ linh diệm trân ngọc n a y cùng nhau đi tới ngươi xem qi u g a có bói toán bỏ lỡ thời điểm sao nói thật cho ngươi biết kỳ thật ta từng tẳng tẳng tổ liền là một điều chân long qi u g a xem bói tuyệt đối không có sai hiện tại dẫn tới như vậy nhiều cao thủ đến lúc đó khẳng định có người có thể phá vỡ này toàn độc phủ chúng ta liền có thể đi vào đục nước nhỏ cỏ kỳ huyên cũng đành phải tin tưởng này cái r u ộ chết rốt cuộc tin tức hắn đều giải đi ra ngoài có cao thủ tới kỳ huyên bên người một cái thân khoác hắc bảo người t r ợ t mở miệng thanh em khàn khàn hết sức hắn mới mở miệng dương a n múa vớt lông xanh ruộ lập tức đều không còn dám lên tiếng qi a ta như thế nào gặp được như vậy cái suy tử thiên đình ảm đạm tấn đường đen phát sáng toàn thân bao phủ cực kỳ không do ý vị cảm giác cùng hắn ở cùng một chỗ mấy ngày ta xem bói thần thông đều nhanh có thể coi là không được chỉ nghe qua có bị trời xanh chiếu cô sinh linh còn chưa bao giờ thấy qua này loại thiên bỏ đi người không được quy ra đến nhanh lên thừa cơ chạy đi lông xanh rùa trong lòng âm thầm tính toán kỳ huyên thần sắc run lên thân khoác cùng khoản hát b ả o đem lông xanh rùa một bà nhét vào n g ư ợ c bên trong cái này lông xanh rùa một t bà nhét vào ngực bên trong lệ đại ca là thiên nhân cảnh giới cường giả sao kỳ huyên hỏi nói không là lệ cựu kiếp đôi mắt vung ô xuống nói lời ít mà ý nhiều lông xanh rùa thò đầu ra xem thường xem kỳ huyên liếc mắt một cái nói ta không là đều nói qua sao này tòa thần sơn có linh tu vi cao tại thiên nhân cảnh giới sinh linh đều sẽ theo khắc một mặt leo núi chúng ta này một bên đều là còn chưa câu thông thiên địa đại đạo cấp thấp tu sĩ đi không là một điều đường kia này bên trong tại sao lại có chân long đậu p h ụ kỳ huyên tỏ vẻ không hiểu liền hỏi là thói quen tốt ta đây làm sao biết nói dù sao này giới đạo tắc có thiếu không khả năng có sinh linh thành thánh ngoại giới thánh nhân cũng khó có thể tin ế vào hẳn là thái cổ chân long còn xuất lại thất lạc tại này phiến thiên địa bên trong lông xanh rùa cũng chỉ có thể như thế nói nói tương truyền này tòa thần sơn câu liên chư thiên vào giới rất nhiều di tích là tự thiên ngoại rơi xuống mà tới lệ cựu kiếp cũng biết được một ít bí ẩn thì ra là thế một cái thân khoác kim bảo phong thần tuấn b ạ o khí chất thoát tục được xương tụng là trên đời ít có mỹ nam tử c ư ớ một thất thần tuấn long mã đi tới nơi đây tử tế đánh ra sau mặt lộ vẻ kinh nghi lập tức tự tin mà đứng lẩm bẩm quả thật là chân long còn sót lại động phủ bí cảnh thiên nguyên giới bên trong cuối cùng một điều chân long đã biến mất mấy chục vạn năm nếu là nơi đây lưu có chân long tinh huyết ta đại chu long mã thiết kỵ chắc chắn lần nữa uy c h ấ n thiên hạ tranh kiếm ngân vang thất dài một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên kiếm tu đạp kiếm quang m à tới thượng c ổ đại thần thông giả lưu lại di chân nhất định có ta một phần hắn nhàn nhạt nói, nói ngữ ó i khí bên trong lại toát ra chém đinh chặt sắt chắc chắn thật bén nhọn kiếm khí hắn là tây lĩnh cựu tiêu thánh địa kia vị tiên tiên kiếm thể c n g có vô song sức công phạt nay người tuyệt đối không thể trêu chọ có ngoại giới tu sĩ rất nhanh liền nhận ra này cái thanh niên thân phận lại là cựu tiêu kiếm tử đến tới cựu tiêu kiếm tử cả người nhiễu kiếm khí như cùng một chuôi người hình thần kiếm khí thế lẫm nhiên không thể xâm phạm đại chu hoàng tộc cùng cựu tiêu kiếm tử đều như vậy tới chẳng lẽ nói này bên trong chân l o n g bí cảnh tin tức vì thật nhưng nếu là thật kia vì sao phát hiện nơi đây người còn sẽ đem tin tức giải ra tới ta tổng cảm thấy có chút kỳ quặc có lẽ không có hảo tâm bất kể như thế nào động phủ bí cảnh tám chín phần mười vì thật có những cái đó tuyệt thế thiên kiêu xông vào trước mặt chúng ta như thế nào cũng có thể thừa dịp loại đến một ít chỗ tốt nhân tâm tham lam thật cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không có người sẽ bởi vì một số có lẽ có hoài nghi liền xoay người rời đi có thể chính mình liền có thể thiên mệnh sở chú ý đâu cuối cùng này phiến vùng sông nước trạch quốc hội tụ tuyệt thế thiên kiêu càng ngày càng nhiều có ngoại giới thánh tử thánh nữ cùng các lộ kỳ tài cũng có thái cổ tiểu thế giới bên trong bản thổ thần thú hậu duệ trong lúc nhất thời phong vân khuấy động đại chu hoàng tử cơ tinh tuyển cùng cựu tiêu thánh địa kiếm tử bọn họ đều tới kia một bên là thái cổ tiểu thế giới bên trong mấy vị thiếu niên thiên tiêu phía trước có người cùng bọn họ giao thủ qua căn bản không là một hiệp chi địch Hắn ư ợ chúng tu sĩ bên trong không thiếu có giỏi về trận pháp đạo văn người nhao nhao tệ tụ tại một phiến bến nước chung quanh này lúc này bên trong đã bay lên bay là tà bông tuyết thấu xương âm hàn càng có đông kết thần hồn dị lực đã có tu sĩ bị hóa thành tính mịch băng điêu nhưng ngày chút nào không thể bỏ đi mặt khác tu sĩ tham lam dục vọng càng là thần dị thì càng trương hiện nơi đây bất phản không người nào nguyện ý đối mặt bảo sơn mà không bảo thái cổ chân long bí cảnh sắp sửa hiện thế tại vụ hạng người nhanh chóng rời đi một cái lang kỵ hôn huyết sinh linh giống to dẫn tới đông đảo tu sĩ đối này trận mắt nhìn nhưng là xem đến hắn sau lưng hàng trăm hàng ngàn g i ữ t ậ n lang kỵ sau cũng không dám ra ngoài nói khiêu khích thần thú sơn nuôi dưỡng đại hoang lang kỵ n à y đó sinh linh đều sinh có đầu sói thân hình c a o lớn càng là kỵ thừa từng cái trượng cao mực vậy yêu lang vô luận là đầu sói kỵ sĩ còn là mực vậy yêu lang đều có tương đương với tử phụ tu sĩ thực lực làm chúng tu sĩ không thể không sợ hãi nay là một chi có thể tung h à n h thần sơn t h i ế t kỵ cho dù là chân chính thiên nhân cường giả cũng không dám tùy tiện lâm vào quân trận bên trong cho nên những cái đó không có cái gì bối cảnh lại đối chính mình thực lực không đủ tự tin tu sĩ toàn bộ lui đến phía sau nhưng không có một cái triệt để rời đi thái cổ chân long lưu lại động phủ bí cảnh thực sự là quá mức dụ người chân long tất vì thánh cảnh lại tại thánh cảnh bên trong đều là xuất sắc giả này dạng một tòa bí cảnh ngay cả các đại thánh tuyệt thế thiên kiêu đều bị hấp dẫn thậm chí còn có người sai tới này dạng một chi lang kỵ đến đây tranh đoạt bọn họ lại làm sao có thể như vậy lui bước đầu cho dù không có sức chống cự những cái đó lang kỵ này đó tu sĩ cũng vẫn như cũ tại không xa nơi ngừng chân quan sát thời khắc chuẩn bị thừa dịp loạn phân thượng một c h é n canh mà chân chính tuyệt thế thiên tiêu đương nhiên sẽ không bị này đó lang kỵ bị d ọ a cho phát sợ đặc biệt là tóc đỏ kim giáp kim ô vương mặt bên trên còn lộ ra m i a mai chi sắc tập trung liền là tập trung có thể để sở hữu tể tụ tại này tu sĩ không có nghĩ đến là với nước phía trên những cái đó phiêu tuyết mặc dù bắt đầu phiêu tán các loại p h ù văn cũng có x ư ơ n g mùi b ớ c lên ngưng tụ thành tương chiếu dọi phu văn từ đầu đến cuối như là huyết thiếu mấu chốt cuối cùng bộ phận khiến cho chân long bí cảnh chậm chạp chưa thể mở ra. phiêu tuyết phủ văn cùng xương mù phủ văn không ngừng diễn biến lại chỉ có thể diễn hóa suốt một tòa không hoàn chỉnh truyền tống trận văn bên trong bên trong hư không thông đạo không ngừng đổ s ụ p có chân thật bất hư thánh cảnh khí tức tự trận bên trong truyền hình ra h i ệ n nhiên như vậy tình huống không khả năng có thể tiến bảo truyền tống trận văn gần đây tu sĩ đều là lương tựa đại thế lực xuất thân nhân vật kiến thức rộng rãi nhưng cũng nao h n h a o như mày bản chương s o n g chương hai trăm bốn mươi sáu kỷ huyên hố tỷ linh diệp trân ngọc hai chương hai trăm bốn mươi sáu kỷ huyên hố tỷ linh diệp trân ngọc hai nhưng có tinh thông phủ văn trận pháp chi đạo vì ta trở bù đắp truyền tống trận sinh có màu trắng đầu sói ngân nguyệt vương mắt tỏa lanh mang liếc nhìn bốn phía tu sĩ kêu gọi nói ngân nguyệt vương như thế thể mệnh lệnh lời nói hiển nhiên làm rất nhiều tu sĩ bất mãn bất quá trở ngại hắn sau l ư n g trăm ngàn làm kỵ ai cũng không dám biểu lộ nội tâm cảm xúc chân long còn x u ấ t lại tự nhiên người có duyên có được hy vọng tinh thông này đạo đạo hưu xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nếu là công thành ta trở nguyện hiệp trợ đạo hưu thu hoạch chân long di trân đại chu hoàng tử cơ tinh tuyền nói tiếp hắn nhìn hướng chung quanh này đó các đại thế lực tiêu tử nhóm phần lớn trực tiếp điểm đầu ứng hạng â n nguyệt vương tuy có bất mãn cũng chỉ có thể hử lạnh một tiếng ta biết các ngươi là ngoại giới người mỗi lần thần linh cấm điệu mở ra đều sẽ có các ngươi tới lẫn vào một chân lần này lại chuẩn bị đùa nghịch cái gì đem diễn ngân nguyệt tiểu lang vương nếu là có ý kiến đại khái có thể dẫn dắt chúng ta đi vào cơ tinh tuyển mặt mang cười nhạt nói ừ ngân nguyệt vương hừ lạnh một tiếng không có lại nói cái gì đầm nước ngoại vi một cái thân xuyên màu vàng nhạt váy áo nữ tử chính cất bước mở ra bị một bên dáng người thon dài tinh tế hồng y nữ tử cấp giữ chặt ống tay áo văn nhân ngươi vì cái gì giữ chặt ta an vũ lạc tỏ vẻ chính mình liền là tinh niên phủ văn cùng với trận đạo tu sĩ nay lúc liền nên thi thố tài năng mới là này nha tiểu tỷ mọi ngươi biết côn đánh chim đầu đàn sao những cái đó người bảo đảm chỗ nào có thể tin tưởng ngươi như vậy đơn thuần vạn nhất bị người lừa gạt làm sao xử lý hảo tỷ mọi nháy một đôi hảo xem hoa đào mắt giải thích nói ai an vũ lạc chỉ phải ngoan ngoan đứng hảo xem đối diện khác một cái trẻ tuổi nữ tử chậm rãi đi ra nàng gót sen nhẹ lay động vò n g e o tinh tế dáng người linh lung, tư thái huyền c h u y ể n da thịt hơn tuyết lân xương tóc lam lụng m âu tựa như thiên tiên hạ phàm nữ tử túc hạ không đỡ dày chân chân bước ra như lang ba vi bộ mỗi một bước đặt xuống hư không bên trong đều sẽ hiện ra một đoá kim liên nâng lên tinh xả chung quanh hơi nước tại không gió tình huống h ạ n như là vô số trung thành nô bục chúng nó phiêu đãng khởi tới lượn lờ chân ngọc nữ tử vãi mãi đạo huynh này nói linh diệp nhưng là thật bác hoang phiếu miểu thánh địa duy nhất kia vị thánh nữ lam linh diệp cũng đến nàng khinh khải miệng thơm nói ta mặc dù đối phủ văn trận pháp c h i đạo đọc lướt qua không nhiều nhưng cũng có lòng tin tiến đến thử một lần là nàng phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp không nghĩ đến nàng thế mà cũng tới ngoại giới tu sĩ lập tức nghị luận nhau nhau trừ này n ư như tiên bản dung nhan bên ngoài càng là tại, tại nàng trên người lưu truyền một ít truyền t u y ế t ngay cả cơ tinh tuyển cùng cựu lam linh d i ệ p nghe nói đến thiên địa chi chiếu cố người mang đại khí vận liền là ứng đại tranh chi thế mới theo thời thế mà sinh sớm tại mười năm phía trước thanh danh liền chuyển khắp bắc hoang c h i địa cơ hội không có người biết được nàng chân chính tu vi cùng thực lực sở hữu gặp qua nàng người đ ề u xưng nàng quả thực liền là một vị thiên nữ lâm trần vô luận thân sử cái gì thế đều chắc chắn thành thánh làm tổ bởi vì nàng trưởng thành quy tích cùng lịch sử thượng những cái đó truyền thuyết cấp bậc thánh h i ể n quá tương tự thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nàng thiên tư thực sự là quá cao nếu chỉ là như vậy cũng coi như cho dù là thuần huyết thiên long như vậy nằm liền có thể thành tựu i trường sinh cự đầu tộc quần cũng không thể bảo đảm nhất định thành thánh bị sở hữu người khẳng định ngày sau nhất định thành thánh càng là bởi vì nàng có không thể tưởng tượng nổi khí vận này nữ chính là phiếu miểu thánh địa một vị thánh tổ lúc sau lúc mới sinh ra trên trời rơi xuống dị tượng có tử khí đông lai ba vạn dặm trời sinh quý khí chín tuổi thời điểm bị hoàng điệu h à g đi tắm rửa thái cổ hoàng huyết thoát thai hoàng cốt mười hai mười ba tuổi ra cửa dung o ạ n được đến một đầu phản tổ kỳ lân thú đi theo lại ngoại ý muốn ngã lạc hang động được đến cổ chi đại thánh truyền thừa hai tám vương hoa thời điểm phiếu miểu thánh điệu nội môn liền khó có này đối thủ chỉ có kia mấy cái t ử phủ cực cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại hiện giờ lại qua năm sáu năm ai cũng không biết nàng tu vi đến tột cùng đến cái gì cấp độ có lẽ nàng sớm đã đột phá thiên nhân cảnh giới nàng thế mà cũng tới truyền thuyết bên trong được đến trời xanh chiếu c ấ u người cựu tiêu kiếm tử nói nhỏ cơ tinh t u y ệ n lộ ra c ư ờ i mặt đ và lấy trong lòng lại là âm thầm suy tư thiên hữu chi thể a nhân tộc rất nhiều thể chất bên trong xếp tại thứ bảy tồn tại lại là này bên trong nhất vì thần bí khó lường xếp tại thứ bảy là bởi vì giải rác mấy lần xuất hiện lúc những cái đó người được đến chiếu cố trình độ không một nhưng giống như nàng như vậy trải qua cũng là văn sở vị văn lao tổ từng nói nàng khả năng h ủ n g có mạnh nhất và thế gặp d ự hóa l à n h gặp nạn thành tường đều là nhất cơ bản tương lai thậm chí có thể n ô n xuất phát t ủy tâm tưởng sự thành nam cương một ít tông môn tu sĩ còn không hiểu rõ lam linh diệm sự tích thái cổ tiểu thiên điệu bên trong sinh linh liền càng thêm không biết nhưng bọn họ thực rõ ràng này cái nữ tử bất phàm chưa bao giờ thấy qua này dạng hình dáng tướng mạo điệt lệ nữ tử lam linh diệp kiều thân vận chuyển kiều nội môi anh đào nhẹ nhàng khép mở nói các vị đạo hữu thỉnh linh diệp nguyện tới thử một lần cơ tinh tuyệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lam linh diệp thanh âm bình thản nói nói thánh nữ thịnh danh sao suối sớm đã có sở hai mắt nghe nói thánh nữ có thể tâm tưởng sự thành hy vọng hôm nay có thể dính một chút tiên tử phúc khí lam linh diệp cười một tiếng lệ toàn bộ vùng sông nước chạy quốc đều ảm đạm hai mở đáng tiếc nàng mang theo mạng che mặt không người nào có thể dòm ngó này tuyệt thế dung nhan cuối cùng chưa từng truy đến cùng phù văn trận pháp đại đạo linh diệp cũng chỉ có thể hy vọng chân long còn sót lại bí cảnh có thể mau mau mở ra nói xong n à n g liền l ặ n g lặng mà đứng ở một bên tựa hồ thật tin tưởng chính mình nói một câu lời nói liền có thể tâm tưởng sự thành bình thường chúng tu sĩ vô bất vi chi c ư ờ i ngất nhưng ngay lúc này chân long bí cảnh bên trong tựa hồ phát sinh cái gì biến cố truyền thống pháp trận khiếm khuyết nước phù chậm rãi theo bến nước bên trong dâng lên cùng băng tuyết phủ cùng xương mù phù đan vào một chỗ hoàn trình truyền thống pháp trận liền này dạng tự động chữa chị hảo sở hữu tu sĩ không khỏi sợ hái than hảo chân long di chân nên vì ta sở đến ngân nguyệt vương cảm ứng được truyền thống pháp trận đối diện truyền đến khí t ứ c mừng rỡ không thôi lập tức vận chuyển thần t h ô n g pháp môn sau lưng hiện ra một chỉ ngân bạch khiếu nguyệt ti lan g đ ạ p lập đỉnh núi ngựa mặt lên trời thét dài khí tức k hiếp người hết sức hắn đồng dạng thét dài một tiếng thư không bên trong thiên lang cùng hắn dung hợp nháy mắt bên trong thứ nhất cái xông vào truyền thống pháp trận bên trong thần thông dị tượng khiếu nguyệt chân thần lĩnh vực. Ngân nguyệt Ngân vực. chúc h phúc y thư hữu khỏe t mạnh lâu dài yêu các n g ư ơ i nhà bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy đoạt lại long thu đại chiến nguyên nguyệt một chương hai trăm bốn mươi bảy đoạt lại long thu đại chiến nguyên nguyệt một, một liền tính kỳ thanh trúc c ũ n g có lại hào hàm dưỡng này thời cũng khó thở đột nhiên một tiếng sói chu sợ chạy sắp đến tay long thu kia có thể là tiếp cận giải ba thước long thu à, vì hy thế chi bảo chính là cầm một cái truyền thế thanh khí tới cũng không đổi đủ để cho thánh địa cầu xin có thể dùng chân thánh c h n c lưng đáng chết là ở đâu ra chó hoang tại gọi bậy chân long để lại cho ta long thu còn có những cái đó di chân a tất cả đều không kỳ thanh trúc tổn thất không chỉ có riêng chỉ là kia một điều ba thước long thu còn có bảy tám cái huyền băng đoàn một lần nữa chìm vào đáy hồ ai cũng không biết chân long còn để lại cái gì có thể trong đó có giá trị không thua kém long thu bảo vật liền có phải hay không nghĩ đến cũng không kém nhiều này theo lúc trước lưu lại đại la ngân n g tinh cùng sao trời kim liền có thể nhìn ra một hai nàng đem đạp thiên bảy bước vận dụng đến cực hạ chỉnh cá nhân đều hóa thành một đạo tinh quang đuổi theo long thu rời đi mà tại ngoại giới ngân nguyệt vương cùng chính mình chân thần lĩnh vực hợp lại là một tại thái cổ thời kỳ thần thông dị tượng càng nhiều được xưng là chân thần lĩnh vực một đầu thần t u ấ n u y vũ k h i ế u nguyệt thiên lang ngửa mặt lên trời thét dài trực tiếp xông vào thông hướng chân long bí cảnh truyền tống pháp trận bên trong thiên lang n g o thế chung q u n h còn ẩn ẩn có rất nhiều thái cổ thần thú chỉ lân phiến trảo hiện ra tựa hộ là tại triều bái này tôn thiên sở hữu tu sĩ đều có thể cảm ứng đến k i a cổ hung lệ đến cực điểm k h í tức tại trang không thiếu thiên tiêu so bình thường tu sĩ xem đến càng nhiều như là huyễn tượng bình thường bọn họ thấy được một phiến màu đen lĩnh vực tối tăm mờ mịt tựa như vạn thú c h é m g i ế t cuối cùng chỉ còn lại một tôn tựa như sói không phải sói sinh vật trên người sản sinh kịch liệt d ị biến lại có cái khác loại loại sinh linh đặc t h ủ tóc đỏ kim giáp kim ô vương ánh mắt sắc bén hết sức h á n thể nội kim ô máu tại thiếu đốt đối ngân nguyện vương bày ra chân thần lĩnh vực tự nhiên sản sinh một loại nào đó cảm ứng tiên tổ máu tại khôi phục phản loạn người hậu duệ nô chắc chắn giết người lấy chứng thánh đạo. thái cổ tiểu thiên địa bên trong đạo tắc có thiếu rốt cuộc hiện giờ không là thái cổ thời kỳ còn sót lại tiểu thế giới cuối cùng không là chân chính thái cổ thiên địa hiện thế đại đạo từ nơi sâu xa áp chế này bên trong khiến cho này bên trong không cách nào sinh ra chân chính thánh nhân có thể kim ô vương có thiếu niên hùng tâm hắn huyết mạch phản tổ gần như thuần huyết tự tin nếu là có thể diệt s á t những cái đó phản loạn người tạm trùng hậu duệ liền có thể triệt để tẩy soát chỗ bẩn hóa thành thuần huyết kim ô đang lâm thánh đạo hắn toàn thân xích kim pháp lực cũng tại sao động thái cổ thần thú độc hữu khí huyết vọt lên tận trời tại hắn sau lưng tổ thành một chỉ cự đ tại hư không bên trong vũ động kim ô không phải vàng là hỏa đạo thần cầm chân chính thuần huyết kim ô kỳ thật là toàn thân màu đen chúng nó quang huy quá mức rực rỡ so mặt trời còn muốn lóa mắt màu vàng ngược lại là huyết mạch không thuần biểu tượng kim ô vương thân hình cùng sau l ư n g thần cầm hợp nhất hóa thành một đạo kim hồng sông vào truyền t ố n g pháp trận bên trong này đó ra hỏa thật vô lễ tóc lam lục mâu phiếu miểu thánh nữ cười nhạt một tiếng nói các vị đạo hữu thỉnh đừng có làm nơi đây cổ sinh linh chiếm chức cơ duyên ngay vậy cơ tinh tuyển cùng cựu tiêu kiếm tử cũng cắt tự cưới long mã đạo kiếm quang sông vào truyền t ố n g pháp trận bên、trong. nhưng phiếu miểu thánh nữ chính mình lại không có bất luận cái gì khởi hành ý tứ mặt bên trên ý cười cũng dần dần thu lại quái thai vì sao đến nơi đây ta trong lòng tổng sinh ra một loại rung động chẳng lẽ còn có ai khí vận lớn đến có thể ảnh hưởng ta lam linh diệp có chút khó hiểu nàng thở nhỏ liền đủng có hết t h ể tài nguyên liền tính là chân long còn sót lại bí cảnh bậy tại trước mặt cũng không như thế nào tại hồ chỉ cần nàng tâm có sở nghĩ thiên địa tổng hội lọt mắt xanh tại chính mình này lúc đi theo ngân nguyện vương trăm ngàn lang kỵ chính muốn tiến vào tiến đến chợ giút thiếu chủ lại bị có chút không vui phiếu m ể u thánh nữ ngăn lại các ngươi thì không nên đi vào miễn cho nhiễu loạn bí cảnh lan kỵ đương nhiên sẽ không nghe nàng lời nói nhưng đương phiếu miểu thánh nữ tiện tay ném ra một cái pháp tướng huyền khí kim thắp ngăn tại bọn họ trước mặt liền không còn dám hành động thiếu suy nghĩ các ngươi còn không đi vào phiếu miểu thánh nữ lại đối mặt khác tu sĩ、si、nói nói sở h ư u tu sĩ、si、cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế hào phóng lại vẫn mời bọn họ đi vào ngay cả thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh cũng than thở này mỹ hảo chúng ta cũng nhanh lên đi vào đi xen lẫn tại đám người bên trong kỷ lên đạo sách lông xanh rùa mắt lộ ra tinh quang hắn bên người lệ cựu tiếp đối đứng tại truyền tống pháp trận bên cạnh Kỳ bên tay bên trên lông xanh rùa hai cái to như hạt đậu mắt nhỏ một bên hướng một người xem hôm nay phía dưới may mắn nhất cùng nhất không may ra hỏa mai rùa một trận khét run muốn chết muốn chết này hai người mệnh chung xung đột giờ phút này thiền cơ thế nhưng hỗn loạn quy ra xem bói thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực phía trước đường đáng lo sáu trăm năm sở học sở tu không sánh bằng trời sinh vật thế ô、oh、hô、oh、a i thai thiên lang đạp không thét dài ngân nguyệt vương thứ nhất cái sông vào bí cảnh bên trong vùng tịnh thổ hai mắt bên trong có ngũ quang thập sắc thần mang phun trào hai mắt bên trong có ngũ quang thập sắc thần mang phun trào đúng đưa trái phải linh tính mười phần một điều ấu long không đúng không có sừng không chảo tương tự chân long còn có như thế tràn đầy khí huyết sinh cơ chẳng lẽ là long thu ngân nguyệt vương tiếp cận kia khối phong ấn long thu m ư ề n băng lúc này liền muốn ra tay bắt giữ bất quá hắn chợt lại có mới phát hiện đằng sau còn có một đạo lưu quang ngân bạch sắt tinh huy này là tại truy đuổi bắt giữ long thu hắn rất là kinh ngạc từ phía sau hào quang bên trong cảm nhận được một cổ thâm hậu long tộc thần thông ký tức nay lại là cái gì chẳng lẽ lại thật có ấu long còn sót lại tại này ngân nguyệt vương phi thường chân kinh sau đó khỏe miệm cao, cao nhất lên này là lớn lao cơ duyên à, phía trước có hiếm thấy long thu sau có thuần huyết đ ấu long trực tiếp có thể làm chính mình thần thông đại thành đi thông h ồ n huyết sinh linh đại đạo diễn hóa xuất vô thượng thần huyết thiên lang dị tượng đánh ra một cái chân trước nghĩ muốn trước đem long thu bắt lại chưa từng nghĩ long thu chân chữa hết sức mang huyền băng quẹo thật nhanh cũng không có bị tóm trụ ngược lại làm thiên lang lợi chảo xé nát huyền băng phong ấn long thu chính là hy thế kỳ chân ba thước long thu càng là không phải chân long không thể tìm ra đến giờ phút này phong ấn p h i bỏ n h ư không là này điều long thu khí tức vẻ p ả i suy sụt khoảnh khắc bên trong liền có thể biến mất không còn tăm hơi vô tùng liền là thánh nhân tới cũng khó có thể bắt lấy. đừng chạy ngân nguyệt vương giống to hắn chưa bao giờ thấy qua long thu lần thứ nhất có chút thất thủ khóa chặt lông mày toàn lực thi triển thủ đoạn thiên lang dị tượng trực tiếp há miệng máu làm bộ mướn mướt long thu kinh khủng nó bị phong ấn ba mươi và năm cũng chỉ có tại này bảo lưu lại thái cổ thiên địa diện b ạ o thế giới bên trong sống sót hồi lâu nhưng bị phong ấn phía trước chân long lấy nó không thiếu tinh huyết này lúc suy yếu hết sức chỉ phải rơi đầu liền chạy Ách!、Long、thu vừa mới quay lại thân thể, theo Long lại gao nó đằng sau gắt quay sau vừa mới đổi theo tay phải nhẹ dơ lên một thanh vệ lang yêu kích x u n g ra tập tại thiên lang dị tượng miệng bên trong lập tức đem long thu thu vào sơn hà đồ bên trong bản chương xong chương hai trăm bốn mươi tám đoạt lại long thu đại chiến ngân nguyệt hai chương hai trăm bốn mươi tám đoạt lại long thu đại chiến ngân nguyệt hai này lần ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu thôn thiên vệ địa ân ngân nguyệt vương sắp liệt đến sau t hai khỏe miệng nháy mắt bên trong n g ư n g kết hắn xem đến long thu bị đột nhiên t o á t ra một người cấp lấy đi đồng thời còn dùng một thanh chính mình rất tin tưởng yêu kích chống đỡ thiên lang dị tượng hắn bản thể thoát ly dị tượng hai tay có phủ văn thần bí lưu động tỉnh lại yêu kích bên trong linh thoát khỏi kỳ thanh trúc điều khiển này trôi về lang yêu kích là ngô tự tay tặng cho ngô đệ tuyệt đối sẽ không c ó sai như thế nào sẽ bị ngươi nắm giữ ngân nguyệt vương chừng mắt mắt lạnh lẽo cầm kích thẳng tắp chỉ hướng kỳ thanh trúc s á t ý phóng lên tận trời kỳ thanh trúc đạp tinh quang trống giống mà đứng thân hình bao phủ tại tinh huy bên trong tay trái chắp sau lưng tay phải một c h i ề u lại là một đạo ngân nguyệt hồ quang xuất hiện tại nàng bên người quay tròn l ỗ lượm ngân nguyệt luôn đao ngân nguyệt vương nhìn thấy này đao triệt để phẫn nộ nay là thần thú sơn trưởng giả ban cho chính mình thân đệ đệ hộ thân pháp bảo nếu như nói về lang yêu k k i a này trôi ngân nguyệt loan đao liền tuyệt không này loại khả năng kỳ thanh trúc đồng dạng không có cái gì hảo sắc mặt nàng không nghĩ đến tiểu lang cầu không là cái thứ tốt này huynh trưởng cũng tốt không có bao nhiêu phía trước kia điều tiểu lang cầu vô lễ đến cực điểm nàng nói muốn chấn áp một trăm năm vậy thì phải chấn áp một trăm năm bây giờ này điều đại lang cầu lại muốn cướp đoạt nàng long thu này trước kia thanh sói chu cũng rõ ràng liền là h ắ n làm quả thật là một nhà loại chó giữa hai bên nhiều nói vô ích các tự pháp lực nhao n h a u kháy động mở ra dẫn tới phong vân biến sắc giết ngân nguyệt vương cầm kích quét ngang cường hoành pháp lực quán chú đi vào yêu kích lúc này thả ra trói mắt ô mang chịu bạo không khí hư không cắt vỡ ra đạo đạo hát ngân kỳ thanh trúc toàn thân thiêu đốt ngân bạch s ắ c tinh huy chập ngón tay như kiếm thao túng ngân n g u y ệ t loan đao xông ra trực tiếp cắt vỡ hư không ngân n g u y ệ t loan đao quay tròn xoay tròn diễn hóa suốt một vần g minh nguyệt như cùng một mặt ngọc bản xẹt qua cùng về lang yêu kích đụng vào nhau b ộ c phát ra sán lạn quan hoa gọi người khó có thể nhìn thẳng như thế nào hồi sự ngân nguyện vương cùng khắc một cái sinh linh thần bí hình dáng bất quá nhìn liếc qua một chút nhìn thấy này chán bên trên sinh một cặp mọc giác tựa hồ là cái gì long huyết sinh linh đầu thân khoác tinh huy chẳng lẽ nàng là chân long hậu duệ rất nhiều theo sát mà tới tu sĩ đều xa xa ngừng c h â n đặc biệt là thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh bọn họ thực rõ ràng ngân nguyện vương thực lực tuyệt đối nhưng cùng thuần huyết thần thú hậu duệ đánh đồng mấy ngàn hơn vạn năm cũng chưa chắc sinh ra một vị n à y dạng thiên tiêu lại tại chân long còn sót lại bí cảnh bên trong gặp được một cái kỳ cổ tương đương đ ị c h thủ làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh đương nhiên một ít sinh linh thị lực phi phạm xem đến kỳ thanh trúc hiện lộ ra huyết thân cho rằng này là cái gì long huyết sinh linh thậm chí cũng có người đem này coi là chân long lưu lại d ò n roi đối lãi thiên long nữ chúng ta lại gặp mặt áo xám hủy long lão giả tu vi giảm lớn đã không bằng thiên nhân ngược lại là cơ duyên xảo hợp đến nơi này xem đến kỳ thanh trúc sau mặt bên trên lao nếp may đều giãn ra không thiếu trừ giải rác mấy cái tu sĩ bên ngoài mặt khác đều chỉ là xem mấy cái hô hấp liền xoay người rời đi ngân nguyệt vương bị người ngăn chặn càng tốt liền thiếu đi một cái lớn nhất cạnh tranh giả bọn họ tranh đoạt bí cảnh bên trong thiên tài địa b ả o tỷ lệ liền càng lớn chút đối bính một cách sau hai người đều mơ hồ phát giác đến đối phương thực lực không tầm tưởng cũng không lại nhiều hơn thăm dò ngân nguyệt vương chân thần lĩnh vực triệt để triển khai ngân bạch thiên lang nháy mắt bên trong hóa thành một chỉ đèn nhánh đáng sợ đầu sói sư thân cảnh nhưng ngoài ra còn có loại loại thần thú một số đặc thù hiện ra quái dị dữ tợn n à y mới là hắn chân chính dị tượng n à y lúc thể nội loại loại huyết mạch tương kích khi tức lại nháy mắt bên trong lại cao thêm mấy cái cấp độ có thể vượt cấp m à chiến không thể so với một ít thiên nhân cường giả kém nhiều ít mặc dù cái này là tính tạm thời nhưng cũng đáng giá sợ hai t h ả n phục từ xưa đến nay đều có không vào thiên nhân cuối cùng vì phạm tục cách nói tự phụ cùng thiên nhân c h i gian trích lệnh có thể so với cách biệt một trời chỉ có cực t i ể u sổ tuyệt thế thiên tiêu có thể miễn cưỡng vượt qua ngày hồng nhất chiến ngân nguyệt vương bản liền là ngưng tụ thần thông phụ lục có thể so với tử phủ mãn tu tồn tại giờ phút này bày ra chân chính dị tượng buộc phát cực hạn chiến lược hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm hắn ngang nhiên ra tay huy động về lang yêu kích chém thẳng m à hạ sau lưng giữ tợn quái thú dị tượng cũng đồng bộ đánh ra một chỉ cự t r ả o hai người như là tại giữa không trung hợp hai là một hóa thành một đạo ô mang làm hư không cũng vì đó sụp đổ phát ra mãnh liệt chiến âm ba kỷ thanh trúc hai tay k ế t long ấn này là nàng nộ đạo lúc sau lĩnh hội chân long lật trời ấn nàng có tu luyện thiên long đại thần thông nội tỉnh phía trước tập được đều dung hợp đi vào đã có ba phần thần vận một trường đánh ra màu bạc tiên long hoành không xuất thế k i a trôi ngân n g u y ệ t loan đao cũng bị náng tế ra, ngân quang bùn phía một mảnh trăng xóa nên kích tại ô mang thượng vê anh như là có một đạo thiên lôi nổ vang đánh xung quanh sơn phong rung động không thôi ô mang cùng ngân mang pháp lực cùng bão phát tiết giống như là thủy chiều sôi trào mãnh liệt k h u ấ y động hướng khắp nơi b ắ t phương phương viên ngàn trượng sở hữu có cây hòn đá đều bị nhao nhao q u y ề khởi tại giữa không chúng chết xuất thành bột mịn một mảng lớn đầm nước tức thì bị mạnh mẽ chấn tan biến mất không thấy hai người lần thứ nhất chân chính ra tay liền có thể nói là bẻ gây nghiền á t dư ba liền đem xung quanh san thành bình ngay cả áo s á m lao hủy long cũng là cả kinh tại ngân ô hai màu cồn u g bạo c u ố n tới lúc cũng xông lên không trung tranh né rất khó tưởng tượng bọn họ còn chưa thân hợp thiên địa thân hợp thiên địa chính là tu sĩ mở ra thiên môn nhìn thấy thiên địa hào diệu pháp lực câu liên thiên địa tại thái cổ tiểu thiên đ ị a bên trong là ngưng tụ thần thông kim đan tại ngoại giới đại thế giới liền là tấn thăng thiên nhân cảnh giới ngưng tụ bản mạ phụ lục ông ngân nguyệt vương thân thể nghiêng về phía trước lần nữa giơ lên tay bên trong về lang yêu kích lực bồ mạ hạng kỳ thanh trúc vẫn là chân long lật trời ấn ngân bạch thiên long như là theo thiên ngoại bay tới thần thánh cao khiết dẫn tới đ ầ y trời tinh huy rủ xuống oanh long long lần thứ hai đại đối kháng vẫn như cũng nhìn như thế lực ngang nhau nhưng áo xám lao hủy long biết được này bên trong là có khoảng cách ngân n g u y ệ t loan đao dây dưa kéo lại giữ t ậ n quái thú dị tượng cho nên kỳ thanh trúc là lấy chính mình pháp lực đối tượng h tay bên trong cầm linh bảo ngân n g u y ệ t vương còn không rơi xuống hạ phong kịch chiến bên trong ngân nguyện vương tự nhiên cũng phát giáp đến này điểm sắc mặt càng thêm âm chầm hắn không ngừng nâng kích đánh xuống lại từ đầu đến cuối không làm gì được kỳ thanh trúc bị kia cái trắ b lời còn chưa dứt nàng phía sau liền bỗng nhiên dâng lên khẽ con nửa huyền nguyện biện cả triệu khởi trăng sáng treo cao này là thần thông dị tượng hải thượng sinh minh nguyện chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài đầu năm mùng một vui vẹn quạng ban ngày nhấc thẳng ngủ say không dậy nổi vốn ngủ quá cờ à cờ bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín thủ đoạn ra hết hết thể chấn áp một chương hai trăm bốn mươi chín thủ đoạn ra hết hết thể chấn áp hải thượng sinh minh n g u y ệ n kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng thuyền nguyện trong sáng đã viên mãn một nửa tại chỗ liền định trụ về lang yêu kích nàng lại phất tay bổ ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong tựa như lao kém chút đem ngân nguyệt vương một điều cánh tay chặt đứt máu me đầm địa sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống màn đêm c h i hạ biển xanh sóng nước lấp loáng bạch y nữ tử vác lấy một tay thấy không rõ chân chính dung nhan lại có nói không nên lời lạnh nhạt cùng phiêu miểu người cảnh giao hòa như thơ như họa so với hữu danh vô thực ngân nguyệt vương kỳ thanh trúc ngược lại càng giống là một tôn theo cựu thiên trích lạc phạm trần nguyện cung tiên tử ngân nguyệt vương bị lộng l â y nhất nguyệt hoa bao phủ hành động chịu đến rất lớn ảnh hưởng quanh thân không khí phảng phất đều biến thành vũ n g bùn hám sâu này bên trong khó có thể tự k i ể m chế bang kỳ thanh trúc sát chiêu lại đến tay trái chắp sau lưng kết xuất phát ấn bàn tay phải đao vung lên một đ i ề u thiên long tự vượt ngoại xé gió m à tới thần long lấy đôi như một thanh ngân bạch thiên đao phá vỡ đại đạo trường không sáng như tuyết quan g hoa chiếu sáng sơn xuyên đại địa làm cho cả bí cảnh tịnh thổ đều kinh diễm một cái t r ớ c mắt ngân nguyệt vương bột nhiên biến sắc toàn thân pháp lực khuấy động ra sức dây rủa ra nguyệt hoa vũ bùn có thể còn né tránh không kị a ta muốn n g ư ơ i chết hắn ném ra về lang yêu kích đem này cùng ngân nguyệt loan đao dây dừa cùng nhau tự thân xông vào trên trời giữ t ậ n lang thú dị tượng bên trong khi tức lần nữa tăng vọt giống như một tôn tới tự thái cổ thần ma khôi phục h ư ớ n g kỳ thanh trúc c h ấ n áp mà hạ thần thông dị tượng chính là pháp tướng hư ảnh húng chi ngân nguyệt vương còn thân phụ nhiều loại thái cổ thần thú huyết mạch hiện tại trạng thái đủ để khí lực va chạm thiên nhân cường giả kỳ thanh trúc thân ảnh càng thêm đạm tố mông lung nàng thanh lệ xuất trần sau lưng huyền nguyệt treo cao bầu trời bên trong mơ hồ tô điểm vạn thiên tinh huy dưới chân sóng xanh biết phun trào chi g Cái gọi là thần thông dị tượng nói là pháp tướng hư ảnh khó tránh khỏi có chút quá mức g ư ợ n g ép cùng lẫn lộn đầu đôi càng chuẩn xác nói tới thần thông dị tượng mới là quyết định tương lai pháp tướng chân chính diện mục đợi cho trở thành đại năng pháp tướng mới có thể xác định được mà thần thông dị tượng cho tới bây giờ liền không có quy định chỉ có thể có một loại hải thượng sinh minh nguyện sao trời diệu cựu thiên thiếm n g u yên giấu c h â n long cái trước tự k ỳ thanh trúc bước vào thần thông chi cảnh liền tự nhiên sinh ra sau hai người chính là này thua ở chân long hóa đạo chi điệu n ộ đạo sở đến đều tới tự nàng tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông lĩnh ngộ chỉ là mới sinh cho nên chưa thể triển hiện toàn cảnh bất quá này cũng đủ rồi tam đại thần thông dị tượng sen lẫn dung hợp huy năng đâu chỉ gấp bội nhanh chóng tối lui bọn họ thực lực siêu việt tự thân cảnh giới nhưng cùng giao cảm thiên địa cường g i ả tranh phong sở h ư u tu sĩ đều tại tránh đi này phiến khu vực chung quanh linh khí c u ồ n b ã o sôi trào rất nhiều không có cách xa tu sĩ n h a u n h a u bị dư ba quét bay đi ra ngoài phun máu không chỉ hai người quyết đấu cực kỳ đáng sợ cái này là h n g có thượng cổ huyết mạch cùng thần thông dị tượng sở h n g có lực lượng bình thường tu sĩ căn bản không cách nào chống lại ngân nguyệt vương hai mắt â quang lấp lóe như là có một loại nào đó ma tính bình thường chỉnh đầu giữ tận lang thú dần dần thoát ly thoát hướng ma phương hướng tiến hóa những cái đó tham bái dị thú đều bị lang thú há mồm n u ố t vào hóa thành một tôn không thế chi ma có càng thêm khủng bố lực lượng tại ngưng tụ kỳ thanh trúc băng cơ ngọc thể hiện đến càng thêm mở mịt không linh nàng không có huyết mạch g i a trì lại thân xử tại một loại đạo cảnh bên trong cùng thiên địa hợp nhất giơ tay nhấc chân gian huy động đại đạo tam đại dị tượng đan vào một chỗ ẩn chứa không h i ể u vĩ lực tổ thành một bộ đại đạo cương đồ thủ đoạn như tiên tựa như thần không thế sói ma quyết đấu đại đạo cương đồ tại này một khắc vùng non sông này chi gian thiên băng địa liệt sói ma chém đầu nguyện rơi sao vẫn cảnh tượng hết sức đáng sợ long long long chiến trường bên trong làm hết thể bình tĩnh trở lại ngân n g u y ệ t vương khỏe miệng hiện ra một mặt máu dấu vết mà kỳ thanh trúc vẫn như cũ bạch lý chưa nhiễm trần thế lập tức phân cao thấp cũng chỉ có ba người còn có thể đứng ở gần bên con chiến nhắc tới cũng xảo ba người đều là một thân áo xám này bên trong hai người là kia ngân n g u y ệ t vương láo buộc k h á c một cái tự nhiên liền là tu vi ngã lạc lao hủy long hai người buộc tu vi thâm hậu tự nhiên nhìn ra thiếu chủ lộ ra một kia suy tàn xu hướng liếc nhau liền chuẩn bị cưỡng ép nhúng tay đối chiến vô luận như thế nào tự ra thiếu chủ cũng không thể có nửa điểm sơ xuất hai vị còn là yên lặng xem t h u n tiện lão hủy long còn xuống thân thể ngăn tại bọn họ trước mặt một tia khí cơ bộc lộ cả kinh hai cái lao b ộ c liên tiếp lui về phía sau ngươi có thể biết ta nhà thiếu chủ thân phận sao mà t ô n quý nếu là có nửa điểm sơ xuất chỉnh cái thế giới đều đem lòng trời lỡ đất bên trong một cái lao b ộ c ra tiếng uy h i ê n nói này cùng ta có quan hệ gì đâu lão hủy long mặt lộ vẻ khinh thường h ắ n t h õ nguyên sắp hết lại không quen bằng hữu hậu bối chính là ra tay cưỡng ép đánh chết k i a cái gì ngân nguyệt tiểu vương lại như thế nào quản hắn sự tỉnh sau lũ lụt ngập trời a ngân nguyệt vương n ử a mặt lên trời thét dài toàn thân lông tóc dựng đứng tiếng gầm như nước thủy chiều h khuấy vạn g thú, thú, thú gào thét một ra hư không chấn động hết sức như huy hoàng thiên uy không thể ngăn cản một giống lại phá toái hư không lại tới đây chiêu cũng tốt vừa vạn thử một lần ta đã sớm luyện thành long ngâm đạo hát kỳ thanh trúc như g n sợ mà còn lấy làm mừng, còn nhìn thấy Ngân Nguyệt lấy thấy là, là tại cao thanh quát lớn lại giống là tại than nhẹ thiền sướng phát ra cũng không là tứ tán sóng âm mà là từng đầu vặn vẹo khí lưu phụ lục này đó phụ lục c u ố n giao tại cùng nhau tựa như là tám đầu vô hình khí long lập tức càng là hóa thành tám đạo âm phụ thiên long trấn áp sao động vạn thú t、so、ngân, ngân nguyệt vương không chỉ có bị chính mình âm sắc thần thông phạt vệ càng là tao đến thiên long bát âm anh tạc thần hồn lập tức bất ổn kịch liệt đau đớn sâu tận sưng thủy cực kỳ thống khổ nhịn không được hai tay nắm chặt chính mình lông tóc gào thét âm sắc thần thông chủ yếu so đấu liền là thần hồn chi lực thực hiện nhiên ngân nguyệt vương tại này phương diện bại hoàn toàn tám đạo âm phủ thiên long càn quét vạn thú lúc sau cùng nhau vây quanh ngân nguyệt vương cường đại như hắn cũng không chịu được nổi làm cho hắn hiện hóa ra thu tộc chân thân ô quang t r ù n g thiên một chỉ cùng trước đây dị tượng gần như giống nhau giữ tận lang thú xuất hiện giữa không trung kia có chút hư huyễn dị tượng cùng b ả n thể hòa làm một thể một đầu tiền sử hung thú như vậy thức tỉnh bản chương xong chương hai trăm năm mươi thủ đoạn ra hết hết thể chấn áp hai chương hai trăm năm mươi thủ đoạn ra hết hết thể chấn áp hai hiện tại ngân nguyệt vương mới là chính mình cường đại nhất hình thái sói chu trời cao bốn trào rơi xuống đất trực tiếp vỡ nát bậy tòa đại sơn pháp lực bành trướng như là ma diễm tạ i thiếu đốt nó toàn thân nở rộ quỷ dị ô mang này là một loại cường đại thần t h ô n g đánh tan thiên long dữ âm cái này là thần thú sơn bồi dưỡng mà ra quái vật một cái d u n g hợp rất nhiều thần thú huyết mạch quái thú đủ để che đậy những cái đó bắt đầu linh cốc thuần huyết hậu duệ có thể kỳ thanh trúc như thế nào sẽ tài năng chỉ có thế nay bất quá là vừa vặn bắt đầu mà thôi nàng chân đạp sao bước tựa như lưu tinh truy nguyện một cái chớp mắt nam thiểm gần như thuấn di chuyển đến đến giữ t ậ n lang thú sống l ư n g thượng cuối cùng bước ra một bước một điều trắng loa tinh hạ hiện ra mà ra tựa như thiên long nối tiếp nhau hư không uy trấn hoàn vũ đạp thiên bảy bước không chỉ là một môn xê dịch thần t h ô n g pháp môn cũng là một môn gồm cả sát phạt chi lực bộ pháp kỳ thanh trúc còn chưa tu luyện đại thành cho nên tại thi triển sát phạt thời điểm tạm thời chỉ có thể bước ra năm bước dù là như thế uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường bởi vì đạp thiên bảy bước nếu là hoàn chỉnh thi triển mà ra mỗi bước ra một bước uy lực đều đem tăng gấp bội năm bước chính là ngũ bội chi lực kỳ thanh trúc ngưng tụ tinh khí thần toàn lực bước ra lực đạo điệp ra năm lần trực tiếp một chân liền dấm phá hư không này loại uy thế chỉ là xem liền làm nhân tâm hoảng sợ run sợ、Phang. bước ra một bước như một tòa thái cổ thần sơn ép xuống c à n g tựa như sao trổi tập nguyệt bản không thể ngăn cản vanh long long kỳ thanh trúc một chân g i ẫ m tại giữ t ậ n lang thú lương thượng đánh ngân nguyệt vương dựng thẳng bay xuống thân thể lâm vào mặt đất bên d ư ớ i đại đ ị a trầm luân ra một tòa không nhỏ bồn điệu nàng đắc thế không thang ư ờ i toàn lực thi triển chân long đại thủ ấn một phương bàn long đại ấn che đậy mà hạ muốn đem ngân nguyệt vương triệt để c h ấ n áp này là ngươi bước ta về lang yêu kích bạo ngân nguyệt vương một quyết tâm trực tiếp tự bạo cái này thiên nhân linh bảo không chỉ có đem cùng chi dây dương ngân nguyệt loan đ à hùng hàng đánh bay càng là đem áp tại trên người chân long ấn cũng bị nổ tung đào thoát tìm đường sống ngươi liền tài năng chỉ có thế a đ ồ n g nhiên kỳ thanh trúc thanh lanh thanh âm chuyển đến nàng tại thiên nhân linh bảo tự bạo hạ cũng không bị thương quanh thân lần ở nước c ước hiện ra một phương ngũ s ắ c huyền q u o n giới hóa giải đại bộ phận nổ tung uy lực đều tự bạo linh bảo nói rõ này ra hỏa thật không có bao nhiêu thủ đoạn có thể thi triển tài năng chỉ có thế kỳ thanh trúc không lại câu thúc tại thi triển long tộc thần t h ô n g triệt để giải phóng toàn lực pháp lực mặt trời toàn thân tinh khí bành trướng nguyên thần chiếu sáng rạng rỡ tinh khí thần cao độ hợp nhất một trưởng đánh ra câu liên đại đạo cánh tay thon dài ấn che trời lòng bàn tay hiện ra ngũ s ắ c huyền q u o n g d ư ớ i năm cái ngón tay ngọc càng giống là ngũ s ắ c thiên long c h â n áp mà hạng phanh d u n g hợp ngũ hành đại thần thông cùng chân long đại thủ lấn một trường trực tiếp đem ngân n g u y ệ t vương quất bay đi ra ngoài phanh kỳ thanh trúc không có chút nào lưu thủ hai tay lần nữa kết ấn một tràn thần đèn thay thế mặt trời ca minh đèn dầu chiếu sáng bí cảnh t ị n h thổ giống như một lần mới ngày nắng gát hồng thân đèn quýt n o cam đèn sáng hỏa phát tiết mà h ạ n phóng thích phần thiên l i ệ diễm chật ních bầu trời này là điệu tâm minh diễm hỏa chính là thế gian xếp hạng người thứ sáu mươi b ố địa hỏa liệt diễm ngập trời lập tức đem ngân nguyệt vương bao phủ chỉ phải chật vật v ọ t lên không biết hiến tế nhiều ít món p h á p bảo dù là như thế hắn trên người da lông vẫn như cũ bắt đầu cháy rừng rực ngân nguyệt vương kinh sợ không thôi toàn thân ô mang nở rộ lại không cách nào dập tắt trên người h ỏ a diễm hoảng hốt chi gian lại hóa thành loại người hình thái lấy ra một b ì n h không biết là cái gì dị huyết đổ vào tại trên người mới miễn cưỡng tới tắt minh diễm hỏa thái cổ thủy viên huyết dịch kỳ thanh trúc mày liễu hơi hơi một trọn nay loại dị huyết khí tức nàng nhận ra t i ế ngân vào c h ố n trời t h nguyệt vương g bị đánh bay ngược ra cách xa mấy chục dặm không thể không lại lần nữa bày ra sói ma chân thân kỳ thanh trúc là cầm này ra hỏa tại thi chiêu nàng câu liên thiên địa huy động đại đạo này là vận dụng tiên tiên thần thông thiên ý ngã ý loại loại thần thông pháp môn được ra chỉ đến mức hoàn toàn siêu việt từ phủ cảnh giới tay trái không ngừng diễn hóa tiên tiên ngũ hành đại thần thông ngũ môn đại thần thông liên tiếp p h ó n g thích thỉnh thoảng còn dung hợp làm một phương ngũ sát huyền quang giới tan ra đối thủ rất nhiều công p h ạ t tay phải thì là liên tục thi triển l o n g tộc thần thông các thức thiên long thần thông đều có thể lấy chân long đại thủ lớn thi triển đi ra uy năng vô cùng hai người sinh tử đại chém giết các tự triển tận ra thủ đoạn qua sông chưa tế cách này bên trong lưu kỳ thanh trúc bắt lấy ngân nguyện vương điệu t ư c h o ả n cách lấy thiên long cực tốc lạc tại hắm trên người hung hăng một chân đạp xuống ngân n g u y ệ t vương giống to nghĩ muốn hóa thành nhân hình thoát khỏi nhưng cũng không thành công hoặc giả nói hắn tránh thoát trà đạp lại không có tránh thoát kỳ thanh trúc nguyên thần công kích tranh kỳ thanh trúc nguyên thần theo t ử phủ linh đài đi xuống ngược bên trong ôm một thanh ngân ngọc tiểu kiếm hóa thành một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang theo mi tâm sung ra chốc lát gian xông vào ngân n g u y ệ t vương thất hải a ngươi thần hồn thế nhưng cường đại đến như thế tình trạng này không khả năng ngân n g u y ệ t vương thần hồn mặt lộ vẻ thân sắc hắn không tu từ phủ linh đài thần hồn trực tiếp phiêu đãng tại thất hải bên trong cũng là một đầu đen nhánh lan thú là ngơi quá cô l ậ quả văn kỳ thanh trúc nguyên thần khắc một o n g cái ầ m n g tay một phách đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một đạo bao phụ từ quan bản mạng phụ lục ngày mai phụ lục xuất hiện thời điểm có vạn trượng hào quang nợ rộ càng có đại đạo thiên âm vang vọng trực tiếp đụng bay ngân nguyệt vương bản mạng phụ lục xu vội vàng mời ra giấu tại thất hải chỗ sâu một quả ngọc phủ bên trong phong tàng một đạo thần tú h sơn bàn thánh lực lượng chỉ cần đánh ra không quản trước mắt này cái ra hỏa là cái gì lai lịch đều đến hồi phiên liên diện một tia thánh uy tràn ngập ra kỷ thanh trúc nguyên thần sắc mặt không sửa vẫn như cũ cầm ngâm thu kiếm thẳng hướng ngân nguyệt vương thần hồn ngươi này cái tên điên ngân nguyệt vương thét g i ả i điên cùng thôi động bảo mệnh ngọc phủ kia liền xem xem ai tiên thần hồn câu diện kỷ thanh trúc nguyên thần thân thể bên trên một bộ cầm tú sơn hà đồ hiện ra mà ra nàng la khoác lên sơn hà đồ mà tới mà tại ngoại giới kỷ thanh trúc bản thể dù u ố n g rực rỡ tinh quang một t r ư ờ n g đánh ra đánh xuyên qua ngân nguyệt vương lồng ngực một lát sau nguyên thần ôm ấp ngâm thu kiếm về tới hơi có vẻ ảm đạm thần hồn tồn hao nhiều thân thể trọng thương ta tạm thời lưu n g ư ơ i một cái m ạ n g chó vừa vặn ngươi đệ đệ có chút cô độc kỳ thanh trúc đem nửa chết nửa sống ngân nguyệt vương ném vào thanh ngọc đỉnh bên trong đương nhiên hắn trên người tất cả bảo vật liền không khách khí nhận lấy ngân nguyệt vương không thuận tiện trực tiếp đánh chết nếu làm ấ t mạng hắn t h ứ hại bên trong kia đạo bàn thánh ngọc phủ chắc chắn bạo động trước đem này chân áp nói không chừng còn có thể đổi lấy một chương hai trăm năm mươi mốt mệnh giữ thiên tể thiên ý ngã ý một chương hai trăm năm mươi mốt mệnh giữ thiên tể thiên ý ngã ý một trấn áp ngân nguyệt vương h ậ u kỳ thanh trúc thở phào một ngụm c h ọ c khí mắt bên trong thần quang sáng dực nếu là chính mình nhất bắt đầu liền vận dụng thăng hoa nguyên thần ngân nguyệt vương sống không qua mấy hiệp đương nhiên kia ra hỏa cũng có chút tự phụ thức hải bên trong còn có rất nhiều thần binh lợi khí chưa từng vận dụng nếu không còn không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm a nhanh thả ta nhà thiếu chủ nếu không ngơi tất đi không g a n à y khiến thần linh cấm đ i ệ một áo xám lao bột giống như điên cuồng hô kỳ thanh trúc quay người lại tại chiến đấu phía trước thực hiện thận ảnh vạn hóa thần thông h u y ệ n hóa gần như tiêu tán lại tại giờ phút này linh quang bắn ra có mới lý giải thần thông đại thành từ đó h u y ệ n hóa tùy tâm n à n g một bộ bạch thi ỷ ỉ dáng người thon dài linh lùng tơ bạc mắt vàng đầu sinh một đôi tinh xào ngọc rác cực giống thương nguyệt đã từng hóa thành nhân hình bộ dáng bất quá ngọc nhan phía trên như là bao phủ một tầng mông lung sương n g gọi người thấy không rõ hình dáng ngươi nói thiếu chủ là này cái đại còn là cái này tiểu kỳ thanh trúc theo thanh ngọc đỉnh bên trong câu g a ngân nguyệt vương cùng tiểu lam cầu t h vẹ có chút nghi hoặc khó hiểu kia là thiếu chủ h ữ đệ ngươi cái này yêu nữ lại dám câu thúc ta thần thú sơn hai vị tương lai chủ nhân đã có đường đến chỗ chết k h á c một danh áo s á m lao buộc giận không kèm được a nếu như các ngươi tương lai chủ nhân cũng chỉ có này loại trình độ kia ta cảm thấy cái gọi là thần thú sơn cũng bất quá đều là chút không đứng đắn thôi kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay đem hai minh đệ cái lần nữa chấn áp thanh ngọc đỉnh lại ném vào sơn hà đồ linh khí t r ư ớ n g bên trong thiên long nữ nói đúng đã các ngươi chủ tử đã bị chấn áp vậy các ngươi cũng sẽ không cần sống đồng dạng một thân áo xám lao hủy long một tay một cái long trả thủ trực tiếp đối hai cái áo xám lao buộc xuất phát từ tâm can nói, nói. đem bọn họ nghiền sương t h à n h cho sau đó cung kính hướng kỳ thanh trúc cầm đại lễ tham bái thiên long nữ từ biệt mấy ngày ngài phong thái càng thắng trước kia a kỳ thanh trúc từ chối cho ý kiến đã không có hay không nhận cũng không có thừa nhận tố thủ m ộ t nhất đỡ dậy lao hủy long khinh khải miệng thơm ngày đó còn muốn đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ mới lạ không dám nhận không dám nhận lao hủy long liên tục k h o á t tay thần sắc cung kính hết sức tiết lộ ra vẻ xấu hổ nôn từ khẩn thiết nói ta chờ long huyết sinh linh rõ ràng huyết thống cao quý nhất nhưng n à y giới tự thái cổ còn sót lại đến nay cũng không thuần huyết long tộc lưu lại đã không bị bắt đầu linh ngũ mạch thừa nhận Cũng kỳ h thần thú、sơn、pha tạp tạp huyết hôn hợp, nhân mà bị chịu áp ách, thiên long nữ chắc hẳn là theo ngoại mà tới, thế nhưng nhất định phải chờ huyết hậu ô n nguyện cùng sơn long nữ ngoại long g mau cứu kia k tới, ta tạp tạp vượt mà mà là bị áp dội thanh trúc ngược lại là không nghĩ đến thái cổ tiểu thiên địa bên trong long tộc ngày tháng thế mà như vậy không dễ chịu cũng là thuần huyết long tộc trời sinh tính cao não hết sức bọn họ huyết mạch hậu duệ cũng thừa kế mấy phân tính t ì n h tại này giới địa vị có chút xấu hổ các ngươi chẳng lẽ tao chịu cái gì thiên đại phiến phức hay sao kỳ thanh trúc hỏi nói mặc dù so với bên trên thì không đủ thế nhưng so với bên dưới có t h ử a nghe này la o hủy long lời nói này d ư ớ i long máu sinh linh ứng đương cũng hội tụ thành vì nhất tộc thực lực sẽ không quá kém như thế nào lại tùy tiện rơi vào thiên đại phiên phước không dám đối thiên long nữ có sở dầu diếm kỳ thật là ta tộc bên trong đạn sinh ra một vị huyết mạch phản tổ hấu long không nói tiếp cận thuần huyết cũng tuyệt đối có bán huyết trình độ lại không nghĩ tin tức toát ra đi đưa tới bắt đầu linh cốc cùng thần thú sơn hai đại thế lực liên hợp uy hiếp truy sát không mẹn đấu long trưởng thành ý hiếp bọn họ địa vị la hủy long chắp tay hai thán ngươi cũng nhìn ra ta chi thực lực mặc dù tại cùng cảnh bên trong khó có đối thủ Có còn cái chỉ lực. thể tu vi còn thấp, đối với cái này chỉ sợ bất vi với đối này sợ kỳ thanh trúc chỉ có thể đáp lại i x nghe lỗi nói. n k h ô Lao ủ đủ, y chuyển chuyển đầy long mắt bên trong lộ ra một mặt ngoan lệ lòng lòng trong ngoan cho mong bên cũng thiên nữ nên chỉ nghĩ ngài có thể chuyển xuống thần thông không rằng nữ thương hại. Kỳ Thanh n g mắt một mặt sắc, ta biết thể rốt ta thừa Trúc ra cuộc chi được chỉ có được khó pháp, hại. h đại Kỳ xử, vậy sắc mặt hơi hơi trầm xuống tinh mâu lộ ra g i ậ n tái đi xem tới ngươi cũng bất quá là n g ố c nghẽ ta chi c h u y ể n thừa mà tới lão hủy long còn xuống sống lưng dần dần thẳng tắp phất tay hoàn thành một tòa khốn long đại trận ha ha cười nói lúc trước ta còn không dám xác định hiện tại đã ngươi xuất hiện tại chân long bí cảnh tịnh thổ bên trong nghĩ đến này bên trong chỗ tốt đã bị ngươi được đến vừa vặn giảm bất ta tìm kiếm c ổ công trước đây tại thú thành ra tay bất quá là có chút kinh nghi bất định lần nữa gặp được thấy kỳ thanh trúc cùng kiêm ngân n g u y ệ t vương đại chiến la hủy long mới hoàn toàn xác định được cũng thừa dịp bọn họ đại chiến thời điểm lặng lẽ tại c h u n g quanh bày ra một tòa khốn long đại trận muốn lấy kỳ thanh trúc được đến này thần thông truyền thừa cùng một thân bảo vật kỳ thanh trúc tại mở miệng nói chuyện thời điểm thân hình liền nhanh lùi lại mười dặm hơn lại bị khốn long đại trận cấp ngăn lại không cách nào rời đi ha ha ha nay trận danh vì khốn long đại trận liền tính là pháp tướng cường giả cũng có thể vây khốn một thời ba khác thiên long nữ cũng không cần nhiều làm dãy r ù a la h ủ y long cười to nói ta cũng không muốn tổn thương thiên long nữ nếu là ngài có thể chủ động tặng cho long tộc thần t h ô n g đối n g ư ơ i ta đều hảo nếu không ngài tồn tại tin tức một khi tuyên dương ra ngoài tộc bên trong còn có một ít cấp tiến người chỉ sợ cũng không sẽ giống ta như vậy hảo nói chuyện những cái đó ra hỏa nói không chừng còn sẽ bắt đi thiên long nữ đi thuần hóa huyết mạch hậu、duệ. Kỳ Thanh Trúc mắt ánh thêm càng băng lão i chi sắc, lệnh một tiếng, nói, sắc, c hư lệnh thật h một là ta k hủy ô n nào g giấc có chút nào phát h Lao hủy long sau lưng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện năm đạo kỳ thanh trúc thân ảnh kia là nàng phái ra năm tôn đạo cung thần trị mỗi một vị đạo cung thần trị đều cùng nàng bản thể cảnh giới nhất trí đều có tử phụ t ầ n g thứ sáu tu vi đương nhiên các nàng chiến lược kém xa bản thể rốt cuộc chỉ có được các tự đối ứng một môn thần t h ô n g chi lực nhưng tạm thời ngăn chặn lão hủy long cũng đủ rồi thủy chi thần trị tay bên trong cầm ngọc thần khinh hải bình theo bên trong khinh tiết ra vô cùng vô tận long mạnh chân thủy hóa thành một điều thương ngang thần long mạnh mẽ đâm tới mộc chi thần chỉ nắm chặt thiên huyễn minh hoàng cung không ngừng dương cung lắp tên bắn ra từng đạo từng đạo màu xanh quang tiễn hỏa chi thần chỉ khoác lên một cái cam minh hỏa hả áo kia là địa tâm minh diễm hỏa thiên địa tạo hóa bảy mươi hai loại địa hỏa một trong thổ chi thần chỉ khống chế bổ lao kinh thần trung cái này có khôi phục c h i ý cổ chi cho bảo tiếng chuông vù vù rung động tân hồn kim chi thần chỉ thì là cầm ngân nguyện luân đao phong mang lộ ra sắc ý tung hành n a m tôn đạo cung thần chỉ chi gian phối hợp thân mật vô gian không cần giao lưu liền có thể tâm ý tương thông dù lào hủy long đã từng thân là nửa bước đại năng cấp bậ nhất thời chi gian thế nhưng cũng có loại khó có thể chống đỡ cảm giác phân thân hóa thân lao hủy long không kịp nghĩ nhiều vội vàng tế ra một phương xám xịn đại ấn đại ấn phía trên trải rộng vết dạng là phía trước tại thú thành vì ngăn cản thần thú sơn pháp tướng đại năng công kích mà chịu tổn hại bất quá vẫn như c ũ so sánh trung thượng phẩm linh bảo hắn bản liền bà ngoại rủ xuống vậy thêm nữa trước đây thương tới bản nguyên t u vi ngã lạc bị năm cái hóa thân kiềm chế không khỏi tự rêu cười một tiếng không hổ là thiên long nữ thủ đoạn không là chúng ta có thể tưởng tượng nếu như thế lao hủ cũng chỉ có thể liều mạng một phen lao hủy long thét dài một tiếng k h í thế liên tục tăng lên nháy mắt bên trong liền bay về thiên nhân cảnh giới bùi pháp đại ấn nợ rộ thần mang đem năm tôn đạo cung thần chỉ thế công toàn bộ quét ngang đi ra ngoài bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi hai mệnh giữ thiên tể thiên ý ngã ý hai chương hai trăm năm mươi hai mệnh giữ thiên tể thiên ý ngã ý hai kỳ thanh trúc năm tôn đạo cung l i ớ t nhau cùng kêu lên quát ngũ hành hợp nhất trang diện thượng còn sót lại duy nhất một tôn đạo cung thần chỉ gần như hòa hợp quý nhất thân thể toát ra tia tia lũ lũ ngũ sắc huyền q u n g nàng cũng trưởng như lao tay ngọc giống như ngũ thải như lưu ly li thông t ấ u trưởng đạo hung hăng đánh xuống đại ngũ hành thần đạo một đạo thôi sáng ngân mang v ạ c h phá bầu trời lão hủy long tu vi khôi phục hơn phân nửa vốn dĩ có thể kịp thời né tránh đi qua có thể hắn mấu chốt thời khắc thân thể đột nhiên trì trệ cánh tay bị phong mang tổn thương đến nhỏ xuống điểm điểm màu dấu vết lão hủy long nháy mắt bên trong liền phản ứng qua tới này là vừa vặn kỳ thanh trúc cách không đỡ dậy chính mình thời điểm âm thầm lưu lại một đạo pháp lực cân ký này lúc làm chính mình ăn một cái thiệt thòi càng làm cho hắn sắc mặt âm chầm là sấn này cơ hội kỳ thanh trúc bản thể kia một bên liền có thở dốc thời gian từ thân sao ra kỳ thanh trúc thân hợp đại đạo d ơ tay nhấc chân gian huy động thiên địa lực lượng nàng tế ra một viên màu tím tổn hại sao trời đem toàn thân pháp lực d ố t vào này bên trong quét ra một tia thánh uy đem k h ố n long đại trận đánh ra một lỗ hổng người đi không được l a o hủy long không để ý này một bên đạo cung thần chỉ, cưỡng ép thoát ly dây dưa biến trở về bản thể chỉ thấy một điều tựa như rắn tựa như dao hủy long như hôi tuyến bàn s ẹ t qua hư không so mũi tên còn muốn mau l ẹ lăng lệ bay thẳng kỳ thanh trúc mà đi đạo cung thần chỉ cũng chỉ tới kịp bổ ra một cái trường đao đoạn la hủy hàng dài cánh tay kỳ thanh trúc đông nhiên quay đầu nguyên thần lần nữa theo từ phủ linh đài đi xuống thân sáng sủa như thần linh nguyên thần chính là thiên nhân hậu kỳ nguyên anh cảnh giới tu sĩ mới có thể đem thần hồn lột s á t mà tới lao hủy long chỗ nào nghĩ đến kỳ thanh trúc thế nhưng cũng vùng có không thua kém chính mình cường đại nguyên thần kỳ thanh trúc nguyên thần hóa hình mà ra bất quá tốc dài mi tâm s ô n g ra một luân huyền nguyện càng là thiếu sót t r h ừ n g hạt gạo trắng loá lại chán phóng bất hủ thần quang xuyên qua hủy long thân thể g i á n mua tổn thương đến hắn thần hồn lao hủy long thần hồn chấn động gầm t h t một tiếng hiển nhiên bất ngờ không để phòng ngăn rất lớn thua thiệt bất quá hắn cuối cùng là một cái nhiều năm lao yêu thần hồn đồng dạng vô cùng lột xác nguyên thần ngươi thế nhưng đạt đến n à y loại trình độ lão hủy long thần hồn khiếp sợ không thôi nhưng lập tức hắn liền ý thức đến k h á c một cái càng quan trọng vấn đề vô luận là thần hồn còn là nguyên thần đều là một cái sinh linh nhất nguyên sơ bộ dáng hiện hiện nhưng hiện tại này vị thiên long nữ hiện lộ ra nguyên thần vì sao còn là người hình thậm chí liền sở hữu long tộc đặc thù đều biến mất không thấy ngươi không là long lão hủy long phẫn nộ đạt đến một cái cực h ạ n hắn mới ý thức đến chính mình bị kỳ thanh trúc lừa gạt nay mức khắc cực hạn p ẫ n nộ khiến cho hắn trở lại nửa bước đại nam cảnh dám can đảm lừa gạt ta ta muốn nhất điểm, điểm nghiền nát người thần h Kỳ t h a nếu h thấy h Trúc t cũng chập chút không ngón như không nào, giữ là lại dứt khoát không thèm đếm xỉa, chập ngón tay như kiếm một tâm, kiếm h đếm điểm mì tâm, không giữ lại chút nào, đem xỉa, ữ sở t h ầ như ồ n đánh đi ra ngoài, toàn bộ rót vào nguyên thần bên trong. Nếu n đi h ra rót vào bộ nguyên thần pha t o á i như vậy nàng liền tính không là hồn phi p h á c h tán cũng không sẽ t r ê n h lệch quá nhiều n g ư ơ i liền là liệu mạng cũng vô dụng lão hủy long thanh âm âm chậm thức hải bên trong một điều bóng s á m như trời xanh như cự long bay lên nếu không phải huyết mạch thực sự thấp kém hắn sớm đã khám phá pháp tướng q u a n hải cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn theo kỳ thanh trúc này bên trong mưu đoạt chân chính long tộc đại thần thông bọn họ thần hồn đều phi thường khủng bố đều là đạt đến hóa hình mà ra lột xác nguyên thần hoàn cảnh nếu là bình thường tu sĩ nhìn thấy nhất định sẽ trợn mắt há h ố c mồm này dạng so đấu hung hiểm nhất hơi không c ẩ n thận liền sẽ hồn phi phách tán nguyên thần nở rộ quan hoa thần thức nguyên hóa vô số đao binh đụng vào nhau phát ra chói hai thanh â m vang dội k e n k e n lao hủy long nguyên thần hóa là một m đạo vạn trượng tần long quả thực thế không thể đỡ kỷ thanh trúc nguyên thần nhìn về cao tiên h lao hủy long thức h ả i thế giới bên trong hoàn toàn đũ ám dứt nát hắn đã đèn khô dầu kiệt đi hướng sinh mệnh cuối cùng hiện giờ bất quá là hồi quang phản chiếu kỳ thanh trúc tinh mô bên trong ngân mang như chân long trùng tiên đằng múa mạt h ư ợ n g nàng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa tựa như tự nói lại giống là cầu nguyện càng là tại trình bày một sự thật ta thân ta mệnh giữ thiên thể thời tới thiên ý tức ta ý huy hoàng thiên h uy đại đạo c ộ n minh từ nơi sâu xa một đạo không thể phỏng đoán không đoán cách nào tưởng tượng hoành đại ý thức phản phất công xuống kỳ thanh trúc nguyên thần tại nháy mắt bên trong được ra chỉ đâu chỉ nhiều gấp mười hình thế khoảnh khắc chi gian bị nực t r u y ể n cái gọi là vạn trượng thần lòng tại nàng trước mặt bất quá là một điều bị tùy ý nhất tại lòng bàn tay tiểu con run thôi đây hết thể tới đến như thế chi nhanh ngay cả lao hủy long cũng không có chống đỡ nguyên thần bị nạnh xinh xinh kéo vào khắc một cái càng thêm thần bí không gian bên trong thần hồn hư không lao hủy long ra sức dây r ù a dây r ù a thân thể phát ra một tiếng kêu sợ hãi n à y là một cái màu bạc phong bế tiểu thế giới phương viên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ n h ư cùng tháng luân bình thường chính là truyền thuyết bên trong ngay cả pháp tướng đại năng cũng khó có thể chạm tới thần bí lĩnh vực kỳ thanh trúc thân bạch đi đôi mắt đẹ phản phất rút đi sở hữu phức tạp tình cảm kia lại như thế nào một đôi mắt đến thanh trí thuần trí cao đến thượng giống như trời xanh t r ậ n mở pháp nhãn tại nhìn xuống này cái nhỏ bé thế gian thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu cái gì chân long cùng vật hoàng tại này dạng một đôi mắt trước mặt lại cùng con run c ò n gà có cái gì khác nhau vạn sự vạn vật đều là bụi bặm d i ệ t rốt cuộc k ỳ thanh trúc chậm rãi mở miệng than nhẹ một tiếng tựa như đại đạo thiên âm văn vọng nôn xuất pháp tùy lao hủy long nhìn như cường đại nguyên thần trực tiếp bị xóa bỏ kỷ thanh trúc nguyên thần cũng tại nháy mắt bên trong l u gia này nơi thần bí hưng đạo lực tiêu tán thần hồn trở nên cực kỳ suy yếu đem lao hủy long thi thể lấy đi sau tiểu thân lập tức mềm nhún ngã lạc tại mang ta đi an toàn địa phương bị thất lạc ở một bên đạo cung thần chỉ ô m chặt lấy hôn mê bất tỉnh bản thể kỳ thanh trúc cùng ngân n g u y ệ t vương đại chiến thời điểm kỳ thật vẫn luôn có không ít sinh linh tại âm thầm dình mỏ ai cũng không có nghĩ đến lao hủy long l sẽ mấy chiêu liền bị kỳ thanh trúc thu thập hết thần hồn đối bính nhìn như nhiều lần hiệp thực tế thượng bất quá trong chốc lát liền kết thúc làm một đám người vây xem đều chưa kịp phản ứng Thủy độ đại pháp, nhanh chóng chui vào nơi xa một chỗ bến nước bên trong mượn nhờ c h i ế n miên lưu ba ngàn này môn thần thông ưỡng ép thi triển ra thần thông đại thành mới có thể sử dụng r a thủy hành đại độ tuật h thân hình khoảnh khắc bên trong liền biến mất tại nước bên trong biến mất vô tung vô ảnh là ai mượn đi thiên địa đạo lực mà tại bí cảnh tỉnh thổ bên ngoài phiếu m i ể u thánh nữ t r ợ t nhữ m à y lại thiên cơ vỡ tổ không bản huyền vũ thần thông lông xanh rùa toàn thân đánh bệnh sốt rét thượng hạ hai mặt mai rùa càng là ẩn ẩn có nứt ra dấu hiệu cách đó không xa s ơ gian một cái bịt mắt nữ tu càng là kích động đến tội đình trời xanh mở mắt ta sư tổ không có tính sai. Thế g i một h t chương hai n trăm năm mươi ba gặp phải tư nhân cực điểm lĩnh vực một kỳ thanh trúc đạo cung thần chỉ đem bản thể thu nhập đại thiên xích vũ lô bên trong thân hình chất động tại chân long tịnh thổ bên trong t h ằ n trọc xây dịch nguyên bản nàng là nghĩ trực tiếp rời đi nhưng này lúc đi ra ngoài ngược lại hiện đến hành tích quỷ dị bản thể hôn mê hết thể ứng lấy ổn thỏa vì trọng nàng rất nhanh đi tới một phiến đồi núi bên trong thoáng nhìn an vũ lạc văn nhân nhã nhạc cùng h ả o tỉ mỗi ba người bước chân dừng lại thân hình che giấu tại sương mù bên trong thẳng đến chạy đến một chỗ sơn cốc bên trong mới ngừng lại bản thể mượn tới thiên địa đạo lực có chút vượt quá tưởng tượng tiên tiên thần thông ngắn thời gian bên trong khó có thể lại sử dụng tự thân cũng chịu đến không nhỏ phản vệ nhất thời bán hội thức tỉnh bất quá tới nước một các ngươi đi chúng quanh xem xét một chút tình huống đạo cung thần chỉ thể nội phân ra hai đạo thân ảnh rời đi ba người sắp xếp cẩn thận bản thể tiên tiên h ngũ hành đại thần thông còn chưa đại thành n a m tôn đạo cung thần chỉ khó có thể dài thời gian dung hợp này lúc lại một lần nữa phân vì năm cái chúng ta chỉ là một đạo phân hồn hóa thân đơn độc tại bên ngoài duy trì không được quá lâu hy vọng bản thể nhanh lên thức tỉnh liên tại này lúc sơn q u ố c bên ngoài chợt chuyên đến kịch liệt pháp lực ba động có sinh linh tại gần đây đại chiến ngang ba hơi có vẻ quái dị tiếng long ngâm vang lên t a m đại đạo cung thần chỉ lướp nhau không hẹn mà cùng nghĩ đến một người ma long tri âm là nàng một lát sau một thân ảnh màu đen lảo đảo đi vào sơn cốc không là cố tư n h i n còn có thể là ai tỷ i ế n v à không ngươi không là ta sư tỷ ngươi đến tột cùng là cái gì là huyễn thuật sao cố tư nhân sắp mặt trở nên âm chấm hết sức chống đỡ tổn thương thân đứng được thằng táp sắc ý lạnh như băng thấu thể mà ra ngươi đừng dọa đến này hài tử bản thể có thể là đối nàng thích đến phần đâu ứng đương là có thể tín nhiệm có lẽ còn yêu cầu nàng tới chiếu cố bản thể mục chi thần chỉ h oán trách xem liếc mắt một cái kim chi thần chỉ ngăn tại nàng trước người nhẹ nhàng nói tư n h i ê n tư n h i ê n nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật ta bị thương rất nghiêm trọng vừa vặn yêu cầu một cái thiện lương ôn nhu lại mỹ lệ tiểu sư mội tới chiếu cố mau tới cứu tao a thủy chi thần chỉ không biết từ nơi nào xông ra hi hi cười nói cố tư nhân trong lúc nhất thời cảm giác đầu ó c có điểm không đủ dùng hào chân thực đáng sợ huyết thuật mặc dù bản năng cảm nhận được này ba cái sư tỷ đều là giả nhưng các nàng trên người khí tức s ắ c thực cùng sư tỷ khí tức giống nhau như lúc chỉ là một đám tính tình lại hoàn toàn không giống nhau quá mức quỷ dị nếu như thật là huyết thuật vì sao muốn lộ ra rõ ràng như thế sơ hở chẳng lẽ lại là ta nội tâm hiện chiếu cố tư n h i ê n tái nhận sắc mặt hơi đỏ lên ngươi mặt hồng cái cái gì tới không kịp giải thích nhanh cùng ta tới chẳng biết lúc nào một cái tóc đỏ kỳ thanh trúc xuất hiện hùng hùng hổ hổ trực tiếp kéo khởi cố tư n h i ê n liền chạy về tới bản thể sở tại sơn động sơn động bên trong còn có một đạo hiện được thành t h u c ổn trọng thổ chi thần trị ngồi xếp bằng mà ở mỗi bên kỳ thanhúc bản thể liền bình yên nằm tại giường đá th sư tỷ cố tư n h i ê n bước nhanh về phía trước ít có biểu tình mặt bên trên lộ ra lo lắng c h i sắc nàng vô sự chỉ là tiêu hao rất lớn yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại đã n g ơ i tới kia liền chiếu cố nàng một hai đạo cung thần chỉ hóa thành năm đạo tinh khí không có vào kỳ thanh trúc ngũ tạng bên trong ngũ hành tu đ i ể u t r ợ nàng càng tốt khôi phục kỳ thanh trúc thần hồn toàn lực mà ra điều động tiên tiên thần thông đến tiên ý gia chỉ, mở ra từ nơi sâu xa thần hồn hư không nhất cử diện sát nửa bước đại năng mục nát nguyên thần tinh khí thần gần như bị rút khô mới có thể lâm vào như thế hoàn cảnh sư tỷ cố tư nhân dội xem đến chính mình tay bên trên mãn là vết máu sau lại vội vàng rụt trở về lại phát hiện sư tỷ trên người cũng nhiều có tổn hại cùng miệng vết thương chuẩn bị lấy chút thanh t u y ể n lau một phen không được hiện tại ta cũng bị thương không nhẹ sư tỷ càng là hôn mê bất tỉnh không thể rời đi nơi này cố tư n h i ê n nghĩ đến tả hữu đều là chút vật ngoại thân không ảnh hưởng toàn cuộc trước mắt quan trọng nhất là khôi phục chính mình pháp lực không phải gặp được một ít lưu manh liền p h i ề n p h ư ớ c nàng cũng không hiểu biết kỳ thật kỳ thanh trúc thần hồn không có hoàn toàn hôn mê đi qua không phải đạo cung thần chỉ lại làm sao dám bỏ mặc nàng tới chiếu cố chính mình bản thể đâu đạo không bằng nói đây hết thẻ đều là kỳ thanh phía trước có một cái sơ n g ố c ta cảm giác bên trong tất nhiên giấu cái gì hào đồ vật vào xem một đạo hơi c â m thanh â m đột nhiên chuyển đến đại đại liệt, liệt tư thái của quên c ố tư nhiên n h á y mắt bên trong khẩn trương lên cầm đao kiếm canh dự ở cửa động nơi không nhìn thấy nằm ngang kỹ thanh trúc tầm mắt khẽ du lên người tới làm ộ t cái tuấn m ỹ đến không phân rõ nam nữ người màu tím đen tóc dài x ó a vai môi mỏng nhấp nhẹ mặt mày t r a o lên khỏe miệng hàm cổ quá ý cười a này bên trong lại có một vị tiểu mi nhân tiếng ư ờ i nhìn thấy cô tư n h i n sau ánh mắt hiện lộ tài năng ta tà m i cười một tiếng ngáy mắt bên trong liền đến, đến nàng trước người cô t sau lưng đột nhiên thoát ra một đ i ề u màu đen ma long lại bị k i a người tùy ý dội ra tay cấp bác giữ, nắm bắt giữ nằm bắt b ả y t ấ c sinh sinh nắm chặt thoái ma long tiểu mỹ nhân tỉ khí còn đĩnh hòa bạo không sai ta thực yêu thích đến là không biết được phía sau ngươi sơn động bên trong còn cất giấu cái gì hào bà bối tia người dội ra một chỉ điểm tại cố tư n h i ê n mi tâm lập tức liền cầm cố lại nàng thân thể pháp lực cùng thần hồn h i ệ n nhiên cảnh giới cùng thực lực vượt qua nàng rất nhiều rất nhiều lướt qua c ố tư n h i ê n tia người thấy được giống như ngủ mỹ nhân kỷ thanh trúc không khỏi lan can đại tán nói ta nguyên bản cho rằng bên ngoài tiểu mỹ nhân đã là thiên hạ tuyệt s ắ c không nghĩ đến sơn động bên trong còn có một vị trích lạc phạm trần tiết tử thương nguyệt nhìn thấy kỳ thanh trúc hôn mê bất tỉnh lập tức chơi tính đại phát ánh mắt nhất truyền dỗi ra một đôi tội ác chi thủ hung hăng tại nàng gương mặt thượng bóp mấy cái mới lộ ra vừa lòng thỏa ý t ư ơ i cười ai ra thiểu con kiến ngươi bắt ta tóc làm cái gì thương nguyệt đ ố n g nhiên che lại đầu kinh hô một tiếng bị đau không thôi bản thể làm ta làm gọi ngươi không muốn quá mức thực kim kiến mẫu như là một cái tinh xảo vật phẩm trang sức đồng dạng ghé vào thương nguyệt sợi tóc thượng được đến kỳ thanh trúc h ỉ lệnh cảnh cáo nàng đừng làm loạn. thương nguyệt bộ lâm kiếm thư tối ra đã đem này triệt để đã luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân trải qua vô tận hỗn độn tiên vụ tây lễ này phó thân thể cường độ đã siêu việt tử phủ cấp độ có nàng này cái đã từng trường sinh cự đầu một tia thần hồn vào ở có thể sánh ngang chân chính t i ê n nhân cừng dạ không thú vị không thú vị ta này bên trong còn cấp ngươi lưu một ít hỗn độn tiên vụ tiện nghi ngươi thương nguyệt đi ra một tia rèn luyện quá hỗn độn tiên vụ đánh vào kỳ thanh trúc thể nội bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi b ố gặp phải tư nhân cực điểm lĩnh vực hai chương hai trăm năm mươi b ố gặp phải tư nhân cực điểm lĩnh vực、hai. sau đó tại sơn cốc bên ngoài b à y r a huyễn thuật pháp trận toàn bộ tỉnh thổ bên trong khó có tu sĩ có thể xem xuyên phòng ngừa kỳ thanh trúc chịu đến ảnh hưởng thương nguyệt trở về sân động bung ra cố tư n h i ê n tiền bối cùng sư tỷ là quen biết cũ cố tư n h i ê n hỏi nói xem như thế đi ta nhận ra ngươi ngươi hiện tại tu hành ma long diệt thế đại thần t h ô n g kỳ thật cùng ta có rất sâu nguồn gốc cho nên vừa mới một chiêu chế ngươi chẳng có gì lạ thương nguyệt nói tiếp bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi ma đạo thần thông chỉ cung cấp tham khảo chi dụng đừng có ham sâu này bên trong nếu không tất có mầm hai vạn tiên ma cùng tu tuy có chút như tiên nhân mê sản nhưng đã từng cũng có vô thượng đại thần thông giả thành công quá tại thiên nhân phía trước ngươi cần thiết muốn đi ra một điều chính mình con đường đa tạ tiền bối cố tư nhiên ánh mắt kiên định bắt đầu suy nghĩ khởi chính mình tương lai con đường thương nguyệt cười cười, cười lập tức cũng đi ra khỏi sơ cốc nhìn hướng này phiến tỉnh thổ thế gian cuối cùng một điều thuần huyết thủy long a chân long tỉnh thổ này đó long huyết linh vật không bằng liền đưa cho ta đi nàng này phó thân thể là bán huyết long yêu tăng thêm thiên long c h i hồn tái tạo tại này phương chân long còn xuất lại tỉnh thổ bên trong có khó có thể tưởng tượng ra trì đều chiêu bài thấy đi hoành tỉnh thổ bên trong sở hữu long huyết linh vật toàn bộ bạo động khởi tới những cái đó sinh linh nhao nhao hướng về một phương hướng chạy như điên không thể sống động thảm thực vật linh q u á n g trong vòng cũng bị thương nguyệt cảm ứ n g đến từng cái tiến đến thu lấy khác sinh linh còn yêu cầu phí hết tâm tư đấu chi đấu dũng mới có thể thu được một hai di chân thương nguyệt hoàn toàn liền là tùy chỗ đi nhạc bảo đến mức những cái đó vật sống đều chủ động hướng nàng tự chui đầu vào lưới không người quay dày sơn cốc bên trong cố tư n h i ê n cũng tựa hồ tìm được một tia chính mình đạo đồ mà tại trọn vẹn bảy ngày qua sau t h thanh trúc cuối cùng là vừa tỉnh lại nàng hơn người đứng vậy tiên cơ ngọc cốt nợ dộ thần huy tóc đen cùng mông tinh mâu thôi sán lấp lánh ngũ sắc h g u y ê n quang chỉnh cái sơn động đều nhân nàng chiếu sáng rạng rỡ t ử phủ tầng thứ bảy đã viên mãn kỳ thanh trúc nội thị thần hồn nguyên thần vẫn như cũ xếp bằng ở t ử phủ linh đài bên trên đỏ cam hoàng lục lam đ i ệ n tử bảy tầng linh đài cao trúc giống như một tòa tiên dân nhóm tế tự thần đàn nhưng mà mặt trên tế bái lại là nàng chính mình nguyên thần t ử phủ cảnh giới chủ tu thần hồn kỳ thanh trúc thần hồn đều đã hóa thành nguyên thần tự nhiên một bước vào tầng thứ bảy liền nhảy vọt viên mãn trí cảnh không chỉ có như thế bởi vì nàng thần hồn đạt đến khó có thể tưởng tượng lô xác thậm chí tại bảy tầng linh đài bên、trên. lần nữa t r ú c tạo ra một tầng hôn hôn đ ộ i đội vô hình linh đài n à y là đại biểu thần hồn chín lần lộ sát hóa thành nguyên thần cực điểm lĩnh vực đây cũng không phải là bình thường linh đài mà là tại tử phủ bên trong sừng xứng khởi một tòa thông tiên c h i tháp c h ấ n áp h o à n vũ cố gắng tiến lên một bước so chi những cái đó cái gọi là tử phủ cực cảnh còn muốn cường đại những cái đó tu sĩ bất quá là tử phủ bảy tầng viên mãn lúc sau lại hoàn thành tinh khí thần tam đại lộ sát đại biểu tùy thời đều có thể chuẩn bị tấn thăng tiên nhân cảnh giới mà thôi nay là thần hồn cực điểm lĩnh vực có thể sáng lập thần hồn hư không giết người ở vô hình bên trong kỳ thanh trúc quyết định muốn đem chính mình pháp lực cùng thân thể cũng tu luyện tới này loại trình độ chín lần lộ xác lúc sau tiến hành trung cực này lên đặt đến một loại nào đó cực điểm lĩnh vực quả thực giống như thần mà m ì n h chi đây cũng không phải là là si tâm vọng tưởng bởi vì nàng pháp lực cùng thân thể đã được đến bốn lần cùng năm lần lộ xác cùng ngân n g u y ệ t vương một phen chiến đấu sau ẩn ẩn lại có thu hoạch đặc biệt là lúc sau cùng lao hủy long liệu mạ n g một phen càng là được ích lợi không nhỏ tại được đến thương nguyện vượt qua tới hỗn độn tiên vụ tầm bộ sau pháp lực cùng thân thể càng thượng một cái cấp độ cũng liền là nói chính mình chỉ cần pháp lực lại lột xác hai lần thân thể lần nữa lột xác một lần liền đều đạt đến chín lần lột xác chưa hẳn không thể song song bước vào cực điểm lĩnh vực pháp lực pháp lực đợi ta tiên tiên ngũ hành cùng tiên long tinh huy hai đại thần thông đại thành chi tế pháp lực tất nhiên sẽ nên đón một lần đại lột xác kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm nay dạng nhất tới tựa hồ khoảng cách chín lần lột xác cũng không xa xôi sư tỷ người tỉnh lại cố tư nhân về tới phát hiện nàng thất tỉnh băng lánh mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra một t i ê mừng rỡ còn muốn cảm ơn người chiều cố kỳ thanh trúc cơ khẽ cơ cơ ống tay háo tay háo một cổ hơi nước lan c h ẳ n ra là long mạch chân thủy biến thành tẩy đi sư mội trên người màu dấu vết ân người bị hạ truy tung chú kỳ thanh trúc kéo cố tư n h i ê n ra khỏi s â n g ố c cường đại thần thức q u é t qua liền phát hiện dấu tại cách đó không xa ba cái b ả n thổ hôn huyết tu sĩ lan ra tới nàng trực tiếp d ố i tay cách không câu ra này ba cái ra hỏa ném tại bên chân chất vấn vì sao muốn hạ truy tung chú thuật này ba cái ra hỏa nhiều nhất tương đương với ngoại giới t ử phủ hậu kỳ tu sĩ nhân thân đầu chim không có chân chính cánh tay hai tay vị trí bên trên dài một đôi cánh chim lại còn có đồng bọn tới tự giới ngoại tạc nhân、Chánh. cố tư n h i ê n so kỳ thanh trúc còn muốn trực tiếp làm rút kiếm ra liền cắm vào này cái g i a hỏa trong lồng ngực a lồng ngực bị đâm xuyên này g i a hỏa tự nhiên kêu thảm không thôi ta chờ đến từ lúc bắt đầu linh cốc kim vũ nhất mạch kim ô vương liền tại tịnh thổ bên trong thức thời còn không nhanh lên thả chúng ta bên cạnh cánh chim tu sĩ thanh tàn khốc c h a hô cố tư n h i ê n hừ lạnh một tiếng lại rút ra một thanh trường đao đem này g i a hỏa đính tại mặt đất bên trên còn yêu cầu ta lập lại một lần nữa vấn đề sao kỳ thanh trúc nhìn hướng cuối cùng một cái da hỏa hỏa nói kim ô vương đã từng nói mấy người bọn n g u y ê là ngoại lai giả là đến cấp đoạt bản thuộc về chúng ta tài nguyên cùng k i nộ h n g cho nên chúng ta nghĩ muốn đánh chết một ít người tới lấy lòng kim ô vương kỳ thanh trúc nghe vậy lắc lắc đầu này lời nói nhìn như không có vấn đề nhưng tiên tàng thế giới nếu mỗi quá một đoạn dài rằng giặc thời gian liền sẽ tại bên ngoài đại thế giới bên trong h i ể n hóa b ạ n liền đại biểu có thể đi vào tu sĩ đều là có tranh đoạt bên trong hết thể tài nguyên cùng k i nộ h n g quyền lợi tới người có phần nơi đây cho tới bây giờ liền không là bản địa sinh linh chuyên thuộc vật thiên tài địa bảo tự nhiên người có duyên có được này lời nói cũng không biết có phải hay không là thật kim ô vương theo như lời bất quá đã không quan trọng bởi vì cố tư n h i ê n trực tiếp rút đao ra kiếm c h ả m này ba cái ra hỏa kỳ thanh trúc ý thức đến chân long còn sót lại bí cảnh tịnh thổ bên trong khả năng sẽ có đại biến vì thế tìm được thương nguyệt liền lặng lẽ lui ra này phiến không gian nàng vậy mà không biết tự ra tiểu đệ k ỳ huyền cũng tại nơi đây cũng chi sượt qua người thương nguyệt về đến sơn hà đồ bên trong được đến lạc ấn tại bồ lao kinh thần trung bên trong chân long thần thông kích động đến hiện ra chân thân liên tục c h u lên đem treo lơ lửng tại một mặt núi cao thượng thanh long đẳng cấp cả kinh dây leo một trận của mình nàng thật là thiên long chúc a n h thời phúc á t g i được thư a hữu Trúc tựa khỏe ô mạnh lâu dài yêu các người ưu bản chương xong chương hai trăm năm mươi năm kiểm kê thu hoạch lịch tiên h cảnh bệnh một chương hai trăm năm mươi năm kiểm kê thu hoạch lịch tiên cảnh bệnh một kỳ thanh trúc rời đi chân long còn sót lại tỉnh thổ thân hình c h ấ p động tiếp tục leo lên này tòa chống trời thần sơn rất nhanh liền đi tới một phiến sơn lâm dậy đặc mảnh đất đến nơi này không sai biệt lắm liền nhanh đến này tòa chống trời thần sơn s ư n núi bộ phận như không là thần sơn toát ra từng tia từng tia đạo tắt vạn b ẹ o thời không pháp tướng c h i hạ tu sĩ nhóm chỉ dựa vào phi đội liền là không ngừng bay lên một trăm năm cũng đến không được đỉnh núi nói là s ư n núi thực tế thượng cũng là một phiến rộng lớn bắt ngát g i ớ i vực thần sơn chủ thể bị hỗn độn tiên vụ bao phủ khó có thể nhìn thấy thiên địa đạo văn tổ thành c ô chế cường đại còn chưa hoàn toàn tiêu tán ngăn cản leo núi hành hương giả bộ pháp kỳ thanh tr phát hiện này bên trong sinh linh rõ ràng nhiều khởi tớ i có man hoang t h ú vương có thuần huyết hậu duệ có hôn huyết sinh linh cũng có một số người hình tu sĩ hoặc bốn mươi chín tòa long mạch hội tụ tại này quay t r u n g quanh trung tâm thần sơn chủ thể này là một điều thiên địa tổ mạch ta chính là tại thái cổ năm bên trong một tòa sinh mệnh cổ tinh thượng cũng chưa chắc có một điều tổ mạch thương nguyệt theo sơn hà đồ bên trong dò ra thân thức nhìn thấy càng nhiều bí ẩn kinh t h á n không thôi kỷ thanh trúc trong lòng nhất động hỏi nói thiên nguyên giới bên trong có tổ mạch sao thiên nguyên giới tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi là rất đặc thù t ồ tại nói theo một ý nghĩa nào đó nó là vũ nội trung tâm nghe nói tự khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại ủng có ba điều tổ mạch chỉ bất quá một điều bị ở thái cổ những năm cuối chứng kiến thần thoại thời đại kết thúc một điều bị nào đó vị vô thượng tồn tại t ệ t đoạn trở thành đông tây nam bắc bên trong ngũ đại vực hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một điều tổ mạch giấu kín tại đông hải chi đông quy khư bên trong thương nguyệt chậm rãi giải, giải thích nói kỳ thanh trúc lần nữa nhìn về khắp nơi theo bản năng muốn động dùng t i ê n thiên thần thông nhìn thấy thương nguyệt theo như lời bốn mươi chín đầu long mạch cùng thần sơn tổ mạch đầu ó c chỗ sâu lại đột ngọc đau đớn pháp lực ngực d ò n thần hồn rung động bước chân mềm n h ũ n kém chút té ngã sư tỷ ngươi không sao chứ cố tư n h i ê n có chút lo lắng đỡ lấy nàng vô sự kỳ thanh trúc một tay lắc nhẹ khắc một cái tay dùng mềm mại lòng bàn tay n à o nặn huyện thái dương ý đồ hóa giải một chút thần thông p h ả n vệ nàng nhất thời chi gian quyên trước đây tại chân long tịnh thổ bên trong tiêu hao sử dụng tiên thiên thần thông thiên ý nga ý lực lượng không khỏi bị một ít p h ả n vệ còn là trước nghỉ ngơi một hai đi cố tư n h i ê n kiên trì nói kỳ thanh trúc không l â y truyền được chỉ có thể theo nàng hai người tìm một cái to lớn hốc cây này là một cây vạn năm linh mục đặt tại ngoại giới đều tính là không tệ thiên tài địa bảo nhưng là tại này bên trong không nói khắp nơi có thể thấy được cũng là đầy khắp núi đ ồ i tồn tại căn bản không đáng giá nhắc tới dùng một hành thần thông thanh lý hợp quy tắc một phen bày ra một ít cấm chế kỷ thanh trúc nhắm mắt minh sửa tiến bảo chống trời thần sơn bên trong nàng đã có thu hoạch không nhỏ vừa vặn thừa dịp tu dưỡng cơ hội hơi chút kiệm kê một phen thu hoạch pháp bảo bên trong thiên huế y minh hoàng cung cùng ngân nguyệt loan đao nhất hợp nàng tâm tư đ ê m này hai kiện nửa huyền khí lưu lại còn lại toàn bộ lưu cho thực kim kiến mâu xem như lương thực này đó đều là từ thần thú sơn hai vị tiểu chủ khinh tỉnh cống hiến thiên tài địa bảo phương diện liền càng nhiều một ít tiểu thu hoạ k i a cái cổ dao r ắ c tính là một cái sau đó liền là chân long ba kiện di chân một khối to bằng đầu người đại lang ân tinh một khối ngôi sao lớn chừng quả đấm kim cùng với chân chính hiếm thấy trí bảo k i a điều khoảng chừng dài ba thước long thu sơn hà đồ bên trong kỳ thanh trúc một lần nữa quy hoạch các tự địa giới còn đem thương n g u y ệ t theo chân long bí cảnh tịnh thổ bên trong mang về long huyết linh vật toàn bộ đầu nhập này bên trong thương n g u y ệ t tự nhiên thừa kế nàng k i a điều ngày long s ơ n mạch thừa có mấy tòa l o n g cung cổ điện còn có b ù a lao kinh thần trung treo cao bên cạnh một dây núi xích hàng ngàn dặm che kín xích đồng sơn cốc bên trong d u n g viêm trần trụi mà ra, này bên trong có một cây ngô đồng thần m ộ t cây non chìm nổi nở rộ thần huy khắc một dây núi trải rộng vách đá lớn nhất một chỗ có một cái hình dòng gốc cây quấn quanh ở giữa địa mạch tinh khí tại không ngừng hội tụ thậm chí ẩn ẩn có lòng khí tan vỡ kỳ thanh trúc thì là đơn độc chiếm cứ một dây núi xây dựng nhà có ba hai gian bên trong trưng bày chính mình chân tàng và bối cửa phía trước sáng lập một khẩu nửa mẫu hồ nước tinh thạch làm nền đổ vào lòng mạch chân thủy tô điểm một hai nước bên trong linh thực nuôi dưỡng một điều ba thước long thu một gian gian phòng bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại thần tài có còn thừa lại hơn nửa cái đầu sọ tả hữu xích tinh đồng mẫu có thể làm pháp tướng huyền khí chủ tài cũng có thể vì trường sinh đạo khí phụ liệu có người đầu kêu bàn đại đại la ngân tinh là chân chính thánh khí tài liệu tiết kiệm một chút chế tạo ba bốn kiện thánh khí đều đầy đủ có ngôi sao lớn chừng quả đ ồ n g kim so sánh cựu thiên thần ngọc vương có thể rèn đúc truyền thế t h á n h khí k h á c một bên vách tường bên trên thì là k h ả n bảy cái nhan sắc không một bảo hồ lô còn có một chỉ cổ phát dao long giác bảo hồ lô là thanh long đằng cũ thuế thanh long đẳng đã l ộ sắc thành thánh、dược. này bảy cái bảo hồ lô liền là nó tiền thân sở hữu tinh hoa ngưng tụ kỷ thanh trúc đem bên trong hồ lô từ tắt mãn này s ở tại sân mạch thi triển đại pháp giúp đỡ này mầm sinh trưởng sau đó ánh mắt hơi có vẻ cổ quái đem bảy cái bảo hồ lô thô sơ giản lược tế luyện một phen đỏ cam vàng lục lam tràn tím quen thuộc cảm giác quá mạnh màu đỏ khắc họa không gian đạo văn có thể lớn có thể nhỏ màu cam có thể tế luyện thành thần thức pháp bảo màu vàng hướng kiên cố phương diện tế luyện đến lúc đó trực tiếp tế ra đi tạm người màu xanh la cùng màu xanh phân biệt luyện thành hỏa hành cùng thủy hành pháp bảo hồ lô màu xanh lam ẩn thân là không có cái gì về phần màu tím bảo hồ lô liền lấy tới chứa đan d ư ợ c đi như thế cũng coi là vật t ấ n kỳ dụng kỳ thanh trúc hiện tại không sẽ hao phí đại lượng tâm lực đi tế luyện chúng nó chỉ là tại trong lòng đánh cái phúc ảo sau đó hơi chút luyện thành phôi thô là được về phần cổ giao long giác nàng sớm đã có tính toán thương n g u y ệ t có thể tới giúp ta kỳ thanh trúc nhẹ giọng tê ờ tới có cái gì sự tình thương n g u y ệ t bản thể thiên long hồn bay tới sau hỏi nói kỳ thanh trúc lấy ra cổ giao giác nói nói cái này cổ g a o giác lai lịch bất phàm ta muốn đem nó tế luyện vì một tri cường đại cầm khí mũi tên cổ thú vương một xác nếu là tế luyện thành cầm khí chính là pháp tướng đại năng cũng muốn tránh lui ta hiện tại có một bộ thiên nhân hóa thân có thể thử một lần thương n g u y ệ t trực tiếp đem việc này nhận hết hảo k i a liền đã tạng kỳ thanh trúc cười nói người ta chi gian không cần như vậy k h á c h khí thương n g u y ệ t tại kỳ thanh trúc trước mặt đã không lại che giấu cái gì hóa thành tóc bạc mắt và người hình rơi xuống nàng khôi phục lại sau hóa hình sau thân thể tự nhiên cũng theo lò lì hình thái biến thành t hình à n h h dạng người dáng người cao g ầ y có t r í khí chất phiêu giật thanh khiết thanh nhã xuất trần lấy một chi sừng rồng bị châm đầu bên trên sợi tóc chi gian còn một cặp tinh xào tiểu xào ngọc chất sừng rồng hảo a là kỳ thanh trúc tưởng tượng bên trong ngân l o n g nương hình tượng nàng quay chung quanh kỳ thanh trúc dạo qua một vòng mắt sáng như b ư c đánh giá kỳ thanh trúc dáng người không biết tại nghị cái gì như thế nào kỳ thanh trúc không khỏi có sở nghi vấn ta tại xác nhận một vài thứ đợi ngươi thành t i ể u thiên nhân lúc sau ta đưa một phần lễ vật chúc mừng thương n g u y ệ t thần thần bí bí nói nói kỳ thanh trúc nghe vậy thân khởi hai tay cười nói ta thực chờ mong ngươi cần phải xem tử tế a thương n g u y ệ t bật cười lắc đầu quay người rời đi kỳ thanh trúc thần thức cũng lui ra sơn hà đồ mà tại nàng tử phụ bên trong nguyên thần cũng chính tại không ngừng tế luyện một thanh thanh ngọc t r ư ở n g cung bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu kiểm kê thu hoạch nghịch thiên cải bệnh hai chương hai trăm năm mươi sáu kiểm kê thu hoạch nghịch thiên cải bệnh hai này là thiên huyễn minh hoàng cung toàn thân từ cựu thiên thần ngọc danh sách bích lạc thần ngọc chế tạo bất quá này khối bích lạc ngọc bên trong cũng có không ít tạp chất khó có thể trừ bỏ phẩm chất khá thấp vẫn như cũ sinh ra pháp bảo thần chỉ tiên thiên, thiên vô hạ thần ngọc chính là ngọc vương là cực kỳ đỉnh cấp thanh khí tài liệu này đó ngọc bên trong tỷ vết tiên thiên sở thành là một loại khác loại dấu ấn đại đạo không phải thánh giả không thể loại bỏ. cho dù là trường sinh cự đầu cũng chỉ có thể được đến cái gì chất liệu liền dùng cái gì kỳ thanh trúc thần hồn đem trước đây sư tôn tiện tay luyện chế vân khí trường cùng cùng chi giao hòa đem này lại tế luyện một phen đánh thượng hồn m á u lạc ấn đem này triệt để biến thành chính mình sở thuộc nàng đạo cung bên trong cũng có một thanh ngân n g u y ệ t loan đao đang lưu c h u y ể n chịu đựng ngũ hành tinh khí t ẩ y lễ đồng dạng triệt để biến thành chính mình đắc lực pháp bảo kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy khôi phục đến đ ỉ n h phòng mặt bên trên thần quan tỏa sáng đã làm tốt tiếp tục đi tới chuẩn bị nàng bên người sư mọi cố tư nhiên cũng không biết được đến cái gì cơ duyên trên người khí thế tăng vọn ngắn ngủi thời gian bên trong tu vi lại bước ra một bước nhỏ tấn thăng vì tử phủ hai tầng tu sĩ thật đáng mừng ngươi tỉnh rồi ta ngao điểm cháo uống trước một điểm kỳ thanh trúc khép cười nói đáng thương đại thiên s í c h vũ lô nguyên bản là chuẩn bị lấy ra luyện đan luyện khí bản m ệ n h bảo đ ỉ n h kết quả đến hiện tại cũng không có mở quá h ỏ a ngược lại là thường xuyên bị kỳ thanh trúc lấy ra nấu canh nấu cháo mỹ mỹ ăn uống no đủ kỳ thanh trúc trêu đ ù a một hai tiểu sư muội hai người liền rời đi nơi đây hốc cây kỳ thanh trúc mặc n i ệ m thần thông quay đầu nhất trị đánh ra một đạo ớt một tinh khí chỉnh khỏa cổ thụ như là được đến cái gì t ầ m bổ bình thường trên người trầm nhũng diệt hết cành khô chịu mầm non hốc cây khép lại như ban đầu vui vẻ phồn vinh hai người phiên quá vài tòa sơn lĩnh bước chân không khỏi ngừng lại phía trước sơn mạch tựa hồ phát sinh cái gì biến cố có không ít sinh linh ra tay đánh nhau thần thông pháp lực l n vũ đại chiến hết sức căng thẳng kia là một phiến láng g i ề n g thần sơn v ế t đá sinh trưởng đến thánh c h â n bảo là thần linh quả tạc a có sinh linh kinh hô ra tiếng chung q u n h tu sĩ khát phát rắc đến động tĩnh cũng nao nha hướng này cái địa phương tụ đến chiến cuộc càng thêm hỗn loạn không chịu、đổi. một vị thiên nhân cường giả tế ra linh bảo đánh giết một đám tu sĩ sau đó lại nhảy ra tới hảo mấy cái đồng dạng thiên nhân cường giả lẫn nhau c h i gian chiến đấu kịch liệt khởi tới đến thần sơn sườn núi nơi bốn mươi chín tòa chỗ l o n g mạch mười mấy điều leo núi con đường đều là hội tụ tại này cũng liền không phân cái gì tu vi cùng tuổi tác thiên nhân cường giả đối kháng chỉ là bên ngoại thượng âm thầm còn có không biết nhiều ít pháp tướng đại năng tại lẫn nhau giao phong đương nhiên pháp tướng đại năng đều là thái cổ tiểu thiên địa bên trong dân bản địa ngoại giới tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong cho nên đại đa số dân tộc tu sĩ đều hiện đến có chút địa thấp kỳ thanh trúc vận chuyển thị lực đáy mắt có ng có thể xem đến kia phiến vách đá thượng treo lơ lửng mấy cái phát ra thần huy linh vật t r u n g quanh lưu t r u y ề n thần dị đạo v ậ t kia là vạn năm chu quả thụ hơn nữa có một mảng lớn t i ê n a kia chẳng lẽ là một cây cổ dược vương sao tuyệt đối sinh trưởng tám chín và năm cơ hồ sắp trở thành thánh dược một cây ban thánh thuốc cấp bậc cổ chu quả thụ dẫn khởi sở hữu tu sĩ điên cuồng chu quả là thiên nhiên đang ăn dược đều không cần lại đi luyện chế thành đan trực tiếp ăn hạ liền có thể tăng trưởng tu vi vách đá thượng một phiến vạn năm chu quả thụ cũng đã đầy đủ hấp dẫn người nay bên trong kia cây bàn thánh thuốc cấp bậc cổ chu quả thụ không biết muốn dẫn khởi nhiều đại mưa quả nhiên liền làm một vị nửa bước đại năng rốt cuộc rết ra khỏi trùng cây sắp tiếp cận kia mai bàn thánh thuốc chu quả thời điểm một đôi mao nhung nhung bàn tay lớn bỗng nhiên trục được đem này hóa thành bùn máu chung quanh một mảng lớn tu sĩ cũng bị thai ách toàn bộ chết bất đắc kỳ tử có phát tướng đại năng nhịn không được ra tay lập tức càng nhiều đại năng kìm nén không được chiến đấu nháy mắt bên trong đặt đến khắc một cái cao phong kỳ thanh trúc cũng không cảm thấy giật mình sau đó mang sư mội cố tư nhiên lặng lẽ lách qua này phiến sân mạch nay loại chiến c u ộ c không là nàng bây giờ có thể l ẫ n vào nhìn nhiều đều có thể sẽ thu nhận mầm thái vạn v ạ năm n chu quả tuy tốt cũng phải có mệnh đi ăn mới được những cái đó bị tham niệm mê hoặc tâm thần không nguyện ý rời đi còn ý đồ đục nước béo c ò ra hỏa đều đem hóa thành kia phiến vách núi tương lai thần vật sinh trưởng chất dinh dưỡng mấy ngày sau kỳ thanh trúc cùng một đám tu sĩ đồng thời phát hiện một gốc thiên linh cây ăn quả liền sinh trưởng tại một tòa tuyệt phong phía trên chỉ có mấy cái chưa thành thục trái cây nhưng cũng làm đông đảo tu sĩ triệt để sôi trào lên thiên linh quả c h u y ê n thuyết bên trong ít có mấy loại có thể nghịch thiên cải mệnh thần vật ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo có thể tăng lên tiên thiên tư chất liền tính chưa thành thục cũng là trí bảo đoạt ta toàn bộ sinh linh đều có thể đạp lên tu hành đường nhưng cần thiết muốn thừa nhận mỗi cái tu sĩ tiên thiên tư chất không khả năng giống nhau như lúc thiên long cùng con r u n không thể cơ đũa cả nắm thần thể cùng phạm thể chi gian tranh l ệ n h cũng giống như cách biệt một trời h ả o tại trời không tuyệt đường người thể chất là có thể lộ s á c tiến hóa mà thiên linh quả liền là một loại có thể làm sở hữu tu sĩ đều không có tác dụng phụ tăng lên tiên thiên tư chất bao quát căn cốt huyết mạch chính là về phần từ nơi sâu xa ngộ tính có thể tăng lên tư chất thủ đoạn cùng linh vật không phải sỗi nhưng giống như thiên linh quả này loại có thể nói là nghịch thiên cải mệnh trí bảo lại là thế gian khó tìm một cây chưa thành thục thiên linh quả độc lập đỉnh núi dẫn phát manh động sở hữu tu sĩ đều tranh nhau cơ phạt không không nghĩ đem này thu nhập túi bên trong vì chính mình đặt vững vô thượng căn cơ thiên linh quả về ta bắt đầu linh cốc sở hữu tất cả đều c ú t n g a y cho ta một tiếng hót vang rung động tâm thần mang hừng hực kim mang đạo qua một đám tu sĩ bị quét bay ra ngoài nhịn không được há mồm ho ra đ ờ máu là bắt đầu linh cốc kim ô nhất mạch thiếu chủ kim ô vương hán thế nhưng tới một đám hôn huyết sinh linh vì đó kinh hãi cho dù đối với thiên linh quả thèm nhỏ dại không thôi có thể thân thể vẫn không tự chủ được phát r u n bởi vì này vị kim ô vương thực sự là quá mạnh không có ai biết hắn cảnh giới đến tột cùng như thế nào kia thần thú sơn có một cái cái gọi là ngân n g u y ệ t vương kỳ thật chính là vì đối tiêu hắn mà đề ra kim ô vương huyết mạch dị biến p h ả n tổ l á bắt đầu linh ngũ mạch không thế ra thiên tài lực áp lao một bối chính là thiên nhân cường giả cũng không dám tùy tiện cùng chi anh phong trước đó không lâu mới làm chúng đánh bại một vị hàng thật giá thật thiên nhân cường giả kỳ thanh t r ú yên lặng lui đến chúng tu sĩ sau lưng ánh mắt chợn ngưng lại hôm nay buổi sáng bảy giờ nhiều ra cửa buổi tối tám giờ mới về nhà cạ cù ngày mai còn muốn đi xa nhà chạy thân thích lại là giữa chưa liên quan buổi tối lấy xe trăm km aaa không có gì bất ngờ xảy ra muốn so hôm nay còn muốn muộn về nhà phỏng đoán lại muốn xin phép nghỉ thanh nha trước nói trước một tiếng oa liền không đơn độc mở xin phép nghỉ trường xin lỗi xin lỗi cặp bật quá này khẳng định là cuối cùng một lần đằng sau liền không có chạy xa đường thân thích ai h ắ c còn thỉnh nhiều hơn bỏ quá cho lạp chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngôi ư nhà bản chương s o n g